Chương 222, Tang lễ. Trương Đồng một nhóm nhìn thấy kia số 13 cứ điểm bên ngoài, khắp nơi trên đất yêu thú thi hải, Đối Dương phàm liền càng thêm tín nhiệm mấy phần. Số 13 cứ điểm bên trong, một gian tinh mỹ lịch sự tao nhã trong phòng. Trương Đồng lòng vẫn còn sợ hai nói, Dương phàm, chúng ta đã hoàn thành đối những cái kia tà giáo đồ thần vấn, xác thực như ngươi chỗ nói. Lần này là tam đại thế lực liên thủ công hãm số 13 cứ điểm. Nếu như không phải ngươi, Thần Quang Thành liền nguy hiểm. Nếu là số 13 cứ điểm bị những cái kia đại quân yêu thú đánh tan, Thần Quang Thành tại những cái kia tà giáo thế lực nội ứng ngoại hợp phía dưới, thật là có khả năng sẽ bị công phá. Dương Phạm nói: "Các người làm sao sẽ đến đến muộn như vậy?" Trương Đồng cười khổ nói: "Chúng ta tập kết bộ đội cần thời gian, mà lại thông hướng bên này cao thiết thông đạo bị những cái kia tà giáo đổ phá hủy. Chúng ta đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới." Dương Phạm hiếu kỳ nói: "Ta lần này hội có ban thưởng gì?" Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thưởng phạt phân minh, cũng chính bởi vì như đây, mới hội hấp dẫn rất nhiều cường giả vì Sơn Hải Nguyên năng giả đại học bán mệnh. Trương Đồng nói: "Hai cái cao cấp phẩm chất kỹ năng chi châu, hoặc là một viên cao cấp kỹ năng chi châu, một viên hi hữu phẩm chất thoáng hiện kỹ năng." Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói: Ta muốn một viên cao cấp kỹ năng chi châu cùng hy hữu phẩm chất thoáng hiện kỹ năng. Thoáng hiện kỹ năng chính là pháp sư bảo đảm mệnh thần ký chi nhất, công phòng nhất thể. Có thể lão tẩu, cũng có thể truy kích tiến công. Nhu cầu lớn, thế nhưng là sản lượng lại rất ít. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong, vẹn vẹn chỉ có 3, 4 cái hoang dã ma vực bên trong có được thoáng hiện kỹ năng yêu thú. Những cái kia có được thoáng hiện kỹ năng yêu thú hiện tại đã là Bác Sơn Vương quốc bảo hộ động vật, nghiêm ngặt khống chế bắt giết trình độ. Tại khắp trên chợ một viên thoảng kỹ năng thậm chí cao cấp kỹ năng còn muốn nổi tiếng. Dương phàm nếu không phải mua không được thoảng hiện kỹ năng chi châu đã sớm tại mình kỹ năng chi hoàn thượng khảm nạm nhất cái thoáng hiện kỹ năng. Trương Đồng nói, đây là trường học trước mắt có thể cung cấp cao cấp kỹ năng chi châu. Người trước cho tốt, nhưng hậu về tới trường học liền có thể đi hậu cần xử nhận. Đương nhiên là có cao cấp kỹ năng chi châu, có lẽ phải chờ một đoạn thời gian. Dương Phạm lấy ra một đài máy tính bảng, vào internet lạc, đâm vào học sinh của mình thẻ, đổ bộ Bắc Sơn Vương quốc nội bộ tư mê lưới, tiến vào cao cấp kỹ năng chi châu hội đối bình đài. Cao cấp kỹ năng đối thực lực của ta tăng lên lớn nhất chính là hòa cầu thuật cao cấp kỹ năng đại hòa cầu, cùng yếu thú cường hóa kỹ năng cao cấp kỹ năng yếu thú cấp cao cường hóa Ta nếu là mặt ngoài thượng là ngự thú sư kiên nên lựa chọn yêu thú cấp cao cường hóa, mà lại có được cao cấp kỹ năng đại hỏa cầu yêu thú ngân nhiều, ta có thể mình đi đi săn. Mà có được yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng cường giả số lượng ít, nhất định phải tiến về một chút đặc thú hoang dã ma vực hoặc là bác Sơn vương quốc cùng đồ đảng dã man nhân chiến đấu tiền tuyến mới có thể thu hồi được. Cho nên ta nên lựa chọn là yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng. Dương Phàm tỉnh táo phân tích lựa chọn yêu thú cấp cao cường hóa, thoáng hiện kỹ năng chi châu hồi đoái. Trương Đồng nói, đúng rồi, Dương Phàm, ta vừa rồi kiểm lại một chút, phát hiện bên trong cứ điểm thiếu đi ngân nhiều súng ống đạt được. Còn có ngân nhiều tư nguyên cũng thiếu hớ nhiều. Còn có loại chuyện này, có thể là bị những cái kia tà giáo đổ vận đi. Dương Phạm một mặt giận mình, trực tiếp vung nổi cho những cái kia tà giáo đổ. Trương Đồng nhìn thật sâu Dương Phạm một chút, bỗng nhiên khẽ cười nói, coi như là bị những cái kia tà giáo đổ trở đi đi. Dương Phạm thu phục số 13 cứ điểm, đồng thời chặn tiến công cứ điểm đại quân yêu thú, cứu vớt Tân Quang thành trăm vạn cư dân. Trương Đồng cũng không nguyện ý tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng cùng Dương Phạm tính toán Những cái kia xuống ống đã được đối với Sơn Hải Nguyên năng đại học đến nói, không đáng kể chút nào. Lấy Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thế lực, tùy tiện báo cái chiến tổn, liền có thể từ Bắc Sơn Vương quốc binh trong nhà xưởng mua sắm hải lượng súng ống đạt được. Những người khác là có tiền cũng khó khăn từ Bác Sơn Vương quốc binh trong nhà xưởng mua được súng ống đạt được, mà Bác Sơn Vương quốc các đại nhà chế tạo vũ khí lại là cầu Sơn Hải Nguyên năng giả đại học nhóm thế lực cho bọn hắn hạ đơn đặt hàng, bởi vì kia các đại nhà chế tạo vũ khí cũng chỉ có thể đủ tổng quân phương cùng các đại tài phiệt, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học lực trong tay cầm tới đơn hàng. Những cái kia Sơn Vương quốc nhà chế tạo vũ khí nếu là súng đạt được cho thế lực khác, một khi bị phát hiện, người phụ trách lập tức hội bị xử tử, không thu đủ độ tài sản. Tương quan người có trách nhiệm cũng sẽ bị thanh tẩy, nhất thanh tẩy chính là một mạng lớn. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hàng năm bán ra các loại ma đan, kỳ bảo, yêu thú trứng cùng con non, trị liệu phục vụ, từ các đại hoang dã ma vực bên trong lấy được đặc sản đều có thể kiếm lấy hải lượng tiền tài, chỉ là một điểm xuống ống đạt được, không đáng kể chút nào. Dương Phàm nói, như là đã điều tra rõ ràng, vậy ta liền trở về. Trương Đồng nói, tham gia xong minh hạ học trưởng tang lễ lại đi thôi. Tang lễ các loại sẽ bắt đầu. Dương Phàm nói, tốt. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người liền hội tụ đến số 13 cứ điểm trên quảng trường. Tại kia trên quảng trường Hội tụ Tân Tiên Trú 4968 lư chiến sĩ, quảng trường chi thượng phiêu đăng tế điện chết đi tướng sĩ IK. Trong sân rộng nhất cái đại cao thượng, bày biện minh hạo các loại hơn 100 tên tướng linh thi thể. Số 13 trong cứ điểm dư các tướng sĩ thi thể, đều đã bị biến hình mã huyễn cốt thông qua đặc thuật tà ác nghi thức hiến tế ra ngoài, chỉ còn lại minh hạo các tướng linh thi thể, dự định cầm đi đổi lấy các loại tiền tượng. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong, đồng dạng có hứa nhiều thế lực treo thưởng Bắc Sơn Vương quốc các đại cao cấp. Minh hạo sư chết. Thế giới này thật đúng là nguy hiểm cùng tàn khốc. Tà giáo, yêu thú, người thế giới khác, cái khác ba quốc cường một chút thượng cổ thời đại chết cũng không hàng bọn quái vật. Ta không muốn chết, cũng chỉ có thể đủ mạnh lên. Trở nên càng thêm cường đại, mới có thể có tư cách bảo hộ ta nghĩ người phải bảo vệ. Dương Phàm cùng cái khác các tướng linh hướng về Minh Hạ một nhóm thi thể thi lễ một cái, trong lòng yên lặng nói: Nam Bình thành các loại thành thị có thể ở vào hòa bình bên trong, đó là bởi vì tại Bắc Sơn vương quốc các đầu chiến tuyến chí thượng, đâu có cường giả đang chém giết lẫn nhau, tại hy sinh, đang yên lặng nỗ lực. Nam Bình thành các loại tiểu thành thị sở dĩ nguyên năng giả Đại Nguyên năng giả số lượng thưa thớt là bởi vì Bắc Sơn Vương quốc bên trong tinh anh Nguyên năng giả nhóm đô tại các đầu chiến tuyến thượng chiến giết, thủ hộ lấy Bắc Sơn Vương quốc các tòa thành thị nhỏ hòa bình từng ngày. Tham gia xong minh hạ một nhóm tang lễ, Dương Phạm trực tiếp ngồi cao thiết về tới Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Đi trước phá cái kỷ lục, miễn cho chờ ta tiến giai đại Nguyên năng sư chi về sau, không có cách nào phá Nguyên năng sư vượt qua quân lục. Dương Phạm vừa về tới Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, phương đến. Dương Phạm, lần tới sông Sơn Hải Tháp, Lưu Thắng vừa nhìn thấy Dương Phạm đến đây, chợt nhận tình nói. Dương Phạm dẫn đầu Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tiểu đội tại toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu bên trong đoạt giải quán quân tin tức đã chuyển khắp toàn quốc, trở thành Bắc Sơn Vương quốc nổi tiếng minh tinh, Lưu Thắng cũng liếc mắt nhận ra hắn. Chương 223, Sơn Hải chung lại vang lên. Dương Phạm nói, "Không, ta lần này là đến sông Nguyên năng sư cấp." "Song Nguyên năng sư cấp? Ngươi, ngươi đã tiến giai Nguyên năng sư?" Lưu Thắng nhiên hai mắt trừng, trừng trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, thanh âm có chút Dương Phạm nói, "Không sai. Hiện tại đều là không nói lý như vậy quái vật sao?" Hắn nhập học còn chưa tới nửa năm a. Không, vẫn chưa tới 2 tháng, liền đã tiến giai nguyên năng sư. Thật sự là thật là đáng sợ. Lưu Thắng Đô bị đả kích được nhanh mất đi lòng tin. Hắn nhập học 1 năm nhiều, mới tu luyện đến nguyên năng giả chi cảnh. Hắn mục tiêu lớn nhất, cũng chính là tại tốt nghiệp trước đó muốn tu luyện tới đại nguyên năng giả chi cảnh. Dương Phạm nhập học không đến 2 tháng, vậy mà liền đã muốn tiến giai nguyên năng sư, loại này tốc độ tu luyện đơn giản có thể sửng người tiên. Lưu Thắng xong xuôi thủ tục chi hậu nói, không số không chín phòng. Chúc người may mắn. Dương Phạm hướng về sơn hải trong tháp đi đến. Lưu Thắng trong lòng mạo xưng man nhiu Không biết lần này, hắn biết đánh nhau hay không phá nguyên năng sư vượt quan kỷ lục. Hẳn là không được a. Dương Phàm vừa tiến vào không số 09 phòng thủy tinh khoang thuyền nằm xuống, một trận quang mang vi vĩ lóe lên, hắn trực tiếp tiến vào một giấc mơ không gian bên trong. Nhất từng cơn sóng gợn lóe lên, một gã người áo đen một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Nguyên năng sư sơ kỳ cường giả. Vừa vận tôi luyện một chút ta năng lực thực chiến. Dương Phàm mỉm cười, một chút cầm một thanh hợp kim chiến đao, khởi động cường tốt quan sát kỹ năng, thi triển tật pháp một đao như là tật như gió chém ra, trong nháy mắt đem tên kia người áo đen chém thành hai đoạn nhất từng cơn sóng gợn lấp lánh, hai tên người áo đen lần nữa tạo ra. Được rồi, ta đã muốn đánh vỡ nguyên năng sư cấp đếm được vượt quan ký lục, cũng không cần lãng phí lực lượng. Dương Phàm tâm niệm vừa động, cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận tại xung quanh thân thể của hắn hiện hiện, Hắc Hạt, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, Nột Ba, Đại Hồi, Hồng Tác, cương cốt viên hầu các loại tất cả yêu thú hết thảy đồ bị triệu hoán đi ra. Hắc Hạt cùng Nột Ba hai đại yêu thú trực tiếp tiến lên, nhất tảo vành ra, dễ như trở bàn tay đem hai tên người áo đen nào đánh nát. Nhất từng vệt sóng gợn lăn lên, không có người áo đen hiện, hiện nhưng hậu bị Dương Phàm dưới quân yêu thú nát. Cánh giữa cửa ngõ phim hoạt hình qua 50 quan thời điểm, nhưng hắc y nhân kia thực lực liền đã tăng dài đến đại nguyên năng sư chi cảnh. Chỉ là tại Dương Phàm quân đoàn yêu thú trước mặt, những cái kia đại nguyên năng sư cấp đếm được người áo đen y nguyên lộ ra không chịu nổi một kích. Dương Phàm trực tiếp thi triển yêu thú cường hóa kỹ năng, bao phủ tại một ba các loại yêu thú thân thượng, cường hóa lấy bọn chúng chiến lực, để bọn chúng trở nên càng tăng mạnh hơn hẳn. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường quang mang bắt đầu ở kia sơn hải trong tháp dài, chui vào sơn tháp tháp bên trong. Dương, Dương, Vị Sơn Hải Tháp, tháp Sơn Hải trực Toa rõ tiếng chuông một chút tại toàn bộ Sơn Hải thành bên trong nổn nạc lên. Sơn Hải Trung. Sơn Hải chuông vang, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Sơn Hải Trung. lại có nhân để Sơn Hải Trung vang lên. Lần trước là Dương Phàm, lần này là ai? Vậy mà để Sơn Hải Trung vang lên lần nữa. Nghe được kia tại toàn bộ Sơn Hải thành bên trong tràn ngập thanh âm, một chút kinh động đến Sơn Hải thành bên trong đám người. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ phương xa bay lượn mà đến, cũng không lâu lắm, Lưu Thủ Sơn Hải Nguyên năng giả đại học bốn đại Nguyên năng sư chợt nhau xuất hiện tại cái này lý. Ngụy Ba ánh mắt rơi vào Lưu Thắng thân thượng thản nhiên nói, "Lưu Thắng, đến cùng là ai?" đánh vỡ kỷ lục, để Sơn Hải trùng vang lên lần nữa. Lưu Thắng nói, "Ngụy viện trưởng là Dương Phàm." Dương Phàm phá vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng sư cấp vượt quan ký lục, để Sơn Hải trùng vang lên lần nữa. "Dương Phàm, nguyên năng sư? Cái này sao có thể? Hắn mới tiến giai đại nguyên năng giả bao lâu, làm sao có thể tiến giai nguyên năng sư?" Lẽ nhìn một mặt không thể tin nghẹn ngào kêu lên, trong lòng tràn đầy hối hận, "Ai, ta lúc đầu cũng là có hy vọng cùng hiệu trưởng đoạt một chút đồ đệ tử, chỉ cần mở ra điều kiện tốt một chút, nói không chừng Dương Phàm liền sẽ làm ta đệ tử." Dư ba đại viện trưởng ánh mắt cũng đều nhìn chòng chọc vào Lưu Thắng. Liêu Thắng một chút cảm giác được áp lực rất lớn, nhắm mắt nói, "Là thật." Lôi Việt trưởng, Dương Phàm lại là là khiêu chiến Sơn Hải Tháp Nguyên năng sư vượt quan ký lục. Ngụy Ba nói, "Dương Phàm thật là chúng ta Sơn Hải Đại học sáng tạo trường học đến nay đệ nhất thiên tài. Chắc hẳn chỉ có cùng Bạo Sơn mạch bên kia Vân Chi Đế quốc thiên tài mới có thể so sánh cùng nhau." Nhưng Quân nói, "Không. Dương Phàm so với những cái kia Vân Chi Đế quốc bên kia Lịch Thiên tiên tài vẫn là kém hứa nhiều. Tại Vân Chi trong Đế quốc, có chút bán thần chi vừa ra đời liền có được Lịch Thiên tiên lớn như vậy thời điểm, liền đã có được Nguyên năng sư thậm chí là đại nguyên năng sư thực lực." Vân Tri Đế quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc mặc dù cách nhất cái cuồng bạo sơn mạch, không cách nào tiến hành đại quy mô giao lưu. Bất quá hàng năm y nguyên có hứa nhiều không sợ chết thương nhân vượt ngang cuồng bạo sơn mạch đến bên này làm ăn. Tại Bắc Sơn Vương quốc chi trung cao cấp kỹ năng chi châu mười phần trân quý, có tiền mà không mua được. Thế nhưng là tại Vân Tri trong đế quốc, cao cấp kỹ năng chi châu lại là thưa thất bình thường, chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Chỉ cần những thương nhân kia có thể từ cuồng bạo sơn mạch vãng lai like một chuyến, liền có thể kiếm lợi lớn. Đương nhiên, hứa nhiều thương nhân tại vượt bạo sơn mạch thời điểm, cũng gặp được đủ loại nguy hiểm trên tại cuồng bạo trong dãy núi thương nhân nhưng so sánh thông qua cuồng bạo sơn mạch còn sống thương nhân muốn nhiều gấp trăm trở lên. Bắc Sơn Vương quốc cũng thông qua những thương nhân kia cùng mình điều động một chút nhân viên tình báo hiểu qua cuồng bạo sơn mạch kia biên Vân Chi Đế quốc tình huống. Ngụy Ba bất đắc dĩ nói, "Nhậm lão, ngài nói những cái kia đều là bản thần chi, thậm chí là ủng có thần linh huyết mạch nghịch thiên quái vật. Dư Phạm làm sao có thể cùng những quái vật kia so sánh? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đã ở Vân Chi trong đế quốc cũng đã coi như là thiên tài đứng đầu." Cảm, "Xác sơn 11. 108 đạo tiếng trung nhất một vang khởi chi về sau, một người trầm ổn thanh âm hùng hậu ở trong hư không quấn quẩn, vang vọng toàn bộ sơn hải thành. Cái gì? Dương Phạm vậy mà tiến giai Nguyên năng sư? Dương Phạm, ta nhớ được hắn mới nhập học 2 tháng không đến, vậy mà liền đã tiến giai Nguyên năng sư. Cái này cũng không tránh khỏi thái nghịch thiên a. Nguyên năng sư? Thiên tài thật là có thể muốn làm gì thì làm. Ta còn là Nguyên năng giả học đồ, hắn cũng đã là Nguyên năng sư. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Nguyên năng sư, Dương Phạm thật là chúng ta sơn hải thành kiêu ngạo. Hắn chẳng những dẫn đầu Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đoạt được giải thi đấu quốc quân, tốc độ tu luyện cũng như vậy, nghịch thiên thật sự là quá lợi hại. Chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả đại học nói không chừng lại có thể sinh ra một tôn đại nguyên năng tông sư. Toàn bộ Sơn Hải thành cư dân đều biết, Dương Phàm lần nữa phá vỡ Sơn Hải Tháp Nguyên năng sư cấp kể ra vượt quan ký lục, người người hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Đây là nhất cái cường đại siêu phàm giả có thể một người phá quân thời đại. Những cái kia đại nguyên năng sư cơ bản thượng đồ có được một người phá quân thực lực kinh khủng. Chương 224, động. Nhất cái trong thành thị sinh cường giả số lượng càng nhiều, có thể phân phối đến tư nguyên cũng liền càng nhiều. Một khi Dương Phạm tiến giai Nguyên năng tông sư, năm bình thành, Sơn Hải thành hai tòa thành thị đều sẽ đạt được hứa nhiều tư nguyên nghiêng. Một khi Dương Phạm tiến giai trở thành đại nguyên năng tông sư, năm bình thành, Sơn Hải thành đạt được tư nguyên nghiêng hội càng nhiều. Sơn Hải thành sở dĩ hội phát triển thành Bắc Sơn Vương quốc lớn nhất siêu cấp thành lớn chi nhất, liền là bởi vì giai đời hoắc vung ngân dạng này đại nguyên năng tông sư, cùng Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học tầng tầng lớp lớp nguyên năng tông nguyên năng mở ra, Dương Phạm từ Sơn Hải trong tháp đi ra. Hoàng Kim điểm hóa kể ra một Lít nha lít nhí soát bình phong tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, lần này hẳn là cũng có mười mấy vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Đủ ta tu luyện dùng. Vừa đến bên ngoài, Dương Phạm liền thấy bốn đại học viện viện trưởng đứng ở bên ngoài, trừ cái đó ra, còn có Hứa nhiều Sơn Hải Nguyên năng giả đại học các tinh anh đô một mặt pháp phức tạp nhìn xem hắn. Lệnh Ninh nói, "Dương Phàm, đánh vỡ Nguyên năng sư cấp Sơn Hải Tháp vượt quan ghi chép thiên tài, có thể thu hoạch được một viên cao cấp kỹ năng chi châu ban thưởng." Nhớ kỹ nhận lấy. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng sắc mặt vui mừng nói, "Vâng." Lôi viện trưởng, Một viên cao cấp kỹ năng chi châu đối với nguyên năng sư đến nói, có thể hiệu quả nhanh chóng tăng lên tên kia nguyên năng sư chiến lực. Những cái kia không có khả mạn cao cấp kỹ năng chi châu nguyên năng sư cùng khảm mạn cao cấp kỹ năng chi châu nguyên năng sư ở giữa thực lực sai biệt có nhược lệ trời. Dư ba đại học viện viện trưởng nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi. 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa đến. Dựa theo hiện tại tăng trưởng tốc độ, còn hẳn là hội đạt tăng 10 vạn tả hữu hoàng điểm tiến hóa ra, ta để nút trở về tổ chức tế tự nghi thức, còn có thể thu hoạch được mấy vạn hoàng kim điểm tiến hóa ra. Đáng tiếc Sơn Hải trung phạm vì chỉ bao trùm lấy Sơn Hải thành một chỗ. Có thể lấy được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra vẫn là quá ít. Tựa toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu như thế toàn quốc thi đấu sự tình nếu là thường xuyên tổ chức tốt biết bao nhiêu. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tức hận. Kia toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu thế nhưng là cho Dương Phạm mang đến 300 vạn lấy thượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, để hắn thuận lợi lấy cực hạn trạng thái tiến giai trở thành nguyên năng sư. Phát triển đồ đàng dã man nhân tiến đồ tương đương với làm ruộng, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu tương đương với bảy tới tiền của Phi Niết. Thời gian ngắn nhìn bay tới tiền của Phi nghĩa ngân nhiều, nhưng là từ trưởng nhìn từ xa, vẫn là làm ruộng tương đối có lời. Nốt ba gia hỏa này làm rất tốt, lại chiếm đoạt hai cái tiểu bộ lạc. Chờ hắn đem cái kia hòn đảo thượng tất cả bộ lạc chiếm đoạt. Ta tự đồ đẳng dã man nhân kia lấy được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra có thể tăng gấp đôi trở lên. Nhìn như vậy, hắn có điểm giống tự động treo máy hặc. Tượng hắn thông minh như vậy bộ hạ thật sự là dùng quá tốt. Đáng tiếc tại dưới trướng của ta yêu thú đại bộ phận đều là tay chân. Có được trí tuệ, có thể độc lập phát triển bộ hạ có ít. trong mắt lên một vòng vẻ tiếc hận. Tại dưới trướng hắn cường lực yêu thú không ít, nhưng là có thể có được một mình đảm đương một phía trí tuệ lại ít càng thêm ít, cơ bản thượng đều là thiết hằng hàm. Nên lên đường đi Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học. Nếu là đến chế bỏ qua Thanh Nguyên Di chỉ mở ra, liền muốn lại các loại một năm. Thanh Nguyên Di chỉ các loại có được cường đại đặc thù lực lượng di chỉ một năm chỉ sẽ mở ra một lần, bởi vì muốn cho những cái kế thượng cổ di chỉ khôi phục lực lượng thời gian. Bác Sơn Vương Quốc hậu cần sự. Dương Phạm, ngươi vừa mới phá vỡ Sơn Hải Tháp nguyên Năng sư cấp vượt quan lục. Ngươi thật đã tiến giai Nguyên Năng sư. Hậu cần sự bên trong một ga dáng dấp có chút xinh đẹp nữ sinh vương phụng ôn nhu mắt sáng lên, nhìn xem kia đi tới Dương Phàm hiếu kỳ nói, "Dương Phàm, là hắn?" Hắn phá vỡ sơn hải Tháp nguyên năng giả cấp vượt quan ký lục, còn phá vỡ nguyên năng sư cấp vượt quan ký lục, thật sự là thái nhật thiên. Hậu cần sự bên trong công tác mấy tên nhân viên công tác nhìn xem Dương Phàm, trong mắt đều hiện lên một vòng hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Dương Phàm từ khi dẫn đầu sơn hải nguyên năng giả đại học đồng bạn được toàn quốc năng giả thi đấu quân chi về sau, cũng đã là Bắc Sơn vương quốc nổi tiếng đại minh tinh. Hiện tại Dương Phạm vậy mà lại phá vỡ Sơn Hải Tháp Nguyên năng sư cấp ký lục, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phạm nói, "Không sai, ta đã tiến giai Nguyên năng sư." Nguyên năng sư, người với người thật là không thể so. Vương Phượng Nhu trong lòng một chút dâng lên một tia ghen ghét. Nàng đại nhị mới tiến giai Nguyên năng giả không lâu, tương lai lúc tốt nghiệp cũng không nhất định có thể đủ tiến giai đại Nguyên năng giả. Nàng tương lai mục tiêu lớn nhất cũng chỉ là tiến giai Nguyên năng sư. Dương Phạm nhập học 2 tháng lấy được thành tựu liền đã vượt qua Vương cả đời mục tiêu, tự nhiên để trong nội tâm nhịn được ghen ghét. Vương Phượng nhẹ nói, lần này tới hậu có chuyện gì?" Dương Phẩm nói, "Ta đến hối đoái yêu thú cấp cao cường hóa, thoáng hiện, đại hỏa cầu ba cái kỹ năng. Một hơi hối đoái hai cái cao cấp kỹ năng, nhất cái hi hữu thoáng hiện kỹ năng. Cái này chính là thiên tài, thật là khiến người ta hâm mộ." Vương Phượng Du trong lòng một chút nhấc lên trận trận Ba Lan, bắt đầu làm thủ tục. Cao cấp kỹ năng muội nhất cái đô giá bán chục tỷ trở lên, mà lại cơ bản thượng có tiền mà không mua được. Nhất cái cao cấp kỹ năng chi châu nếu như xuất hiện tại trong chợ đen giá bán thậm chí có thể cao tới 500億 đến 1000億. Phổ thông nguyên năng sư căn bản mua không nổi những cái kia cao cấp kỹ năng chi châu. Bọn hắn muốn không hãy cùng thế lực lớn ký kết khế ước, vì thế lực lớn bán mệnh thu hoạch được cao cấp kỹ năng chi châu ban thưởng, hoặc là chính là khảm nạm một chút kỹ năng bình thường chi châu, căn bản không cân nhắc tương lai tiến giai nguyên năng tông sư sự tỉnh. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cao thủ nhiều như mây, cũng là bởi vì hứa nhiều học sinh mua không nổi cao cấp kỹ năng chi châu, trực tiếp ký kết vì Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu lực khế ước mới thu được cao cấp kỹ năng chi châu ban cho. Đương nhiên tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, cũng đi lại như thế nào sử dụng cơ sở kỹ năng ngưng tụ ra cao cấp kỹ năng bí pháp, thế nhưng là nếu không phải là thiên tài đứng đầu, Muốn đem cơ sở kỹ năng ngưng tụ ra cao cấp kỹ năng, cần 20 năm trở lên. Nhất cái cao cấp kỹ năng hao phí thời gian 20 năm, ba cái cao cấp kỹ năng liền muốn hao phí lục thời gian 10 năm, ngưng tụ ba cái cao cấp kỹ năng thành công. Những cái tiên nguyên năng sư đồ biến thành lao đầu, mà lại từ cơ sở kỹ năng ngưng tụ thành cao cấp kỹ năng cũng cần tiêu hao nhất định tư nguyên. Cho nên rất ít sẽ có nguyên năng sư sẽ tự mình ngưng tụ cao cấp kỹ năng. Đây là người kỹ năng chi châu. Cũng không lâu lắm, Vương Vượng Nhu đem ba viên kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phạm. Dương Phàm thi triển giám định thuật giám định ba viên kỹ năng chi châu về sau, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đem chi tất kỹ, quay người trước khi đi hướng Cao Thiết đứng, cứ Cao Thiết tiến về Thiên Sơn chi thành. Hoàng gia nguyên năng giả đại học vào chỗ Vu Thiên Sơn chi thành bên trong. Chương 225, Trấn Kinh. Thiên Sơn chi thành một tòa trong biệt thự xa hoa. Dương Phạm nói, "Sư phó, ta đã tiến giai nguyên năng sư." "Ta biết. Cái này mấy ngày, ngươi đoạt lại số 13 cứ điểm, đồng thời đánh lui số 13 Hoàng gia ma vực thú triều. Còn phá vỡ sơn hải tháp nguyên năng sư cấp đếm được vượt quan ký lục, làm tốt lắm." Hoắc Ngân nhìn trước mắt cái này xuất sắc quá mức độ đệ tử, trong lòng một chút nhấc lên trận trận ba lan, nhìn không được đều có chút ghét. Tứ quốc giao lưu chiến chính là là sinh tử chiến, sẽ không ở mộng cảnh thế giới bên trong giao thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại lôi đại thượng, hoặc là đoàn thể chiến chiến trường bên trên. Tại chiến trường thượng, sự tình gì đô sẽ phát sinh. Đại nguyên năng sư chết tại nguyên năng sư trong tay sự tình nhiều lần gặp không tiên. Còn nguyên năng sư đối thượng đại nguyên năng sư càng là bất lợi, chỉ cần nhất cái sơ suất liền hội vứt bỏ tính mệnh. Ngươi nhất định phải tham gia tứ quốc giao lưu chiến. Nếu như ngươi tâm ý đã quyết, ta liền giúp ngươi bảo danh. Ngân một mặt nghiêm nghị nói. Dương Phạm nói, ta xác định. Bởi vì ta phải vào dục Long Sơn. Dục Long Sơn 5 năm mới mở ra một lần, chính là thượng cổ thời đại số không chi đế quốc ngự thú bộ bồi dưỡng chân long địa phương. Loại này thượng cổ di chỉ tại quần bạo sơn mạch bên này chính là cực kỳ thưa thất bảo địa, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Tiến vào Dục Long Sơn danh ngạch nhưng so sánh tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ danh ngạch chân quý gấp trăm lần trở lên. Dương Phàm muốn đi vào Dục Long Sơn thu hoạch được dục bên trong ngọn Long Sơn tư nguyên, cũng phải tự mình ra mặt tranh. Hắn nếu là không ra mặt tranh đoạn, coi như Hoắc cũng rất khó giúp hắn tới nhất cái vui mừng cười nói, Tốt. chú ý bảo hộ an toàn của mình." Dương Phàm nói, "Vâng." Sư phó, rời đi đi tự, Dương Phàm đi tới Viêm Sơn khách sạn bên trong. Những cái kia có thể tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ đám thiên tài bọn họ đô đợi tại cái quán rượu này bên trong chờ đợi Di chỉ mở ra. Sai Văn Viễn vừa nhìn thấy Dương Phàm đột nhiên trợn ánh mắt sáng lên nói, "A Phàm, ngươi về đến rồi." "Tới thật đúng lúc, chúng ta đang muốn đi tham gia nhất cái tỉ tùng. "Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học các muội tử đô đến." "Các nàng đô đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta huynh đệ tử hai người liên thủ, nhất định có thể đại hội toàn thắng, mỗi người cô thượng tốt mấy nữ bằng hữu." Dương Phàm nói, "Ngươi quay đầu." Sai Văn Viễn bỗng nhiên thở trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, vừa quay đầu, liền thấy trang phục lộng lẫy thượng quan lục châu, Phương Thải Vân, Tiết Linh Châu tam nữ ngay tại đối với hắn cười lạnh. Thân đồ đỉnh chủ động cách Sai Văn Viễn xa xa, một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Sai Văn Viễn trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh xấu hổ cười nói, "Ha ha. A phàm, chúng ta Sơn Hải Đại học muội mới là thiên hạ thứ nhất, mị lực vung hồng diệp đại học muội mấy có phố. Ngươi muốn nhiều nhiều suy tính một chút chúng ta Sơn Hải Đại học muội." "Ha ha. Sai vậy." Nhất cái từ một bên lên. Kia trang phục lộng lẫy, đồng dạng mỹ lệ vô cùng hoa mạn tư từ một bên đi tới. Tại hoa mạn tư bên người đi theo năm tên trang phục lộng lẫy, mỹ lệ làm rung động lòng người Hồng Diệp Đại học nữ sinh. Các nàng đô từng cái đối xải văn viễn trợn mắt nhìn. Các nàng mặc dù bị Dương Phàm một xuyên năm trực tiếp đánh bại đối Dương Phàm tâm phục khẩu phục, thế nhưng là đối Sơn Hải Nguyên năng giả đại học những nữ sinh khác nhưng lại không phục. Hoa mạn tư cười nhạt một cái nói, lúc đầu ta còn dự định tác hợp một chút ngươi cùng Trắc Mộc Hà Na. Bất quá, chúng ta Hồng Diệp Đại học lực không đủ, liền không làm phiền ngươi. Hừ. Trắc Hà lạnh lùng trừng một chút, tức giận đem qua một bên. Sai văn viên chính là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tuyển thủ dự thi chi một gã trường học xuất thân, cũng là quán quân đội, toàn quốc nổi tiếng đại minh tinh. Bản thân hắn cũng là một gã thiên tài, giáng dấp cũng không tệ, tính cách lại sáng sủa, cũng vậy tới chắc một Mộc nạ tên này tiểu nữ sinh mười phần có hào cảm. "Chắc Mộc Hana, ta vừa rồi đều là đang nói đùa." Sai văn viên vẻ mặt cầu xin, một chút tiến bảo, không ngừng giải thích. "Hoa Mạn Tư đi vào Dương phàm bên cạnh nói, chúng ta cùng đi như thế nào?" Dương Phàm nói, "Tốt." Thượng quan Lục Châu cũng bước nhanh tiến lên, đi tới Dương Phàm một bên khác, cùng Hoa Tư nhìn nhau. "Phương Thái Vân" Tiết Linh Châu cũng cùng Hoa Mạn Tư bên người Hồng Diệp Đại học các nữ sinh nhìn nhau, phảng phất mơ hồ ở giữa có hỏa hoa đang nhấp nháy. Một đoàn người một đường tiến lên, đi tới nhất cái tiệc tùng hội trường. Tại cái kia tiệc tùng trong hội trường, đô là đến từ Bắc Sơn Vương quốc top 100 mạnh trong trường tân sinh thiên tài. Từng người từng người thiên tài mặc trang phục chính thức, trang phục lễ lễ, nam sinh lộ ra anh tuấn xuất khí, nữ sinh lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. A Phạm, ngươi đã đến. Viên Quang chủ động tiến lên đón, trong mắt lên một vòng dị mang hiếu Kỳ nói, nghe nói ngươi đã tiến giai nguyên nam sư, đúng hay không? Nguyên nam sư. Dương Phạm đã tiến giai nguyên nam sư kia làm sao có thể? Hắn không là vừa vận tiến giai đại nguyên năng giả sao? Viên Quang hắn đang nói đùa sao? Ở đây chúng nhiều tân sinh đều là thiên tài, từng cái đều đã tiến giai nguyên năng giả nhĩ lực hơn người, một chút nghe được Viên Quang lời nói, Nhân Nhân nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt đô hội tụ tại Dương Phàm thân bên trên. Nguyên năng sư tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong đã là có thể xưng bá một phương cường giả. Ngoại trừ ba đại đỉnh tiêm danh giáo bên ngoài, hứa nhiều nguyên năng giả dạy đại học cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên năng sư. gia nhập Sơn Hải, Nguyên đại học không đến 2 tháng, vậy mà liền đã tiến giai nguyên năng sư, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phàm thản nhiên nói: Không sai, ta đã tiến giai Nguyên năng sư. Dưỡng phàm phá vỡ sơn hải tháp Nguyên năng sư cấp vượt quán ký lục căn bản không gạt được nhân. Hắn cũng không nghĩ dầu giễm, dù sao chỉ có thiên tài mới có thể được coi trọng cùng bở dưỡng. Nguyên năng sư, thiên tài thật là có thể muốn làm gì thì làm. Dương phàm kinh khủng như vậy, người với người thật đúng là không thể so sánh so sánh. Chúng ta còn đang vì đại Nguyên năng giả phấn đấu thời điểm, thiên tài đã là Nguyên năng sư. Kia Bác Sơn Vương quốc top 100 danh bọn họ người người hít một hơi khí, trong mắt của rất nhiều người đô lộ ra ghen tị và vẻ ngưỡng mộ. Nguyên năng sư Dư Phạm Giá Hỏa này thật đúng là một cái quái vật. Hắn làm sao có thể tu luyện được còn nhanh hơn ta? Không phải là thần âm. Chu Hành Không trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò. Chu Hành Không chính là Bắc Sơn Vô Tri, có được cự nhân huyết mạch, chính là trong vương tộc thiên tài chân chính. Chỉ cần hắn muốn, ngoại trừ thánh dược bên ngoài, cái gì ma đan đồ dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì như đây, hắn mới có thể dễ dàng tu luyện tới đại nguyên năng giả chi cảnh. Dư Phạm vậy mà so với hắn tu luyện còn nhanh hơn, để hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Hoa Tư nợ nụ cười sinh đẹp nói, "Ta nghe nói" Phạm pháp thợ săn tổ chức hồng hạt thủ lĩnh ma hạt dẫn người cấp đi Sơn Hải Nguyên năng giả đại học số 13 cứ điểm, nhưng hậu bị ngươi dẫn người đoạt trở về. Đây là sự thực sao?" Dương Phạm Khiêm Tốn cười nói, "May mắn mà thôi. Có thể cùng chúng ta giảng một chút ngươi là thế nào đem số 13 cứ điểm đoạt lại sao?" Một gã hồng diệp đại học mỹ nữ chân dài Tiêu Hồng Nhãn bên trong vừa đúng lộ ra vẻ sùng bái chi sắc tiến lên hỏi. Chương 226: Thành nguyên gì chỉ? Cũng không lâu lắm, tại Dương Phạm bên người liền chen đầy đến từ các biệt trường học nữ sinh xinh đẹp, một đám hồ tinh. Phương Hải Vân nhìn xem kia vẩn quanh tại Dương Phàng bên người chư nhiều nữ sinh, Nhịn không được lầm bẩm một câu. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, "Thải Vân, những nữ sinh kia đâu không đủ gây sợ. Chỉ cần ngươi tăng lên thực lực của mình cùng mị lực, ngươi thích nhân tự nhiên dễ như trở bàn tay." Phương Thải Vân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lầm bầm nói, "Ta mới không có có người thích." Sai Văn Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ghê tởm, vì cái gì Dương Phàm có như vậy bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh vây quanh? Ta nhất cái đâu không có." Viên Quan nói, nhăn giá trị vấn đề đi." Chu Hành không khẳng định một câu, "Nhan giá trị vấn đề." Sai Văn Viễn không cam lòng nói, "Ta rõ ràng so Dương Phạm đẹp trai hơn đến nhiều." "Ngươi tốt." Viên Quang sư huynh Ta là bí thủy đại học La Bang Bang, chúng ta đi nhảy điệu nhảy thế nào?" Một gã chân dài, vóc người đẹp, dáng dấp rất đẹp nữ sinh gương mặt xinh đẹp rực đỏ, lấy hết dũng khí đi vào viên quan bên cạnh nói. Viên quan mỉm cười nói, "Tốt." Sài Văn Viễn cười nói, "Viên quan đi." "Con tốt, Chu Hành Không, còn có người đang đợi lấy ta." Haha, có người cái này khó giải quyết tối hoa ra hoạt tại, ta còn không tính thái thảm." Chu Hành Không lạnh hừ một tiếng, "Nữ sinh đều là phụ vân. Người tốt, Chu Hành Không, ta là Phong Thạch đại học Cam Thanh, cùng một chỗ nhảy nhảy như thế nào?" Một gã ra thể hiện lên màu lúa mì, dáng người cao gầy, tóc ngắn mang theo một cô anh tư sát sảng khí chất nữ sinh đi vào Chu Hành Không trước người mới nói, Bác Sơn Vương quốc lâu dài cùng các thế lực lớn bị chiến, nam nhân chiến tử quá xa, trong nước nữ nhiều năm thiếu, nữ tính cũng tương đối mở ra chủ động. Chu Hành Không mặc dù tại Lôi Đại thượng đối nữ sinh không lưu tình chút nào, thế nhưng là hắn sát thực mười phần xuất khí, mà lại thân phận cao quý, thực lực cao cường, tự nhiên có nữ sinh thích. Chu Hành Không ánh mắt vi chớp lên nhấp nháy cuối cùng nói, "Tốt." Sai Văn Viễn phát ra một tiếng lương riêng Hành Không, ngươi tên phản đồ này." Kể ra ngày về sau, Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học Chố Sâu nhất tòa cao tới 600m đại sơn nơi chân núi hạ. Ta là Hoàng Gia Nguyên năng Giả Đại học Pháp sư Học viện viện trưởng Kim Huyền Ba, phụ trách mở ra Thanh Nguyên Di chỉ. Các người tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ chi về sau, có thể hấp thu bên trong nguyên lực. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thanh Nguyên Di chỉ bên trong áp lực hội càng ngày càng to lớn. Thanh Nguyên Di chỉ bên trong áp lực có thể để các ngươi lại càng dễ hấp thu nguyên lực, bất quá cũng tương tự hội để các người trở nên càng ngày càng khó lấy tiếp nhận trong đó áp lực. Khi các ngươi cảm giác không chịu nổi bên trong áp lực thời điểm, liền có thể ra đến rồi. Bất quá, các ngươi tại Nguyên Di chỉ bên trong đợi thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt liên hội càng nhiều. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây là các ngươi cả đời duy nhất một lần tiến vào Thanh Nguyên Di Chỉ, khi nhìn các ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm cái này cơ hội. Tối thiểu nhất cũng cho ta kiên trì nhất cái tiểu từ thời. Một gã mặc hắc sát pháp sư bảo, tướng mạo anh tuấn, trên trán mơ hồ lộ ra một cố lãnh đạm trung niên nam thản nhiên nói. Viên Quang Hiếu kỳ hỏi, Kim Việt Trưởng, tại Thanh Nguyên Di Chỉ bên trong đợi đến lâu nhất nhân là ai? Hắn đến cùng chờ đợi mấy cái tiểu từ thời? Hoa Mạn Tư cũng tò mò nhìn Kim Huyền ba. Cái các miễn năng giả đại học cũng đều bỏ ra một chút tiền bù, mua mấy cái tiến vào Nguyên Di Chỉ tư cách đến bồi dưỡng riêng phần mình trong trường học thiên tài. Hồng Diệp Đại học là nhất tạo ra hứa nhiều nữ tính thiên tài nguyên năng giả đại học, nhất hướng thực lực gần với ba đại đỉnh tiêm danh giáo. Thế nhưng là luận nhân mạch, Hồng Diệp Đại học không chút nào không thua tam đại danh giáo. Bắc Sơn Vương quốc bên trong, bất chi nhiều ít cường giả đỉnh cao lấy Hồng Diệp Đại học nữ sinh làm vợ. Bắc Sơn Vương đâu có mấy cái vợ xuất thân Hồng Diệp Đại học. Tại Thanh Nguyên Di chỉ bên trong đợi đến lâu nhất nhân là Hoắc Vô Ngân. Hắn năm đó chờ đợi dòng giá 12 cái tiểu từ lúc, phá vỡ chúng ta Hoàng Nguyên Năng Giả Đại học trước đó kỷ lục. Tại trước đó, là Chu Thiên Hiểu hiệu trưởng. Hắn năm đó cũng tại Nguyên Di chỉ bên trong dòng giá chờ đợi 11 bán tiểu tử lúc. Trong các ngươi có hy vọng nhất đánh vỡ hai vị hiệu trưởng ghi Chép, cũng chỉ có Dương Phạm cùng Chu Hành Không. Kim Viễn Ba ánh mắt tại Dương Phạm cùng Chu Hành Không thân thượng vút qua nói. Từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt đổ rơi vào Dương Phạm cùng Chu Hành Không thân thượng, mọi người ở đây cũng đều đoán được có thể đánh vỡ ghi Chép cũng chỉ có hai người bọn họ. Chu Hành Không trong lòng ám ám hạ quyết tâm, ta nhất định phải vượt qua Dương Phạm. Bắt đầu, Kim Viễn Ba lấy ra một mặt màu xanh ngọc bãi quan chú nguyên lực, từng đạo màu xanh chú ấn tại kia hiện, bên trong tuấn xạ tại kia một tòa núi lớn chi bên trên. Không kể ra quỷ dị vận vèo quang mang từ ngọn núi lớn kia chi trên tuân giáo hội tụ tại chân núi, cuối cùng tinh thần một cái màu xanh đại cửa. Kim Huyền Ba nói, "Đi vào đi." Dương Phàm một nhóm liền nhau nhau tiến vào kia một cái màu xanh trong cửa lớn. Vừa tiến vào kia màu xanh đại môn bên trong, Dương Phàm liền phát, phát hiện mình thân ở nhất cái nhìn một cái không thấy giới hạn, rộng rãi vô cùng không gian bên trong, bầu trời xanh biếc, trong không khí cũng chạy xuôi nguyên lực màu xanh. Đây là trọng lực, ước chừng là trường gấp 2 trọng lực. Nơi này nguyên lực thật là nồng nặng, tại dưới tác dụng của trọng lực trực tiếp hướng trong thân thể giọt. Dưỡng phàm cao cấp nguyên lực thân hòa kỹ năng một phát động, hắn liền rõ ràng cảm giác chúng quanh nguyên lực biến hóa. Thượng quan Lục Châu mở miệng nói, "Thanh Nguyên Di chỉ càng đi vào bên trong, trọng lực liền hội càng lớn, thân thể phụ tài càng lớn, hấp thu hiệu quả cũng hội càng tốt." Đối với thượng quan Lục Châu dạng này hào cửa quý nữ lên nói, "Thanh Nguyên Di chỉ tư liệu căn bản không phải vấn đề." Dương phàm khẽ hất cằm, nhanh chân hướng về Thanh Nguyên Di chỉ nội bộ đi đến. 30 lần trọng lực, người bình thường tại loại này trọng lực bên trong đã nửa bước khó đi, liền xem như ta, tại dạng này trọng lực hoàn cảnh phía dưới cũng cảm giác có chút không thoải mái. Có thể bắt đầu Dương Phạm ngồi sẽ bằng, tâm niệm vừa động, tại kia Thái Dương Thần Quyết bên trên điểm một cái. Bốn vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào Dương Phạm thể nội, tại Hán Nguyên Hỗ bên trong, kia một vành mặt trời hư ảnh hiện hiện, tràn phóng sáng chói vô cùng quang mang. Dương Phạm thân thể một chút hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng thôn phệ lấy trung quanh tinh thuần nguyên khí, không có vào Thái Dương hư ảnh bên trong, nhưng hậu chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng Thái nguyên đầu Dương Phạm Thái, dương thái ánh chiếu ngày mới có thể tu luyện. Thế nhưng là tại cái này, thanh nguyên gì chỉ bên trong tinh thuần vô cùng nguyên lực khắp nơi đều là, lại thêm thượng dương phàm hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng mới có thể dễ như trở bàn tay đem Thái Dương thần quyết tu thành. Thái Dương thần quyết tầng thứ 11. Không tệ. Nếu là tại ngoại giới tu luyện Thái Dương thần quyết, nhất định hội tiêu hao càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, hơn nữa còn yếu phục dùng bảo dược mới có thể đem Thái Dương thần quyết luyện thành. Cái này lý thật sự là nhất khối bảo điện. Mà lại tại cái này, lý tu luyện đoán thể pháp cũng hẳn là có rất tốt hiệu quả. Chương 227, đại lực lưu ma quyển 2. Không Dư Phạm vừa thi triển viên mãn phẩm chất đại lực Như Ma Quyền, cũng cảm giác được trùng quanh nguyên lực bị dẫn dắt mà đến, không có vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, cùng trong cơ thể hắn thái dương nguyên lực cùng một chỗ cường hóa nhục thể của hắn linh hồn, để nhục thể của hắn linh hồn đang không ngừng thuế biến tiến hóa. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia thất hận, đáng tiếc, Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học tốt nhất đoán thể quyền pháp cũng chỉ có đại lực Như Ma Quyền. Trong truyền thuyết, chỉ có Vương Thất hoặc là Cường Bạo Sơn Mạch một bên có tốt hơn đoán thể quyền hắn, cũng là dùng đại luyện hóa các loại bảo dược, tại các loại thượng cổ di chỉ bên trong tu luyện tăng lên thân thể của mình tố chất, đại lực Như ma quyền tăng lên tới 2. Không bản vốn cần tiêu hao 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hai không bản vốn là đối nguyên năng sư tu luyện đồ có nhiều chỗ tốt đoán thể quyền pháp. Thôi Diễn, Dương Phạm tại đại lực Như ma quyền thôi diễn cái nút chi bên trên điểm một cái, 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, không có vào trong cơ thể của hắn. Một nháy mắt không kể ra Dương Phạm tu luyện đại lực Như ma quyền đồng thời sửa cũ thành mới, nhanh xinh xinh đem đại lực nhu ma quyền thôi diễn đến 2. Không phiên bản hình ảnh ký ức một chút hiện hiện. Đại lực nhu ma quyền 2. Không bản nhập cửa. Dưỡng Phạm bắt đầu chậm rãi thi triển đại lực như ma quyền hai. Không bản, thân thể của hắn Phạm phất một chút biến thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cùng dẫn dắt trung quanh nguyên lực không có vào trong cơ thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn thái dương nguyên lực cùng một chỗ tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Lộp bộp, một trận thanh thúy vô cùng cốt bạo thanh âm chuyển đến, nhất bộ quyền pháp đánh xuống, Dương Phạm cũng cảm giác được bắt thịt cả người đau nhức, xương cốt tê dại. Lực lượng, phòng ngự, thể chất, nhanh nhẹn hùng, một, hữu hiệu, thật sự là quá hữu hiệu. Dưỡng Phạm trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Ngay tại cái này, thời Dương Phàm trong thân thể cao cấp tự lành kỹ năng khởi động, hấp thu chung quanh nguyên lực trị liệu thương thế của hắn, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Không thể. Tiếp tục. Dương Phàm trực tiếp nuốt một viên bảo dược, tại đại lực Như Ma Quyền 2, không bản bên trên điểm một cái. 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, không kể ra Dương Phạm khổ tu đại lực Như Ma Quyền 2. Không bản ký ức hiện lên. Lớp buốt, nương theo lấy từng đợt tiếng vang linh lạnh, Dương Phàm thân thể như cùng một cái lỗ đen, điên hấp thu quanh nguyên lực cường hóa lấy thân thể của hắn, để thân thể của hắn không ngừng thuế trở nên càng thêm cường đại. Đại lực Như Ma Quyền Hai. không bản tiểu thành lực lượng, phòng ngự, thể chất, nhanh nhẹn năm. Dư Phạm lại điểm một cái đem đại lực lưu ma quyền 2. Không bản tăng lên tới đại thành chi cảnh, để hắn bốn hạng thân thể cơ sở số liệu một chút chợt tăng 10 điểm. Dư Phạm một tướng đại lực lưu ma quyền 2. Không bản tăng lên tới đại thành chi cảnh về sau, liền tại kêu lý một bên nuốt các loại tăng lên thể chất, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn linh dược, một bên thi triển đại lực lưu ma quyền 2. Không bản luyện hóa trong đó dự lực. Tại kia 30 lần trọng lực áp chế cùng nguyên lực đậm vô cùng hoàn cảnh bên trong, Dư Phạm cơ hồ mỗi thi triển một lần đại lực lưu Không bạn tố chất thân thể đô hội tăng trưởng rõ rệt. Thanh Nguyên Di chỉ bên ngoài. Thứ 46 phút thời điểm, nhất từng về sóng gợn lần tăng lên, một gã dáng người cao gầy, đến từ top 100 đại học Vân Ba đại học Mị thiếu nữ Quách Vân một chút hiện hiện. Quách Vân nhìn chung quanh bốn phía một chút, ánh mắt rơi vào một bên trung thượng, sắc mặt hết sức khó coi, 46 phút, ta chỉ giữ vững được 46 phút, vẫn là thứ nhất ra. Cũng không lâu lắm, một gã lại một gã đến từ top 100 đại học tuổi trẻ các học sinh nhau nhau bị Thanh Nguyên Di chỉ bắn ra tới. Bốn gái tiểu tử thời chi về sau, nhất từng về sóng gợn tăng động, Sài Văn Viễn một chút hiện hiện. Tiểu đội chúng ta bên trong lại là ta yếu nhất ta vẫn còn so sánh không thượng Phương Thái Vân. Sai Văn Viễn nhìn chung quanh bốn phía, trong mắt lướt qua một vòng không thể tin, trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Hắn vẫn cho là mình tại Dương Phàm trong tiểu đội xếp hạng thứ ba. Thế nhưng là hắn tại Thanh Nguyên Di chỉ bên trong biểu hiện ra hồ dự liệu của mình. Ngũ cái tiểu tử thời chi về sau, nhất từng vẻ sóng gợn lăn tăn lấp lánh. Phương Thái Vân, Thân Đồ Đỉnh, Tiết Linh Châu ba người cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện. Thượng Quan Lục Châu đâu? Ta vậy mà dò không được Thân Đồ Đình nhìn chung quanh bốn không có phát hiện Thượng Quan Lục Châu thân ảnh, Đúng nhiên thổi sắc mặt vì hơi trầm xuống một cái. Hắn nhất hướng tự xưng là thiên tài, tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Tân Sinh bên trong cũng chí phục Dương Phàm. Bây giờ lại liên thượng quan Lục Châu đô so không thượng, để hắn thăm thủ đả kích. Mười cái tiểu tử thời chi về sau, nhất từng về sóng gợn lân tăn lấp lánh. Thượng quan Lục Châu, Hoa Mạn Tư hai nữ cơ hội là cùng một thời gian xuất hiện. Thượng quan Lục Châu thật là lợi hại. Thực lực của nàng vậy mà có thể cùng Hoa Mạn Tư so sánh. Hoa Mạn Tư đã là đại nguyên năng giả, mà Thượng quan Lục Châu cũng đã tiến đại Thật là lợi hại. chỉ một nhóm, ta còn không biết Thượng Châu vậy mà cũng đã tiến trở thành nguyên giả. Xuân Hải Nguyên năng giả đại học quả nhiên họa hổ tàng long, dưỡng phẩm thực lực quá mạnh, đem những người khác quang mang đồ che đợi kín. Không nghĩ tới Thượng Quan Lục Châu cũng là một gã đại nguyên năng giả. Tại kia Thanh Nguyên Di chỉ bên ngoài đợi tốt 100 trường học thiên tài cùng Hoàng Gia Nguyên năng giả trong đại học người theo gió mà đến xem náo nhiệt các học sinh gặp một màn này cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Hắn thời khoảng cách các đại nguyên năng giả đại học nhập học không đủ 2 tháng, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, có thể tiến giai nguyên năng giả đều đã là thượng nhân trong mắt thiên tài. Những cái kia có thể tiến giai trở thành đại nguyên năng giả, càng là thiên tài bên trong thiên tài, một trường học có nhất cái liền đã đủ để tử nào. Tiên địa quả nhiên là cường địch. Hoa Mạn Tư cùng Thượng Quan Lục Châu nhìn nhau, ánh mắt ở giữa phảng phất có hỏa hỏa đan vào ra. Mười bán tiểu tử thời chi về sau, nhất từng vẻ sóng gợn lằn tan loé lên, viên quang từ đó hiện hiện. Quả nhiên, ta so với Chu hành Không, Dương Phạm kia hai cái quái vật vẫn là trên lệch một chút. Bất quá, ta hiện tại trên lệch một chút, chỉ cần ta cố gắng, tương lai nhất định có thể truy thượng bọn hắn. Viên quang nhìn chung quanh bốn phía không nhìn thấy Chu hành Không cùng Dương Phạm, trong lòng nhiên thời nhất lên nhất từng vẻ sóng gợn lằn tan, nhưng hậu khôi phục kiên định. cái tiểu tử thời kỳ về sau, nhất từng vẻ sóng gợn lánh, Chu Hoành Không trực tiếp hiện hiện. 12 cái tiểu từ thời. Chu Hành Không thật mạnh. Hắn ký lục cùng Hoắc Không Ngân hiệu trưởng ký lục nâng hàng. Thật là lợi hại. Chu Hành Không. Không hổ là năm nay giải thi đấu đỗ no hai. Mọi người tại đây nhìn xem Chu Hành Không, từng cái hưng phấn không thôi, nghị luận ở ĩ. Chu Hành Không quả nhiên có đại nguyên năng tông sư chi tư. Hắn nếu là có thể trưởng thành, nói không chừng tương lai là chúng ta bác Sơn Vương quốc tân nhiệm Bắc Sơn Vương. Nếu như tại giới trước, Chu Hành Không tuyệt đối là nghiền ép hết thể tuyệt thế thiên kiêu. Đáng tiếc, lần này còn có nhất cái dương phạm. Quái vật kia thật so Chu Hành Không mạnh hơn. Kim Huyền Ba nhìn xem Chu Hành Không trong mắt lại là vui mừng, lại là tiếc hận. Chu Hành Không trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý, Dương Phạm còn chưa có xuất hiện. Tên kia, không hổ là ta tốt địch. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể tại Thanh Nguyên Gi chỉ bên trong đợi bao lâu. Chương 228: Phá kỷ lục. Chu Hành Không chính là bác Sơn Vương tộc thiên tài, từ nhỏ đã có được cấp cao nhất tư nguyên, tại Nguyên năng giả học đồ, nguyên năng giả chi cảnh đều là đạt đến cực hạn mới tiến lên Nhược như đây, lấy thiên phú của hắn cùng tư nguyên, cũng sớm đã tiến nguyên năng sư. Chu Hành Không từ khi đạp thượng con đường tu luyện về sau, liền một đường nghiền ép cùng một thời đại những thiên tài khác, chỉ có tại gặp được Dương Phạm thời điểm mới bại một lần. Hắn liền đem Dương Phàm trở thành mục địch, muốn siêu việt đối tượng. 13 tiểu tử thời 14 tiểu tử thời thời gian trôi qua, 24 tiểu tử thời thoáng qua mà qua, tại kia thanh nguyên di chỉ lối vào lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Dương Phạm thân ảnh. 24 giờ, Dương Phàm quái vật kia còn chưa có đi ra. Đỗ 24 giờ, vượt qua Hoắc Vô ngân ký lục 12 giờ. Quái vật kia, tại kia nguyên di chỉ lối vào đám thiên tài bọn họ cả đám đều nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Văn Viễn nhịn không được đề nghị, "A, ta nói Muốn hùng, chúng ta về trước đi ngủ mở giấc. Nhìn A phàm hình dáng kia, hẳn là lại ở bên trong không đi. Chúng ta trở về ngủ một giấc, ăn một bữa cơm lại tới thế nào? Thượng quan Lục Châu nói, thay phiên đi ngủ đi. Các ngươi về trước đi, ngủ đủ lại đến đợi ta. Tốt. Phương Thải Vân, Sai Văn Viễn mới nhanh chóng rời đi cái này lý, hướng lấy bọn hắn ngủ lại khách sạn đi đến. Không được, không chống nổi. Ta đi ngủ, ta cũng đi ngủ, đợi không được quái vật kia. Những cái kia đến từ top 100 đại học không ít học sinh đô thị không được rời đi nguyên gì chỉ cửa vào. Kim Huyền Ba cũng bắt đầu nhận thật suy tính tới đến, cái kia tối tiểu tử chắc đúng là một cái quái vật. Ta muốn hay không đi xin thay thế nhân tuyển. Kia Thanh Nguyên Di chỉ lối vào chỗ nhất định phải có nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả trấn thủ, nếu không một khi bị một tôn đối địch nguyên năng tông sư chui vào trong đó hủy đi Thanh Nguyên Di chỉ, tuyệt đối sẽ để hoang ra nguyên năng giả đại học nguyên khí đại thương. Dù sao loại này thượng cổ di chỉ bác sơn vương quốc nhưng không có lực lượng trùng kiến, một khi hủy đi nhất tòa liền lại không cách nào xây lại. Lúc trước liền liên tài nhất hoắc Vô tuổi trẻ thời cũng chỉ là tại chỉ bên trong chờ đợi 12 tiểu tử thời dương phạm vậy mà chờ đợi 24 tiểu tử thời đơn giản có thể sửng tiên. Thanh Nguyên Di chỉ bên trong Dưỡng Phàm ngồi tại địa thượng, cả người giống như nhất cái lô đen, điên cuồng hấp thu từ thanh nguyên di chỉ bên trong vọt tới khổng lồ mê lực. Chỉ là vô luận hắn làm sao hấp thu, đều không thể đem nguyên lực hút dọn sạch, thân thể từng tấc từng tấc bị hướng mặt ngoài đẩy, đồng thời áp lực cũng càng lúc càng lớn. "Gây tội, ta không muốn đi a." Dưỡng Phàm liệu mệnh hấp thu nguyên lực ở trong lòng tiêu gạo. Tại cái này ngắn ngủi 24 tiểu tử trong thời gian, Dưỡng Phàm lực lượng, phòng ngự, thể chất, nhanh nhẹn 4 hạng cơ sở tố chất thân thể đã tăng lên 20 điểm, đã bao hàm đại lực lưu ma quyển 20 tăng lên tới đại thành chi cảnh tăng lên tố chất thân thể. Hắn nhưng không nguyện ý rời đi dạng này tu luyện thánh địa. Cho dù tại cái này 24 tiểu tử trong thời gian, Dương Phạm nuốt không ít thượng phẩm linh dược cùng hạ phẩm bảo dược, loại này tăng lên biên độ cũng có thể xứng kinh khủng. Đây chính là thượng cổ di chỉ thanh nguyên di chỉ bị lực. Bất luận cái gì một tôn thiên tài chuẩn bị xong tiến vào thanh nguyên di chỉ bên trong, liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Đương nhiên áp lực sắp đạt tới Dương Phạm tiếp nhận cực hạn chi thời một cái tin tức một chút nhảy ra ngoài. Dương Phạm dĩ nhiên thời cảm giác bao phủ tại trên thân thể áp lực lòng. Ta tiến hóa kỹ năng phát động. Ha, ha. quá tốt rồi. Không hổ công ta đưa ngươi tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất." Dương Phạm thấy thế mừng rỡ trong lòng, đem một viên thượng phẩm linh dược nhét vào trong miệng, bắt đầu tiếp tục tu luyện đại lực như ma quyền hai. "Không, hấp thu nguyên lực rèn luyện nội thân của mình." 48 tiểu thời tri hậu. Thiên địa nên không hội thật ở bên trong a. "Thua thiệt lớn." "Chúng ta Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học thật sự là thua thiệt lớn. Ta nên xin thay người." Kim Viển Ba có chút im lặng nhìn Thanh Nguyên Di chỉ một chút, lấy ra máy tính bảng độ độ Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học nội bộ Thảo Vương quốc đoàn giả đã đến Tiên Sơn chi thành." Bọn hắn còn hướng chúng ta Hoàng gia Nguyên năng Giả Đại học đưa ra khiêu chiến xin. Muốn khiêu chiến chúng ta lần này Tân Sinh thủ tịch. Kẻ đến không tiện a. Kim Huyền Ba nhìn xem kia một nhóm tin tức, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bốn quốc bên trong Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc chính là thủ chuyên kiếp, song vương vì tranh đoạt những khối sản xuất phong phú Hoàng gia Ma vực chém giết lẫn nhau mấy chục năm, tử thương không kể ra. Nhược hai thế lực lớn ai đều không thể một hơi diệt đi đối phương, giữ hai lại ở một bên nhìn chăm chăm, tuyệt đối phát diệt chi Một học đó, từ trên xe, đi xuống sáu người. Người cầm đầu chính là một gã làn da hiện lên màu nâu, lim mười mấy cây roi, dáng người khôn ngo, hai mắt sắc bén có thần trung nhân nam. Tên này trung niên nam chính là Bích Thảo Vương quốc một gã nguyên năng tông sư Tuyết Lang bà có thuật. Tại ba cốt thuật bên người tắc là theo chân một gã Bắc Sơn Vương quốc quan ngoại giao Ninh Thiên. Ba cốt thuật thân hậu tắc là theo chân ba nam một nữ bốn tên đến từ Bích Thảo Vương quốc thiên tài. Nơi này chính là danh xưng Bắc Sơn Vương quốc thứ một gã trưởng học Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại học. Đô là một đám từng gặp qua huyết phế vật. Ta một người liền có thể xử lý bọn hắn một đoạn. Một gã thân cao 1.9, trên mặt có vết đạo vết cạo, có một đầu màu nâu thông ngắn. Chiến trường tràn ngập nhất luồng lệ khí thiếu niên hoàn nhàn ba nhìn xem chúng quanh Hoàng gia Nguyên năng giả sinh viên đại học nhóm, sâm nhiên cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Bích Thảo Vương quốc bên trong địa hình thảo nguyên so sánh nhiều, tại Bích Thảo Vương quốc bên trong yêu thú số lượng cũng xa so với Bắc Sơn Vương quốc muốn nhiều đến nhiều. Bích Thảo Vương quốc đám người muốn sinh hoạt, nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc cùng yêu thú chiến đấu, từ yêu thú trong miệng cấp đoạt không gian sinh tồn. Cũng chính bởi vì như đây, Bích Thảo Vương quốc quốc xa xa so với không ấn đối hòa bình Bắc Sơn Vương quốc. Thế nhưng là Bích Thảo Vương quốc bình quân đơn binh năng lực tác chiến lại tại Bắc Sơn Vương quốc chi bên trên." Ngươi phế vật như vậy, ta một cái tay liền có thể xử lý một đám." Nhất cái kiệt ngạo băng lãnh thanh âm từ một bên vang lên, Chu Hoành không nhìn xem Hoàn Nhan Ba sâm nhiên cười nói. Tại Chu Hoành không thân hậu hội tụ viên quang, thân đồ đỉnh, hoa mạn tử, Thượng Quan Lục Châu các loại bác Sơn Vương quốc tân sinh các thiên tài. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàn Nhan Ba một nhóm, trong mắt chớp động lên căm thù không mang. Bác Sơn Vương quốc các đại học trường học ở giữa mặc dù có cạnh tranh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối thủ quan hệ. Mà Bích Thảo Vương quốc thì là Bắc Sơn Vương quốc chân chính Hai đại vương quốc ở giữa mặc dù không có diện chi chiến bộc phát, thế nhưng là chiến tranh cục bộ lại bộ phát qua vô số lần. "Tu vị, ta là Bích Thảo Vương quốc lần này toàn quốc tân sinh hạng tư Hoàn Nhan 3. Ngươi tên là gì? Nhưng có loại dám đánh với ta một trận?" Hoàn Nhan 3 kiệt ngạo cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, hướng về Chu Hành Không khiêu khích nói. "Hoa Mạn Tư Long mày dương lên lạnh giọng nói, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến Chu Hành Không, vậy liền trước đánh bại ta. Ta là Bắc Sơn Vương quốc lần này tân sinh bên trong hạng tư Hoa Mạn Tư. Đối thủ của ngươi là ta." Chương 229: Tay cụt. Tiên Ngô vậy mà nhìn không ra giữa chúng ta thực lực sai biệt. "Cũng được, đã tìm cái chết, ta liền thành Hoàn Nhan 3 dữ tợn cười một tiếng chả người nhảy lên, như cùng một đầu nhân tính ác lang nhảy tới lôi đài chi thượng, hướng về hoa mạn tư câu câu nón tay, khiêu khích nói: "Ta đến làm trọng tài. Một khi trèo lên lên lôi đài chi về sau, trừ một phương mở miệng nhận thua hoặc là bị đánh ra lôi đài, nếu không nhất định phải chiến đấu đến chết mới tính phân ra thắng bại." "Không có vấn đề chứ, ba có thuật. Nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên, một gã dáng người khôi ngo, tóc ngắn, mặt bên trên có đầu thật dài mặt sẹo, một mặt hung tướng trung niên nam từ một bên đi tới. Tên này trung niên nam chính là Hoàng gia nguyên năng giả đại học chiến sĩ học viện, viện trưởng Minh Ba cốt đột hẳn nhiên nói, chỉ cần ngươi không bao che các ngươi nhân liền không có vấn đề. Chúng ta cùng các ngươi đám dã man nhân này khác biệt, chúng ta thế nhưng là ngân giảng đạo lý. Một gã thân cao 2 mét, lại có vẻ mười phần mập mạp, như cùng một con mập mạp nhân hùng, một mặt cười tủm tỉm trung niên béo cũng đi tới. Tên kia trung niên béo chính là Hoàng gia nguyên năng giả đại học trị liệu học viện viện trưởng Công Dương Phong. Hắn cũng là bác Sơn Vương quốc bên trong tốt nhất đứng đầu nhất trị liệu sư trí nhất. Ba cốt thuật cười lạnh nói, khi nhìn các ngươi không muốn ăn nói. Hoàn Nhan ba kiệt ngạo cười một tiếng, khiêu nói, "Uy, Hoa Mạn Tư, có đi lên hay không?" Không được. Liên đệ chu hành không cút cho ta đi lên. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Để cho ta cho ngươi một chút giáo huấn." Hoa Mạn Tư trong mắt đẹp Hàn mang lại lên, thả người nhảy lên, thân pháp nhẹ nhàng nổi bật, một chút rơi vào lôi đại trì bên trên. Minh Cổ lạnh như băng nói, chiến đấu bắt đầu. Đi cho đi." Hoàn Nhan ba toàn thân một chút tuôn ra một tia huyết sắc khí tức, trong mắt hung quang chớp động, uyển nhược biến thân trở thành một đầu hình người sói đói, bắt thịt cả người bành trướng, huyết sắc khí tức vây giữ tận cùng thiếu, hướng về Hoa Tư đánh tới. Hoa Mạn Tư trong mắt đẹp Hàn mang lên, đồng dạng khởi động ra tốc kỹ năng trong tay hợp kim trưởng kiếm một chút huyền hóa ra không kể ra hồng diệp, hư hư thật thật, biến ảo khó lường hướng về Hoàn Nhan Ba đâm tới. Nương môn chính là nương môn. Đi cho đi. Hoàn Nhan Ba giữ tận cùng tiếu, toàn thân bao phủ đang vận bèo huyết sắc khí tức bên trong, nhất tảo đánh vào kia khắp thiên hồng diệp bên trong. Đương. Đương. Đương. Một cái mắt, không phải kiếm cây gai ánh sáng tại Hoàn Nhan Ba tay thượng, phá vỡ da của hắn, tôn ra từng cái kim thiết giao kích thanh âm, nhưng hậu khắp thiên hồng diệp biến mất không thấy gì nữa. Nhất cổ đạo tuyệt lực đo một cái bộc phát, đem hoa mạn tư trưởng kiếm đông bị chấn Một con phản phất như là ma lang chảo một chút chộp vào Hoa Mạn Tư tay phải chi thượng, điên cùng kéo một cái, một cỗ huyết sắc lực đo một cái bộc phát. Không. Hoa Mạn Tư trong mắt đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng, vô cùng thống khổ kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Hoa Mạn Tư tay phải chợt bị Hoàn Nhan Ba trực tiếp kéo đức. Ha ha ha. Tay phải của ngươi, tại cái này lý. Hoàn Nhan Ba giữ tận cùng tiếu, đem Hoa Mạn Tư tay phải một chút lắc tại thượng, một cước giẫm lên trên, huyết sắc lực đo một cái bộc phát, đem Hoa Mạn Tư tay phải trực tiếp chấn thành thịt muối, bốn phía tản mát. Gặp một màn này, Bắc Sơn Vương quốc trận tất cả mọi người khí huyết sôi trào. Giận không kìm được, gắt gao trừng mắt hoàn nhan ba, phận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu là Hoa Mạn Tư tay phải không có bị chấn nát, chỉ cần cùng thời thiết thượng, nhất cái cao cấp chỉ vũ thuật xuống dưới, liền có thể để nàng hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là Hoa Mạn Tư tay phải bị hoàn nhan ba một cước giẫm nát, coi như công dương phong dạng này đỉnh cấp trị liệu sư, cũng vô pháp để tay phải của nàng tái sinh. Hoa Mạn Tư, nhanh như thua, viên quang sắc mặt bỗng nhiên lại biến nghiêm nghị quát, "Ta nhặt Hoa Mạn Tư gương mặt xinh đẹp tống khổ và méo, thân hình thoát một cái, thân rơi vào phía dưới lôi đài. Công Dương Phong khẽ chau mày, tay lên, Nhất cái cao cấp chỉ dụ thuật rơi vào Hoa Mạn Tư thân bên trên. Tại kia cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng phía dưới, Hoa Mạn Tư cánh tay phải vết thương nhanh chóng khép lại, đau đớn cũng hoàn toàn biến mất, bất quá nhưng lưu lại nhất cái chỉ còn lại bộ phận nô ra cánh tay phải. Tay phải của ta hết rồi. Hoa Mạn Tư cắn răng, lệ rơi đầy mặt, tinh khí thần đều có chút sụp đổ. Đố. Đối với Hoa Mạn Tư dạng này vốn là rất đẹp thích mị nữ sinh ra nói, một đầu cánh tay phải bị đoạn, đơn giản so giết nàng càng thêm để nàng khó chịu, mà lại đã mất đi cánh tay phải chi về sau, Hoa Mạn Tư sẽ rất khó thi triển đại lực như ma quyền một chút chiêu thức rèn luyện Cứ như vậy tốc độ tu luyện của nàng liền sau đó hàng ngân nhiều, nàng liền rốt cuộc không phải Hồng Diệp Đại học tân sinh đệ nhất nhân. Kẻ đến cung tiện. Bích Thảo Vương quốc mấy cái này thiên tài chỉ sợ ngân khó đối phó. Thượng quan Lục Châu lông mày hơi nhíu lại, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy, hướng về Thanh Nguyên Di chỉ phương hướng phi vút đi. Viên Quang nhìn qua Thượng quan Lục Châu bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Hoàn Nhan ba giữ tận cười như điên nói, nhất đám rất rười, có phải hay không rất muốn đánh chết ta. Đáng tiếc, các người đam rắc này đâu không có bản sự kia. Kế tiếp là ai? Chu Minh Không, ngươi còn không trợ sao? Kế tiếp là ta. Bắc Sơn Vương Quốc Đại học Tân Sinh xếp hạng thứ 3 đến từ Quang Dã Nguyên năng Giả Đại học Viên Quang. Trôn chỉ nhìn Hoàn Nhan Ba ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói, "Chúng ta Bác Sơn Vương Quốc chính là đường hoàng đại quốc. Ngươi vừa rồi cùng Hoa Mạn Tư giao thủ, tiêu hao nguyên lực quá xa. Ta có thể chờ ngươi nhất cái tiểu thời để ngươi khôi phục nguyên lực, chúng ta tái chiến." Hoàn Nhan Ba kiệt ngạo cười nói, "Không cần. Đánh bại cái kia nữ phế vật, ta chỉ dùng một chiêu. Đánh bại ngươi tên phế vật này, ta cũng chỉ cần một chiêu." "Không, ngươi nhất định phải khôi phục nguyên lực. Nếu không, một khi ngươi bị ta đánh bại, Các ngươi nhất định gọi nói, chúng ta Bắc Sơn Vương quốc dùng xa luân chiến mới đánh bại các ngươi, thắng mà không vỡ. Đây là khôi phục nguyên lực phục nguyên an, có thể tăng tốc nguyên lực tốc độ khôi phục. Ngươi nếu là sợ có độc, có thể để các ngươi dẫn đội lao sư nghiệm một chút. Viên Quang đem một cái bình ngọc trực tiếp hướng về ba cốt thuật ném đi. Ba cốt thuật tiếp nhận kia bình ngọc nhìn thoáng qua, căn bản không có mở ra, lạnh giọng nói, bắt đầu đi. Chúng ta không cần nghỉ ngơi. Công Dương Phong cười tủm tỉm nói, "Không, các cần." Ba thuật, ta cũng không hi vọng nghe thấy các ngươi nói, chúng ta Bắc Sơn Vương dùng đánh bại các Nhất cái tiểu thời Hoàn Nhan Ba nhất định phải nghỉ ngơi nhất cái tiểu thời chi về sau, mới có thể tài chiến. Dạ này mới công bằng. Ba cốt thuật hẳn nhiên nói, đã dạng này, chết Lạc Nhi, người lên. Một gã gầy mười mấy đầu biếm tóc nhỏ, có được màu nâu làng da, dáng người cao gầy phong mãn, tản ra một cỗ gia tính cùng mỹ lệ thiếu nữ thả người nhảy lên đi vào lôi đài tri thượng, quan sát phía dưới Bắc Sơn Vương quốc thiên tài, cười khởi nói, Bách Thảo Vương quốc tân sinh thứ ba chết Lạc Nhi, Bắc Sơn Vương quốc các phế vật, các ngươi nhưng dám ra đây đánh với ta một trận. Hoàn Nhan Ba trong mắt một chút hiện lên một vòng xích hồng hung quang nghiêm quát, "Không. Triết Lạc Nhi, những phế vật kia là con của ta." Ngươi không thể cùng ta đoạn. nếu không, ta sẽ ngươi. Chương 230, huyết sắc ma lang huyết mạch. Cái này đáng chết điên. Chết Lạc Nhi nhìn xem kia cùng tính đại phát hoàn nhân 3, lông mày hơi nhíu lại, có chút đau đầu. Hoàn nhân ba cái này điên sự thật thượng tại Bích Thảo Vương quốc giao lưu trong sứ đoàn chính là thực lực xếp hạng thứ hai cường giả. Khi hắn hoàn toàn phát huy thực lực thời điểm, liền liên chết Lạc Nhi cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hoàn nhân ba cái này điên khăng khăng muốn làm giao lưu sứ đoàn thứ tư, cùng làm cùng Bắc Sơn Vương quốc các thiên tài trẻ giết phong. Hắn lúc này mới bị an bài đến vị thứ tư. Hoàn Nhan Ba xâm nhiên cười nói, "Để cho ta tới, không phải, chúng ta trước chém giết một trận." Điên. Chết Lạc Nhi lạnh lùng lưu câu tiếp theo, thả người nhảy lên, từ lôi đài chi thượng nhảy xuống. "Viên Quang, ta cũng biết ngươi đang đánh tầm tư gì, ngươi là muốn để Bác Sơn Vương Quốc Tần Sinh đệ nhất Dương Phàm tới đối phó ta." Hắn có thể ngự sử cương cốt viên hầu dạng này địa cấp hạ phẩm yếu thú, đúng là nhất cái cường địch. Hoàn Nhan Ba liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, ánh mắt rơi vào Không thượng, nói, Không, ngươi sao cũng là Bắc Sơn Vương Sinh thứ hai thiên tài." Tại Dương Phàm trước khi đến, cùng ta một trận chiến như thế nào? Ngươi nên không hội không dám a. Hèn nhát, thứ hèn nhát. Chu Hoành Không bỗng nhiên trợn hai mắt xích hồng, bị tức đến toàn thân phát run, bước về phía trước một bước. Viên Quang khẽ chau mày, một chút kéo lại Chu Hoành Không, "Chu Hoành Không, bọn hắn lần này đến có chuẩn bị. Bọn hắn đã dám khiêu chiến Dương Phàm cùng ngươi, thực lực nhất định rất mạnh. Ngươi không nên trúng khiêu khích của hắn." "Ta biết. Nếu như Hoàn Nhan Ba là một gã nguyên năng sư, ta tự nhiên không sẽ cùng hắn giao thủ. Nhưng hắn cũng bất quá là chỉ là một gã đại nguyên năng giả, ta nếu là liên đánh với hắn một trận dũng khí đâu không có, vậy ta cũng không phải là Chu Hoành Không." Chu Hành Không trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, thôi động nguyên lực trực tiếp chấn động, đem viên quang tay phải trực tiếp trấn hai, thả người nhảy lên, đi tới lôi đài trì bên trên. Viên quang trong mắt lướt qua nhất chút bất đắc dĩ trong lòng khe khẽ thở dài, bọn gia hỏa này cả đám đều thái có cá tính. Không khuyên nổi. Chu Hành Không trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo vô cùng sát cơ lạnh giọng nói, hoàn nhân bà, ngươi cái này sốx sinh chết tiệt, ngươi muốn chết, ta liền thành phần ngươi. Ha, ha Rất tốt. Chu Hành Không, ngươi rất tốt. Ngươi cùng viên quang như thế phế vật khác biệt. Ngươi thật sự là nhất cái tuyệt nhất đối thủ. Làm đuối ngươi tôn kính, ta sẽ đem ngươi xé thành cối vụn. Hoàn Nhan Ba liếm môi một cái, nhìn chằm chọc vào Chu Hành Không, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát khí. Chu Hành Không ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát khí, ta sẽ đem tay chân của người đều hoàn toàn giật xuống đến, nghiền nát bọn chúng. Lấy Hoàn Nhan Ba thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại Hoa Mạn Tư. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh xé đứt Hoa Mạn Tư cánh tay phải, đồng thời đem chi một cước giẫm nát, hiện ra hắn ngoan độc lại điên cuồng tâm tính. Hoàn Nhan Ba điên cuồng cười nói, ha ha. Vậy phải xem ngươi tên phế vật này có bản lĩnh này hay không. Trận đấu bắt đầu. Minh cổ lời nói vừa dứt, Chu Hành Không toàn nguyên lực sôi trào. Thi triển Bắc Sơn Vương Quốc Vương tộc bí truyền quyền pháp đại phá không quyền, mỗi một quyền đố như là cự thần hàng thế tử, đại khai đại hợp, hung uy thao thiên. Đây chính là Bắc Sơn Vương Quốc Vương tộc bí truyền quyền pháp đại phá không quyền, không tệ, có chút ý tứ. Hoàn Nhan Ba khởi động cường tráng gia tốc kỹ năng, toàn thân bao phủ tại một tầng huyết sắc trong xương ngũ, mỗi một lần cùng chu hành không giao thủ đô bị chấn phi, khó mà tới gần chu hành không. Chỉ là trong mắt của hắn xích hồng sắc lại càng lúc càng đậm đặc. Hoàn Nhan Ba thân hình chớp động, thi pháp, kích, nói, không, không sử dụng cự nhân huyết mạch lực Nếu như ngươi không sử dụng huyết mạch lực lượng, nhưng không phải là đối thủ của ta." Chu Hành không lạnh lùng nói, đánh bại ngươi phế vật như vậy, còn không cần động dùng ta cự nhân huyết mạch biến thân. Ta nhìn không phải không cần, mà là làm không được a. Cự nhân huyết mạch chính là Bắc Sơn Vương quốc cường đại nhất huyết mạch. Huyết mạch của ngươi phẩm chất nồng đậm danh xưng liệt đại mạnh nhất, cơ hồ tương đương với phẩm chất cao cao cấp kỹ năng. Lấy ngươi đại nguyên năng giả tố chất thân thể cùng nguyên lực, cũng chỉ có thể độ mộng cảnh thế giới bên trong vận dụng cự nhân huyết mạch biến thân. Nếu như tại thế giới hiện thực vận dụng cự nhân huyết mạch thân, sinh mệnh cùng linh hồn của ngươi. Đây là chỉ có thể tại liệu mạng thời điểm mới có thể dùng ắt chủ bài, ta không có nói sai đâu. Haha. ha. ha. Hoàn Nhan Ba trong mắt lý trí cùng điên cùng se lẫn, điên cuồng cười to nói, quả nhiên như đây. Viên quang trong mắt lướt qua một tia sầu lo. Chu Hành Không hơi sử dụng cự nhân huyết mạch biến thân, cơ hồ là quét ngang hết thảy, liền liên nguyên năng sư cấp đếm được cường giả ở trước mặt của hắn đều có chút lộ ra không chịu nổi một kích. Hắn cự nhân huyết mạch biến thân uy lực thật sự là quá kinh khủng, đồng dạng tại hiện thực chiến đấu bên trong cũng rất khó thôi động, hắn liều mạng. Bạn ngươi, đã đầy đủ. Chu Không ánh mắt băng lãnh, một chiêu cự thần phá hư không nghênh ra, Hoàn Nhan Ba chào trực tiếp trấn phi, một quyền khắp ở Hoàn Nhan Ba thân thể chi bên trên. Hoàn Nhan Ba một chút phun ra một ngụm máu tươi, như là ruột đông rách ngược lại phi mà ra, lại giữ tận cổ thiếu, ha ha, ngươi không có thể động dụng huyết mạch chí lực, thế nhưng là ta có thể a. Không thể ra vận vẹo quỷ dị Đường Vân một chút tại Hoàn Nhan Ba thân thể chi nổi lên hiện, thân thể của hắn các nơi độ một chút trưởng ra máu màu đỏ lông sói, đầu khuôn mặt vặn bẹo, biến thành nhất cái đầu sói, hai tay, hai chân đều mọc ra rựe sắc vô cùng Minh cổ gặp một màn này, ánh mắt vi vi lại, huyết ma lang huyết mạch, Binh thảo vương quốc cấm mạch. Tại Bách Sơn Vương Quốc bên trong cũng có các loại huyết mạch, trong đó công nhận cường đại nhất huyết mạch chính là vương tộc có cự nhân huyết mạch. Còn Dương phàm có thái dương huyết mạch, căn bản không có ai biết cùng gặp qua. Tại Dư Ba trong nước cũng riêng phần mình có được cường đại huyết mạch, trong đó huyết sắc ma lang huyết mạch chính là Bích Thảo Vương Quốc bên trong một loại vẹn vẹn so cự nhân huyết mạch hơi kém một chút kinh khủng huyết mạch. Huyết sắc ma lang huyết mạch tại lực lượng thượng xa xa so với không thượng cự nhân huyết mạch, thế nhưng là tại phương diện tốc độ lại là hơn một chút. Nó sở dĩ được xưng là cấm kỵ huyết mạch, là bởi vì có được huyết sắc ma lang mạch người đều sẽ trở nên càng ngày càng điên cùng, tàn nhẫn cắt máu. Cuối cùng sa đọa biến thành một loại trời sinh tính tàn nhẫn người sói, huyết lang thập tam giết. Hoàn Nhan Ba vừa khởi động huyết sắc ma lang huyết mạch, trong mắt chợt chớp động lên điên cuồng cùng dữ tợn, như cùng một đầu hình người huyết sắc ma lang, thi triển 13 chiêu đáng sợ vô cùng trảo pháp, hướng về chu hành không chỗ tới. Từng đạo quỷ dị vặn vẹo huyết quang tại Hoàn Nhan Ba song trảo chi nổi lên hiện, ẩn chứa đủ loại vặn vẹo lực lượng, hướng về chu hành không đánh tới. Một cái mắt, chu hành quyền quyền bị quỷ cùng trảo như chút cuốn ở không cánh phải thượng, một chút cắm vào, huyết sắc lực lượng một cái. Chương 231, Chu Hành Không bại. Chu Hành Không trong mắt hung quang lóe lên, cánh tay phải nguyên lực bộc phát, hai câu nguyên lực một chút hung hăng xung kích cùng một chỗ. Ầm. Chu Hành Không cánh tay phải một chút bộc phát ra một cố cường đại vô cùng lực lượng, mảng lớn huyết nục từ cánh tay phải của hắn bên trong một chút bộc phát, cánh tay phải của hắn thừa cơ co dù lại. Hoàn Nhan Ba nhất trảo trực tiếp xé ra, ngạnh sinh sinh từ Chu Hành Không cánh tay phải chi thượng kéo xuống khối lớn huyết nục. Chu Hành Không cánh tay phải một chút lộ ra một đầu vết thương sâu tới xương. Hoàn Ba hóa thân huyết sắc người sói giữ tận cùng thiếu, trong mắt chớp động lên vẻ đi cuồng, không có đoạn Hành Không, ngươi rất không tệ. So với hoa mạn tư tên phế vật kêu mạnh hơn đến nhiều. Ha ha ha. Dạng này mới có thú, dạng này mới có đem ngươi xé thành khối vụn giá trị. Triết Lạc Nhi lông mày vì vì dương lên, tên biến thái này thật là khiến người ta chán ghét. Chỉ có thực lực của hắn ngược lại là đáng nhắc tới. Coi như cùng là Bích Thảo Vương quốc đồng bạn, Triết Lạc Nhi cũng không thích hoàn nhan ba cái này điên. Bất quá hoàn nhan ba cái này người điên thực lực ngược lại là đạt được Bích Thảo Vương quốc công nhận của tất cả mọi người. Ta muốn giết ngươi. Chu Hành không hai mắt xích hồng, toàn thân mạch chi lực sôi thân thể một chút bành trướng, biến hóa thành một tôn cả người đầy cơ bắp, thân cao 4 mét ngủ. Tản ra vô tận bá khí cự nhân. kêu biến thân trở thành cự nhân chu hành không tản ra uy áp ba động xa xa áp đảo hoàn nhan ba huyết sắc ma lang ba động trì bên trên. Ba cốt thuật đôi mắt chố sâu lướt qua vẻ vui mừng, cự nhân biến thân, rốt cục bước đi ra. Dùng nhất cái điên đổi rơi nhất cái bác Sơn vương quốc thiên tài, Ngân có lời. Hoàn nhan ba có huyết sắc ma lang huyết mạch mặc dù thập phần cường đại, thế nhưng lại dễ dàng sinh ra liên cùng biến thái, mà lại dễ dàng sa đọa biến thành ma tộc bên trong lang ma nhất tộc. Đối với Bích Thảo vương đến nói, dùng ba cái này đổi hành không tên thiên này, kia là nhất có lời sự tình. Dù sao Chu Hoành Không tương lai có hy vọng tiến giai Nguyên năng tông sư, thậm chí là Đại Nguyên năng tông sư. Nguyên năng tông sư hạ cao thủ đối với Bích Thảo Vương quốc đến nói, căn bản không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là Nguyên năng tông sư lấy thượng cường giả mỗi nhất cái đều là các quốc nội tình, có thể một người phá quân kinh khủng tổn đại. Phế bỏ nhất cái Chu hành Không dạng này có hy vọng Nguyên năng tông sư thiên tài, tuyệt đối là một cái công lớn. Dương tay, Chu Hoành Không. Nhanh nhận thua, ngươi muốn theo ngươi Cửu Hoàng thúc, đưa một phế nhân sao? Ngươi nếu là biến thành nhân, ai đến bảo vệ ngươi Mộ Thân? Kia béo công dương phong mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Chu Hoành Không nhất nghe được cái từ ngữ kia, trong hai mắt hung quang dần dần rút đi một kia, khôi phục thanh tỉnh. Bác Sơn Vương quốc hoàng cung đồng dạng là trên đời này địa phương tối tăm nhất chi nhất, vì quyền thế, địa vị, trong hậu cung tranh đấu không ngừng, hàng năm đô sẽ chết mất một chút công chúa, hoàng, cùng Bác Sơn Vương tần phi. Chu Hoành Không cũng là đạt được mẫu thân che chở, mới mấy lần hiểm tử hoàn sinh sống lại. Hắn từ khi đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch chi về sau, mắt mặt vì con, bọn hắn mâu trong cung hoàn cảnh mới hơi vi khá hơn một chút. Nếu là Chu Hành Không biến thành phế nhân, mẹ của hắn trong cung tuyệt đối hội bước khó đi, thôi không cẩn thận liền hội thê thảm chết mất. Ha <cười> ha. Đừng quản những thứ vô dụng kia, cùng ta hảo hảo chém giết một trận đi. Một trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta vong." Hoàn Nhan Ba trong mắt lóe lên một vòng hung tàn vô cùng qua mang, điên cuồng cười to, như cùng một đầu huyết sắc ma lang, một cái huyết lang lực hùng, khống chế lấy lấy từng đạo vận vẹo quỷ dị vết sắc móng đuốt nhọn hoắt hướng về chu hành không hung hang chỗ tới. Cự thân phá hư không. Chu hành không trong mắt hung quang lóe lên, không kể ra nguyên khí sôi trào, lưng hậu mơ hổ có một tôn to lớn vô cùng, phản phất có thể đem trấn áp một cái thế giới cự thần hư ảnh trực tiếp hiện, hiện một quyền đánh nát hư không, hướng về Hoàn Nhan Ba biến thành huyết sắc ma lang đánh tới. Ầm. Lương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Hoàn Nhan 3 biến thành huyết sắc ma lang đống chốc bị hành vì, thân thể của hắn các nơi đều đã vỡ ra, tiên huyết vàng khắp nơi. Ta nhẫn thua. Chu Hành Không trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, thả người nhảy lên từ lôi đài chi thượng nhảy xuống. Vừa rơi xuống đến dưới lôi đài, Chu Hành Không khôi phục thân thể của nhân loại, tóc của hắn cũng đã trở nhìn một nắm. Ghê tởm, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Chu Hành Không nhìn chằm chằm vào lôi đài chi thượng Hoàn Nhan ba, trong mắt chớp động lên vẻ không lòng. Hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tuyệt đối có thể dùng đại phá không quyền pháp đem Hoàn Nhan 3 trực tiếp đánh chết. Nhưng lại chính hắn cũng lại bởi vì tiêu hao quá lớn, căn cơ tu thường biến thành một tên phế nhân. Hoàn Nhan Ba là cái điên, có thể không hề cố kỵ vận dụng Ma Lang huyết mạch, biến thân trở thành huyết sắc Ma Lang đến tiến hành chiến đấu. Cùng lắm thì hắn bị điên cuồng ăn mòn, hoàn toàn biến thành một đầu bị rết chóp dục vọng chi phối Ma Lang. Chu Hành không lại muốn cân nhắc tương lai. Ba cốt thuật ánh mắt lạnh như băng nói, "Công Dương Phong, đây chính là thần thánh chấm giết, không dùng can thiệp. Người phá phá hư quy củ." Công Dương Phong cười tủm tỉm nói, "Có sao? Ta chỉ là khuyên học sinh của chúng ta nhận thua thôi. Chuyện này với các ngươi Bích Thảo Vương quốc nhưng là một chuyện tốt." Nếu như ngươi cảm thấy nhìn không được, ngươi cũng có thể khuyên hoàn nhàn ba nh thua, để hắn lăn xuống đi. Ta tuyệt đối không hội phản đối. Công Dương Phong vung tay lên một cái, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật quang mang chợt rơi vào Chu Hành Không thân thể chi thượng, đem Chu Hành Không thân thể thương thế cấp tốc chữa trị. Ba Cốt thuật lạnh lùng nói, ta hi vọng loại chuyện này đừng lại phát sinh. Công Dương Phong cười khẩy nói, phát sinh thì đã có sao? Mặc ngươi muốn tại cái này lý cùng ta cùng mình khổ chết rét. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai chúng ta có thể đánh với ngươi một trận. Ba Cốt thuật lạnh hừ một tiếng, hừ. Bắc Sơn Vương quốc đều là chút công phu miệng cao minh ra hỏa. Vô Luận Minh Khổ vẫn là công dương phong đều là nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, không thể so với ba cốt tu yếu. Hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm đánh bại ba cốt thuật. Phế vật. Chu Hoành Không, ngươi chính là nhất cái phế vật. Một tên hèn nhát, một cái không có chứng ra hỏa, không là nam nhân. Vì cái gì? Vì cái gì không đến đánh với ta một trận? Ngươi cái này đáng chết đồ hèn nhát. Tại kia trên lôi đài, Hoàn Nhan ba một chút thối lui ra khỏi huyết sắc ma lang biến thân trạng thái, quan sát Chu Hình Không, một mặt kinh miệt, tức miệng to. Lẽ thởm. Chu Hoành Không sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, thể nội khí huyết sôi trào. Nhớ cân nhắc đến mẹ của hắn, hắn đã sớm nhiệt huyết dâng lên, Liều Lĩnh cùng Hoàn Nhan Ba liều chết chiến giết. Viên Quang, các ngươi Bắc Sơn Vương quốc Tân Sinh thứ hai thiên tài Chu Hành Không đã thua, tiếp xuống, luôn cũng nên đến với ngươi. Tới đi, đi lên đánh với ta một trận đi, để chúng ta đến một trận ngươi chết ta sống chiến giết. Hoàn Nhan Ba quan sát Viên Quang, điên cuồng cười nói, Viên Quang một mặt bình tĩnh nói, ngươi vừa mới cùng Chu Hành Không đấu qua một trận, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta chờ ngươi nhất cái tiểu hồi. Ta không cần nghỉ ngơi. Các ngươi, chỉ cần là năm nay Bắc Sơn Vương quốc Tân Sinh đều có thể thượng tới khiêu chiến ta. Ta cam đoan cho các ngươi một bộ toàn thân. Ha ha ha. Hoàn Nhan Ba ngạo nghệ quan sát Hoàng Gia Nguyên Năng Giả trong Học viện Hội tụ các Đại học Trường học Thiên tài trực tiếp khiêu khích nói. Chương 232, cầu viện. Phía dưới Lôi Đài Bắc Sơn Vương Quốc tần sinh các thiên tài từng cái trừng mắt lôi đài chi thượng Hoàn Nhan Ba, đối với hắn trận mắt nhịn. Làm sao? Bắc Sơn Vương Quốc bởi vì chiến tử nam nhân quá xa, hiện tại liên một cái nam nhân đều tìm không ra tới rồi sao? Ta vừa rồi thế nhưng là đem các ngươi Bắc Sơn Vương Quốc tay nữ nhân cánh tay cho giật xuống đến đvỡ. Các người đám rác rưởi này, liên cùng ta Liễu Mệnh cũng không dám sao? Thật sự là khiến ta thất vọng. Bắc Sơn Vương quốc ra hết các ngôi rạng này thứ hèn nhát cùng phế vật, tương lai thật sự là một mảnh hắc ám." Hoàn Nhan Ba trong mắt chớp động lên kiệt ngạo hung tàn quang mang khiêu khích nói, "Minh Thành Đại học Trương tiến hạo, đến đây đánh với ngươi một trận." Một gã thân hình cao lớn, tóc ngắn, dương quang xuất khí thiếu niên thả người nhảy lên, một chút nhảy tới lôi đài tri thượng, nghiêm nghị quát, "Ha ha ha." Rốt cục nhìn thấy Bác Sơn Vương quốc nhất cái có loại người, "Ta rất bội phục ngươi, như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một bộ toàn thây." Ha, ha, "Ha Hoàn Nhan Ba hưng phấn cười một tiếng, liếm một cái nói, "Thấy không rõ thực lực của mình, bị nhân một kích, khí huyết dâng lên, liền tóc trên. Bất quá nói đi thì nói lại, người trẻ tuổi nếu là không có một điểm huyết tính cũng không phải chuyện gì tốt. Minh khổ trong lòng khe khẽ thở dài, thản như nói, chiến đấu bắt đầu. Ta chỉ cần trèo chống ba chiêu, liền có thể nhận thua." Trương Thiên Hạo trong mắt lóe lên một vòng quyết ý, một chút khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể bạo tăng một màn lớn. "Quá chậm. Trái tim của ngươi, ta lấy đi." Một đạo tàn ảnh lóe lên, hoàn nhan ba chợt giống như quỷ mị xuất hiện tại Thiên Hạo trước người, giữ tận gợi một tiếng, nhất tảo trực tiếp đâm vào Trương Thiên Hạo trái tim bên trong. "Không!" trái tim của ta. Trương Thiên Hạo trái tim đau đớn một hồi, nhưng hậu cảm giác tất cả lực lượng nhanh chóng từ trong thân thể hắn sói mòn, trong mắt chỉ nhìn thấy trái tim của mình đã rơi vào hoàn nhan ba trong tay. Trả lại cho ngươi. Hoàn nhan ba giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp bóp, nguyên lực một chút bộc phát, đem trái tim kia trực tiếp chém vỡ, không kể ra khối vụn bắn tung tóe trương thiên hạ một mặt. Trương Thiên Hạo trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, thân thể hơi dao động một cái, ngã xuống đất thượng, tiên huyết đem cái kia lôi đại nhuộm nhân, nhân đổi một chút, mấy tên nữ sinh cũng nhịn không được bưng kiến miệng của mình, kém một chút liền ra. Bác Sơn Vương quốc mặc dù tại các đầu chiến tuyến tri chi thượng đô chiến tranh không ngừng, thế nhưng là nội bộ lại tương đối hòa bình. Các tòa thành thị bên trong tân sinh hứa nhiều đô không cùng yêu thú giết được, càng đừng đề cập giết người. Trương Thiên Hạo cái này trước đây không lâu còn đứng ở trong bọn họ đồng bạn cứ như vậy bị Hoàn Nhan Ba cấp đi sinh mệnh, để không ít tình cảm phong phú nữ sinh khó có thể chịu được. Ai? Còn có ai đến dám đánh với ta một trận? Hoàn Nhan Ba liếm liếm trong tay tiên huyết, như cùng một đầu nhân tính ma lang quan sát phía dưới đám người giữ tận cười như nói Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc chúng nhiều thiên tài nhân nhân sắc mặt tái xanh, thậm chí có ít người nhìn xem Hoàn Nhan Ba trong ánh mắt đã mang theo một tia e ngại. Viên Quang trong lòng yên lặng nói, "Dư Phàm, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Ta có chút không chịu nổi." Hoàn Nhan Ba có được huyết sắc ma lang huyết mạch, mà lại tinh thông huyết lang thập tam sát loại này quỷ dị cường hành chảo pháp. Viên Quang rõ ràng mình căn bản không phải Hoàn Nhan Ba đối thủ, nhưng tiếp tục để Hoàn Nhan Ba tại lôi đài chi thượng tứ ngược, phát nổ Đối với Bắc Sơn Vương quốc thế hệ tuổi trẻ đến nói, cũng là nhất cái kích lớn, thậm chí là nhất cái Di chỉ trước, Một thân ảnh lóe lên, Thượng quan Lục Châu xuất hiện ở cái này lý. Thượng quan Lục Châu nói: "Kim Viễn Trượng, xin ngài giúp ta liên lạc một chút Dương Phạm." Thượng quan Lục Châu: "Nếu như ngươi không có có chuyện quan trọng gì, tốt nhất đừng liên hệ hắn." Dương Phạm tại Thanh Nguyên Di chỉ bên trong đợi đến càng lâu, lấy được chỗ tốt liền càng nhiều. Thanh Nguyên Di chỉ một năm chỉ mở ra một lần, mà lại một người đi vào một lần chi về sau, liền không còn có lần tiếp theo. Một khi bỏ qua lần này, Dương Phạm liền không cách nào lại tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ. Kim nói: quan Lục Châu nói, Bách quốc giao lưu đã đến Hoàng Nguyên năng Già đại học." Bằng hữu của chúng ta Hoa Mạn Tư bị đoàn sứ giả nhân hủy đi một cánh tay. Chúng ta cần trợ giúp của hắn. Kim Việt trưởng, xin ngài giúp ta liên hệ Dương Phạm. Đương nhiên, ta tôn trọng quyết định của hắn. Tuất Kim Huyền ba ánh mắt vì vì lóe lên, lấy ra cái kia ngọc bài, ở phía trên điểm một cái. Thanh Nguyên Di chỉ nội bộ. Cái này Thanh Nguyên Di chỉ thật sự là quá tuyệt vời, một bên tu luyện còn có thể một bên thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Ta có thể trong này đợi một năm trước. Bất quá, cảm giác giống như nguyên lực biến mộng manh một điểm, mà lại hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lấy được tốc độ cũng chậm một chút, là nhanh muốn đến cực hả sao? Dương Phạm thành thạo thi triển viên mãn cấp đại lực Như Ma Quyền 2, không dẫn dắt thanh nguyên di chỉ bên trong nguyên lực, điên cuồng rèn luyện lấy lục thân của mình. Tại trong khoảng thời gian này, Dương Phạm tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem đại lực Như Ma Quyền 2, không tăng lên tới viên mãn chi cảnh, đồng thời lấy viên mãn chi cảnh đại lực Như Ma Quyền đến luyện hóa bảo dược, lực lượng của hắn, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể chất tứ đại thân thể cơ sở tố chất lần nữa tăng lên 15 điểm tri tự. Hắn thời Dương Phạm lực lượng, nhẹn, phòng ngự, thể chất đại thân thể cơ sở tố chất đều đã cao tới 99 điểm, đã đủ để cho hắn trực tiếp thuế biến tiến hóa trở thành đại nguyên năng sư. Chí lực cùng tinh thần lực mới 55 điểm, quá yếu. Bất quá nơi này thích hợp nhất luân thể, áp lực cường đại cùng cơ hồ nguyên nguyên không dứt mỗi lực, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tuyệt nhất là cái này lý, còn có nguyên nguyên không giúp hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, ánh mắt rơi vào kia đã cao tới 105 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra phía trên. Dương Phàm, ta là Kim Huyền Ba. Bạn học của ngươi thượng quan Lục Châu để cho ta tới thông chí ngươi. Bích Thảo Vương quốc giả đã đi tới Hoàng gia Nguyên năng đại học, bắt đầu khiêu chiến cấp lần này sinh. Hoa Tư bị Bích Thảo tân sinh hủy rất một cái cánh tay phải. Chu hành không bại lui. Minh Thành Đại học Trương Thiên Hạo chết thảm. Nàng hy vọng ngươi xuất quan đánh bại Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả Tân Sinh. Đương nhiên là không xuất quan quyền quyết định tại ngươi. Ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, chúng ta đô sẽ không trách ngươi. Dù sao, một người cả đời chỉ có thể tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ một lần. Dương Phạm nói, Kim viện trưởng, ta hiện tại xuất quan đánh bại Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả còn có thể trở về lần nữa tu luyện sau. Cái này Thanh Nguyên Di chỉ rất tuyệt, nguyên lực rồi vô cùng, hơn nữa còn có cường đại áp lực, có thể để Dương Phạm nhanh chóng thể, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn còn có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dạng này bảo địa, Dương Phàm cũng còn là lần đầu tiên gặp phải. Không được, đã dạng này. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng tiên nghị đứng lên nói, "Ta xuất quan." Dương Phàm tu luyện dự tính ban đầu chính là muốn bảo vệ mình, bảo hộ người nhà, bảo hộ bằng hữu. Hiện tại bằng hưu gặp nạn, hắn tự nhiên không hội ngồi nhìn mặc kệ. Chương 233, Dương Phàm đến. Nhất từng về sóng gợn lăn tăn lấp lánh, Dương Phàm từ Thanh Nguyên Gi chỉ bên trong đi ra. Cái này tiểu rốt cục ra đến rồi. Nếu là không có biết thảo vương quốc đoàn sứ giả khiêu chiến chuyện này, hắn nên sẽ không cần tại di chỉ bên trong đợi cho dài đằng, đằng a. Chúng ta Hoàng gia Nguyên năng giả đại học lần này thua thật lớn. Kim Huyền Ba nhìn xem Dương Phạm, ra mặt vi vi khẽ nhăn một cái, trong lòng ngẩn thẩm, trong mắt chớp động lên vô cùng phức tạp qua mang. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phạm dạng này thiên tài, thiên tài đến để hắn đều có chút vì thanh nguyên di chỉ đau lòng. Vốn là xem như Hoắc Vô Ngân như thế thiên tài, hấp thu thanh nguyên di chỉ bên trong lực lượng cũng sẽ có cái cực hạ. Thế nhưng là Dương Phạm hấp thu thanh nguyên di chỉ lực lượng phảng phất vô, cùng vô tận, để Kim Huyền Ba Đô có chút sợ hãi, sợ toàn bộ nguyên di chỉ bị Dương Phạm hút Hắn quả nhiên ra đến rồi. Thượng quan Lục Châu nhìn thấy từ nguyên di chỉ bên trong đi ra Dương Phạm, Lông mày dương lên, lộ ra mỉm cười. Chúng ta đi. Dương Phàm Hào không quay đầu lại rời đi thanh nguyên di chỉ cửa vào. Các người bắt Sơn Vương quốc chẳng lẽ đều là một chút phế vật, thứ hèn nhát sao? Đến người, đến người cùng ta tiến hành người chết ta sống chém giết đi. Hoàn Nhan Ba đứng tại lôi đài chi thượng, trong mắt chốc động lên vẻ chế cười, hướng về phía dưới đám người khiêu khích nói. Viên Quang lạnh lùng nói, Hoàn Nhan Ba, các loại nhất cái tiểu thời chi về sau, người hoàn toàn khôi phục. Ta lại đến đánh với ngươi một trận. Hoàn Nhan Ba trong mắt lóe lên một vòng điên cùng nói, nhất cái tiểu thời. Viên Quang, ngươi không muốn sóng tốn thời gian. Tới đi, ngươi đi lên đánh với ta một trận, ta không giết ngươi, ta chỉ hội phế bỏ ngươi một cánh tay. Thế nào? Có lời a?" Viên quan cười lạnh, không nói một lời. Dương Phàm, hắn đến rồi. Dương Phàm đến rồi. Đột nhiên ở giữa, trong đám người chuyển đến từng đợt hân động, từng tia ánh mắt rơi vào từ phương xa đi tới Dương Phàm cùng thượng quan Lục Châu thân bên trên. Ba cốt thuật ánh mắt một chút rơi vào Dương Phàm thân thượng lướ qua một tia sắc cơ, đó chính là Bác Sơn Vương quốc tân sinh đệ nhất thiên tài Dương Phàm. Thật muốn hủy hắn. Hắn chính là Dương Phàm. Bắc Sơn Vương quốc tân sinh đệ nhất thiên tài. Nhìn con giống như man sói, thực lực cũng rất mạnh. Dù sao hắn đã tiến ra nguyên nam sư, mà lại ngự sử yêu thú là cương cốt viên hầu. Đáng tiếc, hắn là Bắc Sơn Vương quốc nhân. Triết Lạc Nhi nhìn xem Dương Phàm trong mắt đẹp lướt qua một tia tiếc hận, nhưng hầu ánh mắt rơi vào trong bốn người tên kia thân hình cao lớn khôi ngô, đi mười mấy đầu biếm tóc nhỏ, một mặt trầm ổn, lại tản ra nhất cố khí phách thiếu niên nhìn lại, cũng không biết Dương Phàm cùng Ba Lạc Sơn đến cùng một cái nào càng mạnh. Lần này Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả hết thể tới bốn người, theo thứ tự là Ba Lạc Sơn, Hồ Diên Phong, Triết Lạc Nhi, Hoàng nhân Ba. Ba Lạc Sơn chính là bốn người đứng đầu, cũng là Bích Thảo Vương quốc năm nay tân sinh bên trong đệ nhất giả. Hắn cũng là liên kia có được huyết sắc ma lang huyết mạch hoàn nhàn ba đô cảm thấy không bằng cửa giả. Dương Phàm, bác Sơn Vương quốc tân sinh đệ nhất cường giả. Thú vị, ta muốn theo ngươi giao thủ. Đáng tiếc, ta còn giống như không phải là đối thủ của ngươi. Dù sao ngươi đã tiến giai nguyên năng sư, hơn nữa còn có được cương cốt viên hầu dạng này địa cấp hạ phẩm yêu thú. Hoàn Nhan ba khẽ cho mày, ánh mắt lộ ra buồn rầu chi sắc, dỗng nhiên cười nói, "Như vậy đi, Dương Phàm, ngươi đã là nguyên năng sư, ta còn vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng giả, chỉ cần ngươi đáp ứng không sử dụng yêu thú để chiến đấu, ta liền cùng ngươi liệu chết một trận chiến như thế nào?" Viên Quang trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, gia họa này còn rất có đầu não, cũng không phải là đơn thuần điên. Hoàn Nhan Ba từ đầu tới đuôi đô tràn ngập một cố điên cuồng khí chất, vì cùng Bắc Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ chiến đấu thậm chí không tiếc nội chiến cùng chết lạc nhi một trận chiến. Viên Quang vẫn cho là hắn chính là nhất cái từ đầu đến đuôi điên. Thượng quan Lục Châu lạnh như băng nói, "Hoàn Nhan Ba, Dương Phàm là một gã ngự thú sư, ngươi để hắn không ngự sự yêu thú cùng ngươi chiến đấu. Đây chẳng phải là cùng muốn pháp sư không sử dụng pháp thuật, chỉ có thể vật lộn đồng dạng buồn cười." Hoàn Nhan Ba bất đắc dĩ giải nói, "Không sai. Bất quá, nếu như vậy, Dương Phàm nhất đi lên." Ta cũng chỉ có thể nhận thua. Dù sao, ta cũng không phải cương cốt viên hầu đối thủ. Phía dưới Bắc Sơn Vương quốc chúng nhiều các thiên tài gặp một màn này, mặc dù có chút thoải mái, nhưng là trong lòng vẫn là cảm giác có chút đố đáng hoàng. Chắc một Hạ Na gương mặt xinh đẹp hơi có chút vận vẻ nghiêm nghị quát, "Hoàn Nhan Ba, ngươi phế vật này trước đó nói đến tốt như vậy nghe, bây giờ lại liền muốn chạy trốn sao? Có loại ngươi liền cùng Dương Phạm một trận chiến." Hoa Mạn Tư chính là chắc một Hạ Na tốt nhất bản thân, cũng là nàng sủng bài đối tượng. Ba hủy đi Hoa Mạn Tư cánh tay phải, tương đương với hủy đi Hoa Tư một đời, tự nhiên để Trác Mộc Hạ Na phẫn điên. Hoàn Nhan Ba chê cười cười nói, "Cùng mình không cách nào chiến thắng địch nhân chém giết, kia không gọi dục cảm, mà là ngu xuẩn. Các ngươi, nên công hội liên đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu a. Các người có phải hay không nhược trí a?" Người nói cái gì? Người cái này thứ hèn nhát, phế vật, trước đó khẩu khí lớn như vậy, hiện tại liền muốn không đánh mà chạy sao? Người tên súc sinh này, phế vật." Những cái kia bác Sơn Vương quốc những học sinh mới từng cái vô cùng phẫn nộ trồi lồm lên. Dương Phạm vung tay lên, nhất cái giám định thuật hướng về Hoàn Nhan Ba chiếu bắn đi. Ba cốt thuật mày không có đánh tan pháp thuật này. Hoàn Nhan Ba cười nói, Giám định vật, ngươi là muốn nhìn một chút thực lực của ta sao? Cứ việc xem đi. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, Hoàn Nhan 3, đại nguyên năng giả đỉnh phong, có được huyết sắc ma lang huyết mạch. Minh Khổ đột nhiên thời im lặng, gia hỏa này thật đúng là thận trọng. Giám định vật loại pháp thuật này không thể dùng linh tinh, một khi dùng tại người khác thân thượng, thì tương đương với thăm dò những người khác tư ẩn, hội kết kế tiếp cứu địch. Bất quá Dương Phàm đã cùng Hoàn Nhan 3 là địch không phải bạn, vận dụng giám định thuật cũng không có cái gì. Dương Phàm sâm nhiên cười nói, "Tốt. Hoàn Nhan 3, ta thì không sử dụng yếu tố đến đánh với ngươi một trận." Sai Văn Viễn một mặt nghiêm trọng, tiến lên một bước bắt lấy Dương Phàm cánh tay, "Á Phàm, ngươi không nên vọng động." Hoàn Nhan Ba tên kia rất mạnh, hắn có được huyết sắc ma lang huyết mạch, mà lại tinh thông huyết lang thập tam sát dạng này chưởng pháp. Thứa Đa Nguyên năng sư đâu không phải là đối thủ của hắn. Bốn đại trong truyền thừa, ngựa thú sư mặc dù cũng am hiểu chiến đấu, thế nhưng là cùng sở trường chiến đấu nghề nghiệp chiến sĩ căn bản vô pháp so sánh. Mà lại Hoàn Nhan Ba có được huyết sắc ma lang huyết mạch, tinh huyết thập tam sát, tuyệt là có thể diện nguyên sư cường giả. Nói, tâm đi, Văn Viễn. ta thế nhưng là một gã nguyên năng sư." thực lực dòng dã so hoàn nhan 3 cao hơn một cái đại cánh giới, coi như ta chỉ là một gã ngự thú sư cũng có thể đánh bại hắn. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp lộ ra một tia cổ quái, chỉ là một gã ngự thú sư. Loại lời này, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Ngươi rõ ràng là cái pháp sư còn mạnh hơn pháp sư, so chiến sĩ còn mạnh hơn chiến sĩ, thậm chí so ta cái này trị liệu còn mạnh hơn trị liệu. Chương 234, oanh sát hoàn nhan ba. Dương Phàm Thả người nhảy lên, đi tới lôi đài trì bên trên. Dương Phàm Sâm Nhiên cười nói, hoàn nhan 3, tới đi. Ta không sẽ vận dụng ngự thú sư năng lực Để chúng ta đến một trận ngươi chết ta sống chém giết đi." Hoàn Nhan Ba giữ tận cười như điên nói, "Ha ha, thú vị, quá thú vị. Dạng này mới đúng, để chúng ta tàn sát lẫn nhau đi." Minh Cổ nói, chiến đấu bắt đầu. Hoàn Nhan Ba một chút khởi động cường tráng ra tốc song trọng kỹ năng, cả người bỗng nhiên bạo khởi, như cùng một đầu hình người sói đói, nhất tảo hướng về Dương Phạm chụp tới. Ngươi liền tài ngợi này, cũng dám hướng ta khiêu khích, thật sự là nhất thằng ngu." Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ khi miệt, một chút khởi động ra tốc kỹ năng, thân hình thoát một cái, giống như u linh tử biến mất tại chỗ. Đây chính là ngươi cùng ta chỉ ở giữa chiến lệnh. Ngưu Xuân. Nhất cái trong một chớp mắt, Dương Phàm giống như ưu linh xuất hiện tại Hoàn Nhan 3 bên người, nhất bàn tay quất vào Hoàn Nhan 3 mặt bên trên. Hoàn Nhan 3 bỗng chốc bị rút phi 10 mấy mét ra, răng đô bị tát bay mấy khỏa, tiên huyết vàng khắp nơi. Tiên linh châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng rung động lẩm bẩm nói, đó chính là Dương Phàm, thật mạnh. Nguyên năng sư vậy mà mạnh đến nước này sao? Thân đồ đỉnh trong mắt lướt qua một tia phức tạp chậm rãi nói, không. Phổ thông nguyên năng sư nhưng không có mạnh như vậy. Mạnh nhân là Dương Phạm, hắn hẳn là khảm cao cấp kỹ năng chi châu. Bất quá, ta nhớ được hắn hẳn có gia tộc loại cao cấp kỹ năng, hắn làm sao hội nhanh như vậy? Chu Hành Không trong mắt cũng hiện lên một vòng dao động, thật mạnh. Dương Phàm ra hỏa này, thật sự là quá mạnh. Hắn hiện tại không sử dụng yêu tố, ta có thể thắng hay không qua hắn. Trước lúc này, Chu Hành Không vẫn cho rằng mình có thể đánh bại dễ dàng không có ngự sử yêu thú Dương Phàm. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Phàm như là rút tiểu bằng lưuu đem hoàn nhan ba rút phi, để Chu Hành Không trong lòng không khỏi có chút dao động. Phương Thải Vân trong mắt đẹp dị sắc trốc động hứng phấn vô cùng, làm tốt lắm. Viên Quang trong mắt lướt qua một tia phức tạp, không hổ là Dương Phàm. Hắn ra hỏa này tiến giai nguyên năng sư chi hộ càng thêm cường đại, sâu không lường được. Viên Quang cũng là một gã thiên tài. Hắn mặc dù mặt ngoài thượng không nói, sự thật thượng nhưng cũng đem Dương Phàm coi là đối thủ cùng siêu việt đối tượng. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn lại cảm giác được mình cùng Dương Phàm chênh lệch càng lúc càng lớn. Làm tốt lắm, không hổ là Dương Phàm. Xử lý hắn. Dương Phàm, xử lý tên súc sinh kia. Phía dưới lôi đài một chút chuyển đến từng đợt cố lên cùng tiếng kêu hưng phấn. Phế vật, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, sang năm nay thiên chính là của ngươi kệ ngày. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh thân hình thoát một cái, giống như u linh xuất hiện tại Hoàn Nhan 3 bên người, tay phải nhanh như điện, một chút chộp vào Hoàn Nhan 3 trên tay phải. Ngươi nói ai là phế vật. Hoàn Nhan ba sắc mặt bỗng nhiên đại biến, huyết dịch khắp người sôi trào, một chút thôi động huyết mạch chi lực, Ngọc gia không kể ra huyết hồng sắc lông sói, đầu lâu cũng biến thành nhất cái giữ tợn đầu sói, tay phải một chút bộc phát ra huyết hồng sắc khí tức, ngạnh sinh sinh đem Dương Phàm tay phải trấn uy. Dương Phàm, ngươi tiện chủng này rất không tệ, thực lực rất mạnh. Không hổ là Bắc Sơn Vương quốc đại học tân sinh đệ nhất nhân. Xé nát ngươi chi về sau, trái tim của người nhất định rất mỹ vị. ba giữ tợn cùng thiếu, thi triển huyết lang Dương Phàm thi triển đại lực Nưu Ma Quyền 1. Không, quyền pháp đại khai đại hợp, hướng về Hoàn Nhan Ba đánh tới. Mỗi khi quyền trảo tấn công chi thời Dương Phàm nắm đấm liền sẽ bị Hoàn Nhan Ba huyết trảo chi thượng vận bẹo lực lượng trấn phi. Hoàn Nhan Ba thị là tuấn thế tại Dương Phàm nắm đấm, cánh tay thượng mạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo vết thương. Huyết lang thập tam sát, cái này cửa trảo pháp uy lực sát thực ở xa ta đại lực Nưu Ma Quyền 1. Không chi lên, mà lại cùng Hoàn Nhan Ba huyết sắc ma lang huyết mạch phù Hắn biến thân về động cái này pháp, đúng là hứa đa nguyên sư chi lên. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, hơi vi thôi động nguyên lực, thân thể chi thượng vết thương chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc tự lành. Sai Văn Viễn lo lắng nói, "Không ổn, A Phạm bị áp chế lại. Đại lực Như Ma quyền so với Huyết Lang thập tam sát vẫn là kém qua xa. Tại chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, chỉ có chiến sĩ học viện đỉnh tiêm kiếm thuật Sơn Hải kiếm thuật mới có thể cùng Huyết Lang thập tam sát chống lại. Tứ đại chức nghiệp bên trong ngự thú sư chủ yếu tu luyện là như thế nào để yêu thú càng thêm thân cận mình, nghiên cứu các loại yêu thú đặc tính, nghiên cứu như thế nào phối hợp, lợi dụng các loại yêu thú chiến đấu." Chiến sĩ trong học viện đỉnh tiêm kiếm tuấn hải kiếm thuật nhất định phải có được kiếm thuật cường hóa kiếm thuật tiên phú song trọng kỹ năng thiên tài mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kiếm thuật cường hóa kỹ năng này là hàng thông thường, có thể tùy tiện mua được. Nhưng kiếm thuật thiên phú kỹ năng này lại hết sức thưa thớt, bình thường chỉ có những cái kia chân chính kiếm thuật thiên tài mới sẽ tự nhiên thức tỉnh kỹ năng này. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có chém giết một chút có được kiếm thuật thiên phú kỹ năng kiếm thuật thiên tài mới sát suất nhỏ thu mà được. Chu Hành không trong mắt một chút lướt qua một tia xấu lo, dường nguy hiểm. Đại lực như ma quyền mặc dù cũng là nhất thượng thừa quân pháp. Thế nhưng là so với huyết lang thập tam sát cùng đại phá không quyền vẫn là kém xa. Dương Phạm giống như bị áp chế lại, hắn nên sẽ không cần bại a. Huyết lang thập tam sát chính là Bích thảo vương quốc đứng đầu nhất công sát bí pháp, cũng nhất phù hợp huyết sắc ma lang huyết mạch chiến sĩ. Dương Phạm vẹn vẹn chỉ là ngự thú sư, cũng không tinh thông công sát bí pháp, không phải hoàn nhàn ba đối thủ cũng rất bình thường. Phía dưới những cái kia Bắc Sơn vương quốc những học sinh mới từng cái trong mắt đô hiện lên một vòng vẻ sâu lo. Ngự thú mạnh nhất thời điểm là bên cạnh hắn đã triệu hồi ra các loại yêu thú thời điểm. Bên người không có yêu thú bảo vệ những cái kiêm ngữ thú sư thực lực liền sau đó hàng một cái cấp bậc, thậm chí càng nhiều. Hoàn Nhan ba giữ tận cùng tiểu, khuôn mặt và mẹo, như cùng một đầu hình người ma lang khống chế lấy hung tàn bóng vuốt nhọn hoắt hướng về Dương Phạm công tới. Haha! ha. Dương Phàm, ngươi thế nào? Vừa rồi khí thế đi đâu? Tới giết ta a? Tốt, ta đến giết ngươi. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh, một chút khởi động chuyển kỳ phẩm chất cường tráng kỹ năng, toàn thân một chút bắt thịt cuộn, tố chất thân thể toàn diện bạo tăng, thi triển đại lực như ma quyền hai. Không, cả người nguyên lực sôi trào, huyền nhược một tôn hình người như ma, đấm ra một quyền. Ẩm. Nhất cái trong một chớp mắt Dương Phạm một quyền đánh bay Hoàn Nhan 3 Ma Trảo, trực tiếp quán xuyên Hoàn Nhan 3 ngực, đem trái tim của hắn trực tiếp đánh nổ. Ta chết đi." "Cái này, làm sao có thể?" Hoàn Nhan ba hơi sững sở, trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, thân thể hơi trao đảo một cái, đứng đây chết tại Dương Phạm quyền hạ. "Xử lý." Lại bị Dương Phạm một quyền miểu sát. "Cái này sao có thể?" Hoàn Nhan ba, vậy mà chết tại Dương Phạm trong tay. Đó là cái gì nguyên pháp? "Thật mạnh." Phía dưới đám người đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, nhưng hậu bạo phát trận trận tiếng hoan hô. Chương 235, Ba Lạc Sơn. Bà cô đột gắt gao trừng mắt Dương Phạm, trong mắt lướt qua một tia sắc cơ, Dương Phạm, Bác Sơn Vương quốc đại học tân sinh đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Giống như bọt trước hắn, hoàn nhan ba nhược là tại quá khứ, hoàn toàn có thể trở thành Bắc Thảo Vương quốc đệ nhất thiên tài. Năm nay chỉ là có nhất cái càng tăng mạnh hơn hành ba lạng sơ tại, hào quang của hắn mới hơi vi bất phóng túng đi một chút. Viên Quang một chút ở trong lòng nhấc lên từng cơn sóng ngợn, đó là cái gì chiến đấu kỹ năng, lại có thể để Dương Phạm một chút trở nên khủng bố như thế? Không phải là cao cấp kỹ năng cao cấp tráng? Chu Hoành không trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò, Dương Phạm vận dụng kỹ năng kia không phải là cao cấp cường tráng, thế nhưng là kỹ năng kia, liền liên hoàng tất chúng ta cũng không có bao nhiêu tồn kho. Cường tráng kỹ năng cao cấp kỹ năng chính là cao cấp cường tráng. Đây là nhất cái có thể để cao mạnh kỹ năng người sở hữu tố chất thân thể cường hành kỹ năng. Bất quá cường tráng kỹ năng ngân phổ biến, thế nhưng là cao cấp cường tráng kỹ năng lại tương đối thấy, chỉ ở một chút cường đại địa cấp thượng phẩm yêu thú thậm chí là tiên cấp yêu thú thân thượng mới có thể xuất hiện. Chiến sĩ, ngự thú sư, trị liệu sư cái này tam đại chức nghiệp đều là cận chiến chức nghiệp, đô hội khao khát cao cấp cường tráng kỹ năng. Cũng chính bởi vì như hắn cao cấp cường trắng, kỹ năng cũng không đủ cầu, coi như một chút nguyên năng tông sư cũng không tất khả năng có cao cấp cường tráng kỹ năng. Sai Văn viên cũng một mặt rung động, thật là lợi hại dương phàm, thật là lợi hại quy pháp. Tiêu nhất cửa quyền pháp là đại lực nhu ma quyền. Đại lực nhu ma quyền là một gã đoán thể quyên pháp, cũng tương tự có thể làm nhất cửa công sát quyên pháp. Bất quá làm nhất cửa công sát quyên pháp, uy lực của nó xa xa so với không thượng huyết lang thập sát. Phải tiêu hao 5 vạn điểm tiến hóa ra, rút ra hoàn ba thể ma huyết mạch. Huyết sắc huyết mạch có thể làm ngài dương huyết mạch tiến hóa liệu cũng có thể thông qua tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, cắm vào những yếu tố khác thể nội, để có được huyết sắc ma lang huyết mạch. Dương Phàm ánh mắt sáng lên nói, còn có loại này thao tác. Không tệ, rút ra huyết mạch của nó. Tương đạo nhìn bằng mắt thường không thấy khí lạnh lẽo lưu một chút chui vào hoàn nhan ba trong thi thể, một đầu ẩn chứa huyết sắc ma lang huyết mạch tơ máu một chút chui vào Dương Phàm thể nội, bị không kể ra lực lượng thần bí bao khỏa, rơi vào hắn nguyên trong hồ. Dương Phàm ánh mắt tại Bích qua nói, Bích đi ta một trận. Nếu là không dám, các ngươi liền cho ta thành thành thật, thật lăn về nhà đi. Vĩnh Sa cũng đừng bước vào chúng ta Bắc Sơn Vương quốc nửa bước. Hồ Diên Phong nghiêm nghị quát, "Dưn Phàm, ngươi đã là một gã nguyên năng sư, có gan, liền phong ấn nguyên lực, cùng chúng ta đánh nhau cung cấp." Dưn Phàm khiêu khích nói, "Ngươi lớn ngẩn sao? Ta có thể tu luyện tới nguyên năng sư chi cảnh, là bản lãnh của ta. Các ngươi tu luyện không đến cảnh giới này, là các ngươi quá mức vô năng. Chúng ta cùng là lần này đại học tân sinh, các ngươi lại ngay cả tiến lên khiêu chiến ta cũng không dám, thật là một đám phế vật. Xem ra các ngươi bích thảo vương quốc đời sau cũng phải xong đời." Dù sao đô là một đám hèn nhát cùng phế vật. Ba cốt thuật trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, toàn thân một chút tràn ngập ra một cô đáng sợ sát ý. Minh khổ, Công Dương Phong hai người trong mắt hàn mang lóe lên, một chút khóa chặt ba cốt thuật. Hai người bọn họ là thật nghĩ muốn giết ta. Ba cốt thuật trong mắt lướt qua một tia kinh nộ một chút thu liễm sát ý của mình cùng nguyên lực ba động. Một khi hắn có bất kỳ dị động, chú định không cách nào rời đi Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học. Dù sao Hoàng Gia Nguyên Năng Giả trong đại học chẳng những cường giả như mây, còn có được thượng cổ di chỉ, cùng các loại cường đại bí bảo. Coi như một tôn đại nguyên năng sư mạnh mẽ xông tới Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc tại cái này lý. Hồ Diên Phong hai mắt sắc hồng nghiêm nghị quát: "Dư Phạm, ta đến đánh với ngươi một trận." Triết Lạc Nhi lông mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm đủ nói: "Thật sự là nhất cái đầu góc khu xi, tứ chi phát triển ngu xuẩn." "Im ngay." "Hồ Diên Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lùi xuống cho ta đi." Kia dáng người khôi ngô, khí chất uyển nhược một tòa núi lớn Ba Lạc Sơn bước về phía trước một bước, nhất cố vô cùng kinh khủng khí thế một chút từ hắn thân thượng bay lên. Nhìn xem hắn, liền phảng phất nhìn thấy hắn lưng hậu núi thây biển máu. biến sắc, thành thành thật thật lui đến đằng sau. Minh Cổ nói: "Hắn là xuất thân nhân." Sói ngục quật chính là bích thảo vương quốc nhất cái bồi dưỡng cường giả cơ cấu. Hàng năm đô sẽ có hàng ngàn hàng vạn mất đi song thân cô nhi bị đầu nhập sói ngục quật tiến hành khắc nghiệt tới cực điểm huấn luyện. Tại sói ngục quật bên trong, chỉ cần tu vi tiến độ không đạt tiêu chuẩn giả, chết. Cùng yêu thú chiến bại giả, chết. Cùng đồng bạn chiến đấu kẻ thất bại, chết. Những cái kia các cô nhi tại sói ngục quật bên trong tiến hành nhất là hãm, tàn khốc huấn luyện cùng đấu tranh. Một vạn cô nhi đi bảo, cuối cùng có lẽ chỉ có một đứa cô nhi có thể sống ra. Bất quá có thể từ sói ngục quật bên trong sống sót người kia nhất định là cực kỳ đáng sợ của vương. Từ sói ngủ quật cái này cái cơ cấu thành lập chi hậu 200 năm đến, từ bên trong đã đi ra 10 tôn nguyên năng tông sư, 2 tôn đại nguyên năng tông sư. Kia 12 vị cường giả mỗi một vị đều là tâm ngoan thủ lãnh, sắp phạt quả đoàn quái vật. Chỉ bất quá kêu 12 vị cường giả bên trong, có một tôn đại nguyên năng tông sư trực tiếp sáng lập Bích đồ biết cái này, tà giáo tổ chức, một lòng muốn phá hủy Bích Thảo Vương quốc. Trừ cái đó ra, còn có lục tôn nguyên năng tông sư phản bội Bích Thảo Vương quốc. Chân chính từ sói ngủ quật bên trong đi ra, đồng thời dung nhập Bích Thảo Vương quốc cường giả vẹn vẹn chỉ có Ngô Tôn. Ba thuật cười náo lên nói, không sai. Hắn chính là từ sói ngủ quật bên trong đi ra thiên tài Ba Lạc Sơn, cũng là chúng ta Bích Thảo Vương quốc năm nay tân sinh đệ nhất thiên tài. Mặc dù từ sói ngủ quật bên trong ra đời hứa nhiều lệnh Bích Thảo Vương quốc nhức đầu phản đồ, thế nhưng là kia sói ngủ quật bên trong cũng tương tự ra đời đáng sợ vô cùng cái vật, tại Dư Ba quốc bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá sói ngủ quật bên trong đàn sinh cường giả đại nhiều đều là độc hành cường giả. Bọn hắn một đôi nhất rất mạnh, thế nhưng là gặp được tinh thông đoàn đội hợp tác Bắc Sơn Vương cường Già thời điểm, thường xuyên hội bị ăn phải cái thiệt to lớn. Dương Phàm tay lên, nhấc cái giám định thuật hướng về Ba Lạc Sơn bao phủ tới. Ba Lạc Sơn một quyền bao phủ tại từng tầng từng tầng màu đen khí tức bên trong, đem Dương Phạm giám định thuật trực tiếp trấn vỡ. Ba Lạc Sơn toàn thân hắc khí phun trào ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói, "Không cần giám định. Dương Phạm, ta là Bích Thảo Vương quốc Ba Lạc Sơn, sói ngục của xuất thân, Nguyên Nam Dương. Để chúng ta đến tiến hành một trận ngươi chết ta sống chém giết đi. Đã như đây, vậy ta cũng sẽ không cần lưu thủ." Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, trung quanh thân thể một chút hiện ra nhất cái triệu hoán cương cốt viên hầu một chút từ cái kia triệu pháp trận trong đi ra, nhìn chằm chọp vào Ba Lạc Sơn, trong mắt hung quang động. Ba Lạc Sơn sâm nhiên cười nói, "Lưu thủ? Không cần." Tứ việc triệu hoàn yêu thú đi, ta sẽ đem ngươi tất cả yêu thú hết thể đánh tan, thuận tiện đem ngươi cũng cho xử lý. Chương 236, Bích Thảo vương tộc. Dương Phàm lạnh lùng nói, đối phó ngươi, một đầu cương cốt viên hầu cũng đã đầy đủ. Còn lại địa cấp yêu thú mỗi một đầu đều là Dương Phàm bắt chủ bài. Hắn tương lai nhưng là muốn tham gia tứ quốc giao lưu chiến. Tại kia tứ quốc giao lưu chiến bên trong, đứng tại Dương Phàm trước mặt cũng không phải nguyên năng sư, mà là đại nguyên năng sư. Mà lại tứ quốc giao lưu chiến bên trong phái ra những cái đại nguyên năng sư đều là xuất thân các đại danh trường học thiên tài đứng đầu. Năm đó đều là tại Nguyên năng sư chi cảnh liền có thể đánh bại phổ thông đại nguyên năng sư quái vật. Một khi Dương Phàm bộc lộ ra một đầu địa cấp yêu thú, liền sẽ bị nhân tiến hành tính nhắm vào chuẩn bị. Chiến đấu bắt đầu. Tại đối địch với ta thời điểm, lại còn muốn ẩn tàng át chủ bài. Dương Phàm, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Đã như đây, vậy ngươi liền mang theo lá bài tẩy của ngươi chết chung đi. Ba Lạc Sơn trong mắt hung quang lóe lên, một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể điên tăng, thả người nhảy lên, như cùng một đầu hình người hung thú, nhất tảo hướng về Dương Phàm đánh tới. Thú vị, đã muốn cùng ta so liệu tố chất thân thể Dương Phạm trong mắt Hàn mang lóe lên, khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, một quyền hướng về Ba Lạc Sơn đánh tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang leng keng, Ba Lạc Sơn, Dương Phạm thân thể hơi trao đảo một cái, đều thối lui một bước, cân sức ngang tài. Ba Lạc Sơn cao cấp cường tráng kỹ năng tăng lên biên độ sát thực so Dương Phạm chuyển kỳ phẩm chất cường tráng kỹ năng tăng lên biên độ phải lớn. Thế nhưng là Dương Phạm cơ sở lực lượng so Ba Lạc Sơn mạnh hơn đến nhiều, mà lại hắn còn có được truyền kỳ phẩm chất tố chất thân thể cường hóa kỹ năng giá trị, lúc này mới cùng Ba Lạc Sơn cân sức ngang tài. Ngay tại cái này thời đầu kia cương cốt viên hầu trong mắt hung quang chớp động, khởi. Huỵ quyền hướng về Ba Lạc Sơn công tới. Kim Cương yêu lang trảo. Ba Lạc Sơn thi triển Bích Thảo Vương Quốc một bộ khắc không thua huyết lang thập tam giết đỉnh tiêm trảo pháp, song trảo xuất quỷ nhập thần, chằng cương cốt viên hầu công kích, đồng thời hung hăng đánh vào cương cốt viên hầu thân thượng, lưu lại từng đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Thật là lợi hại. Ba Lạc Sơn lại có thể cùng Cương Cốt Viên Hầu chiến giết, còn hơi chiếm thượng phong. Đó chính là lang ngủ quật bên trong đi tới quái vật, quả nhiên đáng sợ. Ba Lạc Sơn chiến lực, chỉ sợ đã có thể so với một chút yếu một điểm đại nguyên năng sư. Những cái kia học sinh này, trong một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải Lãng. Đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cơ bản thượng đều có thể xưng bá một phương, có thể thành vì một cái cứ điểm thủ lĩnh. Nếu là gia nhập trong quân, chỉ cần lập xuống cũng đủ lớn công huân cũng có thể tiến giai trở thành tướng quân. Ba Lạc Sơn cùng những cái kia Bắc Sơn Vương quốc tân sinh niên kỵ tương tự, chiến lực cũng đã có thể so với đại nguyên năng sư, đơn giản có thể sử mị tiên. Thật là lợi hại. Không hổ là lang ngục của xuất thân cường giả. Đã như đây, vậy liền lại tới một cái. Dương Phàm trong mắt Hàn mang lóe lên, nhấc cái triệu một chút tại bên cạnh hiện hiện. Đại hoàng một chút từ cái kia triệu trong trận tiếng vang. Toàn thân một chút che cái thượng một tầng nham thạch giáp, vung tay lên, từng cây bén nhọn vô cùng điệu thứ điên cuồng hướng về Ba Lạc Sơn đâm tới. Ba Lạc Sơn đón thời biến sắc, thân hình thoát một cái, tránh khỏi từ thượng mãnh liệt bắn mã ra địa thứ. Đầu kia cương cốt viên hầu giống như quỷ mị hiện hiện, xuất hiện tại Ba Lạc Sơn bên người, một quyền khắp ở Ba Lạc Sơn bên bụng. Ba Lạc Sơn một chút phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại vài chục bước, lúc này mới tan mất cương cốt viên hầu công kích bộ phát thừa cơ một chút xuất hiện tại Ba Sơn trước người, huy động kia trường, Ba Sơn hung hăng vồ tới. Ba Lạc Sơn song chảo vánh ra, đang dẹp ra từng cái vận mẹo quỷ dị vòng xoáy hái, tại trước người của mình. Đại Hoàng một trưởng đánh vào kia từng cái quỷ dị vòng xoáy chí thượng, tay phải nham thạch vẫy ra, mạnh sinh sinh đem kia từng cái quỷ dị vòng xoáy đánh nát. Ba Lạc Sơn lại thừa dịp này thời cơ, một chút trốn ra đại hoàng phạm vi công kích. Kia là con thứ hai địa cấp yêu thú. Tiên là yêu thú chi yêu hùng. Hai đầu địa cấp yêu thú, Dương Phạm lại có thể ngự xử hai đầu địa cấp yêu thú, thái hùng Phía dưới Bắc Sơn Vương quốc tài bọn họ gặp một này, từng cái hưng không thôi, Hành không ánh vi vi lại trong lòng nhắc lên trận trận Ba Lan hai đầu địa cấp yêu thú. Nguyên Lai like lúc trước hắn cùng ta giao thủ thời điểm, còn ẩn giấu đi thực lực. Dương Phàm gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Tiết Linh Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, hai đầu địa cấp yêu thú. Dương Phàm gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Thật sự là nhất cái thâm bất khả chắc gia hỏa, không biết hắn còn ẩn dấu đi nhiều ít tấm áp chủ bài. Chết không được hắn dám tham gia tứ quốc giao lưu chiến. Có thể ngự sử hai đầu địa cấp yêu thú, cũng đủ làm cho hắn có được đại nguyên năng sư cấp đếm được ngự thú sư chiến lực. Triết Lạc Nhi trong mắt lên một vòng dị mang, hai đầu địa cấp yêu thú. Dương Phạm cái này Bắc Sơn Vương Quốc Đại học Tân Sinh đệ nhất thiên tài cũng thật sự là một cái quái vật, quá mạnh. Bích Thảo Vương Quốc so với Bắc Sơn Vương Quốc càng coi trọng hơn cá nhân thực lực, cường giả vi tôn. Như là Dương Phạm tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thể ngự sử hai đầu địa cấp yêu thú cường giả tại Bích Thảo Vương Quốc bên trong tuyệt đối là được hoan nghênh nhất kia một hàng. Dương Phạm vung tay lên, hai cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện. Một đầu phong yêu lang, một đầu viêm yêu lang trực tiếp hiện hiện. Hai đầu yêu lang tại Dương Phạm mệnh lệnh phía dưới. Giao thoa công kích, một đạo phong nhận, nhất phát hỏa cầu hung hăng đánh vào vừa mới ngăn cản đại hoàng công kích Ba Lạc Sơn thân thượng, tại thân thể của hắn chi thượng lưu lại hai cái ấn ký. Ba Lạc Sơn đồng dạng khảm nạm lấy thiết bị kỹ năng, thân thể lực phòng ngự đồng dạng cao làm cho người khác giận sôi. Bất quá kêu hai đầu yêu lang công kích cũng hơi vi phân tán sự chú ý của hắn, tiêu hao hắn bộ phận nguyên lực tiến hành phòng ngự. Thật sự là một cái quái vật. Nếu là ta bị phong yêu lang phong nhận chém chúng, sớm đã bị một phân thành hai. Ba Lạc Sơn là một cái quái vật, Dương Phàm cũng là một cái quái vật. Loại quái vật này ở giữa chiến đấu thật sự là đáng sợ. Bọn hắn thật cùng chúng ta là người đồng lửa sao? Nhìn xem Lôi Đài tri Thượng Ba Lạc Sơn cùng Dương Phạm ở giữa chiến đấu, hứa nhiều bác Sơn Vương quốc những học sinh mới trong lòng đô nhất lên nhất từng vẻ sóng gợn lăn tan. Bọn hắn đô là đến từ bác Sơn Vương quốc các thành thị lớn nhỏ, thậm chí là thành phố lớn thiên tài, từ tiểu thụ nhân lấy lòng, cũng đều là tại mỗi người bọn họ thành thị xuất sắc nhất tồn tại. Thế nhưng là tại quốc cùng quốc ở giữa sân khấu lớn này tri thượng, những cái kia Bắc Sơn Vương quốc các nơi tân sinh bên trong thiên tài liền lộ ra rất yếu. Dù xã hội tụ tại nơi này là đến từ một quốc gia và tuyển, ở vào không mấy người đỉnh điểm quái vật sân khấu. Dương Phạm, chờ xem chúng ta. Ba Lạc Sơn trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một chút khởi động của mình huyết mạch lực lượng, cả người thân thể một chút mọc ra không kể ra màu bạc cương lông, toàn thân ra thịt cũng chuyển biến thành ngân cương sắc, đầu lâu cũng biến thành một viên giữ tợn đầu sói, cả người tản ra nhất cô vô cùng kinh khủng khí tức. Minh khổ sắc mặt bỗng nhiên lại biến, ngân cương yêu lang huyết mạch. Hắn vậy mà có được ngân cương yêu lang huyết mạch, đây không phải Bích Thảo Vương quốc vương tộc huyết mạch sao? Hắn là vương tộc. Chương 237, Sốc địa. Tại Bích Thảo Vương quốc bên trong, có một loại đỉnh tiêm mạch có thể cùng Bắc Sơn vương cự nhân huyết mạch chống lại. Đó chính là ngân cương yêu lang huyết mạch. Tại lực lượng thượng là Bắc Sơn Vương cự nhân huyết mạch chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là tại nhanh nghẹn, phòng ngự cùng với các loại kháng tính phía trên, lại là ngân cương yêu lang huyết mạch càng thêm có ưu thế. Bắc Sơn Vương cùng Lịch Đại Bích Thảo Vương giao thủ đều là đánh bại đối phương, lại không cách nào chém giết Bích Thảo Vương, liền là bởi vì ngân cương yêu lang huyết mạch thập phần cường đại, ham hiểu bảo đảm mệnh. Bất quá Bắc Sơn Vương hạ đa thức tỉnh cự nhân huyết mạch vương tộc cùng Bích Thảo Vương quốc đã thức tỉnh ngân cương giết, không, nổi, không có khả năng Bích Thảo Vương Quốc làm sao bỏ được đem trong vương tộc thiên tài ném vào lang ngục quật cái địa phương quỷ quái kia. Lang ngục quật cái địa phương quỷ quái kia chính là nhất cái ma quận, người chết ở bên trong hằng hà sa số kể ra. Bích Thảo Vương Quốc cũng chỉ là đem quốc gia bên trong cô nhi, cùng một chút phạm vào đại tội, bị khám nhà diệt tộc tội nhân con cái ném vào trong đó. Vương tộc, đặc biệt là đã thức tỉnh ngân cương yêu lang huyết mạch thiên tài sẽ bị ném vào lang ngục quật bên trong, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Ba cốt tuyệt trảm nhiên nói, chúng ta đương nhiên không đem vương Bất quá Ba Lạc Sơn là mình yêu cầu đi vào. Hắn quật bên trong còn sống ra. Tương lai nếu là có thể tu luyện tới Nguyên năng tông sư chi cảnh, chính là ta Bích Thảo vương quốc đời tiếp theo thái tử. Bắc Sơn vương quốc đời thứ nhất Bắc Sơn vương còn sống trong hoàng cung, trấn áp nhất quốc khí vận. Bích Thảo vương quốc Bích Thảo vương đã chết hai vị, hiện tại Bích Thảo vương chính là đời thứ 3 quốc vương. Hắn là thứ hai nhậm Bích Thảo vương nhất cái tư sinh. Thứ ba nhậm Bích Thảo vương trưởng thành chi về sau, trải qua không kể ra gian khổ, khổ tu đến đại nguyên năng tông sư chi cảnh, nhưng hậu mang theo ủng hộ của hắn đám người phát động chính biến đình, nhất cử thứ giết, cùng thời mình sạch, lúc này lên, lên Tứ đại trong vương quốc các nước đều có chính biến phát sinh, bất quá bác Sơn vương quốc bác Sơn vương sống được đủ lâu, thực lực cũng viễn siêu dư ba quốc quốc vương, cho nên bác Sơn vương quốc bên trong chính biến số lượng ít, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới, không có nhắc lên cái gì quá lớn sóng gió. Minh Khổ khẽ chau mày nói, thật là một đám điên. Đem không kể ra hải ném vào lang ngủ quật như thế trong động ma, vận dụng dưỡng cổ thủ đoạn, cuối cùng chỉ vì thu hoạch được 10 cái cường đại dị thường lại tâm lý biến thái toàn giả. Tại Minh Khổ xem ra quả thực là phát rồi bệnh. Ba cốt tuật cười lạnh nói, tại thế giới này, cường đại chính là chân nghĩa, cường đại liền là chân lý. Các người Bắc Sơn Vương quốc nội bộ, các loại dơ bẩn đát tha, há dám sa đọa sự tình chẳng lẽ lại liền thiếu đi rồi. Ta nhớ được, 13 năm trước đây văn hóa của các người bộ bộ trưởng chính là nhất cái Antma, bất chi đã ăn bao nhiêu đứa bé trái tim. Món kia bê bối, còn không phải kém chút bị ép xuống. Minh khổ sắc mặt phát lạnh nghiêm nghị quát, "Im ngay. 13 năm trước đây Bắc Sơn Vương quốc bộ văn hóa bộ trưởng nhận ác ma dẫn dụ, vì trường sinh cử hành sa đoạn nghi thức, nuốt ăn 300 nhiều quả đứa bé trái tim." Nhất làm cho người sôi sự tình là, sự kiện kia bạo lộ ra chi về sau, Bắc Sơn Vương quốc quan trưởng quan lại bao che cho nhau, kém một chút liền đem chuyện này đè xuống. Nhược Quang Dã Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Triệu Long thực sự không quen nhìn chuyện này, đem chuyện này đâm đến bác Sơn Vương trước mặt, cái này đại sựu văn nói không chừng còn thật bị những quan viên kia đè xuống. Sự kiện kia mặc dù lấy Bắc Sơn Vương chấn giận, chém giết Bắc Sơn Vương Quốc bộ Văn hóa bộ trưởng, một hơi hạ ngục mấy trăm tên quan viên, chém giết 30 nhiều tên không làm tròn trách nhiệm quan viên, thanh tẩy Bắc Sơn Vương quốc quan trường trầm xuống, nhưng cũng sốc lên Bắc Sơn Vương quốc hòa bình phía dưới che giấu trùng điệp Công hết sức coi, dù sao 13 năm trước đây Bắc Sơn trưởng chính là xuất thân Hoàng Nguyên năng già đại học. Ba thuật lệnh, ánh mắt rơi vào lôi bên trên. Đi chết. Ba Lạc Sơn vừa khởi động ngân cương yêu lang huyết mạch, tố chất thân thể bạo tăng một màn lớn, song chào uyển nhược đỉnh tiên kỳ bảo, nhất chảo đánh vào đầu Tiêu Cương cốt viên hầu chi thượng đô tại đầu kia cương cốt viên hầu cứng rắn như cương thân thể chi thượng xé rách ra khối lớn huyết đục. Đại hoàng nhất cái bước nhanh về phía trước, nhất trảo hướng về Ba Lạc Sơn hung hăng vút tới. Quá chậm. Ba Lạc Sơn thân thể nhoáng một cái, uyển nhược một đầu hình người ngân cương yêu lang, một chút xuất hiện tại đại hoàng bên bụng bộ, xuống. Ấm. Không kể ra, da, thượng, lớn. Cùng thời Ba Lạc Sơn nhất trảo đưa nó trên người huyết nục kéo xuống nhất khối lớn, Cương cốt viên hầu từ một bên bay lượn mà đến, đấm ra một quyền. Quá yếu. Hai người các ngươi đồ vật, cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh như thế nhất cái ưu điểm. Ba Lạc Sơn giữ tợn cười một tiếng, thân thể quỷ dị và mẹo, trở tay nhất trảo đánh vào Cương cốt viên hầu thân thượng, đem đầu kia Cương cốt viên hầu nhất trảo đánh phi. Giáp hỏa này thật mạnh. Ngân Cương Diêu Lang huyết mạch quả nhiên không hổ là Bích Thảo Vương quốc vương tộc huyết trong mang, chút phát động yêu cấp triệu kỹ năng, nhất cái xung quanh thể của hắn hắc hạt một chút từ pháp trong trận hiện hiện. Yêu tố cường hóa. Dương Phàm vung tay lên, từng đạo yêu thú cường hóa quang mang trui vào cương cốt viên hầu, đại hoàng, hắc hắc tam đại yếu thú thể nội. Cương cốt viên hầu, đại hoàng, hắc hắc tam đại yếu thú thân thể một chút bành trướng một vòng, tố chất thân thể bạo tăng một mạng lớn, khi thế trở nên càng khủng bố hơn. Đầu kia cương cốt viên hầu một quyền đánh vào Ba Lạc Sơn trảo chi thượng, mạnh sinh sinh đem Ba Lạc Sơn trực tiếp đánh lui. Đại hoàng tay gấu cũng tựa như tia chớp về hướng về Ba Sơn tới. Hắc giống như xuất hiện tại Ba Sơn thân về sau, nhất về Ba Sơn tới. Ba đầu địa cấp yếu còn có yếu thú cường hóa kỹ năng gia trì. Dương Phàm quả nhiên lợi hại. Lần này Ba Lạc Sơn xong đời. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn. Ngô Xuân, Ba Lạc Sơn trong mắt hàn mang lại lên, một chút thi triển kỹ năng xúc địa, cả người lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ, phảng phất tuấn gian di động ngạnh sinh sinh từ tam đại yêu thú ở giữa xuyên qua, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại Dương Phàm trước người, nhất chào hướng về Dương Phàm trái tim trực tiếp đánh tới. Xúc địa. Thật đúng là nhất cái tốt kỹ năng. Ba Lạc Sơn, ngươi xác thực rất mạnh, vậy mà có thể bước ra ta lá bài tẩy này, ngươi cũng có thể tiêu diệt. Cho nên, ngươi đi chết đi. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt thôi động Thái Dương huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra không kể ra Thái Dương chi văn, đưa tay hướng về Ba Lạc Sơn một chỉ thi triển truyền kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật. Nhất cái trong một chớp mắt, một phát huyền dược mặt trời nhỏ hỏa cầu trực tiếp bộc phát, hướng về Ba Lạc Sơn đánh tới. Không được, pháp thuật này kỹ năng nguy lực rất mạnh. Ba Lạc Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng một chút sinh ra nồng đầm cảm giác nguy cơ, toàn thân nguyên lực sôi trào, trào hướng về một quả cầu lửa Chương 238, ven sát Ba Lạc Sơn, ầm ầm. theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Ba Lạc Sơn bỗng chốc bị cái kia đáng sợ vô cùng bạo tạc trực tiếp tấn hệ, bay rất ra ngoài, song chảo Đâu bị tạc đến máu thịt bé bẹp, lộ ra xương cốt. Nhược Ba Lạc Sơn khởi động ngân cương yêu lang huyết mạch, dưỡng phàm chắc lần này chuyển kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật liền có thể đem hắn vây thành thịt bối. Ba cốt tuất sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi, nghiêm nghị quát, Ba Lạc Sơn nhanh nhặt vua. Giương tay, chúng ta nhận vua. Cơ hội là cùng một cái mắt, hắc hắc một chút khởi động chu hóa hạt ma biến thân, một chút biến thành một đầu dữ tợn hung tàn quái vật, tựa như kia chớp xuất hiện tại Ba Lạc Sơn lưng về sau, nhất tảo đánh vào Ba Sơn vị trí trái tim, quán xuyên Ba Sơn trái tim. Ba Lạc Sơn vừa mới hé miệng, cương cốt viên hầu một chút xuất hiện, một quyền đánh vào Ba Lạc Sơn miện thượng, đem miệng của hắn đánh cho lom sùm dưới, mang huyết răng bốn phía bắn tung tóe. Đại hoàng tay gấu hung hăng đập vào Ba Lạc Sơn nao chi thượng, mạnh sinh sinh đem Ba Lạc Sơn đầu đánh bạo, từng đạo huyết quang tại Ba Lạc Sơn thi thể thượng lấp lánh, ngưng tụ thành nhất cái ma dương. Ba cốt đột lên cơn giận dữ, sát ý phun trào nghiêm nghị quát, "Dư Phạm, chúng ta đều đã nhận thua, ngươi vì cái gì còn muốn hạ sát thủ? Ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, nay thiên ta tuyệt không từ Minh trong mắt nói, thuật, không thể đại biểu Ba Sơn Ba Lạc Sơn không có nhận thua, chết cũng liền chết. Lôi đại chi thượng, sinh tử tự phụ. Ngươi còn muốn cái gì giải thích? Mặc ngươi nghĩ tại cái này lý đạo thủ. Tiêu nhất trợ cười tủm tỉm công dương phong trong mắt cũng hung quang lóe lên, một luồng sát ý mạnh mẽ một mực khóa chặt ba cốt thuật. Ba cốt thuật lên cơn giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi tốt, các ngươi rất tốt. Ba Lạc Sơn coi như đặt ở Bích Thảo Vương quốc lịch đại thiên tài bên trong, cũng là đứng đầu nhất thiên tài chi nhất, tương lai nguyên năng sư có hy vọng, thậm chí đại nguyên năng sư cũng có mấy phần chắc chắn. Lúc đầu ba cốt thuật dẫn đầu ba Lạc Sơn bọn hắn đến đây, là vì Sơn Vương quốc thế hệ tuổi trẻ. Đả kích Bắc Sơn Vương quốc thế hệ tuổi trẻ Xích khí, Lang truyền Bích Thảo Vương quốc, quốc uy. Hiện tại Ba Lạc Sơn, Hoàn Nhan Ba chết thảm tại Dương Phàm trong tay. Bích Thảo Vương quốc uy nghiêm đã bị Bắc Sơn Vương quốc giẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát, tự nhiên để Ba Cốt thuật phẫn nộ muốn điên. Ba Cốt thuật Nghiêm nghĩ quát, "Đem Ba Lạc Sơn Ma Dương giao cho ta." Hắn Ma Dương đã là chiến lợi phẩm của ta. Dựa vào cái gì muốn giao cho người. Dương Phàm đưa tay tại Ba Lạc Sơn thi thể thượng nhấn một cái, quét Ba Cốt một chút, chê cười, cười "Ba Lạc Sơn thân thượng có được rất cường đại kỹ năng, thậm chí năng đã đầy cái nguyên năng sư cao cấp kỹ năng." Dương Phạm tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Phải chẳng tiêu hao 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, rút ra ba lạc sơn ngân cương yêu lang huyết mạch. Rõ, không kể ra khí lạnh lẽo lưu một chút không có vào ba lạc sơn thể nội, từ trong cơ thể của hắn rút ra gia nhất đạo tinh thuần vô cùng ngân cương yêu lang huyết mạch chi tuyến, một chút chui vào dương phạm thể nội, tại nguyên hồ chi thượng bị phong ấn. Các ngươi còn chưa cút, mà còn muốn đi lên đánh với ta một trận. Dương Phạm ánh mắt tại Thiết Lạc Nhi, Hồ Phong hai người thân thượng vút qua như nói. "Tốt, tốt, tốt, Dương Phạm, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đi." Ba cốt thuật khuôn mặt phát xanh, bị tức đến toàn thân phát run, gắt gao trừng mắt Dương Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Phàm tỉnh táo phân tích, đắc tội một gã nguyên năng tông sư, có chút đau đầu. Bất quá, chỉ cần ta đang hoàng đợi tại Bắc Sơn vương quốc, cũng không có vấn đề a." Minh cổ nói: "Dương Phàm, làm tốt lắm. Ngươi lần này thật to dương ta quốc uy, còn làm rơi mất hoàn nhân ba, Ba Lạc Sơn cái này hai tên bích thảo vương quốc thiên tài, ta nhất định hội hướng lên phía trên xin, đối ngươi tiến hành khen ngợi cùng ban thưởng." Dương Phàm ánh mắt sáng lên nói: "Ban thượng, ta còn có thể tiến vào Thanh Nguyên Gi chỉ bên trong tiếp tục tu luyện sao?" Như là thanh nguyên di chỉ như vậy có thể tăng lên trên diện rộng dương phạm tố chất thân thể, đồng thời có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp hoàng kim điểm tiến hóa đếm được tu luyện thanh địa, hắn đợi bao lâu đâu không hộ dính. Không được. Cái kia vừa mới từ một bên chạy đến Kim huyền Ba khỏe miệng có chút có lại, liên đội vàng cắt đứa nói, hắn đã tra xét thanh nguyên di chỉ, tại thanh nguyên di chỉ bên trong nguyên lực đô bị Dương Phạm hút thất thất 8, sang năm lần nữa mở ra thời điểm, chỉ có thể tiến vào năm nay 3 phần chi một người kể ra. Nếu là lại cho Dương Phạm tiến vào thanh chỉ đại hút dừng lại, Kim huyền Ba lo lắng cái kia thanh nguyên di chỉ sẽ bị hắn hủy đi. Dương Phạm lẩm bẩm câu, hỏi hỏi Kim Viễn Ba chọn nhìn Dương Phàm một chút, chỉ coi không nghe thấy. Viên con nói, "Dương Phàm, làm tốt lắm. Lần này nhờ có ngươi." Chu Hành không nhìn tròng chằm vào Dương Phàm, trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý, "Dương Phàm, ta nhất định hội siêu việt ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, ta cả đời tốt địch. Ta rất nhanh liền hội truy thượng cấp bộ của ngươi." Dương Phàm khẽ cười nói, "Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Ta nhưng không hội dừng lại chờ ngươi." "Dương Phàm, ngươi vậy mà có thể triệu hoán ba đầu địa cấp yêu thú, thật là lợi hại. Ngươi có cái gì triệu hoán yêu thú bí quyết sao? Hứa bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh một chút chen chút tới, mồm năm miệng mới hỏi." Cảm ơn ngươi báo thủ cho ta." Hoa Mạn Tư từ một bên đi tới, sắc mặt thương bạch, miễn cưỡng cười nói. Dương Phàm ánh mắt rơi vào Hoa Mạn Tư chủi lủi cánh tay phải chi thượng, bỗng nhiên thời để trong nội tâm nàng từng đợt nhói nhói, sắc mặt tạm đạm. Còn lại các nữ sinh cũng đều một chút trầm mặt không nói, ánh mắt rơi vào Hoa Mạn Tư cánh tay phải chi thượng, lộ ra thương hại, may mắn các loại vô cùng phức tạp tình cảm. Hoa Mạn Tư chính là lần này toàn quốc tần sinh nguyên năng giả giải thi đấu bên trong xuất sắc nhất nữ sinh chi nhất, hơn nữa còn là một gã đại năng giả. Bất tri lần át hứa nhiều nữ sinh danh tiếng, thấy được nàng mất đi nhất cánh tay phải, không thiếu nữ sinh trong lòng đồng dạng ám ám cao hứng. Dương Phạm nói, "Công Dương việt trưởng, chẳng lẽ liền không có cái gì để cho người ta gây chi tái sinh trị liệu kỹ năng cùng bảo vật sao?" Hoa Mạn Tư đôi mắt đẹp sáng lên, một mặt khát vọng nhìn xem Công Dương Phong. "Có. Trị liệu sư tiến giai kỹ năng thần thánh chỉ dụ thuật có thể để cho người ta gây chi tái sinh. Bất quá theo ta chỗ trí, thần thánh chỉ dụ thuật chỉ có thiên hạ thứ nhất trị liệu sư Cổ Lan Vương quốc quốc sư, cũng là thiên hạ nữ tính bên trong đệ nhất cường giả Thiên Ngày Lam mới có được. Chúng ta bác Sơn Vương quốc cùng Cổ Lan Vương quốc mặc dù không là tử địch quan hệ, thế nhưng là quan hệ cũng hết sức bình thường, muốn cầu Cổ Lan quốc quốc sư Thiên Ngải Lam xuất thủ, rất khó." Hoa Mạn Tư ánh mắt trầm đạm, nàng bất quá là bác Sơn Vương quốc chỉ là nhất cái đại nguyên nam giả, vẫn là nhất cái học sinh, không có cái gì thân phận và địa vị. Muốn để Cổ Lan trong nước gần với Cổ Lan Vương quốc sư xuất thủ cứu rút, quả thực là người si nói nhộng. Có một gã gọi ý đạo nhân kỳ nhân, hắn thân thượng có một kiện bí bảo quý hiếm trị liệu viện, món kia bí bảo cũng có thể để cho người ta gây chi tái sinh. Ở tại thần giới, ma giới, có hứa nhiều có thể so với thần linh kinh khủng tồn tại. Nếu là hướng thần nhóm thần cầu, có hội thu hoạch được lại, thu hoạch được gãy chi tái sinh bản thượng. Chương 239, toàn quốc binh động. Bất quá Một khi bị những cái kia thần giới, ma giới thần linh cấp kinh khủng tồn tại chằm chằm thượng, như vậy thì tương đương với bị thần nhóm nhìn chăm chú, đánh lên ấn ký. Tương lai chỉ có thể vì thần nhóm làm việc, nếu không sẽ chết đến thống khổ lại thê thảm. Cùng Bạo Sơn mạch phía bên kia Vân Chi Đế quốc cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Bọn hắn bên kia đồng dạng có cường đại trị liệu sư có thể giúp người trị liệu các loại thương thế. Kiến thức của ta có hạn, bất quá trong truyền thuyết, tại chúng ta thế giới còn đủ loại thần kỳ cảnh tồn tại cường đại. Những cái kia bí cảnh cùng tồn tại cường đại cũng có để cho người ta gãy chi tái sinh năng lực. Trừ cái đó ra, còn có thượng phẩm bảo dược long huyết thuế biến qua kia là giá trị liên thành, có thể để cho người ta gãy chi tái sinh đỉnh cấp bảo dược. Giá trị không thể so với một chút hạ phẩm thánh thú thấp. Long huyết thuế biến quả tại địa phương khác cơ hồ tuyệt tích, chỉ tồn tại ở một chút thượng cổ bí cảnh bên trong. Dù bên trong ngọn Long Sơn, liền có long huyết thuế biến quả loại bảo vật này. Công Dương Phong nói. Hoa Mạn Tư ánh mắt trầm đạm, mặc dù Công Dương Phong trong miệng trị liệu gây chi tái sinh phương pháp rất nhiều, thế nhưng lại không có có một loại có thể đến giúp nàng. Hoa Mạn Tư cũng biết tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, đồng dạng có nhân đã từng gãy chi tái sinh qua. Chỉ là nàng tại Bắc Sơn Vương quốc nội địa vị còn không có cao đến tình trạng kia. Dương Phạm nói, "Thần thánh chỉ dụ thuật, long huyết thuế biến quả. Hoa Mạn Tư, ngươi không nên nạn trí. Hai loại phương pháp, ta vẫn còn có chút nắm chắc." Hoa Mạn Tư cười nhạt một tiếng, không có bất cứ hy vọng nào, "Tốt. Vậy ta liền chờ mong ngươi có thể thu được thành công." Công Dương phóng nói, "Dương Phạm, đi theo ta. Chúng ta đi tiếp thu phỏng vấn. Ngươi này thiên đại thắng Bích Thảo Vương quốc Dương ta quốc ủy, đây chính là một kiện phấn chấn lòng người chuyện lớn. Mặc dù phóng viên phỏng vấn ngân tiễn, bất quá này nhất định phải tiếp nhận phỏng vấn, ít nhất người cũng phải tiếp nhận Công Dương Phong có chút bận tâm Dương Phàm không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, dù sao thiên tài đô có chút cổ quái tính, có chút thiên tài tu luyện ghét nhất tiếp nhận phỏng vấn. Tỷ như năm đó Hoắc Vô Ngân liền cơ hồ cự tuyệt tất cả phỏng vấn cùng thay mặt nói. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn nói, "Phóng viên phỏng vấn? Tất, bất quá, chỉ có bác Sơn Nhật báo phóng viên có phải hay không quá ý điểm? Để tất cả phóng viên đô đến phỏng vấn ta đi, ta không ngại." Tất cả phóng viên nhất phỏng vấn Dương Phạm, tất chắc chắn lúc tất cả báo chí đăng, để Bắc Sơn Vương Quốc, tất cả mọi người biết hắn tại. Để Dương Phạm lần nữa thu hoạch một nhóm hoàng kim điểm tiến hóa ra. Công Dương Phong Cung Dương Phong cảm giác mình giống như thấy được một thiên tài bên trong dị loại. Dù sao rất nhiều thiên tài đối phỏng vấn không có hứng thú, đối với Kiếm Tiền thay mặt nói hết sức cảm thấy hứng thú. Dương Phạm lại phản đi qua. Miêu Vân Xuân là Bắc Sơn Nhật báo phóng viên, dáng người thanh nhã, tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt rất thanh tú giản dị. Nàng hắn thời ngay tại Hoàng Gia Nguyên năng Giả Đại học tin tức tuyên bố trong hội cùng cái khác báo chí các phóng viên cùng một chỗ chờ đợi. Đến rồi, đó chính là Dương Phạm, Bắc Sơn Vương Quốc Đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu mở thật sự là thật trẻ tuổi, để cho người ta hâm mộ. Miêu Vân Xuân nhìn xem từ một bên cùng Công Dương Phong cùng đi ra khỏi Dương Phàm, trong mắt chớp động lên vẻ ngưỡng mộ. Đây là nhất cái siêu phàm giả cùng người bình thường hôn tạp thời đại. Nếu là lựa chọn được, Miêu Vân Xuân cũng muốn trở thành một gã nguyên năng giả, bước vào nguyên năng giả đã sắp gọn xong thế giới bên trong. Đáng tiếc nàng không phải là tự nhiên giác tỉnh giả, cũng không có tiền mua sắm siêu cấp thức tỉnh dự thể, chỉ có thể phổ thông thi vào đại học danh tiếng, trở thành bác sơn nhật báo phong viên. Mọi người tốt, ta là hoàng gia nguyên năng giả đại học trị liệu học viện, viện trưởng Công Dương phong. Ở bên cạnh ta cái này một vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã quen biết. Hắn chính là Bắc Sơn Vương quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu mở vở tở Dương Phàm. Lần này chúng ta mời mọi người đến đây là muốn phát bố một cái đại tin tức. Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả mang lấy bọn hắn năm nay Tân Sinh thiên tài trước tới khiêu chiến ta quốc Tân Sinh thiên tài, kết quả thảm bại tại Dương Phàm trong tay. Bích Thảo Vương quốc Tân Sinh xếp hạng cảm giác đầu tiên tỉnh Vương tộc huyết mạch ngân cương yêu lang huyết mạch thiên tài Ba Lạc Sơn vẫn lạc tại Dương Phàm trong tay. Bọn hắn đã nào học, học, thế nào bại Sơn? Ngươi cũng có được đặc thu huyết mạch sao? Phía dưới các phóng viên một chút hưng động, như là người thấy mùi máu tươi cá mập, không ngừng dò hỏi. Bích Thảo Vương quốc Tân Sinh Thiên Tài thảm bại tại Bắc Sơn Vương quốc Tân Sinh Thiên Tài trong tay. Đây chính là đại dương quốc uy đại tin tức. Dù sao Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc chính là thù truyền kiếp, song phương buộc phát qua vô số lần chiến tranh của bộ, kết không kể ra hết hữu. Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả cấm cái ngã nhào tin tức tuyệt đối lượng nóng liền điểm, Học, ta là Xin hỏi, ngài có thể cho ta nhất cái vì ngài làm bài tin tức cơ biết sao? Tại người phóng viên kia hội sắp tán trước khi đi, Miêu Vân Xuân một chút chen chúc tới, lớn tiếng kêu lên. Bài tin tức? Còn có một chiêu này. Haha, ha, Dương Phạm thế nhưng là Bác Sơn Vương quốc thiên tài tu luyện, hắn làm sao có thể tiếp nhận nàng bài tin tức? Dương Phạm liền đời nói đô không tiếp, làm sao có thể hội tiếp nhận nhất cái tiểu phóng viên bài tin tức. Từng đạo chê cười ánh mắt nhau nhau rơi vào Miêu Vân Xuân thân bên trên. Dương Phạm nói, bài tin tức, ta trước mắt còn không có thú. Bất quá Sau qua mấy thiên hội lần nữa tổ chức một trận tin tức tuyên bố sẽ, các người có hứng thú thì tới đi." Miêu Vân Xuân nói, "Tốt, ta nhất định đến." Phóng viên tuyên bố hội vừa kết thúc, những ký giả kia liền lập tức về tới riêng phần mình tòa báo bên trong bắt đầu sáng tác tin tức. Bích Thảo Vương quốc thảm bại. Mới thiên vương Dương Phạm sinh ra. Vô địch ngự thú sư đại bại Bích Thảo Vương quốc đoàn sứ giả. Thứ hai thiên, mạng lưới thượng, trong thế giới hiện thực, tất cả tin tức đầu đề đều là Bích Thảo Vương quốc đoàn giả thảm bại tin tức, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc đều vì chi hưng động. Bích Thảo Vương quốc đoàn giả thảm bại. Ha, ha làm tốt lắm. Dương Phạm cũng phải liền là trước đây không lâu toàn quốc đại học tần Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu mở vở đó sao? Thật sự là lợi hại. Tốt, tốt, tốt. Liền lên cho Bích Thảo Vương quốc những con sói kia tệ một chút giáo hấn. Dương Phàm, làm tốt lắm. Bích Thảo Vương quốc vương tộc chết. Trên được tốt. Bọn hắn không có chết một cái, chúng ta tiền tuyến huynh đệ liền thiếu đi chết vài trăm người. Tốt, tốt, tốt. tốt. Dương Phàm, thật sự là tốt. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong, nhìn thấy những cái kia tin tức cùng báo đạo tri về sau, toàn bộ Vương quốc đô vị chi sôi trào, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Những cái kia đã từng cùng Bích Thảo Vương quốc chém giết Bắc Sơn Vương quốc xuất ngũ các lão binh càng là đối với Dương Phạm Trản đầy háo cảm. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc xuất ngũ các lão binh mới biết được từ lang ngủ quật bên trong đi tới, đã thức tỉnh ngân cương yêu lang huyết mạch Bích Thảo Vương quốc thiên tài kinh khủng đến cỡ nào. Chương 240, thu hoạch lớn. Nam Bình thành quân đội bộ thống soái. Dương Phạm cái này tiểu thật đúng là không tầm thường. Nhập học vẫn chưa tới 2 tháng liền đã nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Trần Quang Minh đem tờ báo trong tay vừa để xuống, thật dài cảm thán một câu. Ánh mắt một chút rơi vào một bên vai Hùng Mỹ lệ Trần Lệ thân thượng, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói: "Lily, ta đều đã an bài cho ngươi tốt như vậy cơ hội. Ngươi làm sao không thừa dịp hắn còn tại Nam Bình thành thời điểm đem hắn cầm xuống? Hiện tại tốt, hắn đã trở thành Bắc Sơn Vương quốc anh hùng, bất chi có bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn nhìn chăm chăm." Trần Lệ nhíu một cái nói, thúc thúc: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta so với hắn dòng dõi lớn 9 tuổi." Trần Quang Minh nói, nữ đại tam ôm "Hắn cưới ngươi, cũng thì tương đương với ôm bà khối vàng, mà lại lị, lị, là chúng ta Nam Bình thành thứ nhất quân hoa." Với năm đó Dương Phạm Kiên là thất tha có dư. Chân lý chính là Nam Bình thành thứ nhất quân hoa, Nam Bình thành nội theo đuổi nàng nhân đồng dạng hàng hà xa số kể ra. Chỉ là nàng ánh mắt cao, nhất cái đâu không có thấy vừa mắt. Chân lý trong mắt một chút hiện lên một vòng nguy hiểm quằm mang, ý của ngươi là ta phối không thượng hắn hiện tại lạc. Trần Quang Minh xấu hổ cười nói, ha ha. Không phải. Dĩ nhiên không phải. Ta đùa với ngươi. Ha ha. Mặc dù Trần Quang Minh đã bằng vào giữ vững Nam Bình thành chiến công tiến giai trưởng tướng, thế nhưng lại hắn tại địa vị trong gia tộc Y Nguyên Sa Sa so với không thượng hắn cô cháu gái này. Hắn nói chuyện cũng kiên cường không nổi. Dù sao hắn Nam Bình thành thống soái cũng là gia tộc xuất lực, mới để hắn làm trợ. Thiếu niên kia lớn lên thật nhanh, lại nhưng đã là một gã nguyên năng sư, hơn nữa còn đã trèo lên lên võ đài của thế giới. Chân lý trong mắt cũng hiện lên một vòng phiên luân, nàng làm sao cũng không nghĩ đạo trước đây không lâu thiếu niên kia vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong nhất phi song thiên, trèo lên lên võ đài của thế giới, vang danh thiên hạ. Trong tiểu điểm, một hơi tăng lên 350 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, thật tuyệt. Xem ra Bác Sơn Vương nhân đối Bích Thảo Vương niệm rất a. Cứ như vậy, ta trước mắt liền có được 455 vạn. Bất quá Một trận chiến này cũng bại lộ ta hứa nhiều ác chủ bài. Đại hoàng, cương cốt viên hầu, Hắc Hạt đều đã bại lộ, mà lại ta Thái Dương huyết mạch cũng đã bại lộ. Ta cần càng nhiều, cương đại hơn át chủ bài. Liệu địch sẽ khôn hồng, tứ quốc giao lưu chiến bên trong người dự thi đều là bốn trong nước thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài. Vì tranh đoạt dục Long Sơn tiến vào tư cách, tuyệt đối không sẽ phái ra kẻ yếu. Coi như Hắc Hạt, nút 32 bọn chúng có được chuẩn nguyên năng tông sư chiến lược, cũng không tất có thể làm cho ta nắm vững thắng lợi. Chỉ có nhất cái phương pháp, đó chính là để Hắc Hạt hoặc là nút 3 tiến hóa trở thành có được nguyên năng tông sư chiến lược yếu tố. Ta mới có thể nắm vững thắng lợi. Mặc dù tứ quốc giao lưu chiến nhất định phải để ở trường sinh tham chiến, nhưng là vì Dục Long Sơn tiến vào danh sách, có thể khẳng định sẽ xuất hiện hứa lưu thêm cấp sinh. Những cái kia lưu ban sinh tuyệt đối đều là bốn quốc danh trường học tốt nghiệp, đồng thời trải qua không kể ra chiến đấu nhân vật hung ác. Ba Lạc Sơn Đô chưa chắc là những cái kia tham dự tứ quốc giao lưu chiến các thiên tài đối thủ, dù sao hắn mặc dù chiến lược lý tiên, lại vẹn vẹn chỉ là một tôn nguyên năng sư. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về Hắc Hạt, nút 32 đại yếu tố danh tự thượng nhìn lại. Nếu như không tăng thêm nhậm chất liệu gì, Hắc Hạt tiến hóa trở thành nguyên năng sư cấp đếm được yếu tố, cần 3000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Lượt 3 tiến hóa trở thành Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú cần 4000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phạm khẽ cho mày, nhiều lắm. Nghĩ muốn tiến hóa trở thành Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú quả nhiên khó khăn trùng điệp. Từ đại Nguyên năng sư tiến giai trở thành Nguyên năng tông sư chính là nhất cái to lớn vô cùng cánh cửa. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học các đại cơ cấu đại Nguyên năng sư cộng lại số lượng cao tới vài trăm người, Nguyên năng tông sư lại vẹn vẹn chỉ có 5 người, đại Nguyên năng sư một người. Đây là Sơn Hải, năng đại học dạng này đỉnh những tán tu kia đại năng sư nghĩ muốn Nguyên năng sư liền càng thêm khó khăn, cơ hội không có khả năng. Bắc Sơn Vương quốc các đại tài phiệt người thành lập cơ bản thượng đô xuất thân Bắc Sơn Vương quốc tứ đại gia tộc, quân đội, chính phủ cùng các đại danh trường học, đỉnh cấp nguyên năng giả đại học. Những tán tu kia tiến giai nguyên năng tông sư cũng có, bất quá lại như là phượng mao lân giác thưa thớt. Còn những cái kia tà giáo bên trong nguyên năng tông sư cùng đại nguyên năng tông sư, cơ bản thượng đều là lấy lòng ma giới bên trong kinh khủng tồn tại, thu hoạch được những cái kia kinh khủng tồn tại ban cho mới có thể tiến dai. Dương Phàm trong lòng yên lặng nói, có biện pháp gì hay không có thể để những cái kia yêu tiến hóa cần có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ít một chút. Haha, nuốt xuống còn sót lại tất cả ma giáp trùng luột la nguyên xoáy cho tàn, đồng thời lấy hấp thu ma hạt chi đồng tất cả lực lượng làm đại giá. Có thể tiêu hao 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa cái ra, để tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Linh nghe thần âm, cũng có thể giảm bớt nó tiến hóa cần có hoàng kim điểm tiến hóa cái ra. 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa cái ra. Vẫn là nhiều lắm, xem ra ta còn muốn làm cái đại tin tức mới được. Ta chuẩn bị không có sai. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, mở ra kia ba lạc sơn cái kia ma giường, đồng thời nhất cái giám định thuật dưới, giám định lấy viên kia kỹ năng chi châu. Thủ lĩnh phẩm chất xúc địa. Cái này người thủ lĩnh phẩm chất xúc địa không tệ, đáng tiếc hiệu quả cùng thoáng hiện có chút trùng hợp. Bất quá tại một chút tình huống đặc biệt hạ xúc địa so thoáng hiện hữu dụng. Dương Phạm nhìn trong tay xúc địa kỹ năng chi châu như có điều suy nghĩ. Xúc địa kỹ năng chính là lấy kỹ năng người nắm giữ bản thân nhanh nhẹn làm căn cơ lấy một loại mấy lần thậm chí là mấy chục lần tốc độ kinh khủng thẳng tắp di động một đoạn ngắn khoảng cách. Mà thoáng hiện kỹ năng thì là lợi dụng không gian năng lực, tiến hành cự ly ngắn không gian phiêu diệu. Tại một chút không gian hỗn loạn hoặc là cấm chỉ không gian di động thượng cổ di chỉ, thái cổ di chỉ bên trong, thoáng hiện kỹ năng căn bản không thể dùng, dùng một lúc thì tương đương với tự sát bất quá tại loại này hoàn cảnh bên trong, xúc địa kỹ năng lại là có thể sử dụng. Ta muốn lấy được nhất còn là cao cấp cường tráng, đáng tiếc. Dương Phạm ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Nếu là đạt được cao cấp cường tráng kỹ năng chi châu, hắn liền hội thêm ra nhất cái đáng sợ vô cùng đòn sát thủ. Dựa theo toàn năng giả tiến hóa lộ tuyến đến xem, bình thường cần khảm nạm 9 cái kỹ năng. Cũng liền mang ý nghĩa ta còn muốn trở lại 9 cái kỹ năng lỗ thủng dự bị khảm nạm. Ta có thể tùy ý khảm nạm kỹ năng lỗ thủng còn có 4 cái. Đương nhiên nếu như ta khảm nạm kỹ năng lỗ thủng vượt qua 4 cái, còn có thể thông qua tăng lên tiến hóa kỹ năng, gia tăng mới kỹ năng lỗ thủng bất quá bởi như vậy, cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra nhiều lắm. Vậy liên khảm nạm yêu thú cấp cao cường hóa, thoáng hiện, xúc địa, đại họa cầu 4 cái kỹ năng. Cái này tứ đại kỹ năng có thể để cho ta chiến lược bạo tăng, bảo đảm mệnh năng lực bạo tăng một màn lớn. Chương 241, tin tức tuyên bố hội. Xúc địa kỹ năng chính là thẳng tắp siêu di động cao tốc, dễ dàng bị nhân bắt được di động quy tích, bình thường chỉ thích hợp thiên công, tập kích, liên tiếp chiêu. Bất quá, ta có thể trước thoán hiện, nhưng hậu tiếp xúc địa, hai cái kỹ năng liên thủ, trốn được càng nhanh. Đáng tiếc, ta kỹ năng chi hoàn bên trong có thể khảm kỹ năng vẫn là quá ít. Dương Phạm trong lòng lầm bầm một câu, bắt đầu đem yêu thú cấp cao cường hóa, thoáng hiện, xúc địa, đại hỏa cầu bốn cái kỹ năng khảm nạm tại mình, kỹ năng chi hoàn thượng, đồng thời tiêu hao nguyên lực đem phóng hiện, xúc địa hai cái kỹ năng tăng lên tới sử thi phẩm chất, tiêu hao nguyên lực đem yêu thú cấp cao cường hóa, đại hỏa cầu tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Khảm nạm cái này tứ đại kỹ năng, coi như gặp được nguyên năng tông sư, ta cũng có một chút hy vọng chạy trốn. Những cái kia nguyên năng tông sư đều là ngưng tụ ra tiến giai kỹ năng cường giả, mỗi nhất cái thực lực độ vô cùng kinh khủng. Bắc Sơn Vương Quốc Tam Đại danh giáo đám thiên tài bọn họ nguyên năng sư chi cảnh liền có thể đánh bại đại nguyên năng sư cấp đến được tán tu. Thế nhưng là những thiên tài kia coi như tu luyện tới chuẩn tông sư chi cảnh, cũng chưa hẳn là một tôn yếu nhất nguyên năng tông sư đối thủ. Nhất cái phối hợp ăn ý, đồng thời có được đặc thủ cường đại bí bảo, trang bị tinh lương, xuất thân tam đại danh giáo đại nguyên năng sư tiểu đội mới có thể có một tia cơ hội đánh bại một tôn nguyên năng tông sư. Đương nhiên càng lớn xác suất là con kia tiểu đội đoàn diệt tại này năng sư tay. Ba về sau, tổ tuyên bố sẽ tin tức một chút tại Sơn chi thành bên trong truyền ra. Bá Bắc Sơn nhật biên tập Tổng biên, ngài tìm ta có chuyện gì? Miu Vân Xuân đi vào ban biên tập bên trong, hướng về một gã đỉnh đầu vi trọc trung niên nam từ nói. Triệu Xuân Lan, nàng làm sao cũng tại cái này lý. Miu Vân Xuân liếp mắt liền thấy được mặt khác một gã ăn mặc trang điểm lộc lây, rất có vài phần tư sắc nữ phong viên, trong lòng nhắc lên một tiêu ba lan. Triệu Xuân Lan là Miu Vân Xuân cùng thời kỳ, song phương cạnh tranh mười phần kịch liệt. Bất quá cùng chỉ hội gian khổ làm ra Miu Vân Xuân khác biệt, Triệu Xuân Lan rất có thủ đo Hai thiên hậu Dương Phạm cùng Vương Hoa hai người cùng thời khai tin tức tuyên bố hội. Người đi phụ trách Dương Phạm tin tức tuyên bố hội. Miêu Vân Xuân trong lòng bỗng nhiên thở vi hơi trầm xuống một cái. Vương Hoa chính là Bắc Sơn Vương quốc ngành giải trí bên trong một đời mới thiên vương cự tình, hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ có nguyên năng giả cấp đếm được tu vi, KH, khiêu vũ đều bình thường, thế nhưng là hắn nhan giá trị siêu cao, diễn kỳ online, suất đạo 2 năm liền đã hồng biến Bắc Sơn Vương quốc toàn quốc. lần này đến đây Sơn Chi thành chính là phim chiến tuyên truyền. đây chính là nhất đẳng nhất đại tin tức bất chi nhiều ít tin tức cơ cấu tại đoạt cái này tin tức, Miêu Vân Xuân cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới tranh thủ đến cuộc phỏng vấn này cơ hội. Miêu Vân Xuân nói, "Kia Vương Hoa tin tức tuyên bố hội ai đi?" Triệu Xuân Lan gương mặt xinh đẹp trộm tràn đầy đắc ý nói, "Đương nhiên là ta đi." Miêu Vân Xuân một mặt bình tĩnh nói, "Tốt." Tổng biên đã mở miệng, ván đại đồng tuyển, được chuyện định cư. Miêu Vân Xuân cũng bất lực, cái luận cũng vô dụng. "Đúng rồi, Vân Xuân, ta nghe nói những này tiên dương đô trốn ở trong tiểu điểm tu luyện. Hán tin tức tuyên bố hội nhất định ngân có ý tứ. Chúc mừng ngươi." Triệu Xuân Lan đội kịp đi ra tổng biên văn phòng Miêu Vân Xuân một mặt chê cười nói, Dương Phàm hắn thời cũng đã là danh chấn Bắc Sơn Vương quốc thiên tài, coi là một ngôi sao đang mới nổi. Thế nhưng là cùng Vương Hoa dạng này, ngành giải trí bên trong Thiên Vương Cự Tinh so sánh, nhân khí cùng danh khí thượng đô kém một mạng lớn. Triệu Xuân Lan cũng là đoán được Dương Phàm bên kia không có cái gì mánh liệu, lúc này mới sử xuất thủ đoạn, cướp đi Vương Hoa tin tức tuyên bố sẽ cơ hội. Miêu Vân Xuân trong lòng phẫn nộ lạnh về sau, học tin ý, cùng ngày bản so sánh. Sai Văn Viễn nhìn xem trong hội trường chỉ có hơn 10 người phóng viên, nhìn không được cảm khái nói, lần trước tin tức tuyên bố sẽ, cái này hội trường thế nhưng là kín người hết chỗ, chen đầy phóng viên. Ký giả bây giờ lại bấm tay nhưng kể ra, trên lệch cực lớn. Phương Thải Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng nói, kia là đương nhiên. A Phạm cùng Vương Hoa tin tức tuyên bố hội đụng vào nhau. Không phải lấy A Phạm hiện tại nhiệt khí, tuyệt đối không hội chỉ có điểm ấy phóng viên tới. Dương Phạm hiện tại cũng coi là Bắc Sơn Vương quốc nội danh minh tinh chí nhất. Nếu là bình thường hắn muốn mở tin tức tuyên bố sẽ, tuyệt đối sẽ có hứa nhiều phóng viên đến đây. Thế nhưng là danh tiếng của hắn so với vương hoa dạng này, thiên vương cự tinh nhân khí vẫn là kém một mạng lớn. Thượng quan Lục Châu khẽ cười nói, "Không cần lo lắng, A Phạm vậy mà muốn tổ chức tin tức tuyên bố sẽ, xem ra là muốn làm cái chuyện lớn. Ta tin tưởng không lâu chi về sau, những ký giả kia nhất định hội trở về." "Đến rồi, kia là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Hoắc Vô Ân." "Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Chu Thiên Hiểu." "Quang Giả Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Triệu Long." "Còn có Dương Phạm. Lần này tới đáng giá. Lại có như vậy nhiều đại nhân vật." Những cái kia lúc đầu mặt mà ủ mày chau các phóng viên vừa nhìn thấy từ một bàn đi tới Dương phàm một nhóm, đột nhiên thời tinh thần tỉnh táo, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Kia tam đại danh giáo hiệu trưởng đều là đại nguyên năng tông sư, chân chính vang danh thiên hạ đại nhân vật. Địa vị của bọn hắn có thể cùng bộ nông nghiệp bộ trưởng, bộ văn hóa bộ trưởng, bộ thương mại bộ trưởng lớn như vậy nhân vật đánh đồng, thậm chí vẫn còn qua chi. Vương Hoa dạng này ngành giải trí bên trong Thiên Vương Cự Tinh cùng Hoắc Vô Ân bọn này tam đại giáo hiệu so sánh, chính là nhất thứ cản bã. Dù sao đây là nhất cái siêu phẩm thời đại, những cái kia ở vào Bắc Sơn Vương quốc đỉnh điểm siêu giả mọi cử động hội dắt động nhân tâm. Lão Hoắc tiền kia vậy mà kéo chúng ta đến vì hắn cái này học sinh đứng đại, thật đúng là đối với hắn cái này quan cửa đệ ưu hái có thừa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cái này quan cửa đệ thật đúng là lợi hại. Vậy mà có được trong truyền thuyết Thái Dương huyết mạch, còn đem Bích Thảo Vương quốc vương tộc thiên tài đô xử lý. Chu Thiên hiểu ánh mắt tại Dương Phạm thân thượng vút qua, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đối Hoắc Vô Ngân căm ghét. Như vậy thiên tài đệ, hắn cũng nghĩ thú nhất cái. Triệu Long trong mắt lướt qua một tia tò mò, lão không phải loại kia không phân rõ sự người. Xem ra, Dương Phàm này thiên sắc thực có chuyện quan trọng tuyên bố, cũng không biết là chuyện gì. Chư vị, ta là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Tân Sinh Dương Phạm. Ta lần này mời chư vị đến đây, là bởi vì ta lấy đại lực lưu ma quyền làm căn cơ, thôi diễn ra nhất cửa hoàn toàn mới quyền pháp Dương Thị Lưu Ma Quyền. Đây là nhất cửa vượt rất xa đại lực lưu ma quyền đoán thể quyền pháp. Tu luyện môn quyền pháp này có thể để nguyên năng sư lấy thượng tu luyện đại lực lưu ma quyền cường giả đoán thể tốc độ gia tăng gấp 3 trở lên. Dương Phạm khẽ mỉm cười nói, đây không có khả năng. Chu Thiên Hiểu cơ hồ là trong nháy mắt bật thốt lên. Chương 242, động. Sài Văn Viện nói, diễn ra siêu Việt đại đoán pháp. Ta không có nghe lầm chứ? Cái này sao có thể? Phương Thái Vân trong mắt cũng chấp động lên vẻ không thể tin, ngươi không có nghe lầm. Sắc thực như hắn. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong trước mắt tốt nhất đoán thể quyền pháp chính là đại lực Như Ma Quyền. Liên liên Hoắc Vô Ân, Chu Thiên Hiểu bọn hắn cũng đều là tu luyện môn quyền pháp này rèn luyện thân thể của mình tô chất. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong cũng chỉ có Vương tộc cũng sẽ vượt qua đại lực Như Ma Quyền đoán thể quyền pháp. Đây cũng là Vương tộc cường giả tầng gia nghèo ngu nhân. Dương Phạm nói mình thôi diễn ra nhất cửa siêu Việt đại lực thể võ học đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Dương Phạm nói hắn thôi diễn ra nhất cửa siêu việt đại lực như ma quyền đoán thể quyền pháp. Nếu như đây là sự thực, đây chính là có thể ghi vào sự sách sự kiện lớn. Tốt, tốt, tốt. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Lão Liêu, ngươi đoạt cơ hội của ta, không nghĩ tới vậy mà để cho ta nhặt được cái đại tiền nghi. Ha ha ha ha. Ở đây phóng viên từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trào động lên vẻ hứng vấn. Những ký giả kia mặc dù đại nhiều không phải nguyên năng giả, thế nhưng là bọn hắn kinh nghiệm xã hội phong phú, tri thức mặt rộng, tự nhiên cũng rõ ràng nhất cửa mới đoán thể quyền pháp sinh ra ý vị như thế nào. Kia mang ý nghĩa đây là một kiện có thể ghi vào sử sách sự kiện lớn, mà bọn hắn thì là cái kia sự kiện lớn kinh nghiệm bản thân giả. Dương Phàm, loại chuyện này nhưng không có thể nói đùa. Lão Hoắc, ngươi nghiệm chứng qua kia cửa quyền pháp. Chu Thiên Hiểu cưỡng ép ngăn chặn trong lòng nhắc lên Ba Lan, hướng về Hoắc Vô Ngân hỏi. Hoắc Vô Ngân khẽ mỉm cười nói, không sai, ta đã nghiệm chứng qua kia cửa quyền pháp. Dương Thị Như Ma Quyền đoán thể hiệu quả là đại lực Như Ma Quyền cấp 3. Dương Phàm khẽ mỉm nói, hiệu trưởng, nếu là ngài không tin, ta có thể diễn luyện một bộ Dương Thị Nhu Ma Quyền, đồng thời đem các loại nguyên lực vận chuyển quyết khiếu nói cho ngài. Dù sao ta cũng dự định truyền bá một bộ này tu luyện bí pháp, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc nguyên năng sư nhóm chỉ cần nguyện ý trả tiền, liền có thể tu luyện Dương Thị Nưu Ma Quyền. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong nguyên năng giả võ học bản quyền bảo hộ cũng làm được cực kỳ đúng chỗ. Dương Phàm bọn hắn có thể tu luyện tụ nguyên công cùng hộ ma đoán thể quyền là bởi vì cái này hai môn công pháp người sáng lập đã chết thật lâu, bản quyền bảo hộ đã qua kỳ. Dương Phàm tu luyện đại lực Nưu Ma Quyền tiêu hao học Dương Phàm cũng dự định bán ra Dương Thị Như Ma Quyền, để Bắc Sơn Vương quốc tất cả nguyên năng sư đô tu luyện môn quyền pháp này, đồng thời đổi lấy hải lượng tứ nguyên. Dương Phàm khẽ vươn tay đem hai bản bí tịch phân biệt đưa cho Chu Thiên Hiểu cùng Triệu Long. Chu Thiên Hiểu cùng Triệu Long hai tôn đại nguyên năng tông sư cầm lấy bí tịch cẩn thận xem xét chi về sau, sắc mặt đô hơi đổi. Lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên nhìn ra kia một phần trong bí tịch ghi lại Dương Thị Như Ma Quyền mặc dù bắt nguồn từ quyền, đã hoàn tương đương với pháp, nói, người đến thi một bộ Dương Phạm đi thẳng tới một bên nhất cái tiểu cao đại thượng, bắt đầu thi triển Dương thị Như Ma Quyền, cả người một chút hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo vô cùng như ma. Trung quanh nguyên lực dông chốc bị nhanh chóng dẫn dắt mà đến, không có vào Dương Phạm thể nội, bắt đầu rèn luyện nhục thể của hắn. Nguyên lai like như hắn, thật có thể thực hiện. "Gê tởm, gê tởm. Vậy mà thật có thể thực hiện." Chu Thiên Hiểu trong hai con ngươi nguyên lực phun trào, nhìn chằm trọc vào Dương Phạm, như cùng ở tại nhìn một gác tuyệt thế mỹ nữ, đem Dương Phạm các loại động tác đô gắt gao nhớ trong đầu. "Hoàng bét, ta không mang máy quay phim." Thởm, vì cái gì ta hội không có mang máy quay phim?" Ở đây không ít phóng viên đô một mặt hối hận. Bọn hắn đô chỉ dẫn theo máy ảnh, ghi âm bút các loại đơn giản công cụ. Những cái kia máy quay phim các loại trọng trang chuẩn bị đô bị điều đến Vương Hoa bên kia đi. Còn tốt, cứ đúng rồi. Miêu Vân Xuân nhìn xem tiểu cao đại thượng chính đang thi triển đại lực như ma quyền hai. Không giương phàm, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nàng vì hôm nay tin tức tuyên bố sẽ, thế nhưng là đặc biệt vận dụng chính mình quan hệ, tìm một gã chụp ảnh sư đến giúp đỡ. Tại kia tin tức tuyên bố hội hiện, hiện trường, cũng chỉ có Xuân mang tới máy quay phim cùng mà một đại thượng quan Lục Châu mang tới máy quay phim chính đang làm việc, ghi chép xuống cái này lịch sử một màn. Vương Hoa tin tức tuyên bố hội hội trưởng. Lần này chiến trường hùng binh bên trong, còn có ảnh hậu Quách Na Na hữu nghị tham gia diễn. Vương Hoa ngồi tại nhất cái tiểu đài cao bàn đằng sau, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít phóng viên, mang trên mặt một tiêu ý cười, hay là của ta nhân khí cao, Dương Phạm căn bản không phải là đối thủ của ta. Từ khi toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả thi đấu đại hội chi về sau, Dương Phạm liền trải qua thường xuất hiện tại báo chí các đầu to đầu tin tức chí thượng, đoạt Vương Hoa bất chi nhiều ít danh tiếng. Vương Hoa cũng trong lòng không khỏi hết sức tị Dương Phạm cái tuổi này so với hắn còn muốn tiểu thiên tài. Dù sao tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, đồng dạng là cường giả vi tôn. Dương Phàm tương lai một khi tiến dài trở thành Nguyên năng tông sư, hắn cái này ngành giải trí thiên vương cự tinh tại Dương Phàm trước mặt, chính là một tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhất tới. Bất Quá Vương Hoa cũng không phải nhất thằng ngu, hắn cũng rõ ràng mình không thể chính diện cạnh thủ Dương Phàm. Bất Quá tiểu tiểu ác tâm một fan Dương Phàm, hắn vẫn là nguyện ý thuận tay làm một chút. Một gã phóng viên nhận được một cú điện thoại chi về sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, một chút đứng dậy, trực tiếp hướng về bên ngoài phòng đi. Một gã lại một gã phóng viên tiếp vào điện thoại. Nhao nhau sắc mặt đại biến, đứng dậy cấp tốc rời đi, đồng thời mang đi đại lượng chủ mệnh sư. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây chính là ta mới phim tin tức tuyên bố hội. Các người làm sao hội đi? Tại sao có thể đi? Vương Hoa vừa sợ vừa giận, trong lòng một chút nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Cái gì? Dưỡng Phạm vậy mà khai sáng ra nhất cửa siêu việt đại lực như ma quyền đoán thể quyền pháp. Cái này, cái này nếu như là thật, đây chính là cải biến nguyên năng giả thế giới lịch sử thị sự. Ghét đậm, ghét đậm, ta lại đem cái này cơ hội nhường cho Miêu Vân Xuân cái kia tiền hóa. Thật sự là, thật sự là tức chết ta rồi. Triệu Xuân Lan cũng nhận được tin báo, đương nhiên vận may đến gương mặt xinh đẹp và mèo, hai con người phun lửa, hận không thể đem hai ngày trước mình sẽ thành mà nhỏ. Miêu Vân Xuân vốn là báo đạo hứa bao lớn tin tức, lập xuống không ít công văn. Hiện tại lại báo đạo cải biến Bắc Sơn Vương quốc nguyên năng giả thế giới lịch sử thịnh sự liền nhất cử siêu Việt Triệu Xuân Lan, liền liên Bắc Sơn Nhật báo tổng biên cũng khó khăn đè xuống nàng. Miêu Vân Xuân thăng chức tăng lương tiện là không chút hồi niệm. Nghĩ đến đây cái cơ hội là mình đưa cho nàng, Triệu Xuân Lan liền lên cơn giận dữ, không hiểu. Trục ảnh sư tiểu Hồng nói, "Triệu tỷ, chúng ta có hay không muốn đi qua đoạn tin tức?" Triệu Xuân Lan một mặt tấn cổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không, chúng ta quá khứ hai bên đô không lấy lòng, vẫn là lưu lại đi." Chương 243: Chứng kiến lịch sử thời khắc. Ngươi xuống tới, để cho ta thử một chút." Dương Phàm đánh xong một bộ Dương Thị Như Ma Quyền chi về sau, liền từ đài cao chi thượng đi xuống. Chu Thiên Hiểu thì là tự mình đến đến đài cao chi thượng, bắt đầu dựa theo trong sách quý ghi chép, thi triển khởi Dương Thị Như Ma Quyền. Hắn chính là một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả khủng bố, Dương cũng không phải cái gì nghịch thiên cấp thi đi ra. Chu hiệu trưởng, xin hỏi cái này Dương thị nhu ma quyền có hiệu quả hay không? Hiệu quả là không như Dương phàm chú nói. Miêu Vân Xuân vừa nhìn thấy Chu Thiên Hiệu đình chỉ thi triển Dương thị nhu ma quyền về sau, liền chủ động đi lên phòng vấn nói. "Gây tội, chậm một bước." Nữ nhân kia tay chân thật nhanh. Dư phóng viên gặp một màn này đồ trong lòng có chút hối hận. Chu Thiên Hiệu chính là một tôn đại nguyên năng tông sư, ở vào Bắc Sơn Vương quốc đỉnh điểm đại nhân vật. Chết tại Chu Thiên Hiệu trên người cường giả nhiều vô số kể, hắn thân thượng bao phủ một cố cường đại khí tràng, để cho người ta căn bản không dám mạo hiệp phạm. Dương Thịnh Nưu Ma Quyền đúng là nhất cửa xa siêu việt hơn xa đại lực Nưu Ma Quyền luyện thể bí pháp. Chúng ta Hoàng gia Nguyên năng giả đại học quyết định đưa vào cái này cửa luyện thể bí pháp. Chu Thiên Hiểu ánh mắt tại Dương Phạm thân thượng vút qua, cuối cùng rơi vào Hoắc Vô Ngân thân thượng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, lao Hoắc gia hòa này, thật đúng là thu nhất cái tốt đồ đệ. Để cho người ta hâm mộ. Chu Thiên Hiểu hiệu trưởng xác nhận qua. Hoắc Vô Ngân, Chu Thiên Hiểu hai đại hiệu trưởng xác nhận qua. Dương Phàm không có nói sai. Nhất cửa siêu việt đại lực Nưu Ma Quyền thể bí pháp ra đời. Đây là cải biến nguyên năng giả thế giới lịch sử thị sự. Những ký giả kia từng cái hưng phấn vô cùng, cầm lấy máy ảnh không ngừng chụp ảnh. Sai Văn Viễn một mặt không thể tin, "Thảo, thiên tài thật có thể muốn làm gì thì làm a. A Phạm tên kia vậy mà có thể khai sáng ra mới luyện thể bí pháp, thật sự là người tiên. Dương Phạm tên kia thật sự là một cái quái vật." Chu Hành không đứng ở một bên nhìn xem ngồi tại Hoắc Vô Ngân bên người Dương phàm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lén lén. Từ khi hắn cùng Dương phàm giao thủ chi về sau, lén lén, hâm mộ loại cảm tình này liền chưa từng có từng đứt đoạn. Tiêu Hồng trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, "Dương Phạm, thật sự là lợi hại." Những cái kia đến từ top 100 nguyên năng giả đại học các nữ sinh nhìn xem Dương Phạm, trong mắt đô dị sắc chớp động. Bác Sơn Vương quốc lâu dài cùng các loại thế lực chiến đấu, nam nhân tự thương thảm trọng. Mặc dù nữ tính nguyên năng giả cũng xuất hiện tại các đầu chiến tuyến trí chi thượng, thế nhưng là nữ tính xuất hiện tại chiến trường số lượng cuối cùng so nam nhân muốn thiếu đến nhiều. Cũng chính bởi vì như đây, Bác Sơn Vương quốc nam nữ thiếu cân đối, nữ tính quá nhiều nam tính. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong, nữ tính truy cầu nam tính cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Dương Phạm xuất sắc như thế, tự nhiên hội hấp dẫn hứa nhiều ủ tú nữ hải mắt. Thứ hai thiên Các đại tin tức truyền thông đầu để thượng đô xuất hiện Dương Phạm tin tức tuyên bố sẽ tin tức. Dương Thị Nhu Ma Quyền, siêu việt đại lực Nhu Ma Quyền vượt thời đại luyện thể quyền pháp sinh ra. Dương Phạm, nguyên năng giả thế giới siêu cấp thiên tài, thời đại mới luyện thể bí pháp người khai sáng, tam đại danh giáo hiệu trưởng cộng đồng chứng nhận. Vượt thời đại luyện thể bí pháp Dương Thị Nhu Ma Quyền hoàn không ra thế. Dương Phạm cao trung đồng học phòng vỗ lục. Vừa mở ra tin tức truyền thông, đập vào mắt Liễn Phù Thiên cái đều là Dương Phạm tin tức. Hắn nhảy lên trở thành Bắc Sơn, cấp cao nhất Đầu đường cuối ngõ đâu có hay không mấy người đang nghị luận Dương Phạm? Dương Phạm mịt rồi lò các fan hâm mộ số lượng cũng điên cuồng bạt tăng, nhất cử đột phá một thứ đại quan. Lần này thật sự là biến khéo thành vụ. Vương Hoa nhìn xem tại sách giải trí khới nhất cái đầu hũ khối phía trên ghi lại hắn mới phim tin tức thầm cười khổ nói. Hắn dạng này tiên vương cự tinh mới phim tiên bố, đô sẽ chiếm theo các đại tin tức đầu đề. Thế nhưng là ngành giải trí tin tức cùng nguyên năng giả thế giới vượt thời đại luyện thể quyền pháp đạn sinh tin tức so sánh, liền căn bản không đáng giá nhất tới. Bác Sơn Vương quốc các đại quan, phương, truyền đô đang điên cuồng các Nam nội. Trần Quang Minh lẩm nói: Dương Phàm tên kia thật sự là một cái quái vật, vậy mà khai sáng nhất cửa siêu việt đại lực như ma quyền đoán thể quyền pháp, thật sự là lợi hại đến mức đè xuống giáng môi. Còn tốt hắn bái nhất cái tốt sư phó, không phải hắn chết chắc. Chân Lệ Hiếu Kỳ nói, vì cái gì? Đại lực như ma quyền bản quyền tại Vương tộc trong tay. Hàng năm bọn hắn đều có thể từ đại lực như ma quyền bên trong thu hoạch được không kể ra thu nhập. Kia là một bút có thể để nguyên năng tông sư đều vì trí nhãn hồng tài phú. Nhược Dương Phàm sư phó là Vô Ngân cái này Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng. Hắn tuyệt đối sẽ bị Vương tộc nhân chết. Chân Quang Minh cười lạnh nói, đoạn cả người cả của giàu như là giết người phụ mẫu. Bác Sơn Vương Quốc Vương tộc sở di có thể ăn chơi đàng điếm, cũng lại đạt được các loại khổng lồ tu luyện tư nguyên, cũng là bởi vì bọn hắn có thể từ đủ loại con đường thu hoạch được hải lượng tài phú. Dương Phạm một chút gây mất bọn hắn một món tài sản khổng lồ tự nhiên hội nhận người hận. Chân Lý nói, vậy hạ hội sẽ không xuất thủ. Vậy hạ gì ngang phần? Hắn muốn kia đại lực như ma quyền bản quyền, cũng chính là chuyện một câu nói. Hoắc Vô Ngân chính là Bác Sơn Vương Quốc chủ cột chí nhất, vậy hạ sẽ không vì chỉ là một điểm cực nhỏ lợi nhỏ ngu xuẩn đến tự đoạn cánh tay. Vậy hạ không ra mặt, vương tộc những thứ ngu xuẩn kia căn bản không có nhất cái có thể cùng Hoắc Vô chống lại. Tương lai một khi Dương Phàm tu luyện tới Nguyên năng tông sư chi cảnh, tự nhiên là có thể ngăn cản tất cả mọi người ngấp nghé. Đây chính là bãi cái tốt sư phó chỗ tốt ta. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn làm tam đại danh giáo hiệu trưởng thân truyền đệ, cũng là bởi vì cất dấu trong đó chỗ tốt vô tận." Trần Quang Minh phân tích nói, "Nếu như là phổ thông Nguyên năng sư coi như sáng tạo ra đại lực lưu ma quyền hay, không dạng này vượt thời đại quy pháp, cũng không nhất định có thể đủ hưởng dụng đến trong đó lợi ích. Rất có thể vô thanh vô tức nhân liền không có." Vĩnh Thảo vương quốc, Dương thị lưu ma quyền, thật sự là lợi hại. Bắc Sơn vương điệu linh nhân Kiệt, đời trước gia chu thiên hiểu Pháp vô ngần, Triệu Long nhón cừng giả. Hiện tại lại tới nhất cái dương phàm, thật là khiến người ta ghen ghét. Một gã đầu trọc, trên mặt có một đầu mặt sẹo, toàn thân màu nâu da thịt, dáng người khôi ngô trung niên nam trầm rãi nói: "Tên này trung niên nam chính là Bích Thảo Vương quốc chính thức tổ chức tình báo phi sói đường tổng đường chủ Hoàn Nhan Lệ." Hoàn Nhan Lệ lấy ra nhất khối ngọc bài vi vi nhắn một cái nguyên lực phụ chào. Một tia vật vẹo quỷ dị vô cùng sương mù ở trong hư không hiện hiện. Qua 20 phút, nhất cái quỷ dị vô cùng, để cho người ta phân không ra nam nữ thanh âm một chút ở trong hư không quanh quẩn, tổng đường chủ, ngài có dặn dò gì? Hoàn Nhan Lệ thản nhiên nói, "Ta muốn tại năm nay nhìn thấy Dương Phạm Thủ cấp xuất hiện tại trước mặt của ta, không tiếc bất cứ giá nào." Thanh âm kia nói, "Dương Phạm Sư phó là Hoắc Vô Ân." Hoắc Vô Ân đối với hắn rất xem trọng, nếu như ta xuất thủ, rất dễ dàng hội bại lộ. Vì chỉ là nhất cái Dương Phạm, đáng ra không? Hắn vẹn vẹn chỉ là một gã nguyên năng sư. Chương 244, mạnh nước ẩm. Tại Xương Mù bên kia người kia chính là Bích Thảo Vương Quốc xếp vào tại Bắc Sơn Vương Quốc bên trong đẳng cấp tối cao gián điệp, đem hắn an cắm đi vào, liên tiếp thăng thăng. Bích Thảo Vương Quốc thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn. Bách Thảo Vương quốc rất ít vận dụng cái này gián điệp, thế nhưng là mỗi một lần vận dụng đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hoàn Nhan lại nói, đương nhiên đáng giá. Hắn tương lai nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ lại là nhất cái Hoắc Vô Ngân, thậm chí có khả năng siêu việt Hoắc Vô Ngân. Nếu như ngươi bại lộ, liền lập tức trở về. Trong xương khói người kia nói, tốt, ta hội tận lực tìm cơ hội giết chết hắn. Sau một khắc, kia một làn khói mù trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Linh Vương quốc bên trong, một chỗ thần bí trong cung điện, Dương thị nhu ma quyền. Có môn quyền pháp này, dự ba quốc quốc lực đại tăng. Giương Phạm Tiểu Gia Hỏa này thật đúng là làm cho người chán ghét. Một gã toàn thân khắc rõ không kể ra linh văn, sắc mặt tươi bạch, tướng mạo anh tuấn, thất lên một tầng linh bảo nam khẽ cho mày nói: "Tên nam tử này chính là Linh Đô Vương thân đệ đệ dự thân vương. Linh Đô Vương quốc bên trong truyền thừa mạnh nhất chính là trừ linh nhân con đường. Tại Linh Đô Vương quốc bên trong 8 thành lấy thượng nguyên năng giả đều là trừ linh nhân, mà lại Linh Đô Vương quốc cao tầng nguyên năng giả có 9 thành là trừ linh nhân, vẹn vẹn chỉ có thành là cái thể hệ nhân con đường chủ yếu vẫn là tăng lên tinh thần lực cùng trí lực hai cái thuộc tính. Đại lực như ma như thế đoán thể quyền pháp bọn hắn tăng lên không lớn." Dụ thân vương hơi lung lay một chút linh đàng, một trận linh vụ phu trào, một gã tướng mạo anh tuấn, huyện được linh thi nam một chút từ linh vụ bên trong hiện hiện cùng kính nói, gặp qua dụ thân vương. Dụ thân vương nói, "Linh Du, ngươi đi Bắc Sơn vương quốc." Hữu cơ sẽ, liền đi đem Dương Phàm giết chết. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là không có cơ sẽ, cũng không cần cơ cầu. Trọng yếu nhất chính là không muốn bại lộ thân phận của mình. "Vâng, điện hạ." Linh Du một chút hóa thành nhất đạo linh vụ, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Lan vương quốc, một chỗ trong hoa viên, một gã có một đầu hắc sắc như thác nước tóc dài, người gợi cảm, mặt trái xoan, mày liêu Da thịt trong suốt như ngọc, mỹ lệ tuyệt luân, trên trán lại tản ra một cỗ vai hùng khí chất cao quý tuyệt thế giai nhân ngồi ở trong đó. Tên này tuyệt thế giai nhân chính là Cổ Lan Vương quốc quốc sư cũng là cường bạo sơn mạch bên này thiên hạ thứ nhất trị liệu sư Thiên Dạ Lam. Dương Phàm lại có thể tự sáng tạo quy pháp, hơn nữa còn là siêu việt đại lực như ma quyền quy pháp, thật sự là thiên phú kỳ tài. Tâm Ảnh, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Còn xứng với ngươi? Thiên Dạ Lam mỉm cười, ánh mắt hướng về một bên đóa hoa nhìn lại. Kỳ hỉ. Sư phó, ngươi mạc nhất định để ta đi dùng mỹ nhân kế, đem hắn lừa gạt đến chúng ta Cổ Lan Vương quốc. Lương Theo lấy nhất cái cười khẽ thanh nhầm, từ một đóa hoa đó bên trong, một chút đi ra một gã ghi một đầu đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy gợi cảm, thanh lý Tuyệt Luân mỹ thiếu nữ. Tên này mỹ thiếu nữ chính là Thiên Dạ Lam thân truyền đệ tử Mạc Tâm Ảnh. Thiên Dạ Lam cười nhạt một tiếng, trong lời nói tràn đầy bá đạo cùng tự tin, ta chỉ là cho ngươi đi qua nhìn một chút hắn, xem hắn nhân phẩm như thế nào, nếu là nhân phẩm tốt, ngươi có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Nếu là nhân phẩm thấp kém, vậy ngươi cũng không cần cùng hắn lá mặt là trái. Ta Thiên Dạ Lam không cần dùng mỹ nhân kế. Mạc Tâm Ảnh cười hì hì tán hắn nói, sư phó, ngươi rất đẹp trai. Thật xinh đẹp. Nếu là đệ là nam, nhất định yêu thượng ngươi." Thiên giả Lam khẽ cười nói, "Ngươi cái này tiểu nhì, lại đi đùa bỡn ta sư phó. Đi thôi." "Rõ." Mặc Tâm ảnh nở nụ cười xinh đẹp, thân thể một chút hóa thành một đóa hoa hồng, biến mất không thấy gì nữa. Bác Sơn Vương Quốc Thiên Sơn chi thành một gian xa hoa trong tiểu điểm. 13 triệu hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Dương Phạm nhìn xem kia không ngừng xuất hiện hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, hưng phấn cười to, tại khách sạn giường lớn chi thượng không ngừng la lộn. Như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, cây có mọc thành rừng, phong tất phá vỡ chi. Ta cao điệu như vậy, nhất định đã trở thành hứa nhiều thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Coi như tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, chỉ sợ cũng không ít được nhân. Biện pháp duy nhất chính là tăng lên thực lực của ta. Có một tôn Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú vì ta hộ đạo, kia cơ bản thượng liền không có quá nhiều nhân có thể nhẹ nhõm xử lý ta. Mỗi một vị Nguyên năng tông sư tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong đô là nằm ở tầng cao nhất đại nhân vật, bọn hắn cơ bản thượng đều có thể một người trấn áp nhất tòa hoang dã ma vực, khai sáng nhất cái tài tiệt. Những cái kia nguyên năng tông sư nhóm nếu là tiến vào trong quân, cơ bản thượng đều là trung tướng lấy thượng đại Lao. Một tôn nguyên năng tông sư thả trong giang hồ, liền có thể trở thành Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo giáo chủ cái này cấp đếm được đại lão. Dư Phạm đầu tiên là điểm một đống lớn đồ ăn, nhưng hậu treo lên bế quan tu luyện bài, trong phòng lưu lại đăng ký trong danh sách một đầu ma quái, tự thân lại là thi triển quang học cận thân thuật kỹ năng này, vô thanh vô tức từ trong tiểu điểm biến mất không thấy gì nữa. Dư Phạm đi vào Sơn chi thành một chỗ tường thành phụ cận, triệu hồi ra đại hôi, nhẹ đến thân thể của nó chi thượng, khởi động quang thân thuật, từ cái chỗ kia trực tiếp bay ra Sơn chi thành. Thiên Sơn Chi thành trung quanh ngoại trừ Thiên Sơn vẩn quanh bên ngoài, còn có Bắc Sơn Vương quốc nhân công tạo dựng lên tường thành. Tại thành tường kia chi thượng mặc dù cũng có chiến sĩ thủ hộ, đồng thời có được các loại tiên tiến hiện đại hóa thiết bị, nhưng cũng khó phòng được định tiêm nguyên năng giả chui vào. Những cái kia tường thành phòng ngự đối tượng là các loại số lượng phong phú thấp các loại yếu tố, cùng đại quân loài người. Dương Phàm nhất bay ra Thiên Sơn Chi thành, đập vào mắt chính là rừng rậm vô cùng sum lâm, cùng một đầu bị tường thành bảo vệ cao thiết thông đạo. Thiên Sơn Tri thành nội đại khí tầng, bên ngoài thì là với rừng rậm thủy hoàn lại lấy không kể ra các loại yếu tố. Độc trùng. Tại Thiên Sơn Chi Thành bên trong, hứa nhiều nguyên năng giả liền rủ vào đi săn Thiên Sơn Chi Thành phía ngoài thấp các loại yêu thú, độc trùng sinh hoạt. Đương nhiên Thiên Sơn Chi Thành trung quanh địa cấp lấy thượng yêu thú đã bị Thiên Sơn Chi Thành bên trong đỉnh cấp những cao thủ giết qua một lứa lại một lứa, cơ hội sát tuyệt trùng. Một khi có địa cấp yêu thú xuất hiện tin tức truyền đi, nhất định sẽ có một đội tinh anh đại nguyên năng sư thậm chí là nguyên năng tông sư xuất thủ, đưa chúng nó xử lý. Bất quá Thiên Sơn Chi Thành trung quanh các loại lại là sát chi dứt, dù sao trung khắp nơi đều là bọn chúng nơi ở hơn nữa còn là hội thời không thời đàn sinh ra một hai đầu địa cấp yêu thú. Dưỡng Phạm giẫm lên đại hôi, một đường phi nhanh, trực tiếp bay vào một chỗ khoảng cách Thiên Sơn chi thành ngoại trăm dặm một chỗ nham dưới núi đá. Chính là cái này. Dưỡng Phạm một chút triệu hồi ra đại hoàng, để nó trực tiếp tại kia nham thành sơn thượng mở ra nhất cái cự đại hang động. Dưỡng Phạm vừa tiến vào kia cái cự đại hang động, chợt trực tiếp triệu hắn ra Hắc Hạn, Ngột Bà, Tiểu Hắc, Côn Bạo Chi Phong, Cương Cốt Viên Hầu, Hỏa Diễm Diêu Báo, Đại Thạch, Phong Lang. Bắt đầu đi. Dương Phạm đem ma giáp trùng nguyên soái lại cho đưa cho Chương 245: Nguyên năng sư cấp yêu thú Hắc Hắc hắc một hơi đem cái kia trong bình ma giáp trùng nguyên xoáy nuột la cho tản hết thảy nuốt vào. Sau một khắc, hắc hắc thân thể một chút hiện ra cái này đến cái khác nổi mù, phản phất muốn sụp đổ. Dưỡng phàm trực tiếp tại hắc hạt danh tự bên trên điểm một cái, 1500 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút điên cuồng tràn vào hắc hạt thể nội. Hắc hắc mắt phải ma hạt chi đồng một trận rung động, sụp đổ vỡ nát, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen không có vào thân thể của nó bên trong. Hắc hắc thân thể hiện hiện từng cái nổi mù chợt nhanh chóng bình phục, há miệng phun một cái, không kể ra màu đen linh tơ từ trong miệng của nó phun ra vờn quanh tại thân thể của nó chí thượng, tạo thành nhất cái trứng cầu lỗ. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn chi nội lên hiện, nhất cái phảng vật tử trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Một đóa thần bí khó lường nguyên khí chi vân tự hư giữa không trung hiện hiện. Một đạo lại một đạo nguyên khí màu đỏ chi trụ từ nguyên khí kia chi trong mây vậy xuống, chui vào phía dưới thân thể của mọi người chi bên trên. Dương Phàm thôi động thái dương thần quyết điên cuồng hấp thu kia nguyên khí màu đỏ chi trụ không có vào trong cơ thể của mình, luyện hóa kia đặc thù thần bí nguyên trụ cường hóa lấy nhục thân của mình linh hồn. Ngay tiểu hắc các loại yêu hấp thu kia nhất đạo nguyên khí màu đỏ chi trụ về sau, đồng dạng bắt đầu biến, phẩm chất tăng lên. Phẩm kim điểm tiến hóa kể ra 100 vạn, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể chất 10, tinh thần, chí lực 20. Đây chính là nguyên năng tông sư tiến hóa thân âm. Đối ta tăng lên biên độ thật sự là quá lớn. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra vẻ hưng phân ý cười. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một đầu thân cao 5m, nửa người dưới là một con đại chi trùng, nửa người trên chính là nam tính ma tộc thân thể, mọc ra bốn cánh tay, hai con to lớn tìm Toàn thân bao trùm lấy mạo xương mãn kia gai nhọn tất hấp rắc, có một đầu bén nhọn đuôi bò cạp chu hóa hạt ma từ cái kia đại trứng bên trong đi ra. Chúng đẳng chu hóa hạt ma, hắc hắc. Địa cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất lãnh chúa, thành nhân thể. Lực lượng 2080, nhanh nhẹn tháng 2550, phòng ngự 20 tinh thần 270, chí lực 270, thể chất 2080. Sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa. Lãnh chúa phẩm chất cương thiết rắc xác. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp tường Sử thi phẩm chất ma hóa chi thể. Lãnh chỗ phẩm chất cao cấp ma hóa chi thể. Tiến giai kỹ năng trung đẳng chu tru hóa hạt ma thể trung đẳng chu tru hóa hạt ma chi thể. Ma giới chu hóa hạt ma nhất tộc có ma thể, huyết thuật, nguyên nguyên rủa, tinh thần các loại kháng tính cường hóa. Tổ chất thân thể bảo tăng. Dương Phàm trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn, Hắc Hạt đã không cần chu hóa hạt ma biến thân kỹ năng này, thời khắc đều đã là chu hóa hạt ma trạng thái. Mà lại nó mặc dù thân hình co lại nhỏ một chút, thế nhưng là chiến lực nhưng lại không biết so trước đó lật ra gấp bao nhiêu lần. Nó hiện tại đã là hàng thật giá thật ma sinh vật. Thần giới, ma giới chính là thực lực xa, xa áp đảo bản tổ thế giới cao cấp loại thế giới. Ở tại thần giới, ma giới bên trong cường giả như mây, kinh cùng tồn tại nhiều không thắng kể ra. Địa cấp yếu thú tại ma giới bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chốt cạp ngư quái. Cho dù như đây, những cái kia ma tộc sinh vật thực lực cũng viễn siêu bản thổ thế giới cùng giai cường giả. Hắc hạt đầu này trung đẳng chu hóa hạt ma chỉ sợ so hứa rất không có có được bí bảo nhân loại nguyên năng tông sư đô mạnh. Bất quá nó có cao 5m. Không cách nào tại khách sạn các loại hoàn cảnh triệu hoán đi ra, cũng vô pháp theo thời tiết thân bảo hộ ta. Đây là nhất cái nhược điểm. Ta yếu tố cấp cao triệu tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng có thời gian trì Trừ cái đó ra Hạ hạt cũng vô pháp đưa vào dục long sơn dạng này bí cảnh bên trong, cho nên việc cấp bách vẫn là phải tăng lên thực lực của chúng ta. Thái Dương huyết mạch, muốn để ta thực lực mức độ lớn kéo lên, biện pháp tốt nhất chính là tăng lên ta Thái Dương huyết mạch lực lượng. Muốn hay không thiếu đốt huyết sắc ma lang huyết mạch để cho ta Thái Dương huyết mạch tiến hóa, hoặc là lưu lại huyết sắc ma lang huyết mạch đơn thuần sử dụng hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra tiến hóa. Ngân Cương yêu huyết mạch nhưng so sánh huyết sắc ma lang huyết mạch phải cường đại nhiều lắm, mà lại huyết sắc ma huyết mạch dễ dàng bồi dưỡng điền. ngân cương yêu lang huyết mạch nhưng lại không ảnh hưởng mạch người nam dữ. Cháy lên đi. Dù sao là giác rễ huyết mạch, yếu tố của ta trong quân đoàn thêm ra nhất cái huyết sắc ma lang huyết mạch điên cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Phàm trực tiếp một điểm, 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút không có vào trong cơ thể hắn thái dương huyết mạch bên trong. Không kể ra thái dương chi văn tại dương phàm trong thân thể hiện hiện, tại hắn nguyên trong hồ kia một vành mặt trời hư ảnh một chút tách ra sáng chói vô cùng quan mang. Kia ẩn chứa huyết sắc ma lang huyết mạch tơ máu một chút tại kia nguyên trong hồ hiện hiện, bị thái dương ảnh vừa bắt đầu Không ra màu bí vật chất từ thể ra, hóa thành trận, trận màu xám khí tức tán. Không kể ra thần bí khó lường Thái Dương chi văn tại Dương Phàm thân thể cấp mã hiện lên, để trong cơ thể hắn Thái Dương huyết mạch chi lực trở nên càng thêm cường đại. Thái Dương huyết mạch phẩm chất ưu tú, có thể tăng lên các loại Thái Dương bí pháp tốc độ tu luyện, có thể tiến hành huyết mạch đột phát, tiếp tục thời gian 5 phút. Huyết mạch đột phá trong lúc đó, toàn thuộc tính 50 toàn thuộc tính tăng lên 50. Thái Dương huyết mạch tiến hóa cần tiêu hao 150 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hoặc là hấp thu cái khắc cường đại huyết mạch xem như Thái Dương chất dinh dưỡng. Tiếp tục tăng lên Thái Dương huyết mạch. Không, vẫn là các loại tiến vào Hải Nguyên Di chỉ rồi nói sau. Có các hạt cái này, một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú thủ hộ, cơ bản thượng không có mấy người có thể uy hiếp ta sinh mệnh." Dương Phàm tỉnh táo phân tích. "Một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cơ bản thượng đều là những cái kia đại tại phiệt trưởng khống giả hoặc là thập đại tà giáo giáo chủ cấp bậc kia cường giả đỉnh cao. Bọn hắn đều đã là nằm ở phiến khu vực này cự đầu đại nhân vật, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ săn giết Dương Phàm. Như thế vắng vẻ địa phương vậy mà cũng có nhân đến." Dương Phàm từ đột phá nham thạch trong sơn động đi ra, liền nghe được bên trên bầu trời đại hôi phát ra một tiếng to hưng minh thanh âm, trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Một chút khởi động quang học cẩn thân thuật thân thể nhất lên nhất từng về sóng gợn lan tan, một chút biến mất không thấy gì nữa. Tại Dương Phàm bên người, kia đã tiến hóa trở thành địa cấp thượng phẩm Hắc Hạt động dạng tại quang học cẩn thân thuật lực lượng phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Một ba các loại yêu thú cũng đều đi theo Hắc Hạt bên người bốn phía tản ra. Hắc Hạt tiến giai trở thành Nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng yêu thú chi về sau, thực lực so với những yêu thú khác bất chi mạnh gấp bao nhiêu lần. Nó năng lực nhận biết cũng xa tại cái khác không có cường hóa cảm giác trí hệ kỹ năng yêu thú chi bên trên. Trong rừng rậm, một con nhân kệ da tiếp gần trăm người đội ngũ tinh thận trọng đi tới. Cầm đầu một gã mặc nhất trường bào màu đen Trên mặt có ba lỗ mà sẹo, hai bàn tay riêng phần mình đã mất đi một ngón tay khôi ngô nam đột nhiên ngẩn đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, liếc mắt liền thấy được đầu kia ở xa ngàn mét chi lên không trung bên trong đại hội. Chương 246, Ác Nguyên giáo. Giáo chủ, thế nào? Một gã thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, đôi mắt nhìn qua nhã nhặn nho nhã trung niên nam từ nói. Tên kia vẹn vẹn chỉ có tám cánh tay trong ngón tay năm nam chính là Ác Nguyên giáo giáo chủ La Nguyên. Tên kia thân hình cao lớn nhìn qua nhã nhặn trung nam thì là trong mắt trọng, cầm yêu đang ròm nó lấy chúng ta. Nếu là ta không có như lầm kia là một đầu địa cấp yêu thú." Nhị trưởng lao nói, "Giáo chủ, cái này Hắc Thạch Sâm Lâm bên trong có hay không kể ra yêu thú, xuất hiện nhất con yêu thú rất bình thường. Mà con yêu thú kia có gì không ổn địa phương?" Lăng Nguyên trầm ngâm nhất biết nói, "Không có có gì không ổn địa phương, có lẽ là ta quá nhạy cảm. Tại cái này Hắc Thạch Sâm Lâm bên trong có hay không kể ra yêu thú, Lăng Nguyên một nhóm đã bị thăm dò qua rất nhiều lần. Bọn hắn lần này có nhiệm vụ mang theo cái này mới không có đại khai sát giới, vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia yêu thú xưa tán đi sự tình." Lăng đột nhiên ở giữa vừa đầu, hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp phương xa vô cùng trống trải, chỉ có một rừng cây Lăng Nguyên khẽ chau mày, "Không ai, ta quá dị ứng cảm giá rồi." Bụi cỏ đột nhiên một trận rung động, một đầu phong lang từ trong bụi có nhất nhảy ra, hướng về phương xa phi vút đi. Lăng Nguyên lúc này mới thoải mái, nguyên lai là một chút thấp các loại yếu tố. "Chúng ta đi." Lăng Nguyên một nhóm quay người vô thanh vô tức hướng về phương xa tiềm hành mà đi. Ác Miên giáo giáo chủ, Ác Miên giáo ngũ đại trưởng lão, Ác Miên giáo thập ác hộ pháp hết thảy hiện thân. Đây là muốn tiến hành cái gì hành động lớn? Phương xa, chỗ kia Vu thân trạng thái dương có chút tò nhìn phương xa. Ác nguyên giáo chính là Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo chi nhất, ác nguyên giáo phó giáo chủ âm ảnh độc xạ trước đây không lâu liền chết tại Dương Phàm trong tay. Ác nguyên giáo giáo chủ Lăng Nguyên cũng là một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả khủng bố. Nếu là tại Hắc Hạt tiến hóa trước đó, Dương Phàm tuyệt đối sẽ trực tiếp hướng Hoắc Vô Ngân báo cáo, mời Hoắc Vô Ngân xuất thủ, nhất cử trấn áp ác nguyên giáo tất cả mọi người. Bất quá Hắc Hạt như là đã tiến giai nguyên năng tông sư ra, Dương Phạm cũng có được chống lại Lang Nguyên tiền này mới có hứng đến cùng muốn gì. Dương Phạm không dám để cho đại hôi tiếp tục thăm dò Lăng Nguyên một nhóm mà lại tại có được cường đại khí húc hồng tắc dẫn dắt phía dưới, thông qua truy tìm ác nguyên giáo một nhóm người thận trọng tiếp theo bọn hắn. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ từ phương xa vang lên. Đánh nhau. Đến cùng là cái gì đối thủ, lại muốn để ác nguyên giáo các cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, hơi visa nhanh hơn một chút bộ pháp, nham long thú điệu cấp thượng phẩm yêu thú. Đây chính là ác nguyên giáo các cường giả mục tiêu. Bọn chúng muốn đi săn cái này, một đầu có được long chi huyết mạch yêu thú. Phương xa tại một mảnh khoáng đạt bình trên mặt đất, Ác Nguyên giáo các loại tinh anh cấp cường giả chính đang vây công lấy một đầu thân dài cao tới 8 mét, mộc da long đầu lâu, toàn thân bao trùm lấy một tầng nham thạch giáp, mộc da bén nhọn náchướt, tản ra một tia kinh khủng long uy điệu cấp thượng phẩm yêu thú nham long thú. Ác Nguyên giáo giáo chủ Lang Nguyên hắn thời đã vận dụng tiến giai kỹ năng Lang Ma chi thể, cả người biến hóa thành một đầu toàn thân trưởng mãn hắc sắc long dài, thân cao ba thước, cả người đầy cơ bắp lang ma, cầm được năng được giả, trong đó đại trưởng lão là một gã chiến sĩ hắn cầm kiếm tuấn ngăn tại dư bốn tên trưởng lão trước người. Nhị trưởng lao chính là một gã tinh thông nguyên rủa pháp sư, hắn thi triển các loại nguyên rủa kỹ có thể không ngừng rơi vào nham long thú thân thể chi thượng, không ngừng suy yếu đầu kia nham long thú lực lượng. Tăng trưởng lao chính là một gã tinh thông hỏa nguyên tố nguyên tố pháp sư, từng phát đại hỏa cầu đánh vào đầu kia nham long thú thân thể chi thượng tướng đầu kia nham long thú hộ thể nham thạch áo giáp nhất oanh một cái thoái. Tứ trưởng lao chính là một gã trị liệu sư, hắn thi triển các loại cường hóa hệ kỹ năng, không ngừng gia chỉ lấy phía trước lăng nguyên lực lượng. Ngũ trưởng lão thì là trong tay cầm nhất cái màu đen hộp. giáo 10 hộ pháp đều là nguyên năng sư cấp được giả. Bọn hắn đều cầm trong tay đại đường kính súng bắn tỉa xa xa đánh lén lấy đầu kia nham long thú. Ác minh giáo dư bọn giáo chúng cũng đều cầm trong tay súng bắn tỉa, phổ thông súng trường xa xa công kích quấy rầy đầu kia nham long thú. Đầu kia nham long thú trong mắt hung mang loé lên cái trán chi thượng hiện ra nhất cái thần bí khó lường thạch chi chú ấn, nó há miệng phun một cái, nhất đạo tối tăm mịt quang mang hướng về Lăng Nguyên đánh tới. Kia tối tăm mịt quang mang những nơi đi qua, hoa cỏ thụ mục cùng hết thảy đều hoàn bị đá, đá. trong lên một vòng vẻ mặt trọng, động trong tay ma thuật. Không kể ra hắc sắc quang mang lấp lánh, một tôn từ 36 nữ nhân cấu trúc mà thành, làm cho người lồng cốt kinh người quỷ dị ma nữ một chút hiện hiện. Đầu kia quỷ dị ma nữ đưa tay chộp một cái, hướng về kia nhất đạo tối tăng mờ mịt quang mang chụp tới. Kia tối tăng mờ mịt quang mang chiếu xạ tại đầu kia quỷ dị ma nữ thân thể chi thượng, đầu kia quỷ dị ma nữ chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một tức hóa đá. Ngay tại lang nguyên cùng đầu kia nham long thú rằng co thời khắc, từng người từng người vũ trang nhân viên nhao nhao lấy ra từng cái súng phóng lửa hướng về kia đầu long trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, theo lấy từng cái kinh thiên động địa tiếng nổ, Đầu kia nham long thú trên người hộ thể nham thạch áo giáp bắt đầu từng tấc từng tấc sụp đổ vỡ nát. Những cái kia tay bắn tia nhóm nhau nhao khai hỏa, từng phát đại đường tính phản thiết bị súng bắn tia đạn đánh vào đầu kia nham long thú thân thể chi thượng oanh ra từng cái huyết động. Đầu kia nham long thú thấy tình thế không ổn, hướng về dưới mặt đất chui vào. Kia nhất trực không có tham chiến mũ trưởng lão một chút mở ra trong tay hộp. Từng đạo thần bí khó lường hắc sắc ngũ quang từ cái kia trong hộp bừng lên thượng, trở nên so thiết còn số lần. Đầu kia nham long thú đụng đầu vào kia xo cương thiết còn cứng rắn hơn đại địa chi thượng, đem kia xo cương thiết còn cứng rắn hơn đại địa một chút xô ra nhất cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Lăng Nguyên Thừa cơ tiến lên nhất trảo bao phủ tại từng đợt tất hắc vũ quang chi quang hướng phía dưới cắm xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, đầu kia nham long thú đầu nham thạch che cái bộ phận một chút sụp đổ. Không thể ra máu tươi từ đầu kia nham long thú trong thân thể bắn ra mà ra. Đây chính là ác nguyên giáo cấp tinh anh liên tụ lực lượng. Không thể đợi thêm nữa, động thủ. Dương trong mắt lên một vòng băng hàn, một chút vung ra hắc hạt. Hắc hạt trong mắt hung quang chớp động, đột nhiên bộ phát mang theo nhất cô vô cùng kinh khủng khí tiếng nổ vang như là thuấn di xuất hiện tại ác nguyên giáo tứ trưởng lão lưng về sau, nhất tảo quán xuyên tứ trưởng lão trái tim. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, đó là cái gì quái vật? Nó làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Ầm ầm. Ầm ầm. Không thể ra ánh lựa chớp động những cái kia xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lựa chớp động, lít nha lít nhít hỏa cầu như là như đạn pháo hướng về ác nguyên giáo giáo đồ đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hơn 10 người ác nguyên giáo tinh giáo đồ tại cầu che cái tính pháo kích phía dưới tự thương thảm trọng. Đến cùng là ai? Chương 247, Kỳ chiến, Ác Nguyên giáo Cựu Hộ Pháp trong mắt lóe lên một vòng hung quang quay người hướng về Họa Cầu phun ra địa phương nhìn lại. Kia khống chế lây trận trận cuồng phong cuồng bạo chi phong cái chán chú ấn quang mang lấp lánh, từng đạo phong nhận tựa như tia chớp chạm tại Ác Nguyên giáo Cựu Hộ Pháp thân thể. Cựu Hộ Pháp thân thể một nháy mắt liền bị chém phá thành mảnh nhỏ. Đại Hoàng vung tay lên, từng đạo bén nhọn vô cùng địa thứ từ bên trong lòng đất đâm ra, đem tám hộ pháp trực tiếp xuyên qua. Dương Phạm ở hậu cái này đến cái khác hóa năng rơi chi phong, Đại thân thể chi thượng lấy những cái thịt của yêu thân cùng linh hồn. Một bên khác đầu kia nham long thú tử thượng leo ra, trong mắt mang theo xích hồng sắc hung quang hướng về Lăng Nguyên công tới. Ầm, ầm. Lăng Nguyên đối mặt hai đầu chiến lực có thể so với Nguyên Năng tông sư hung hành yêu thú ý nguyên thể hiện ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, cho dù thân ở hạ phòng cũng ý nguyên gắt gao chặn hai đại nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú vây công. Nhất đạo tất hắc vận vèo ma sáng lừng lánh, một ba một chút hiện ra lân giác ma hình thái, tại dương phàm nhất cái yêu thú cường hóa kỹ năng chiến lực tăng một mạng nhiên khởi, tựa như tia chấp hướng về đại trưởng lão đánh tới. Đại trưởng lão trong mắt hung động, thi triển nhất cửa tên là Thiên Sơn kiếm pháp thượng thừa kiếm pháp. Kiếm quang như luyện huyễn hóa ra trùng điệp sơn nhạc ngăn tại trước người hắn. Đi chết. Nột Ba giữ tận cười một tiếng, tránh khỏi chù yếu hại, điên cuồng hướng về kia chút trong kiếm quang phóng đi. Kia từng đạo kiếm quang chạm tại nột Ba thân thể chi thượng tướng hắn lẫn giáp nhất nhất chém rách ra, đại lượng huyết máu từ nột Ba trong thân thể phun ra ngoài. Người đã chết. Nột Ba giữ tận cười một tiếng, nhất tảo trong nháy mắt quán xuyên đại trưởng lao thân thể, đem đại trưởng lao trái tim đào lên, tiện tay bóp nát. Ầm. Ầm. Từng phát phản thiết bị bắn lén không ngừng đánh vào cương cốt viên thân thể chi thượng không có vào trong cơ thể của nó văng ra từng cái mảnh tiểu lỗ máu. Cương cốt viên hầu như là một cố hình người xe tăng vừa đưa ra đến một gã ác nguyên giáo tay bắn tỉa trước một quyền vênh bạo tay súng bắn tỉa kia đầu. Cương cốt viên hầu vừa xông vào trong đám người tựa như cùng hổ vào bầy dê đại khai sát giới căn bản không có nhân có thể ngăn cản nó một quyền. Nhị trưởng lao chỉ một ngón tay, thi triển kỹ năng cao cấp suy yếu bất lực, nhất đạo tối tâm mờ mịt pháp thuật quang mang một chút rơi vào nút ba thân thể chi bên trên. Nút ba thân thể khẽ run lên, tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn giảm xuống. Dương chỉ một ngón tay, nhất chiếu xạ tại nút thân thể chi thượng, sinh đem nghị trưởng lão thả ra cao cấp suy yếu bất lực loại trừ hơn phân nữa tiếp xuống tới phía ngươi, Lột ba trong mắt hung quang lóe lên, hướng về nhị trưởng lão trực tiếp đánh tới. Ba tên hộ vệ nhị trưởng lão trước người chiến sĩ cầm trong tay đại kiếm kết thành nhất cái ba người kiếm trận, hướng về lột ba đâm tới. Một đám thấp hẹp sâu kiếm, lột ba dữ tận cùng thiếu, không tránh không né, mạnh sinh sinh đụng vào ba người trong kiếm trận. Từng đợt kim loại giao kích thanh âm không ngừng vang lên, lột ba mặc cho kia ba tên nguyên năng sư kiếm khách trưởng kiếm đâm vào mình thân thượng, trở tay nhất chảo binh ra, Ác Nguyên giáo nhị trưởng lão cầm trong tay pháp trượng hướng về nút ba một chỉ, Nhất đạo u minh quỷ dị xạ tuyến trong nháy mắt bộc phát, một nháy mắt đánh vào nút ba thân thể chi bên trên. Nút ba kêu thảm một tiếng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Nó kêu thảm một tiếng, một chút rút ra một thanh đen như mực tản ra ma tính khí tức kinh khủng đại kiếm, thân hình thoát một cái hướng về Ác Nguyên giáo nhị trưởng lão đánh tới. Dương Phạm vung tay lên, Nhất đạo chỉ rũ thuật rơi vào nút ba thân thể chi bên trên. Nút ba thương thế trên người chợt lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ phi tốc lại. "Cứu ta!" Nhị trưởng lão phát ra một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cầm trong tay pháp trượng hướng về nút 31 chỉ một trái cầu lửa lớn như là như đạn pháo hướng về nút 3 đánh tới. Nút 3 cầm trong tay đại kiếm thôi động nguyên lực điên cuồng nhất trạm, nhất đạo tất hắc thâm thủy kiếm quang trong nháy mắt chạm tại đại hỏa cầu trì bên trên. Ầm ầm. Nước theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, nút 3 thân thể bỗng chốc bị đại hỏa cầu hóa diễm cuốn vệ, một mặt thống khổ và méo, toàn thân đô bị nghiêm trọng bỏng. gặp tốc lại, thân thể một cái. Như là xúc địa thành thốn xuất hiện tại xuất hiện tại nhị trường lao chém trước người, chém xuống một kiếm. Nhị trưởng lão cầm trong tay một cây pháp trượng hướng thượng chặn lại. Tại trong thế giới này, có không ít pháp sư đô học qua triệu thuật. thậm chí có pháp sư dùng trượng thuật đã đánh bại cường địch. Đang, nhất cái kinh khủng tiếng vang thanh âm như tới, nhị trưởng lao trong tay pháp trượng trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, thân thể chi thượng thêm ra một đầu tơ máu. Không! Nhị trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể bỗng chốc bị một phân thành hai, mảng lớn máu tươi từ trong thân thể hắn phun ra vậy xuống đại địa. Đại Hôi khống chế lấy đáng sợ vô cùng khí lưu từ trên trời giáng xuống, tựa như tia chấp hướng về kia Tam Trưởng lao chụp tới. Viêm Chi Bích Trướng, Tam Trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, không kể ra hỏa diễm bốc lên quần quần tạo thành một mặt hỏa diễm cấu trúc mà thành Viêm Chi Bích Trướng. Đây là Tam Trưởng lao năm giữ đòn sát thủ chí nhất, cũng là đối cường giả cận chiến một loại đáng sợ đòn sát thủ. Bất luận cái gì, Đại Hôi nghĩa vô phản cố xông vào Viêm Chi Bích bên trong, đỉnh lên hỏa diễm nổ cháy, nhất trảo nát Tam Trưởng lão đầu. Đại Hôi nhất chết Tam Trưởng lão thân thể lên, cũng rơi vào bên trên. Dương Phạm tâm niệm vừa động, Vô cùng to lớn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tôn ra, chui vào đại hôi thể nội. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tẩm bổ phía dưới đại hôi thương thế trên người phi tốc khép lại. Cơ hồ là sau một khắc, đại hôi ngay tại Dương Phàm nhất đạo trị vũ thuật chiếu xạ bên trong trực tiếp bay vào bầu trời. Tìm tới ngươi, đáng chết con chuột nhỏ. Lăng Nguyên trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, một chút khởi động kỹ năng thoáng hiện thân thể nhất cái mơ hồ, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Không được. Dương Phàm sắc mặt bỗng nhiên đại biến tốc độ ánh sáng, một chút khởi động thoảng hiện kỹ năng từ biến mất tại chỗ không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian bên trong Lăng Nguyên một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước đó vị trí, Dương Phàm tắc là xuất hiện ở phương tây 30m bên ngoài. Nhất cái cự đại triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, hắc hắc như là tuấn di xuất hiện tại Dương Phàm trước người, động nhiên bạo khởi hướng về Lăng Nguyên đánh tới. Đáng chết, cái kia ngự thú sư làm sao hội khó như vậy quấn? Lăng Nguyên cắn răng một cái, toàn thân một chút hiện ra không kể ra ma văn, há miệng phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng kêu to. Nhất đạo vô cùng kinh khủng âm thanh ba ngưng hình thành đầu âm thanh ba chi bộ, hướng về Dương Phạm đánh tới. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang một chút khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể bạo tăng một màn lớn. Thiết Nhất đạo âm thanh ba chi buộc một kích đánh vào Dương Phạm thân thể chi thượng chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, nguyên lực trong cơ thể bốc lên. Dương Phạm vung tay lên, nhất đạo chỉ vũ thuật quang mang rơi vào thân thể của hắn chi thượng, phối hợp với hắn cao cấp tự lành năng lực trong nháy mắt khôi phục lại. Ầm, ầm, ầm. Tương phát súng bắn đạn cơ là cùng một thời gian từ phương xa trong rừng cây bắn ra đánh vào Dương Phạm thân thể chi bên trên. Chương 248: Chấn áp, áp giáo giáo chủ Dương Phàm thân thể chi thượng áo giáp đông chốc bị văng ra mấy cái lô lớn, chỉ là những cái kia phản thiết bị súng bắn tiệt đạn đánh vào thân thể của hắn chi thượng đô bị ra của hắn ngăn trở, khó mà tiến thêm. Cũng dám tổn thương chủ ta, đáng chết. Lột ba trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân màu đen ma khí vần quanh, bỗng nhiên bạo khởi, như là thuấn di xuất hiện tại một gã tay bắn tiệt trước người tiện tay nhất chảo liền đem tay súng bắn tiệt kia trái tim đảo lên. Dư mấy tên tay bắn tiệt sắc mặt lại biến, bắt đầu cấp tốc chuyển di. Chỉ là lột ba tốc độ kinh khủng bừng nào. Mấy hơi thở ở giữa liền đuổi kịp những cái kia tay bắn đĩa, huy động đại kiếm đem những cái kia chính trong lúc chạy trốn tay bắn tiễn nhất nhất chém thành hai đoạn. Hắc Hạt cùng Lăng Nguyên hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thì là điên cuồng chém giết tại nhất. Lăng Nguyên tinh thông các loại nhân loại công sát bí pháp, công phòng nhất thể mười phần khó chơi. Hắc Hạt tối chất thân thể tại từng cái phương diện đô toàn diện giá vu Lăng Nguyên chí thượng, mà lại công kích của nó đại khai đại hợp, ngoại trừ hiếu hại bên ngoài, cơ bản thượng không phòng ngự. Đối mặt Hắc công kích, Lăng Nguyên cũng chỉ có thể đủ đầu khổ trèo Đầu kia nham long thú nhìn thấy Hắc Hạt cùng Lăng Nguyên ở giữa chém giết, con mắt lục cục nhất chuyện, thân hình thoát một cái tựa như tia chớp hướng về Ác Nguyên giáo ngũ trưởng Lao đánh tới. Bùi gai chi khóa. Ngũ trưởng Lao sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ một ngón tay, từng đạo xanh biết quang mang không có vào bên trong lòng đất. 36 đầu các loại thuộc tính đô áp đảo cương thiết chi thượng bùi gai xiển xích bỗng nhiên nổi bắn ra mà ra, hướng về kia đầu nham long thú gắt gao tấn đi. Đầu kia nham long thú dương ra huyết bổn Tại kia hóa đá cổ sáng ăn mòn phía dưới, những cái kia xo cương thiết còn cứng rắn hơn bụi gai hết thảy đô bị hóa đá biến thành từng khỏa cục đá. Nham long thú đâm vào kia từng cây cột đá chí thượng, dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia cột đá nhất và chạm vãi. Đầu kia nham long thú từ trong trụ đá phi tốc nhảy ra, cơ hội tựa như tia chấp xuất hiện tại ngũ trưởng lao trước người, há miệng phun một cái, nhất đạo hóa đá cổ sáng một chút chiếu xạ tại ngũ trưởng lao thân thể chi bên trên. "Cứu ta!" Ngũ trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể chợt bị hóa đá cổ sáng bao phủ, nhanh chóng bị ăn mòn biến thành nhất cái thạch đầu nhân. Nham long thú trực tiếp hung hăng va chạm đem ngũ trưởng lão đâm đến phá thành nhỏ đã mất đi sinh cơ. Đầu kia nham long thú lộ ra một tia xảo trá ý cười, trực tiếp hướng về dưới mặt đất vừa chui, thi triển thuật đột thổ, từ biến mất tại chỗ không thấy. Dương Phạm vung tay lên, nhất đạo thủ lĩnh phẩm chất yêu thú cấp cao cường hóa quang mang chiếu xạ tại Hắc Hạt thân thể chi bên trên. Hắc Hạt thân thể một chút hiện ra từng đạo thần bí khó lường hắc sắc ma văn, tại thân thể của hắn chi thượng nhất cái giáp sắc trực tiếp mở ra, từ giáp sắc bên trong phun ra không kể ra quỷ dị khó lường sợi tơ, hướng về Lăng Nguyên quét sạch mà đi. trong mắt lên, động ma khí, nhất lấy nhất hướng về hư không sợi tơ chụp tới. Lăng Nguyên móng nuốt nhọn hoắt đem từng cây cứng cỏi sợi tơ bẻ gãy, lại có càng ngày càng nhiều tơ nhện từ bốn phương tám hướng cuốn tới đem hắn cuốn trở lại. Không kể ra tơ nhện bỗng nhiên co vào, đem Lăng Nguyên hướng về Hắc Hạt trực tiếp kéo đi. Hắc Hạt ánh mắt băng lãnh, nhất trảo ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hung hăng hướng về Lăng Nguyên chụp tới. Lăng Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực thôi động ma lực, nhất trảo hướng về Hắc Hạt bên phải đánh tới. Ầm. Nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng bộc bị ép lui lại mấy bước, thể nội khí huyết lại vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Cơ vô thanh vô tức ở giữa, đột ba nhiên hiện diện. Cầm trong tay chuôi này trải qua cường hóa ma kiếm một kiếm khống chế lấy Hắc Sắc Ma quang hướng về Lăng Nguyên Điện cuồng chém xuống. Đáng chết! Lăng Đi? Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, nhất trảo đánh vào nút ba ma kiếm chí thượng, nhất cố vô cùng tinh khủng ma lực trong nháy mắt bộc phát, đem nút ba chấn động đến ma kiếm rời khỏi tay, thân thể nhanh lùi lại. Cơ hội cùng một thời gian, đại địa một trận nhạt hào quang màu vàng vi vĩ lượn lên, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ thượng bộc phát ra, hướng về Lăng Nguyên đâm Nguyên thân thể hơi chao đảo một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát bộ phát địa thứ. Hắc hạt thừa dịp này thời cơ nhất hướng về Lang Nguyên đánh tới. Lăng Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, nhất trảo vánh ra, đánh vào Hắc Hạt trảo bên trên. Hai cú vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, Lăng Nguyên bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân hình nhanh lùi lại. Kia cuồng bạo chi phong cái trán phong chi chủ ấn lấp lánh, điên cuồng thiêu đốt điểm tính ngưỡng, nhất đạo vô thanh vô tức phong nhận trong nháy mắt kích phát hướng về Lăng Nguyên chém tới. Lăng Nguyên uốn éo thân thể, kiếm một đạo phong nhận sát khuôn mặt của hắn mà qua, tại mặt của hắn thượng lưu lại đạo to lớn vết xẹo, huyết nơi. Đi chết. Hắc trong mắt hung mang động, thừa cơ khởi, nhất hướng về Lăng Nguyên tới. Lăng Nguyên lần nữa thôi động lực lượng, nhất trảo sen lẫn từng cái vòng xoáy trực tiếp bay ra. Ẩm. Cái này đến cái khác vòng xoáy sổ đổ, Lăng Nguyên một chút hung hăng rơi vào đại địa chi thượng, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đô bất tri đứt gãy bao nhiêu cái. Lăng Nguyên vừa hạ xuống địa, thân thể chợt nhất cái mơ hồ từ biến mất tại chỗ không thấy, một chút xuất hiện tại 20m bên ngoài. Hắn đã cảm thấy không lành, sinh lòng lui bước chi tâm, muốn chạy trốn. Quá muộn. Dương Phàm cười lạnh, lóe lên một cái xuất hiện tại Lăng Nguyên bên người, nhất cái yêu thú cấp cao triệu pháp trận hiện hiện, hạt cũng từ cái kia triệu pháp trong trận nhảy ra, nhất đánh vào Nguyên lưng bên trên. Đáng chết, vậy liền để chúng ta đồng quy vu tận đi." Lăng Nguyên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hướng về Dương Phạm mở ra huyết buồn đại khẩu. Một cây như là độc long đuôi bỏ cả quỷ dị vô cùng từ Lăng Nguyên thân hậu trực tiếp hiện hiện, trực tiếp đâm xuống, quán xuyên Lăng Nguyên lồng ngực, đem Lăng Nguyên đánh tại bên trên. Lăng Nguyên hóa thân Lăng Ma sinh mệnh lực ứng nghịch vô cùng, cho dù ngã xuống đất thượng cũng y nguyên thống khổ rã nhũ, không có trước tiên tử vong. Giáo chủ bị nhân đánh bại, mau trốn. Người kia không thể lại. Những cái ác giáo bên trong nguyên bản còn đang chiến đấu các vừa nhìn thấy Nguyên thống ngã xuống đất, nhân sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hình thoát một cái, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những cái kia ác nguyên giáo giáo đổ vốn chính là một chút dân liều mạng, tội phạm truy nã bọn người cả bã, bại hoại tạo thành tổ chức. Lăng Nguyên tại thời điểm còn có thể dùng đủ loại pháp cửa thống ngự đám người cặn bã này. Hiện tại Lăng Nguyên bại một lần, những cái kia ác nguyên giáo giáo đổ liền tan tắc như chim mông, trực tiếp đào vong. "Lăng Nguyên, từ bỏ chống lại, làm nô bộc của ta đi. Ngươi đầu nhập vào những cái kia thế giới khác tồn tại, cũng bất quá là vì trường sinh bất tử, thu hoạch được lực lượng. Ngươi chỉ muốn từ bỏ chống lại, đương nô bộc của ta, ta tự nhiên cũng sẽ ban cho ngươi trường sinh bất tử lực lượng." Dương Phạm vung tay lên, thị chuyển cao cấp thú chi khế ước, nhất cái thần bí khó lường thú chi khế ước chú ấn một chút chuôi vào Lăng Nguyên cái trán bên trong. Nghĩ muốn ta làm nô bộc của ngươi? Tốt. Vậy ta coi như nô bộc của ngươi tốt. Đón lấy đi, linh hồn của ta. Lăng Nguyên trong mắt một chút lộ ra một tia quỷ quái chi sắc, giữ tận cười một tiếng, một chút buông lòng linh hồn của mình chống cự, mặc cho dương phàm thú chi khế ước xâm lấn linh hồn của hán. Chương 249: Thu phục Lăng Nguyên. Một đầu quỷ dị vô cùng khế ước chi tuyến thông qua khế chú ấn một chút cùng dương Phạm tương liên. Một đầu mọc ra 6 đầu chân, ba cái đầu sói. Toàn thân bao trùm lấy từng tầng từng tầng bộ lông màu đen, toàn thân bao phủ tại tầng tầng hắc sắc ma khí bên trong kinh khủng ma vật một chút mở hai mắt ra, Phàm Phật vượt qua vô tận khoảng cách hướng về Dương Phàm nhìn lại. Nhất cái trong một chớp mắt, Dương Phàm toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể xuất hiện từng cái nổi mụn, run rẩy không ngừng, Phàm Phật theo thời đều có thể sụp đổ. Bán thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu tại Dương Phàm trong lòng hiện lên, cũng chỉ có bán cấp đếm được kinh khủng tồn tại có thể dễ như trở bàn tay trọng hắn. Phải tiêu hao 100 vạn hoàn kim điểm tiến hóa kẻ ra thiết cắt nguyên bộ phận linh hồn, đem hắn bộ phận linh hồn cùng thần ma sói ký khế ước vỡ Cái này sẽ tạo thành Lăng Nguyên sức chiến đấu hạ xuống, tiềm lực hạ xuống, bất quá hắn ý nguyên có thể có được Nguyên năng tông sư cấp đếm được chiến lực, đồng thời giữ lại phần lớn ký ức. Dương Phàm quả quyết nói, "Thiết cắt." Lăng Nguyên thân là Ác Nguyên giáo giáo chủ cũng không phải vật gì tốt, chết ở trong tay hắn người vô tội hàng hà sa số kể ra. Thiết cắt linh hồn của hắn, Dương Phàm không có chút nào gánh vác. Không thể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào Lăng Nguyên thể đội, hóa thành một thanh đao nhọn trực tiếp giết hại, đem linh hồn của hắn cùng đầu cấp kinh khủng tồn tại sinh xuống. "Không." Dương tay Lăng Nguyên một mặt thống khổ vặn vẹo, tại địa thượng điên cuồng la lộn, thê lương kêu rên. Mấy mấy hơi thở chi về sau, Lăng Nguyên mới từ trong thống khổ thoát khỏi, khôi phục hình người đứng lên, hai mắt có chút đờ đẫn hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, Lăng Nguyên gặp qua chủ nhân. Dương Phàm nói: "Lăng Nguyên, Ác Nguyên giáo Nhã Tuyến, ảm, ngươi còn nhớ rõ sao?" Ác Nguyên giáo thân là Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo chí nhất, lâu diệt bất diệt, tự nhiên tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong trại rộng không kể ra ám, Nhã như đây, Lăng Nguyên sớm đã bị người chết. Không nhớ rõ. Dương Phạm một mặt mong đợi vấn, phú, còn ở đâu sao? Ác nguyên giáo chính là Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo chi nhất, có được hứa nhiều giáo đồ cũng không kể ra sảnh nghiệp. Dương Phàm đối với ác nguyên giáo tại phú cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Nguyên nói, "Cái này ta nhớ được, ác nguyên giáo tại phú bị ta đặt ở 4 ác chi trong thành." Dương Phàm khẽ chau mày hiếu kỳ nói, "4 ác chi thành?" Lăng Nguyên che lấy đầu, một mặt thống khổ nói, "4 ác chi thành. Đầu ta đau, không nhớ gì cả." Dương Phàm vội và nói, "Được rồi, nghĩ không ra liền đừng nghĩ." Lăng Nguyên thế nhưng là Dương Phạm bỏ ra dòng giá 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lấy được người hầu. Hắn nhưng là một gã nguyên năng tông sư cấp đếm được tưởng giả co như hắn hiện tại là nhất cái nhược trí, cũng là nhất cái nguyên năng tông sư cấp đếm được nhược trí, mạnh đến mức đè xuống giáng bôi. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, linh hồn bị thiết cắt bộ phận chi về sau, liền lại biến thành nhược trí. Bất quá, cái này nhược trí có thể trở thành lá bài tẩy của ta. Đợi đến người khác coi là lang nguyên cái này nhược trí là lá bài tẩy của ta thời điểm, ta còn có thể triệu hoán hắc hạt. Hai cái nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, đến lúc đó nhất định có thể cho những tên kia một kinh hỉ. Một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả ở Bắc Sơn Vương quốc bên trong, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, khai sáng nhất cái cường đại tài tiệt thế lực, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Đương nhiên muốn thành vì một cái tài tiệt, kia một gã Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả nhất định phải trấn áp nhất cái hoang dã ma vực, đem toàn bộ hoang dã ma vực tư nguyên nắm giữ ở trong tay. Nếu là tên kia Nguyên năng tông sư không nguyện ý mạo hiểm trấn áp hoang dã ma vực, cũng có thể đầu nhập vào Bắc Sơn Vương quốc triều đình, đồng dạng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dương Phàm Hiếu nói, các ngươi tại sao muốn tới cái này, lý mạo hiểm đi săn nham long thú? Nham long thú dạng này địa cấp thượng phẩm yêu thú vậy mà hội dẫn tới ác nguyên giáo dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên đi săn nham long thú đối bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu. Dù sao ác nguyên giáo chính là thập đại tà giáo chi nhất, bọn hắn làm việc quỷ bí, hành tung phiêu miểu mới là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Dốc toàn bộ lực lượng đối với ác nguyên giáo dạng này tà giáo là tối kỵ, rất dễ dàng bị nhân tận diệt. Lăng Nguyên nói, đây là chủ ta hạ xuống thần dụ. Nó cần chúng ta hiến tế có được long chi huyết mạch yêu thú cho nó. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ dốc toàn bộ lực lượng đi săn nham long thú. Lăng Nguyên chính là Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo chi nhất giáo chủ, ngược lại dựa theo bản ý của hắn Tự nhiên không nguyện ý toàn giáo tinh anh xuất động, đi săn nham long thú. Thế nhưng là Lang Nguyên cũng chỉ là đầu kia bán thần cấp ma lang nô bộc, một khi vi phạm đầu kia ma lang mệnh lệnh, liền hội nổ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí có khả năng vỡ lạc. Ở cái thế giới này có hứa nhiều cực kỳ xuất sắc ma giáo cường giả bỗng nhiên ở giữa bất đắc dĩ bại lộ thân phận của mình, làm ra đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng sự tình cũng là bởi vì bọn hắn hầu hạ kinh khủng tồn hạ các loại cưỡng chế mệnh lệnh. Dương phạm nói, đầu kia ma con yêu kia tới làm gì? nói, không biết. Dương phạm nói, ngươi còn có thể tìm tới đầu kia nham sao? Đầu kia nham long thú thế nhưng là một đầu địa cấp thượng phẩm yêu thú, đồng dạng có được nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực. Nếu là có thể xử lý hoặc là hàng phục đầu kia nham long thú, đối với Dương Phàm đến nói đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể, ta cái này lý có truy hồn hương. Chiến đấu mới vừa rồi ta đã khóa chặt đầu kia nham long thú linh hồn. Lăng Nguyên lấy ra một đoạn lớn cỡ bàn tay tiểu đàng tiêu thuốc hương, một tia quỷ dị vô cùng sương mù từ kia hương bên trong lan tràn ra, không có vào hư không chung. Dương Phạm trong lòng nhấc lên nhất từng vết sóng gợn lan tàn, thế giới này các loại truy tung bí pháp thật đúng là làm cho người không thể tưởng tượng. Đây chính là siêu phàm thế giới. Bắc Sơn Vương quốc thế giới khác đại địch chính là Đồ Đẳng thế giới. Thế nhưng là bản thổ thế giới bên trong, ngoại trừ Đồ Đẳng thế giới bên ngoài còn có không kể ra thế giới cùng chi liên thông. Vì các loại thế giới khác bên trong đâu có được các loại siêu phàm lực lượng, để bản thổ thế giới đồng dạng trăm hoa luôn nở, có được các loại vô cùng thần kỳ lực lượng. Ở chỗ này, Lăng Nguyên Thả người nhảy lên, một chút chui vào trong rừng, hướng về phương Sa Phi vút đi. Dương phàm thân hình chấp động, ở trung quanh quân đoàn yêu bảo vệ phía dưới hướng về phương Phi đi. Tại bên trong vùng ghé qua 20 công lý chi về sau, Lang Nguyên một chút dừng bước. Đầu kia nham long thú liền tại cái này mặt. Ta đến để nó ra. Lăng Nguyên một chút lấy ra một viên thổ đá quý màu vàng, đem chi để vào nhất cái thủy tinh trong âm. Cái kia thủy tinh bản quang mang đại thịnh, một vòng lại một vòng màu vàng nhạt gợn sóng hướng về dưới mặt đất tràn ngập mà đi. Đại Hoàng, Đại Thạch hai đại yêu thú một chút ánh mắt nhìn chằm chọc vào viên kia thổ đá quý màu vàng, trong mắt chớp động lên vẻ khát vọng. Nhược Dương phàm áp chế, hai bọn chúng đều đã liệu lĩnh lao ra tranh đoạt viên kia thổ đá quý màu vàng. Lăng Nguyên nói, chủ nhân đây là thổ linh bảo thạch, có thể nhường đất thuộc tính yêu tiến hóa đỉnh tiêm linh vật chi nhất. Nham long thú bị ta kích thương chi về sau, cũng bị ta thuận thế trồng vào đối thổ linh bảo thạch khắc vọng kỳ độc. Hiện tại nó không cách nào chống cự nuốt thổ linh bảo thạch xúc động. Chương 250, săn giết nham long thú. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, đây chính là ác nguyên giáo giáo chủ lăng Nguyên, tình báo tinh chuẩn vô cùng, bố trí hoàn hoàn đan sen. Như gặp ta, bọn hắn chỉ sợ có thể không tổn hao gì đi săn đầu này nham long thú. Trong chiến đấu, tình báo 10 phần mấu chốt. Ác nguyên giáo chính là tinh chuẩn vô cùng nắm giữ đầu kia nham long thú, các loại tình báo mới có thể làm ra các loại tính nhắm vào chuẩn bị tới đối phó nham long thú loại này đáng sợ yếu tố. Đây chính là nhân loại cường giả viễn siêu yếu tố cường đại mã phương. Nếu không, coi như Lăng Nguyên đơn đấu cũng chưa hẳn là đầu kia nham long thú đối thủ. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên vỡ ra, không kể ra bén nhọn vô cùng điệu thứ từ thượng bộ phát ra, như là không kể ra vô cùng sắc bén thạch thương hướng về Lăng Nguyên đâm tới. Lăng Nguyên thôi động Lăng Ma chi thể biến hóa thành một đầu trưởng mãn hắc mao Lăng Ma, thả người nhảy lên, dễ như trở bàn tay né qua không kể ra thạch thương đâm tới. Tại kia không kể ra thạch thương bên trong, nham long thú một chút hiện hiện, hai mắt xích hồng, mở ra huyết Yếu thú quả nhiên là yếu thú. Một khi bị nhân nhằm vào, liền xem như địa cấp thượng phẩm yêu thú cũng vẹn vẹn chỉ là nhân loại con ngồi, động thủ. Dương Phàm vung tay lên, nhất cái yếu thú cấp cao cường hóa trợ chiếu xạ ở một bên Hắc Hạt thân bên trên. Hắc Hạt trong mắt chớp động lên sắc hồng sắc hung quang, cả người đầy cơ bắp, dưới chân một điểm, đại địa văng một tiếng tiếng vang, một chút vỡ ra không kể giá khe hở. Cơ hồ nhất cái trong một chớp mắt, Hắc Hạt lợi dụng nguyện lực sử dụng xúc địa kỹ năng trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia long thú bên người, nhất trảo đánh xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang, Đầu kia nham long thú hộ thể nham thạch cao giáp dống chốc bị đánh ra một cái độc lớn, cả người cũng trực tiếp ngược lại phi rơi vào một bên, trong miệng phun ra ra mạng lớn huyết dịch. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hắc hạt tựa như kia chốc, không ngừng xuất hiện tại đầu kia nham long thú bên người, điên cuồng phát động công kích. Đầu kia nham long thú thân thể từng cái bộ vị hộ thể nham thạch cao giáp không ngừng vỡ vụn, tái sinh, mạng lớn máu tươi từ đầu kia nham long thú thân thể chi thượng phun ra. Đầu kia nham liên bị đánh vài chục cái chi về sau, rốt trong khôi phục vẻ thanh tỉnh, dụ hoặc, hướng về dưới mặt đất chui vào. Đại hoàng song trảo một chút đặt tại thượng, phát động thủ nguyên tố thao túng kỹ năng, quấy nhiễu nham long thú thuật độn thủ một mấy mắt. Lăng Nguyên toàn thân ma khí sôi trào, há miệng vừa hô, nhất đạo âm thanh ba ngưng tụ hình thành một chùm âm thanh ba chi bộ, như cùng một trôi âm thanh bước sóng mâu hùng hăng đánh vào đầu kia nham long thú đầu lâu chi bên trên. Đầu kia nham long thú đầu lâu đau đớn một hồi, tiềm nhập lòng đất thân thể bỗng chốc bị kẹp lại một nữa. Hắc hắc nhất trảo tựa như tia chớp văng ra, đánh vào phải trang tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra rút ra nhaam long thú thể nội long chi huyết mạch. Dương Phàm nhãn tình sáng lên hưng phấn nói, Long chi huyết mạch, đây chính là đỉnh cấp huyết mạch chí nhất. Đương nhiên rút ra. Long chi huyết mạch chính là thế gian này đứng đầu nhất huyết mạch chí nhất, gần với thần ma huyết mạch. Những cái kia thần ma huyết mạch cũng phổ thông thần tộc, ma tộc huyết mạch, mà là những cái kia có được chân thần cấp kinh khủng uy năng tồn tại huyết mạch. Lên, thể huyết thể đạo đạo lánh, tại trong thể ngưng tụ. Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, tiến giai kỹ năng thổ chi thể, vận khí của ta coi như không tệ. Vậy mà đạt được một viên tiến giai kỹ năng. Nham Long thú chính là một đầu địa cấp thượng phẩm yêu thú, nó có kỹ năng số lượng tuyệt đối vượt qua 15 cái. Dương Phạm có thể theo nó đông đảo kỹ năng bên trong thu hoạch được một viên tiến giai kỹ năng thổ chi thể, vận khí tuyệt đối tốt đến bạo tạc. Hứa nhiều thổ hệ đại nguyên năng sư tuyệt đối nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến tranh mua cái này, một viên tiến giai kỹ năng tổ chi thể. Dù sao có cái này, một viên tiến giai kỹ năng tổ chi thể, bọn hắn liền có thể vận dụng bí pháp, cưỡng ép dung hợp tổ chi thể kỹ năng lấy một loại khác loại phương thức tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư. Loại kia cưỡng ép dung hợp tiến giai kỹ có thể tiến hóa mà thành nguyên năng tông sư lại so với cái khác nguyên năng tông sư yếu một ít, tiềm lực cũng hội hơi yếu một ít. Thế nhưng là nguyên năng tông sư chính là là nằm ở bốn quốc đỉnh điểm đại nhân vật, vô luận đến đâu lý đều có thể thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất, mà lại thọ mệnh cũng xa so với đại nguyên năng sư cao hơn đến nhiều, tự nhiên có nhiều người vì tiến giai nguyên năng tông sư từ bỏ mình nay người chậm tiến hóa tiềm lực. Cao cấp một nguyên tố thao túng, cao cấp kiếm thuật hóa, ta là dùng đao nhân. Mặc ta muốn một lần nữa khảm nạm kiếm thuật cường hóa thể hệ kỹ năng chi châu. Dư Phạm một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm, nhất vừa nhìn cao cấp kiếm thuật cường hóa có chút trong mặt thèm. Các loại cơ sở kỹ năng Dương Phạm có thể thông qua Thượng Quan Lục Châu, Phương Thái Vân con đường tùy tiện đổi được, nhưng là cao cấp kỹ năng liền đã có giá không thị trường, trừ phi là dùng cao cấp kỹ năng hoặc là trung phẩm lấy thượng bảo dược đi đổi mới có thể đổi được. Đáng tiếc, ngươi không có biến hình thuật kỹ năng, không phải liền có thể mạo xưng làm người hầu của ta, nhất trực ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Dư Phạm cẩn thận nhìn Lăng Nguyên một chút, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Yếu cấp cao triệu hoán phát động tốc độ muốn vượt xa yếu triệu hoán, bất quá đồng dạng có trì Chủ nhân Biến hình vật kỹ năng ta không có, bất quá ta có biến hình loại thượng phẩm kỳ bảo biến hình châu. Lăng Nguyên lấy ra một sợi dây chuyển trực tiếp đối thượng, nhất đạo nhạt hào quang màu vàng tại kia sợi dây truyền trung ương châu nổi lên hiện, bao phủ tại thân thể của hắn chi bên trên. Lăng Nguyên bộ mặt một trận lúc đích, một chút biến hóa thành một chương thường thường không có gì lạ mặt không, chiều cao của hắn cũng một chút cao lớn 3 cm. Dương Phàm có chút tiếp hồi nói, lợi hại. Ngươi thật sự là nhất cái hợp cách tà giáo giáo chủ. Đáng tiếc, hiện tại biến thành nữ trí. Lăng Nguyên ngược biến thành nữ trí, tuyệt đối là một gã đáng sợ giả. Hắn nếu là không có linh hồn bị liền có thể trở thành dương phạm một cái khác tự động treo máy thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa đếm được đến nguyên. Có hai tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thủ hộ. Liền xem như đại nguyên năng tông sư tới giết ta, ta cũng có mấy phần chạy trốn năm chắc. Việc cấp bách là muốn tăng lên thực lực của chúng ta. Dục Long Sơn kia lý có thể dựa vào chỉ có thực lực của chúng ta. Một khi tiến vào Dục Long Sơn, dưỡng phạm dưới chướng mạnh nhất hắc hạt, Lăng Nguyên hai đại tay chân đô không thể đi vào. Dương phạm chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình cùng dưới chướng yêu thú đến tiến hành chiến đấu. Dư Phạm cũng 10 phần có tự mình hiểu lấy, biết hắn hiện tại mặc dù có được rất cường đại vô cùng kỹ năng, nhưng vẫn như cũ chưa chắc là những cái kia bốn quốc đỉnh tiêm đại nguyên năng sư đối thủ, mà lại ngoại trừ bốn quốc đỉnh tiêm đại nguyên năng sư bên ngoài, tại kia dục bên trong ngọn lòng Sơn bất tri còn ẩn giấu đi nhiều ít tồn tại cường đại. Chương 251: Ám sát. Á Phạm, người cái tên này lại bế quan. Vậy ta chỉ có thể cùng thân đồ đỉnh tên kia cùng đi hẹn Hồng Diệp Đại học mộ tử. Dư Phạm, người đã thông qua được Trọng Sơn quân Thẩm tra, mời xem nhập ngũ thông chí, cũng ở phía trên ký danh tự. Dư Phạm trở lại khách sạn kết nối thông tin ký. Các loại lưu nói tin tức liền không ngừng từ trong máy bộ đảm nhảy ra ngoài. Trọng Sơn Quân, ta bây giờ còn chưa có nhập ngũ dự định. Dương Phạm ánh mắt tại nhập ngũ xin thư thượng vút qua, trực tiếp đem nó xóa bỏ. Bác Sơn Vương quốc cùng các loại thế lực chiến đấu, cho nên dựa theo quốc gia pháp luật, bất kỳ cái gì trưởng thành nam tính đều phải nghĩa vụ nhập ngũ 2 năm. Chỉ có thi đấu nguyên năng giả đại học các sinh viên đại học ở trường trong lúc đó có thể không nhận lệnh động viên ảnh hưởng. Bác Sơn Vương quốc quân đội cũng là Bắc Sơn Vương quốc bên trong mạnh nhất thế lực chi nhất, quân đội bên trong có hay không kể ra từ trong thực chiến trường thành cường giả. Bắc Sơn Vương quốc quân đội trung tướng lấy thượng sĩ quan cao cấp từng cái đều là Nguyên Năng tông sư lấy thượng cử giả. Tại Bắc Sơn Vương quốc các chỉ trong quân đội, Trọng Sơn quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, danh xưng Bắc Sơn Vương quốc tam đại cường quân chi nhất, đã từng vây giết qua một tôn đại Nguyên Năng tông sư cấp đếm được cử giả. Chỉ có các quân binh vương mới có tư cách gia nhập Trọng Sơn quân, bất quá dương phàm đối gia nhập Trọng Sơn quân cũng không có hứng thú. Dù sao tại Sơn Hải trong đại học tu luyện 4 năm, sư, đó lấy Nguyên quân mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Sai Văn Viện rất nhanh tìm tới, hai mắt sáng lên nói: "Á Phạm, ngươi rốt cục xuất quan. Đi, chúng ta cùng đi Hồng Sơn hội sở đi dạo một vòng, theo nói kêu lý khắc thưởng giới mỹ nữ." Dương Phàm nói: "Dị giới mỹ nữ? Không có hứng thú, ta dự định đi Sơn Bảo Các nhìn một chút có hay không cao cấp kỹ năng chi châu bán ra." Sơn Bảo Các chính là bác Sơn Vương quốc cấp cao nhất bán ra các loại siêu phẩm vật liệu cùng bảo vật cửa hàng, đương nhiên bên trong các loại bảo vật giá cả cũng cao đến kinh người. Một viên phổ thông phẩm chất cao cấp nguyên lực thần kỹ năng giá bán liền cao tới 30 tỷ trở lên, người bình thường căn bản mua không nổi. Sai Văn Viễn thất vọng thở dài nói: "Ngươi cái tên này thật sự là rất không thú vị. Người là Dương Phạm?" Ngay tại cái này thời một gã thân cao 2 mét, mặc nhất con trang, tóc ngắn, dáng người khôi ngô, hai mắt sắc bén như ứng trung niên nam nhanh chân hướng về bên này đi tới. Tiên kia trung niên nam vẹn vẹn chỉ là đi tới, liền cho người ta một loại núi cao sừng sững nguyên đỉnh tông sư cảm giác. Sai Văn Viễn ánh mắt vi vi ngưng tụ nhắc nhở: "Trọng Sơn chi ưng trường cô thần, vương quốc trẻ tuổi nhất thiếu tướng, trọng sơn trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, có truyền nói nhược hắn chắc căn cơ, hiện tại liền đã có thể tiến trở thành nguyên năng tông sư." hắn đã từng mang theo Ưng chi quân vây giết qua một tôn đồ đẳng thế giới Nguyên năng tông sư. Dương Phàm nói, "Ta là Dương Phàm." Trương Quốc Thần chậm rãi nói, "Ta là Trương Quốc Thần, Dương tặng mệnh trước tới mời ngươi gia nhập chúng ta Trọng Sơn quân. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Trọng Sơn quân, nhập ngũ chính là thượng tá quân hàm, có quân ta phương toàn lực ủng hộ, tương lai ngươi thậm chí có có thể trở thành một tôn đại nguyên năng tông sư." Dương Phàm nói, "Trương tướng quân, ta trước mắt còn không có nhập ngũ dự định, rất xin lỗi. Ta đã biết, ngươi Dương thị hiệu quả rất tốt, có nhiều người đã chầm chầm cũng không nhất định có thể đủ bảo vệ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút." Trương Quốc thần lưu câu tiếp theo, quay người bước nhanh mà rời đi. Sai Văn Viện trong mắt lóe lên một vòng dầu dị nói, "A Phạm, Trương tướng quân nói không sai. Ngươi lần này mặc dù vang danh thiên hạ, nhưng cũng hấp dẫn không kể ra cường giả ai mắt. Theo ta chỗ trí, ngươi tại Hắc thị lý diện treo thưởng giá cả đã cao tới 1000 tỷ. Đã có người mở ra giá trên trời, chỉ muốn xử lý ngươi, hắn liền hội cầm ra giá cả cao tới 1000 tỷ tứ nguyên. Đây chính là liên nguyên năng tông sư đô sẽ vì chi động tâm giá trên trời." Dương Phạm cười nhạt một tiếng nói, "Ta chỉ cần đợi tại Sơn Hải trong đại học tu luyện, ai dám tới ta?" Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cường giả như mây, coi như không có Hoắc Vô Ngân, cũng có được cường đại bí bảo trấn bảo vệ khí vận. Đại Nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả mạnh mẽ xuống tới, cũng chỉ có bị chấn áp phần. Trong lúc bất tri bất giác, nhất người tướng mạo Phổ thông trung niên nam một chút xuất hiện tại Dương Phàm thân hầu. Sai Văn Viên nói, cũng đúng. Chỉ cần ngươi đợi tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học nhất trực tu luyện tới đại Nguyên năng sư chi cảnh, tình cảnh của ngươi liền hội tốt hơn nhiều. Lấy thực lực của ngươi, coi như không phải Nguyên năng tông sư đối thủ, là cũng có thể từ những cái Nguyên năng tông sư trong tay đào thoát. Hai người các ngươi muốn đi đâu chơi? Mang bọn ta cùng đi chứ. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, để Sài Văn Viễn bỗng nhiên thời trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, xoay người nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cười mỉm đứng ở một bên Thượng quan Lục Châu cùng Phương Thải Vân. Sài Văn Viễn một mặt nghiêm trang nói, "Chúng ta đang định đi Sơn Bạo các dạo chơi, nhìn xem có cái gì cao cấp kỹ năng chi châu." Thượng quan Lục Châu cùng Phương Thải Vân đô thích lấy lý phục nhân, dùng vật lý phương thức đến cùng Sài Văn Viễn tiến hành giao lưu. Sài Văn Viễn là thật đánh không lại hai nữ nhân này chỉ có thể nhận sợ. Dương Phàm cười nhìn xem một màn này, bước về phía trước một bước, đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, "Cẩn thận." Ầm. Ầm. Ầm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, 10 phát đạn bắn lén từ từng cái điểm cao thượng bắn ra, khóa chặt Dương Phạm yếu hại. Dương Phạm một chút khởi động thoáng hiện kỹ năng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại 20m bên ngoài. Người mệnh, ta nhận." Tại đường đi một bên trong một cái phòng, một gã nhìn qua phụ phổ thông thông bác gái liệt miệng cười một tiếng, lấy ra một mặt kính hướng về Dương Phạm vừa chiếu, đem thân ảnh của hắn phản chiếu tại trong gương. Một mấy mắt, Dương Phạm đột nhiên thời cảm giác linh hồn run lên, tư duy phản phất bị đông cứng, linh hồn phản phất trong thân thể hắn ra. Dương Phạm các loại cường hành kháng tính kỹ năng nhau nhau phát động cũng bèn bèn chỉ là kéo dài linh hồn hắn bị kéo ra tới thời gian. Dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là một gã nguyên năng sư. Đắc thủ. Bác Sơn Vương quốc đệ nhất thiên tài cũng bất quá như hắn. Thiên tài chỉ cần còn chưa trưởng thành, liền vẹn vẹn chỉ là phổ thông chim non thôi. Một gã ngay tại bảy hàng viện Hẻ Đại Túc trong mắt hung quang lóe lên, một chút khởi động cao cấp cùng tráng, cao cấp gia tốc song trọng kỹ năng, cầm trong tay một thành kỳ bảo cấp đếm được tất hắc tế kiếm, bộc khí bố, kiếm về tới. Hát minh sát. Trong thiên hạ xếp hạng thứ 15 thích khách. Đáng chết, bọn hắn cũng giam tại Sơn chi thành đạo thủ. Thượng quan Lục Châu gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắc Minh song sát chính là cuồng bạo sơn mạch bên này trong thiên hạ xếp hạng thứ 15 thích khách, chết tại vợ chồng bọn họ trong tay cường giả hàng hà sa số kẻ ra. Vợ chồng bọn họ nhất cái có được kỳ bảo khiên hồn kính có thể dẫn dắt bị ám sát giả linh hồn, một cái khác có được kỳ bảo Hắc Minh mộc kiếm. Khiên hồn kính khống chế bị ám sát giả linh hồn, Hắc Minh độc kiếm đoạt đi bị ám sát giả tính mệnh, đây chính là Minh song sát thủ đoạn, bất chi nhiều ít cường giả chết ở trong tay bọn họ. Chương 252: Đoán sát hắc sát. Đế tổng. gặp một màn này, khóe mắt Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có nguyên năng giả tu vi hắn cái gì đều không làm được. Đã thủ, Hắc Sát nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại Dương Phàm trước người, trong mắt chấp động lên vẻ dữ tợn, một kiếm hướng về Dương Phàm đâm tới, Phảng Phất trông thấy lại một tôn tuyệt thế thiên tài vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Cơ hồ sau một khắc, một cấu nguyên năng tông sư cấp đến được khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, tại Dương Phàm bên người cách đó không xa một gã nhìn qua thường thường không có gì lại trung niên nam thân hình thoát một cái, như là thuần di xuất hiện tại Dương Phàm trước người, nhất tảo ra, hướng về Hắc Sát tới. Không để ra màu đen khí tức trào nên đưa trung niên nam tử bên phải như cùng một cái đáng sợ vô cùng vòng xoáy màu đen, mang theo làm người tuyệt vọng uy áp hướng về Hắc Sắt Nghiên ép mà đi. Nguyên năng tông sư? Làm sao có thể? Tại sao có thể có Nguyên năng tông sư thiếp thân thủ hộ? Hắc Sắt trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể liều mệnh thôi động nguyên lực, một kiếm hướng về kia danh trung niên nam đâm tới. Đang, kia vòng xoáy màu đen xoắn một phát, Hắc Sắt trong tay kỳ bảo Hắc Minh độc kiếm trong nháy mắt sụp đổ, cắt thành ba đoạn. Một con kia đáng sợ vô cùng ma trảo một kích vỡ vụn Hắc phản kháng, thuận thế một kích đánh vào thân thể trì bên trên. Sắt thân thể run lên, thân thể một cái một chút sụp đổ vỡ nát. Hóa thành không kể ra khối vụn bốn phía tản mát. Nguyên năng tông sư, tình báo có sai, đáng chết, đây là một cái bấy. Tay kia cầm khiên hồn kính minh sắt trong lòng một chút dâng lên một tia hàn ý, trong mắt lóe lên một vòng vẻ bi thống, trực tiếp thi triển thuật độn thổ hướng dưới mặt đất vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nguyên hướng về minh sắt vị trí nhìn qua, lặng lặng canh giữ ở Dương phạm trước người, không nhúc nhích chút nào. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Dương Phàm mà không phải đi địch. Nguyên năng tông sư, Dương Phàm tên kia lại có Nguyên năng sư thủ hộ, làm sao có thể? Cái Nguyên năng tông sư đến cùng là ai? Kia mười tên phân bộ tại khác biệt điểm cao thượng tay bắn tỉa nhóm trong lòng một chút dâng lên trận trận kinh đào hài lãng. Nguyên năng tông sư đều là nhất chiến lực cá nhân có thể so với một con cỡ nhỏ quân đội quái vật kinh khủng. Liền xem như Bắc Sơn Vương Cố Vương cũng không nhất định có thể có đủ một tôn Nguyên năng tông sư hộ vệ. Lăng Nguyên trong mắt Hàn mang lóe lên, con ngón đúng ra, một viên bi thép tựa như tia chớp vượt qua cự ly một cây số trực tiếp chui vào một gã tay bắn tỉa đầu lâu bên trong, đem đầu kia tay bắn tỉa đầu trực tiếp bạo. Mau bỏ đi. Tia còn sót lại chín tên tay nhân, nhân mặt đại biến, từng cái vượt nóc băng tường, 4 phía chạy tứ tán. Lăng Nguyên cũng không có truy kích, lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Dương Phàm vừa khôi phục thanh tỉnh, liên hướng về một bên Lăng Nguyên thi lễ một cái cung kính nói: Người Dương thị như Ma quyền rất không thể. Bất quá, ta có thể bảo đảm ngươi nhất thời lại không thể đủ bảo đảm ngươi nhất thế." Chính ngươi dường như vì chi đi. Lăng Nguyên chắp hai tay sau lưng, như là ẩn thế cường giả nhàn nhạt phê bình một câu, thân hình thoát một cái, trợ biến mất không thấy gì nữa. "A Phàm, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đúng, vị tiền bối kia đến cùng là ai?" Sai Văn Biễn một mặt may mắn, đi vào Dương Phạm bên người hiếu kỳ hỏi: Dư Phạm Đồng dạ lòng vẫn còn sợ hay nói, ta cũng không biết, chắc là một vị gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ trong lòng có hiệp nghĩa tiền bối. Hắc Minh song sát cái này, một đôi thích khách thực lực cùng ác nguyên giáo giáo chủ Lăng Nguyên so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là lần này được có Lăng Nguyên tiếp thân bảo hộ, Dương Phạm kém một chút liền bị Hắc Minh song sát xử lý. Đây chính là những cái kia đỉnh tiêm thích khách trứ kinh khủng. Một khi bị những cái kia đỉnh tiêm thích khách có tính nhắm vào ám sát, liền liên nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng có khả năng vất Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên sắc mặt giận dữ nói, những người này cũng dám tại Thiên Sơn Chi thành bên trong tiến hành ám sát, thật sự là gan to bằng trời. Thiên Sơn Chi thành chính là Bắc Sơn Vương quốc thủ đô, cường giả như mây. Đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả liền đã vượt qua ba tôn. Mà lại trong hoàng cung, còn có danh xưng Bắc Sơn Vương quốc đệ nhất cường giả Bắc Sơn Vương tòa trấn, đã bất chi bao nhiêu năm không có có thích khách dám ở Thiên Sơn Chi thành trước công chúng đâm xuống sát. Nguyên năng sư cấp đếm được vi vẫn là quá yếu. 10 thông qua thượng quan quan hệ trực tiếp ở đến hoàng Gia nguyên năng giả đại học cận. Bắc Sơn Vương quốc trong hoàng cung nội danh nhất Bắc Sơn Hồ Trung Đường, phiêu đã một mảnh thời con, tại kia thuyền con chi ngồi lấy một gã tóc trắng vờ, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam. Tên này nhìn qua bừng tỉnh lực tráng niên nam tử cường giả chính là Bắc Sơn Vương quốc đệ nhất cường giả sống vượt qua 500 năm lão quái vật Bắc Sơn Vương. Bắc Sơn Vương cầm trong tay một cây màu xanh biết cần câu, hết sức chuyên chú tại kia thuyền con chi thượng câu cá. Một gã mặc áo đen, tướng mạo nhìn qua mười phần hiền hòa lão đi tới bên hồ nói, Bác Sơn đạo, "Lưu Khôi, có chuyện gì nói?" đen chính là nhân cũng là một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả khủng bố. Hàn nuôi Bắc Sơn Vương trung tâm sáng, bất chi diện từng giết bao nhiêu Bắc Sơn Vương đại địch. Bắc Sơn Vương quốc cũng từng bộ phát qua vài lần chiến biến, nhiều lần chiến biến, Lưu Khôi Đô một mực đứng tại Bắc Sơn Vương phía bên kia, chết ở trong tay hắn cường giả hàng hạ hà sa số kẻ ra. Toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc Đô có chuyện nói, nghị muốn xử lý Bắc Sơn Vương nhất định phải xử lý trước Bắc Sơn Vương tội ác thứ nhất Lưu Khôi. Lưu Khôi nói, trước đây không lâu, Sơn học sát sát, có một gã đi ngang sư xuất thủ. Hắn đã chết. Cũng dám tại Thiên Sơn chi thành bên trong ám sát ta bác Sơn Vương quốc thiên tài. Những người kia thật sự là thật là lớn gan chó. Một ít người, đường ta đã chết ta. Bác Sơn Vương trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lạnh như băng nói, để lôi độc đi thăm dò. Nếu là cha cũng không được gì, hắn cái này đặc thủ sự vụ cục tổng cục trưởng cũng không cần làm đi. Lưu Khôi nói, "Rõ." Bác Sơn Vương trong mắt hàn mang lóe lên nói, "Mà khác, Lưu Khôi, để quỷ vệ đi thăm dò. Ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai tại ăn cây táo cây sung." Quỷ vệ chính là Lưu Khôi nắm giữ trong tay một con tinh nguyên năng giả bộ đội. Quỷ vệ bên trong cao thủ nhiều như mây, bọn hắn đồng dạng cũng là bác Sơn Vương thai mắt chi nhất. Lưu Khôi nói, "Rõ. Dương Phàm, thú vị người trẻ tuổi, hy vọng hắn có thể trưởng thành là kế tiếp Hoắc Vô Ngân." Bắc Sơn Vương cười nhạt một tiếng, thuận miệng phê bình một câu, đối Dương Phàm tồn tại căn bản lớn đến. Bác Sơn Vương sống 500 năm, kiến thức rộng rãi, bất chi kiến thức nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tuyệt đại đa số thiên tài còn chưa trưởng thành liền đã chết, nếu không phải là về sau trở nên bình thường vô cùng, có thể tiến giai nguyên năng tông sư độ rất ít. Chỉ có những cái kia có thể tiến giai đại nguyên năng sư cường giả đỉnh cao mới có tư cách bị bác Sơn Vương coi trọng mấy phần. Bắc Sơn Vương xuất thân Vân Chi Đế quốc, tại Vân Chi Đế quốc bên trong, những cái kia bán thần trì, thậm chí là ủng có thần linh huyết mạch hậu duệ của thần mới là từng cái mạnh làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi quái vật. Chương 253: Từ Áp Chi Thành. Bắc Sơn Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Sơn Chi Thành liền bắt đầu tiến hành một vòng tổng vệ sinh. Hứa nhiều dấu ở Thiên Sơn Chi Thành bên trong các quốc giỏ xét bị tìm ra, trực tiếp hạ ngục hoặc là sự tử. Phụ trách Sơn Thành giới sát lớn cũng đều bởi vì tham không làm tròn trách nhiệm các loại vấn đề trực tiếp Một gia chủ quản Thiên Sơn Chi Thành trị an phó thị Trường bị quỷ vệ trực tiếp cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, đã chứng minh hắn chính là bích Thảo vương quốc phái đi bắt sơn vương quốc một ga cao cấp dàn điệp. Tại quỷ vệ, đặc thu sự vụ cục, cục cảnh sát tam đại hệ thống cường giả điên cùng dưới sự tìm kiếm, Thiên Sơn Chi Thành bên trong hứa nhiều đến đây ám sát dương phàm sát thủ cùng thích khách đô gặp vận rủi lớn. Cùng thời tam đại hệ thống liên thủ, cũng phá được hứa nhiều án tuần động, yêu án, toàn bộ thiên Sơn Chi Thành một chút trở nên không nhặt của rơi trên đường, chỉ an tốt đẹp. Kể ra thiên về sau, quan giám nguyên năng giả trong đại học nhất tòa cao tới ngàn mét đại sơn nơi chân núi dưới, hội tụ đến từ Bắc Sơn vương quốc các nơi tân sinh thiên tài. Đây chính là Quang Nguyên Sơn. Mỗi người các ngươi có thể tiến đi tu luyện nhất nhiều hai ngày thời gian. Quang Giả Nguyên năng giả đại học pháp sư học viện viện trưởng Chu Hùng ánh mắt tại Dương Phàm thân thượng vút qua thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, từng đạo có chút cổ quái ánh mắt chợt hội tụ tại Dương Phàm bên trên. Sai Văn Viễn khẽ cười nói, "Hắc hắc, A Phàm, trước kia những này gì chỉ cũng là có thể sử dụng bao lâu liền sử dụng bao lâu, ngươi có thể làm cho Quang Giả Nguyên năng giả đại học sửa lại quy củ, cũng coi là người thứ nhất." Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia hận, đáng tiếc, chỉ có thể tu luyện hai thiên. Chu Hồng lấy ra nhất tấm lệnh bài trực tiếp boss, nhất đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt từ lệnh bài bên trong tuôn ra, tại kia Quang Nguyên Sơn nơi chân núi hạ hình thành một cái quan cửa. Đi vào đi. Dương Phạm một nhóm nhau nhau bước vào Quang Nguyên Sơn di chỉ quan cửa bên trong. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Đáng tiếc, tại cái này lý có thể đợi thời gian quá ngắn. Dương Phạm một bước vào Quang Nguyên Sơn di chỉ, liền cảm giác được trọng lực áp chế cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới nồng đậm nguyên lực. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn hoàn toàn có thể trạch 1 hướng về Quang nguyên Sơn nội bộ đi đến. Cái này lý có thể bắt đầu Dương Phạm ngồi xếp bằng, đem một viên tăng lên tinh thần lực thượng phẩm linh dược một ngụm nuốt vào, nhưng hậu tại Thái Dương Minh tượng pháp bên trên điểm một cái. Không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất chui vào Dương Phạm trong não vực, tại hắn não vực bên trong, kia một vành mặt trời hư ảnh một chút từ hư hóa thực, điên cuồng hấp thu trùng quanh vọt tới nguyên lực, hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng thần bí cường hóa lấy hắn não vực. Tại kia quan nguyên trong núi, một chút nhấc lên một trận vô cùng kinh khủng nguyên lực bạo, không kể ra nguyên lực đô bị dẫn dắt qua tạo thành nhất cái vô cùng kinh khủng nguyên lực vòng xoáy quán nhập Dương Phạm thể nội. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lực làm sao trở nên như vậy mạnh mẽ? là dương phàm tên kia tại tu luyện, hắn đến cùng tu luyện bí pháp gì? Vậy mà đáng sợ như thế. Tại kia quang nguyên trong núi còn lại tân sinh các thiên tài đô đỉnh chỉ tu luyện, ánh mắt hướng về quang nguyên sơn chỗ sâu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Chu hành không nhìn qua phương xa trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, Dương Phàm tên kia tốc độ tiến bộ quá nhanh. Dương Phàm tên kia lại tại gây sự tình. Thật sự là nhất cái tiểu hỗn đản. Chu Hùng nhất cảm ứng được quang nguyên trong núi nguyên khí biến hóa, Đồng nhiên thời sắc mặt hơi đổi một chút, không được trong lòng thầm lủ nói, dạng này quái vật vì cái gì không phải chúng ta quang dạ nguyên năng đại học nhân? Đáng tiếc Thái Dương Minh tưởng Pháp tầng thứ 20, trí lực 25, Tinh thần lực 25. Một trận nhàn nhạt thần âm tại Dương Phàm thể nội bỗng nhiên vang lên. Tại kia thần âm bên trong, một viên thần bí khó lường, phản phất nối liền trời đất thần bí cổ thụ hư ảnh một chút hiện hiện, tại kia thần bí cổ thụ chi thượng mơ hồ có văn tự hiện hiện. Cao cấp nguyên lực thân hóa, cao cấp chỉ dụ thuật, cao cấp tố chất thân thể cường hóa, cao cấp tinh thần lực cường hóa, kim một tổ ba loại nguyên tố bên trong một loại nào đó thân cận nguyên tố thần nguyên tố pháp thuật kỹ năng, thân hóa cấp, quan sát cấp, thuật sĩ hệ bạo pháp sư hệ dược, trị liệu bạo dược toàn giả. 9 cái kỹ năng bên trong Ta đã có được trong đó 4 cái kỹ năng. Thế nhưng là dư ngũ cái cao cấp kỹ năng lại thực sự để người đau đầu. Tứ quốc giao lưu chiến toàn thắng, ta còn muốn trở thành mở vở tờ mới có thể vào tay lục cái cao cấp kỹ năng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, trực tiếp tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra mở ra kỹ năng lỗ thủng, đồng thời đem tổ thân cận nguyên tố, thổ nguyên tố thao túng, thuật độn tổ ba cái cơ sở kỹ năng khảm nạm đi vào, đem chi tăng lên tới sự thi phẩm chất. Mà lại tương lai ta tiến giai trở thành đại nguyên năng sư chi về sau, đồng dạng sẽ vì cao cấp kỹ năng chi châu mà nhức đầu. Muốn thu hoạch được cao cấp kỹ năng chi châu Phương thức tốt nhất chính là tiến vào hoang dã ma vực săn giết địa cấp yêu thú, hoặc là tiến về tứ Ách chi thành lấy đi Ách nguyên giáo tại phú. Dương Phàm vừa về tới Thiên Sơn chi thành hậu liền điều lấy tứ Ách chi thành các loại tư liệu, minh mạch kia là cái địa phương nào. Tứ Ách chi thành chính là tứ đại vương quốc chỗ giao giới một mảnh trải rộng 10 cái hoang dã ma vực thành thị. Kia tứ Ách chi thành địa hình hiểm yếu, sơn mạch chúng nhiều, không thích hợp đại tập đoàn quân chiến đấu. Gia thượng tứ Ách thành quanh cái hoang dã ma vực bên trong đô có thiên cấp yêu ẩn cho nên thành liền thoát 4 Tại kia thành bên trong hội tụ bốn quốc bên trong các loại tội phạm truy nã. Đấu tranh thất bại chính khách, xuống dốc gia tộc các loại đủ loại thế lực. Hứa nhiều tà giáo cũng đều thích tại Tứ Ác Chi Thành bên trong sắp đặt phân bộ. Tứ Ác Chi Thành cũng là Cường Bạo Sơn Mạch bên này lớn nhất chợ đen cùng thủ tiêu tang vật chi địa. Tại cái này Tứ Ác Chi Thành bên trong, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được rất nhiều bà bối, thậm chí cao cấp kỹ năng chi châu cũng có thể mua được. Đương nhiên Tứ Ác Chi Thành bên kia đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi, giết người đoạt bảo chính là cơ bản thao tác. Trong thành còn tốt, một khi ra khỏi thành, các loại chém giết cùng đấu tranh liền chưa từng có đình chỉ qua. Tứ ác Chi Thành bên trong một đám ác ôn cùng tàn bạo Bất quá kêu lý ngược lại là có không ít tư nguyên. Ta có hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thủ hộ, an toàn vẫn tương đối có cam đoan. Dưỡng Phạm tâm niệm vừa động, trực tiếp đứng dậy, hướng về Quang Nguyên Sơn trôi xuống đi đến. Hoàng Kim Điểm tiến hóa kể ra một. Dưỡng Phạm mặc dù tố chất thân thể đã đạt đến nguyên năng sư cực hạn không cách nào hấp thu nguyên lực tiếp tục tiến hóa, bất quá từ kia Quang Nguyên Sơn vọt tới nguyên lực y nguyên hội chuyển hóa trở thành Hoàng Kim Điểm tiến ra. cái ra ngoài. trước. Đây chính là Tứ Ác Chi thành, thật đúng là nhất tòa thành thị phồn hoa. Dương Phạm hất lên một tầng áo choàng, lẳng lặng đứng tại Tứ Ách Chi thành phía trước, nhìn xem không mấy người chạy đến ra kia nhất tòa bao quanh lấy cao 50 mét tưởng thành cứ thành. Lăng Nguyên cũng hất lên một tầng áo choàng, mặt thượng mang theo màn nạ, lẳng lặng đứng tại Dương Phạm thân hậu như cùng hắn người hậu. Chương 254, Tần Quản Vương. Từ khi Thiên Sơn Chi thành một lần kia ám sát chi về sau, ngoại trừ trốn ở Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học các loại địa phương tuyệt đối an toàn bên ngoài, Dương Phạm bên người cơ bản thượng đều đi theo Lăng Nguyên cái này một tôn nguyên sư. "Chúng ta đi." Dương Phạm quay người lại, làm phu xe một chút cần vô cùng kéo ra xe cửa, để Dương Phạm hai người đi vào. Hắn thì là mang theo một trường mặt đạn, sung làm lái xe mở ra nhất lượng Việt ra xa hướng về Tứ ác Chi Thành mau chóng đuổi theo. Nơi này là Tứ ác Chi Thành, các ngươi không muốn ở bên trong náo sự. Nếu không, vi phạm với Tứ Ách Chi Thành pháp luật, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Tại trải qua Tứ ác Chi Thành thành cửa thời điểm, dâng phạm một nhóm nộp mỗi người 100 đồng lệ phí vào thành về sau, nhận lấy thành cửa gác cổng cảnh cáo. Tứ Ách Chi Thành chia làm nội thành khu cùng ngoại thành khu hai bộ phận. Tứ Ách Chi Thành nội thành khu chính là Tứ Ách Chi Thành bên trong phú quý tộc ở chi địa, kiến trúc tinh mỹ, chỉ an tố đẹp. Ở bên trong trong thành khu Cương Giả Như Mây, một khi có nhân tại kia lý phạm tội, nhất định sẽ bị tìm ra, trực tiếp xử lý. Tại kia tàn khốc vô cùng pháp luật phía dưới, Tử Ác Chi thành nội thành khu trị an thậm chí so Thiên Sơn chi thành còn tốt hơn mấy lần. Tử Ác Chi thành ngoại thành khu thì là hỗn loạn vô cùng, rồng rắn lẫn lộn, chỉ cần ngươi không đang đi tuần đội trước mặt trước mặt mọi người dễ người, phạm tội chỉ cần không bị đương chúng bắt được, liền chẳng có chuyện gì. Bên ngoài thành khu công thoát nước bên trong mỗi ngày đều hội thêm ra mười mấy bộ, thậm chí là mấy chục bộ thi thể, căn bản không có nhân quản. Vừa tiến vào ngoại thành khu bên trong, Dương Phạm Lương tựa theo nhạy cảm cảm cảm trí cảm giác được hứa nhiều đạo ẩn chứa ác ý cùng xem kỹ ánh mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Đột nhiên ở giữa, một gã lao đầu đông nhiên một cái lảo đảo, ngã xuống làn xe chi thượng, chản Dương Phạm một nhóm thông đạo. Ép tới. Lăng Nguyên giải thích nói, "Chủ nhân, đây là tứ ác chi thành những cái kia ác ôn nhóm đối với ngài thăm dò. Một khi ngài có một chút thương hại chi tâm, liền sẽ bị bọn hắn triệt để lợi dụng. Chỉ có những cái kia tâm can đều đã tối đen đắc ổn, mới có thể tại cái này tứ ác chi thành như ngư đến thủy." Dương Phạm khẽ hước cằm, nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, đi chết. Lỗ Ba Sâm Nhiên cười một tiếng trực tiếp một cú chân ga xuống dưới, để kia chiếc xe Việt giá lại nhanh thêm mấy phần. Cái kia nguyên bản ghé vào trên đất lao đầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể như là lọ xo chạm đất liền bật lên, hướng về một bên lăn đi, nhưng hậu cũng không quay đầu lại hướng về đám người vừa chui, căn bản không dám lưu lại. Kia trong xe có nhân vật hung ác, không thể tùy tiện trêu trọng. Những cái kia vây ở một bên chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác ôn nhóm trong lòng vi viu lên, nhau nhau tản ra. Tiến vào tứ ác chi thành nhân ngọa hổ tàng long, có lẽ nhất cái nhìn qua phổ phổ, phổ thông thông lão nhân chính là một gã giáo giáo chủ. Những cái kia ác ôn đồ không dám tùy tiện trêu chọc những cái kia nhân vật hung ác, nếu không chỉ có một con đường chết. Vừa tiến vào nội thành khu, Dương Phạm liền thấy từng tòa mạo xưng mãn hiện đại hóa nhà cao tầng, nhìn qua tựa như nhất tòa phồn hoa vô cùng hiện đại hóa thành thị mà không phải nhất tòa ác ôn khắp nơi trên đất tứ ác chi thành. "Ngài tốt, xin hỏi ta có cái gì có thể đến giúp ngài?" Dương Phạm một bước vào nội thành khu một nhà duy nhất ngân hàng bốn ác ngân hàng bên trong, một gã dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, ăn mặc đồng phục ngân hàng mỹ nữ chợt mang trên mặt chủ đón. "Mang đi số 223 kim khố. Lăng Nguyên lấy ra một viên thẻ màu vàng đưa cho tên kia ngân hàng mỹ nữ. "Ngài tốt, tôn quý trí tôn VIP hộ khách, xin ngài điền mật mã vào." Vừa nhìn thấy kia một viên thẻ màu vàng, bốn ác ngân hàng bên trong nhân viên công tác đô sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên càng thêm cung kính. Lăng Nguyên tiện tay đưa vào liên tiếp mật mã. "Nghiệm chứng đã thông qua, xin ngài đi theo ta. Ta là mầm Đông đảo. Tên kia ngân hàng mỹ nữ mang trên mặt ngột ngạt vô cùng tiêu dung, dẫn Dương Phạm một nhóm hướng về ngân hàng sâu đi đến. Dương Phạm nói, "Ngươi vậy mà hội đem đồ vật bỏ vào trong ngân hàng đảm bảo, thật đúng là hiếm lạ." Nơi này chính là tứ ác thành ngươi liền không lo lắng đồ vật bị nhân tham sao?" Lăng Nguyên nói, "Từ ác chi thành cũng là bởi vì ác ôn cùng cặn bã quá xa, cho nên nội thành khu phá lệ coi trọng trật tự. Bốn ác ngân hàng tín dự cũng xa so với phổ thông ngân hàng mạnh hơn, mà lại ta tại bốn ác trong ngân hàng cất giữ đồ vật, cũng chỉ là phổ thông tài vật, cũng không phải là đỉnh tiêm bí bảo. Bọn hắn còn không đến mức vì chỉ là một chút tài vật tự hủy thanh danh. Chúng ta bốn ác ngân hàng coi trọng nhất tiến dự, vô luận các ngươi có tài vật gì, đều có thể yên tâm giao cho chúng ta bốn ác ngân hàng đảm bảo." Nhất cái bình thản thanh âm từ một bên vang lên, một gã mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn Tuấn mạo anh tuấn tuổi trẻ nam mĩm cười hướng về bên này đi tới. Lăng Nguyên nói, gia hỏa này chính là tứ ác chi thành phố thành chủ Tần Quảng Vương, cũng là bốn ác ngân hàng mãn hổ cổ đông. Tần Quảng Vương khẽ cười nói, Lăng Nguyên, ta nghe nói ngươi ác nguyên giáo đã toàn quân bị diệt tại nhất cái người thần bí trong tay, ngươi cũng đã thảm tao độc thủ. Hiện tại xem ra, ngươi còn sống được ngân tiêu xài mà. Lăng Nguyên lạnh lùng nói, Tần Quảng Vương, tránh ra. Đừng kích động, ta chỉ là tới xác nhận một chút ngươi còn sống. Tần Quảng Vương mỉm cười, một chút lui qua bên, ánh mắt một chút rơi vào Dương Phàm thân thượng hiếu Kỳ nói, ngươi chính là Lang Nguyên hiện tại chủ nhân. Ta là Tần Quảng Vương. Từ ác chi thành phố thành chủ, xin hỏi xưng hôi như thế nào?" Dương Phạm thuận miệng viện một cái tên, "Ta gọi Mây Đen." Tân Quảng Vương nói, "Ố Vân tiểu huynh đệ, ngươi tới được thật là khéo. Chúng ta bốn ác đấu giá hội nay tiên vượi vẫn muốn cử hành một trận đấu giá, bên trong có không ít đồ tốt, ngươi có hứng thú hay không tham gia?" Dương Phạm ánh mắt một chút lạc ở một bên Lăng Nguyên thân bên trên. Lăng Nguyên nói, "Bốn ác đấu giá hội bình thường đều hội đấu giá một chút tang vật cùng hàng lậu, thời không đợi xảy ra một chút phẩm đáng giá đi một lần." Dương Phạm nói, "Ta tham gia." "Đây là thư mời, địa chỉ cùng thời gian Lăng Nguyên biết." Tần Quảng Vương đem một trương màu đen thư mời đưa cho Dương Phàm Chi về sau, mỉm cười, "Mười phần tiêu sái quay người rời đi." Kia là ác miên giáo giáo chủ. Mầm Đông Đạo Cảng phát ra cung tính, đem Lăng Nguyên dẫn tới nhất cái kim khố trước đó, mở ra cái kia kim khố đại cửa. Tại kia kim khố nội bộ, dòng giá thẻ thẻ đặt vào từng dãy lệch vàng, cùng vô hộp thủy tinh. Lăng Nguyên giải thích nói, tại tứ ác chi thành bên trong, hoàng kim mới là thông dụng tiền tệ. Dương Phàm tiến vào trong kim khố, đem những cái hộp thủy tinh nhất, nhất lấy ra, tiệm chi về sau, đúng là thu được 6 viên cao cấp kỹ năng chi châu cùng 13 viên hạ phẩm dược. Dương Phạm nhìn xem kia 6 viên cao cấp kỹ năng chi châu lộ ra mỉm cười, vận khí không tệ. Kia 6 viên cao cấp kỹ năng chi châu theo thứ tự là cao cấp nguyên lực thân hòa cao cấp tố chất thân thể cường hóa, cao cấp tinh thần lực cường hóa, cao cấp chỉ vũ thoa xương thép cốt thép. Ngoại trừ cao cấp nguyên lực thần hỏa kỹ năng bên ngoài, còn lại ngũ cái cao cấp kỹ năng Dương Phạm nhất cái đô không có. Tại kia trong kim khố còn có ác nguyên giáo chuẩn bị 10 tấn hoàng kim, đây cũng là một bút không tiểu tài phú. Chương 255, Lang Cửu. Màn đêm buông xuống, Dương Phạm tại Lang Nguyên dưới hộ vệ đi tới một tòa rộng rãi xa hoa phòng đấu giá trước. Xin lấy ra ngài thư mời. Hai tên nguyên năng sư cấp đếm được cao thủ hộ vệ ngăn cản Dương Phạm. Dương Phạm tiện tay đem kia tần Quảng Vương giao cho hắn thư mời đưa tới. Mời đến. Kia hai tên hộ vệ vừa nhìn thấy tấm thi thư mời bỗng nhiên thời sắc mặt đại biến, trở nên càng thêm cung kính. Kia một chương thư mời thế nhưng là chỉ có nguyên năng tông sư cấp kể ra cường giả mới có thể thu hồi được. Kia hai tên hộ vệ con mắt không ngủ, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội một tôn nguyên năng tông sư. Hai vị đại nhân tốt, ta là Mân Hồng, chuyên phụ trách phục thị hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân có nhu cầu gì, có thể đề cập với ta. Hiện tại mời hai vị đại nhân đi theo ta. Một gã mặc nhất giả phục màu đen Giáng người cao gợi gợi cảm, tướng mạo Vũ Mị đại mỹ nữ cười mỉm đi tới. Dương Phạm khẽ hất cằm, đi theo Mân Hồng thân về sau, đi tới một gian ở vào lầu 2, rộng rãi sáng tỏ trong, dạm quan sát phía dưới. Một gã lại một gã mang theo mặt nạ, hất lên áo chẳng nhân nhau nhau xuất hiện ở phía dưới đấu giá hội trong hội trường, cũng không lâu lắm phía dưới sản bán đấu giá liền ngồi đầy nhân. Thứ ác chi thành đấu giá trong hội thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vô cùng chân quý tư nguyên, liền xem như bốn quốc cũng sẽ phái người chui vào nơi đây mua sắm giá trong hội xuất hiện các loại bảo vật. Ta là đấu giá sư một cách, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Một gã mang theo mặt nạ Mặc nhất trang phục chính thức nam từ một bên đi ra, thanh âm bình thản, hai tay vỗ nhẹ. Nhất cái cự đại lồng sắt bị một gã thân cao 2 mét khôi ngô đại hán ôm vào, tại kia thiết trong lồng có một đầu toàn thân trưởng mãn ngân sắc lông dài, đầu sói thân người, hai tay hai chân đô bị cắt đứt, một con mắt cũng đã bị đạo giả phía nhân. Đây là tới tự Cổ Bạo Sơn mạch mặt Mạc khắc nhất biên vân chi đế quốc ngân cương yêu lang nhất tộc nguyên năng tông sư. Nó mặc dù nhưng đã bị nhân phế bỏ đại bộ phận, nguyên hạch cũng đã bị phá hư, bất quá còn có thể trở thành một thất không tệ loại sói. Chỉ muốn tuyển chọn nữ tính cùng nó kết hợp, liền có khả năng thu hoạch được có được ngân cương yêu lang huyết mạch dòng dôi. Đầu này ngân cương yêu lang tộc cường giả giá bán bách lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 lượng hoàng kim. Hiện đang đấu giá bắt đầu. Một cách thản nhiên nói, ngân cương yêu lang huyết mạch sát thực rất mạnh. Không qua nhân loại cùng ngân cương yêu lang nhất tộc kết hợp muốn thu hoạch được ngân cương yêu lang huyết mạch dòng dõi khó khăn chủng điệp. Bách lượng hoàng kim, không đáng giá. Nguyên năng tông sư cấp đếm được ngân cương yêu lang. Đáng tiếc là cái nguyên hạch vỡ vụn tàn phế. Liền xem như cổ lan v Những cái kia đầu giá hội thượng những khách nhân đôi lạnh lùng nhìn xem đầu Kiêu Ngân Cương yêu lang tộc Nguyên Năng tông sư, đối với nó no soi mói, không muốn ra giá. Nguyên Hạch cũng là đầu Kiêu Ngân Cương yêu lang tộc Nguyên Năng tông sư hải tâm. Nguyên Hạch nếu là bị phá hủy, đầu Kiêu Ngân Cương yêu lang tộc Nguyên Năng tông sư liền đã mất đi lực lượng tâm, coi như bị xử lý cũng không có khả năng ngưng tụ ra ma dương. 100 lạng vàng. Từ một cái ghế lô bên trong chuyển đến nhất cái mang theo tử tính thanh âm. 200 lượng hoàng kim. Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, trực tiếp ra giá nói, 200 lượng hoàng kim đối với lúc này Dương Phạm đến nói, cũng chỉ là một con số nhỏ. Săn bán đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào cùng Dương Phạm tranh đoạn. 200 lượng hoàng kim lần thứ nhất, 200 lượng hoàng kim lần thứ ba. Hiện tại đầu này Ngân Cương Yêu Lang tông sư trúc Vũ số 8 bao xương chủ nhân, một cách thản nhiên nói. Dương Phạm tay lấy ra thẻ vàng, tại Mân Hồng đưa tới một cái hộp thượng quét một cái, trực tiếp giao phó 200 lượng hoàng kim. Cũng không lâu lắm, nhét cái cự đại lồng sắt chuẩn bị đưa vào 8 hào bao xương bên trong. Lồng sắt bên trong đầu kia Ngân Cương Yêu Lang tông sư lạnh lùng quét Dương Phạm một chút, một mặt một. Dương Phạm nói, ngươi tên là gì? Đầu kia Ngân Cương Yêu Lang tông sư trầm mặc không nói, lòng như cho ngụi. Dương Phàm nói: "Ta có thể trị hết tay chân của ngươi, thậm chí là khôi phục ngươi nguyên năng tông sư thực lực. Bất quá, ta muốn ngươi tiếp nhận thú chi khế ước, trở thành bộ hạ của ta cung cấp tá thúc đẩy." Ngân Cương yêu Lang tông sư dù sao chính là một tôn nguyên năng tông sư, linh hồn của nó cường đại. Nó nếu là không muốn. Đầu kia Ngân Cương Diêu Lang tông sư rốt cục sắc mặt hơi động một chút, trong mắt dâng lên một tia sinh cơ, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi thật sự có thể khôi phục thực lực của ta?" Ta Nguyên Hạch đã vỡ vụn. Ta không có nắm chắc 10 phần khôi phục ngươi Bất quá, khôi phục tay chân của ngươi, ta ngược lại thật ra có nắm chắc 10 phần. Ngươi rủ sao cũng nên sẽ không muốn một đời cũng làm cái phế vật a. Đương nhiên, nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta cũng có thể tạo thuận lợi, ban thưởng ngươi vừa chết. Dương Phàm lẳng lặng nhìn đầu kia Ngân Cương Yêu Lang tông sư thản nhiên nói. Đầu kia Ngân Cương Yêu Lang Nguyên Năng tông sư ánh mắt lấp loé trầm giọng nói, "Tốt, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực." Dương Phàm chỉ một ngón tay, nhất cái cao cấp thú chi khế ước chú ấn hiện hiện, hướng về kia đầu Ngân Cương Yêu Lang tộc Nguyên Năng tông sư bay đi, một chút chui Dương Phạm khẽ chau mày, quả nhiên không được. Mặc dù đầu này Ngân cương yêu Lang Nguyên năng tông sư Nguyên Hạch đã vỡ vụn, thế nhưng là nó cũng ta tự mình đánh bại, cho dù có nó bản phối hợp của ta, muốn cùng nó ký kết cao cấp thú chi khế ước ý nguyên mười phần khó khăn. Ta Lang Cửu tại hắn thể, nhượng người này có thể khôi phục thực lực của ta, chữa trị tứ chi của ta, vì ta báo thủ, ta nguyện ý đem ta sinh mệnh, linh hồn, cũng hết thể hết thể dân hiến cho hắn. Đầu kia Ngân cương yêu Lang Nguyên năng tông sư tại kia cấp thú sụp đổ trong nháy mắt đó, một chút miệng phun kia thần bí nhất khó thần giới ngữ, nhất cổ thần bí khó lường quang mang từ Lang cựu trong thân thể tu ra cùng kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn cuốn giao cùng một chỗ, hình thành nhất đạo cảnh thêm thần bí khó lường khế ước chủ ấn phân biệt trui vào Dương Phàm cùng Lang Cửu trong mi tâm. Dương Phàm cùng Lang Cửu ở giữa một chút nhiều hơn nhất cổ thần bí khó lường liên hệ. Muốn để ta giúp ngươi báo thù, kia cũng nên để ta biết ngươi báo thù đối tượng cùng lý do. Dương Phàm tâm niệm vừa động, không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu tứ chi vết thương bộ phận mầm thịt đích, sinh, cũng không lâu lắm liền lại sinh chi, một con mắt cùng đều đã tái sinh hoàn thất. Lang Cửu thân thể nhiều lần sinh song tất, Dương Phàm liền cảm giác cùng hắn ở giữa khế ước liên hệ lại chặt chẽ một phần. "Chủ thượng, ta là Vân Chi Đế quốc hướng Tây Bắc ngân cương yêu lang nhất tộc họ Bộ tộc trưởng chi. Vị hôn thê của ta Lãng Nguyệt cùng Phong Bộ Lang Thiết cô kết, lợi dụng ta thẳng ngu này đối nàng yêu thương, giết chúng ta cả nhà. Ta phụ huynh, mẫu thân, tỷ muội hết thảy chết thảm tại những cái kia xúc sinh trong tay. Mời chủ thượng giúp ta báo thủ. Ta nguyện ý kính dâng hết thảy tất cả làm chủ hiệu một chút nằm trên mặt đất thượng, trong mắt động lên cừu hận mang, nói. "Chương 256: Đế Lưu thương. Dã họa này không có nói sai, hắn thật đúng là thảm. Dương Phàm thông qua tương hỗ ở giữa khế ước liên hệ cảm ứng được Lang Cửu cũng không hề nói dối. Dương Phàm nói, tương lai nếu như ta tiến về Vân Chi Đế quốc, lại có năng lực vì người bảo thủ, ta sẽ cân nhắc giúp người bảo thủ. Lang Cửu đạo, tại chủ thượng, tiêu hao 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, có thể giúp Lang Cửu một lần nữa ngưng tụ nguyên hạch, hoặc là tiêu hao 200 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem ngân cương yêu lang huyết mạch cắm vào trong cơ thể của hắn, để hắn một lần nữa ngưng tụ nguyên hạch, đồng thời trở nên so với quá khứ mạnh. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng Quấn về Lang Cửu nhìn lại, một chút hiện giá hứa nhiều tin tức. Ngân Cương yêu Lang huyết mạch, kia là ta từ Ba Lạc ngọn núi bên trong lấy được đồ vật, lại muốn dùng tại thân thể của nó bên trên. Bất quá có thể thu hoạch được một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả vẫn là đáng giá. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại Lang Cửu thân thượng một điểm. Một sợi ngân cương yêu lang huyết mạch ngưng tụ hình thành tơ máu trong nháy mắt chui vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu đột nhiên thời thân thể run lên, sắc mặt đỏ lên, một chút nằm trên mặt đất thượng thống khổ rua, toàn thân chảy ra một tia vết dịch. 200 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành khí lạnh lẽo lưu một chút chui vào Lang Cửu thể nội. Từ dưỡng nhập thân của nó linh hồn, để nó bắt đầu nhanh chóng thê biến. Tương đạo vô cùng cường đại sinh mệnh năng lượng tại Lang Cựu trong Nao vực tràn ngập, lần nữa ngưng tụ tạo thành một viên nguyên hạch. Khi nguyên hạch vừa thành hình, một cỗ nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố tại Lang Cựu thân thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân Cương Diêu Lang, Lang Cựu, Nguyên năng tông sư. Lực lượng tháng 3 năm 20, nhanh nhẹn tháng 3 năm 50, phòng ngự 3080, tinh 3 năm 50, chí lực 3 thể chất 370. thi phẩm chất thân tăng nguyên lực, thân hòa, tăng nguyên lực thân trình độ. Sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Sử thi phẩm chất cơ bắp cường hóa, sử thi phẩm chất tự lạnh, sử thi phẩm chất thiết bị, sử thi phẩm chất thiết gần, sử thi phẩm chất thiết cốt, sử thi phẩm chất gia tốc, sử thi phẩm chất cường tráng, sử thi phẩm chất tinh thần cảnh Tính sử thi phẩm chất lợi trảo, sử thi phẩm chất cảm giác trí cường hóa, lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp, lãnh chúa phẩm chất cốt thép, lãnh chúa phẩm chất thép, lãnh chúa phẩm chất cao cấp cường tráng, lãnh chúa phẩm chất cương bì, lãnh chúa phẩm chất cao cấp cảm giác trí cường hóa, lãnh chúa phẩm chất cao cấp tự lạnh. Lãnh chúa phẩm chất cương lang yêu trảo, lãnh chúa phẩm chất cao cấp gia tốc. Tiến giai kỹ năng ngân cương yêu lang chi thể ngân cương yêu lang nhất tộc có yếu thể, huyết thuật, nguyên nguyên tinh thần các loại kháng tính cường hóa, tố chất thân thể bảo tăng. Dương Phàm xem lấy Lang Cửu tin tức, khỏe miệng vi vi dựng lên, lộ ra vẻ hài lòng ý cười, Lang Cửu gia hỏa này cũng là chiến sĩ hình nguyên năng tông sư. Tốc độ nhanh, phòng ngự cao, thích hợp làm kiên thịt. Lực lượng của ta khôi phục, không, là mạnh hơn. Ta cục báo thủ có hy vọng rồi. Lang cảm ứng đến trong thân thể chạy sôi lực lượng kinh khủng một chút chạy ra hương phấn nước mắt thủy. Nó nguyên hạch bị hủy chi về sau, cho là mình cả đời này cũng không có báo thù hy vọng, hiện tại nó rốt cục thấy được báo thù hy vọng. Đa tại chủ thượng, ta nhất định sẽ vì chủ thượng ngài quốc cung tận tụy chết thì mới dừng." Lang Cửu một móng theo ngực, một gói hướng về Dương Phàm Quỷ xuống thế nói. "Đứng lên đi." Dương Phàm vung tay lên, một đầu áo choàng chợt bay đến Lang Cửu thân bên trên. Lang Cửu cầm lấy đầu kia áo choàng choàng tại thân thượng, đem thân hình của mình che lại, lặng lặng đứng ở một bên xung làm Dương Phàm hộ vệ. Phổ thông phẩm chất cao cấp kỹ năng chi châu truyền tống. Một khi cảm nạm kỹ năng đấy, liền có thể tự do truyền tống đến lấy mình làm tâm, 10 vạn mét phạm vi bên trong đã từng trải qua bất luận cái gì một nơi. Giá khởi điểm, 50 tấn hoàng kim hoặc là đồng giá bảo vật. Một cách lấy ra một viên kỹ năng chi châu nhàn nhạt giới thiệu nói. Dương phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, chuyển tống, lại là kỹ năng này. Đây chính là chốn mệnh thần kỹ trí nhất. Truyền tống, tứ ác chi thành vậy mà hội đập kỹ năng này. Ta lần này đến đúng rồi. Tứ ác chi thành thành chủ cùng mấy cái phó thành chủ đều đã sớm khảm nạm cái khác kỹ năng, cho nên mới sẽ đem truyền tống kỹ năng này lấy ra đấu giá. Toàn bộ đấu giá hội không khí của hội trường cũng một chút trở nên nhiệt liệt lên. Truyền tống kỹ năng này tại Cuồng Bạo Sơn mạch bên này cực kỳ thưa thớt, cơ hồ một năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có 4 cái hoang dã ma vực bên trong có được truyền tống kỹ năng yêu thú. Trừ cái đó ra, chính là từ Cuồng Bạo Sơn mạch một bên khác vân chi đế quốc nhập khẩu. Nhất cái truyền tống kỹ năng gia thượng nó trước đưa kỹ năng thoáng hiện liền có thể tạo ra được nhất cái xuất quỷ nhập thần pháp sư. Như thế pháp sư có thể thành vì một cái đứng đầu nhất thích khách hình pháp sư. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, 50 tấn hoàng kim, quá mắc. Ta căn bản mua không nổi. 51 tấn hoàng kim. 52 tấn hoàng kim. Những cái kia đến từ khác biệt thế lực các cường giả đố nhau nhau mở miệng, tranh mua kia một viên truyền tống kỹ năng chi châu. Thượng phẩm bảo dược Thất Tinh Quang Lan. Từ một cái ghế lô bên trong chuyển ra một thanh âm. Thượng phẩm bảo dược Thất Tinh Quang Lan, kia là gần với thánh dược đỉnh tiêm bảo dược. Có thể để cao tiến giai nguyên năng tông sư một thành tỷ lệ. Cái này bảo dược chỉ sợ so truyền tống kỹ năng còn muốn chân đắc một chút. Lại là Thất Tinh Quang Lan, chỉ có thánh dược mới có thể vượt qua nó. Tiêu đấu giá hội một chút trở nên yên tĩnh, không có nhân xuất ra nổi cao hơn bản giá. Dương Phàm hướng về cái kia ghế lô nhìn thoáng qua. Số 7 bao xương giá hỏa thật sự là nhất cái thổ hảo, thậm chí ngay cả thất tinh quang lan đâu có. Thất tinh quang lan vừa ra, không còn có người có thể cùng chi cạnh tranh. Kêu một viên truyền tống kỹ năng chi châu bống chốc bị số 7 bao xương chủ nhân cầm xuống. Sau đó đấu giá hội thượng lại xuất hiện không ít đồ tốt, đô bị nhân nhất vô đi. Ác nguyên giáo 10 tấn hoàng kim mặc dù không phải một con số nhỏ, nhưng cũng rất khó mua được bảo vật chân quý. Đế lưu tương một bình. Giá khởi điểm 50 tấn hoàng kim. Một cách xuất ra nhất cái khác rõ không Đế Lưu Tương có thể để yêu thú tiến hóa đỉnh cấp Thiên Tài Điệp Bảo, nhất định phải đem tới tay. Dương Phạm vừa nhìn thấy kêu bình Đế Lưu Tương, bỗng nhiên thở trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Đế Lưu Tương chính là tại một chút nguyên khí nồng đậm hoang dã ma vực bên trong cơ duyên xảo hợp đản sinh Thiên Tài Điệp Bảo. Hứa nhiều yêu thú đều là đạt đến tiến hóa bình cảnh chi về sau, nuốt Đế Lưu Tương mới vượt qua chủng tộc cực hạ, tiến hành chủng tộc tiến hóa. Một chút nguyên năng tông sư cấp được ngự thú sư chính là sử dụng Đế Lưu Tương bảo vật như vậy, để cho mình dưới chướng yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa, tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư cấp đếm được cường đại yêu thú. 51 tấn hoàng kim Mọi người tại đây đều là các thế lực lớn phái ra sứ giả, tự nhiên biết đế lưu tương giá trị, nhau nhau xuất thủ. Dương Phạm trong lòng lầm bẩm một câu, 10 tấn hoàng kim, Ác Nguyên giáo hiện tại xem ra thật đúng là nhất cái quỷ nghèo. Ác Nguyên giáo mặc dù là Bắc Sơn Vương quốc thập đại tà giáo chi nhất, bất quá trong giáo tài sản đại bộ phận đều là các loại công ty, bất động sản cùng cổ phiếu các loại chứng khoán có giá trị. Tại cái này bốn ác trong ngân hàng những cái kia hoàng kim, cao cấp kỹ năng chi châu, bảo dược cũng vẹn vẹn chỉ là Ác Nguyên phận tài sản. Thượng phẩm Tinh Từ số 7 trong giáp lần nữa truyền ra một âm, đè lại đấu giá hội trường thanh âm của mọi người lại là thất tinh quang lan. Mặc số 7 Bao Xương chủ nhân tìm được nhất cái thất tinh quang lan nơi sản sinh. Số 7 Bao Xương chủ nhân này Thiên Liên liền xuất thủ, xem ra rất có tiền. Từng đạo mạo xương man ác ý ánh mắt nhào nhào hội tụ đến số 7 Bao Xương bên trên. Thật thật muốn biết số 7 Bao Xương chủ nhân là ai. Dương Phạm ánh mắt cũng rơi vào số 7 Bao Xương chi để bụng bên trong nhấc lên một tia ba lan. Chương 257, bỏ người bắt ve hoàng tử tại hậu, đấu giá hội vừa kết thúc, Dương Phạm từ trong dạp đi ra, liếc mắt liền thấy từ số 7 trong giáp đi ra một gã mặc toàn thân áo trắng, tóc ngắn, anh tuấn, trên trán lại lộ ra một tia cao tuổi trẻ nam. Tiên đưa Bạch Kỳ, một tóc ngắn tuổi trẻ nam vừa rời đi phòng đấu giá, thân thể một chút thượng sụp đổ, hóa thành xương mù biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn át chủ bài. Chết không được dám ở tứ Ách chi thành bên trong tỏ vẻ giàu có. Những cái kia dám ở tứ Ách chi thành bên trong tỏ vẻ giàu có nhân nếu không phải là bối cảnh tâm hậu, nếu không phải là có được năng lực đạt thủ. Những cái kia lại không có bối cảnh lại dám tùy ý tỏ vẻ giàu có ngu xuẩn tại tứ Ách chi thành chết được rất nhanh. Từ kia trong phòng đấu giá lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà ra, về tứ chi thành ngoại thành phi đi. Chủ thượng, bên này. Lang Cửu chỉ một ngón tay, hạ giọng nói: Thần mạnh năng lực nhận biết, so với ta cảm giác chí mạnh hơn nhiều lắm. Dư Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, vô thanh vô tức hướng về tứ Ách chi thành ngoài thành phi vút đi. Không kể ra bạch sát hồ điệp bay múa, tại giữa không trung ngưng tụ, tạo thành tên kia bạch y tóc ngắn tuổi trẻ nam. "Chư vị dự định đi theo ta thân hậu nhất trực tới khi nào?" Tên kia tuổi trẻ nam mỉm cười, quay người hướng về một mảnh trống trải chi địa nhìn lại. Tại kia một chỗ trống trải chi địa, mặt đất một trận lúc nhích, một gã thân cao 2m, đầu trọc, cầm trong tay một thanh đại kiếm, trong mắt chớp động lên hung lệ quang mang khôi ngôn đại hán một chút hiện hiện, nhìn chòng chọc vào tên kia bạch y tuổi trẻ nam. Trong mắt chớp động lên vẻ tham lam, "Đem ngươi trên người bảo vật hết thể giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Tiên tia đầu chọc khơi ngôi đại hán đại kiếm trong tay hướng về kia doanh bạch y di tuổi trẻ nam một chỉ lạnh giọng nói. Bạch y di tuổi trẻ nam mỉm cười nói, "Nhan Thạch Đồ Phu, Bích Thảo Vương quốc thập đại tội phạm truy nã chí nhất, đã từng diệt Bích Thảo Vương quốc Minh Châu quận chúa Mãn Môn, liên tục chém giết 54 tên trước theo đội giết người Bích Thảo Vương quốc cao thủ, quốc hợp không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy trốn tới tứ thành bên trong." Ầm ầm, đột nhiên ở giữa Tiên kia Bạch Đế dị tuổi trẻ chân của nam tử hạ một chút vỡ ra, nham thạch đồ phu vô cùng bị dị từ dưới đất toát ra, đại kiếm trong tay một chút huyền hóa ra trùng điệp tàn ảnh, uyển nhục giống như núi cao hướng về kia danh Bạch Đế dị tuổi trẻ nam nhân tới. Thú vị, thật sự là sinh động như thật nham thạch phân thân. Liễn liên khí tức độ trên lại không nhiều, kém một chút liền đem ta cũng cho dấu giếm đi qua. Tiên kia Bạch Đế dị tuổi trẻ nam tử thân thể tại nham thạch đồ phu đại kiếm chạm kích phía dưới bỗng chốc bị chém thành không kể ra khối vụn. kia không kể ra khối ở trong hư không phiêu dãng, hình thành một cái đại cửa. Một đầu thân cao ba thước, cả người đầy cơ bắp, lưng sau có lấy một đôi bạch sắc hồ địa cánh, tướng mạo anh tuấn bẩm ma từ kia phiến trống cửa lớn đi ra, một trường nhẹ nhàng hướng về kia Nam Thạch đổ Phu vô tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kia kiếm ảnh đẩy trời một chút sổ đổ. Nguyên năng tông sư. Nam Thạch đổ Phu trong mắt lóe lên một viên vẻ tuyệt vọng, thân thể một chút hiện ra một tầng có thể so với xe tăng bọc thép nam thạch cao giáp. Ta là ta ác ma trùng giáo phó giáo chủ bạch Điệp, vì có thể trở thành con của ta, cảm thấy vinh hạnh đi. Bạch Điệp nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay đặt tại kia nam thạch cao giáp chi bên trên. Không kể ra bạch sắc hồ điệp bay múa, chui vào cái kia có thể so với giống như xe tăng nham thạch trong khải giáp. Ẩm. Nham thạch đồ phu thân thể một chút chia năm xẻ bảy, từ bên trên bầu trời tản mát, nhất cái màu đen ma dương tại đầu của hán thượng ngưng tụ thành hình. Ta ác ma trùng giáo phó giáo chủ, Nguyên năng tông sư. Mau trốn. Kia lần nút đến kệ bên này chuẩn bị xuất thủ tứ ác chi thành các cường giả nhân nhân sắc mặt đại biến thân hình nhanh lui lại. Muốn chạy trốn? Muật. Ta cố ý bại lộ hành tung, chính là vì đi săn các ngươi những này ngu xuẩn a. cười một tiếng, trực tiếp buông tay một cái. Từng cái huyền nhược u linh bạch sắc hồ điệp mười phần đột ngột từ bốn phương tám hướng bay ra, phun ra vô số đầu linh tơ hướng về trung quanh quét sạch mà đi. "Phá cho ta!" Một gã viêm hệ pháp sư gầm lên giận dữ, không chế lấy một đầu hỏa xạ hướng về kia chút linh tơ đánh tới. Mấy cái linh tơ bị tia hỏa xạ đánh trúng, trực tiếp điểm đốt, phân đốt thành cho. Mấy cái linh tơ lại quỷ dị vô cùng từ phía sau một chút bắn ra, đâm vào tên kia viêm hệ pháp sư thể nội, quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn đinh chết tại bên trên. "Đương! Đương! Đương!" Một gã dáng người gầy gò chiến sĩ thi triển tinh diệu vô cùng kiếm thuật điên cuồng hướng về trùng quanh linh tơ chậm tới, trùng điệp kiếm ảnh đem trùng quanh linh tơ nhất trấn động vi. Một con bạch sắc hồ điệp viễn dược u linh vô thanh vô tức hướng tên kia cường hành đại nguyên năng sư cấp chiến sĩ thân hậu bổ nhào về phía trước, thân thể của hắn chợt cứng đờ, liền bị kia vô số đầu quỷ dị linh tơ xuyên qua, biến thành một cỗ thi thể. Mấy chục đầu linh tơ trong nháy mắt đâm vào một viên đại tụ bên trong, đem viên kia đại tụ xuyên qua, không kể ra tiên huyết một chút từ viên kia đại tụ bên trong phun ra ngoài tản mát bên trên. Mấy chục đầu linh tơ trong nháy mắt đâm vào một chỗ âm ảnh nơi hẻo lảnh. Không kể ra linh tơ như là không kể ra vô cùng sắc bén dao nhọn điên cuồng xoắn một phát, không kể ra huyết nục khối vụn bắn tung tóe đầy đất. Mấy chục đầu linh tơ hướng về một mảnh trong cuồng phong xoắn một phát, tại kia trong cuồng phong không kể ra máu bắn tung tóe, một bộ tàn phá vô cùng thi thể từ trong cuồng phong rơi xuống bên trên. Những cái kia đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giản nếu là liên thủ, có lẽ còn có thể tại bạch điệp trong tay dãy rủa một chút. Nhưng bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, không có chút nào chiến ý, lúc này mới bị bạch điệp tùy tiện đo sát. Dương, Dương, Không kể ra dọn vang chi tiếng vang lên. Tại một mảnh trống trải chi địa, không để ra móng vuốt nhọn hoắt đánh vào những cái kia linh tơ chí thượng, đem những cái kia linh tơ nhất vừa đánh ra. Tại kia trống trải chi địa bên trong, một chút hiện ra Dương Phàm, Lăng Nguyên cùng làng Cựu thân hình. Ác Nguyên giáo giáo chủ Lăng Nguyên, Người không chết. Theo nói ngươi bị nhất cái người thần bí đánh bại, toàn bộ Ác Nguyên giáo đều đã bị diệt mất. Xem ra ngươi là ném rượi vào người khác, cho người khác làm chó. Cái này nhất vị bằng hữu, bất chi xưng hô như thế nào? Bạch Điệp mắt lên, một chút khóa chặt đứng tại Lang Nguyên thân hậu Dương nói. Dương nói, "Động thủ, xử lý hắn." Lang Vũu trong mắt hung quang lóe lên, một chút khởi động tiến giai kỹ năng Ngân Cương Yêu Lang chi thể, toàn thân mọc ra huyền nhược ngân sắc trường mâu cương lông, dưới chân một điểm, như là thi triển xúc địa kỹ năng, nhất cái trong một chớp mắt, xuất hiện tại bạch điệp trước người, nhất trảo đánh xuống. Ngân Cương Yêu Lang tộc nguyên năng tông sư, thật là tinh thuần huyết mạch. Bạch điệp sắc mặt hơi đổi một chút, giơ vút một trảo, không kể ra bạch sắc hồ điệp trực tiếp bay ra, phun ra từng đầu linh tơ sen lẫn thành một chuông linh tơ vong về mà đi. Lang hiểu, thể, vong trực tiếp xoắn Giống như ưu linh xuất hiện tại Bạch Điệp trước người, nhất tảo hung hăng đánh vào Bạch Điệp lực lượng. Ầm ầm. Vô tận ánh sáng màu bạc một chút bộc phát, Bạch Điệp trực tiếp như là ruột bông rách rơi vào đại địa chi thượng, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 258: Diện sát Bạch Điệp, đi chết, đi chết, đi chết. Lang Vũ trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng, bên phải khống chế lấy vô cùng kinh khủng ánh sáng màu bạc điên cuồng đánh vào Bạch Điệp thân thể chi thượng, chính là nhân Không kể ra lánh, thân thể một chút buông hóa thành kể ra bạch hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hết thể đi chết đi. Lang Cửu hai mắt sắc hồng, một chút khởi động cao cấp ra tốc kỹ năng, thân thể một chút huyền hóa ra không kể ra tầng ảnh, khống chế lấy một bạc móng vuốt nhọn hoắt hướng về kia bạch sắc hồ điệp đang tới. Lít nha lít nhít bạch sắc hồ điệp tại màu bạc móng vuốt nhọn hoắt quanh kích phía dưới sụp đổ vỡ nát. Mấy chục cái bạch sắc hồ điệp một chút ngưng tụ, hình thành bạch điệp thân thể. Lang Cửu nhất trảo đánh vào bạch điệp trái tim bên trong, đem trái tim của nó trực tiếp xuyên qua, lần nữa nhất đánh vào bạch điệp đầu chi thượng, ngân sắc mang trong nháy mắt bộc phát, đem bạch đầu trực tiếp đánh nát. điểm tiến hóa kể ra 100 vạn. Dương trong mắt lên một vòng sợ hãi vui mừng, Ngân Cường yêu lang huyết mạch không hổ là cuồng bạo sơn mạch bên này có thể so với cự nhân huyết mạch cấp cao nhất huyết mạch. Bạch Điệp chính là tà ác ma trùng giáo phó giáo chủ, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Hắn tại Lang Cửu trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích là bởi vì Lang Cửu quá mạnh. Chủ thượng, đây là không gian tay hoàn. Lang Cửu đem Bạch Điệp cùng những cái kia bị Bạch Điệp xử lý các cường giả ma dương nhất nhất lấy ra, giao cho Dương Phàm. Cao cấp hóa diện nguyên tố thao túng, cao cấp thấm một nguyên tố thao túng, cấp hóa. Điệp gia này không có mở ra nhất cái kỹ năng, ra nhất cái hữu phẩm chất cao cấp thuật. Một trận chiến này thu hoạch coi như không tệ. Dương Phạm nhìn xem thêm ra tới 5 mai cao cấp kỹ năng chi châu lộ ra mỉm cười, nguyên lực một chút quán chú nhập một bên không gian tay hoàn bên trong. Một đạo quang mang mang vi vi lóe lên, nhất cái 333 mét khối không gian hình ảnh một chút xuất hiện tại Dương Phạm trong góc, tại bên trong không gian kêu bảy biển hứa nhiều linh dược, bảo dược cùng chuyển tống, kỹ năng chi châu, một bình nhỏ đế lưu tương. Thất tinh quang lan còn có 3 đóa, vận khí không tệ. Nên rút lui. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện, hiện. đại hô từ triệu hoán trong trận hiện thần, chế lấy cuồn phong thẳng vào mây trời, mấy hơi thở ở giữa liền không có vào trong tầng mây. Biến mất không thấy gì nữa. Bay mất. Cái kia gọi mây đen giá hỏa thật đúng là cẩn thận. Một khối nham thạch thẫm ảnh bên trong, một trận quỷ dị nhúc nhích, thứ ác chi thành phố thành chủ tận Quảng Vương một chút hiện hiện, hướng lên bầu trời nhìn lại. Bắc Sơn Vương quốc cảnh nội một chỗ nham thạch sơn trong sân động. Hiện tại còn kém cao cấp quan sát kỹ năng, ta liền có thể tiến giai đại nguyên năng sư. Dưỡng phẩm một hơi đem cao cấp chỉ dụ thuật, cao cấp tố chất thân thể cường hóa, cao cấp tinh thần lực hóa, cao cấp thuật bốn cái kỹ năng đến mình, kỹ năng thượng, đồng thời tiêu hao hoàng điểm hóa kể ra đem cái kỹ năng hết thảy tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất cao cấp tố chất thân thể cường hóa phẩm chất thủ lĩnh, tại tố chất thân thể cường hóa kỹ năng mang tới tăng phúc tình huống dưới, ngoài định mức tăng lên 70 điểm lực lượng, 70 điểm nhanh nhẹn, 70 điểm phòng ngự, 70 điểm thể chất 100% toàn thuộc tính tăng lên. Cao cấp tinh thần lực cường hóa phẩm chất thủ lĩnh, tại tinh thần lực cường hóa kỹ năng mang tới tăng phúc tình huống dưới, ngoài định mức tăng lên tháng 1 năm 550 điểm tinh thần lực 14 lần tinh thần lực thuộc tính. Khảm nạm cao cấp tố chất thân thể cường hóa, cao cấp tinh thần lực cường hóa hai cái này kỹ năng chi về sau, tố chất thân thể của ta đã vượt qua hứa bao lớn nguyên năng sư. Lang Nguyên, hắc hắc, Lang Cửu Ta đã có được bà Tôn Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả làm bộ hạ. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm đến xem, ta muốn tại tứ quốc giao lưu chiến trung thành vì mở vở cơ bản thượng không có vấn đề. Bất quá, liệu địch sẽ khôn hồng. Bốn quốc bên trong thiên tài như mây, bí pháp không kể ra. Nói không chừng cái nào một thiên tài liền thu hoạch được kỳ ngộ, có được Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú thủ hộ. Lăng Nguyên cái này ác nguyên giáo giáo chủ tại tứ quốc giao lưu chiến bên trong nhưng không thể xuất hiện. Ta còn cần tiếp tục tăng lên sức chiến đấu của ta. Tiến vào hoang dã ma vực đi săn cũng là lựa chọn tốt. Kể ra thiên hậu. Nơi này cứ điểm còn chưa có bắt đầu thành lập. Quả nhiên khai hoang cũng không thuận lợi. Dương Phàm đứng tại tòa kia đã từng phong lớn ma giáp trùng nguyên soáinột la hoang dã ma vực phía trước trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Bình thường đến nói, nhất cái mới hoang dã ma vực sinh ra đồ sẽ có không kể ra tư nguyên xuất hiện, đồng dạng hội hấp dẫn hứa nhiều đại tài phiệt chú ý, dẫn tới hứa nhiều khai hoang mạo hiểm loạn. Chỉ là gần nhất Bắc Sơn vương quốc các nơi lô kịch chiến không tu, vì ứng đối các loại địch nhân, các thế lực lớn cũng bắt đầu co vào lực lượng. Gia thượng Bắc này, ma cao thủ tử thương trọng, cho nên gần nhất đã không có người nào tới này cái mới đàn sinh hoang dã ma vực Dương Phạm vung tay lên, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Kia cao tới 5m, toàn thân tràn ra giữ tận khí tức hắc hắc một chút từ cái kia triệu hoán pháp trong trận hiện hiện. Dương Phạm nói, đi thôi. Hắc hạt, vì ta chinh phục cái này hoang dã ma vực. Vâng. Chủ nhân. Hắc hạt trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chiến ý, nhanh chân hướng về kia một mảnh hoang dã ma vực đi đến. Hắc hắc một bước vào kia phiến hoang dã ma vực, trong bụi cỏ một trận tất tiếng xoạt xoạt tốt, một chút từ bốn phương tám hướng chui ra mấy đầu ma giáp trùng. Hắc một chút hiện ra nhất cái vô cùng thần bí ấn. Phản động chi phối ma giáp trùng kỹ năng, một trận nhàn nhạt gợn sóng hướng về kia mấy trăm đầu ma giáp trùng quét sạch mà đi. Kia mấy trăm đầu ma giáp trùng thân thể run lên, trong nháy mắt bị Hắc Hạt chi phối, trở thành Hắc Hạt dưới trướng yêu thú. Hắc Hạt ánh mắt hướng về một viên đại thụ nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại viên kia trên đại thụ nằm sấp một con mọc ra bốn khả con mắt ma trùng. Kia mộc da bốn khả con mắt ma trùng tên là giám thị trùng, chủ nhân của bọn chúng có thể xuyên thấu qua ánh mắt của bọn nó thăm dò đến bên này phát sinh hết thảy, tương đương với nhất cái sinh vật camera giám sát. Hắc Hạt thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại đầu kia giám thị trùng trước người, nhất tảo đem đầu kia giám thị trùng trực tiếp bóp nát. Giải quyết đầu kia giám thị trùng về sau, Hắc Hạt liền dẫn kia mấy trăm đầu bị nó chi phối ma giáp trùng trực tiếp hướng về Hoang Dã Ma vực chỗ sâu tiếp tục đi tới. Một đường chi thượng không ngừng có ma giáp trùng từ các ma tu ra, nhưng hậu bị Hắc Hạt chi phối ma giáp trùng kỹ năng tùy tiện trường không, biến thành bộ hạ của nó. Hoang Dã Ma vực chỗ sâu, một chỗ sơn gốc bên trong tọa lạc lấy nhất cái to lớn vô cùng, có được không mấy cái, huyền nhược tổ ong to lớn sảo huyết. Ma giáp trùng, xích viên ma giáp trùng, cùng Dương Phàm chưa từng gặp qua cánh tay ma giáp trùng, phần bụng to béo, thân dài cao tới 4m, có thể tại bên trên bầu trời bay lượn bạch sĩ ma giáp trùng tại kia cự lớn bên trong bò qua bò lại. Lại có người đến. Chu hóa hạt ma tộc da hỏa. Nơi này tại sao có thể có chu hóa hạt ma nhất tộc da hỏa xuất hiện? Nơi này chính là địa bàn của ta. Tại cái khu biệt nhược tổ ong to lớn trong sào huyện, một chút vỡ ra nhất cái cự đại miệng, một đầu thân cao 6m, toàn thân bao trùm lấy tất hắc dắp xác, đầu như là trưởng như rắn, trưởng mãn sắc bén răng cưa, nửa người trên mọc ra 6 đầu hai đầu đao cánh tay, 4 cái chảo, nửa người dưới thì là mọc ra 16 đầu tráng kiện côn trùng chân kinh khủng trùng ma một chút bò lên ra. Chương 259, trùng ma Ta ma trùng giáo lại triệu hoán hỏa tới này. Nơi này mặc dù rất rủi nhưng cũng là ta sơn cốt địa bàn. Thiên kia đã giáng đến, ta liền nuốt nó. Kiếm một đầu toàn thân trưởng đầy quỷ dị gai nhọn, cao tới 6m, toàn thân bao trùm lấy hắc sắt giáp sắt trùng ma sơn cốt trong mắt lóe lên một vòng hung quang lạnh lùng nói: "Mười đầu thân cao ba thước, nửa người trên là loại hình dạng người, mọc ra hai đầu đao cánh tay, hai con trảo, nửa người dưới chính là giáp trùng hình thái toàn thân bao trùm lấy một tầng như là hắc sắt thủy tinh hắc sắt giáp sắt trùng ma từ trong sào Gặp qua sơn nhân, đầu ma giới ngữ trong cùng ta cùng đi đem những thành Kê 10 đầu trùng ma đô là địa cấp trung phẩm yêu thú đao mảnh che tay trùng ma nhân, cũng là sơn cốt tâm dưới phần bụng, phụ trợ sơn cốt thống ngự những cái kia ma giáp trùng. Tại mảnh này hoang dã ma vực bên trong, các loại ma giáp trùng số lượng cao tới trăm vạn chỉ cự, chính là từ sơn cốt cùng kê 10 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân thống soái. Cũng chính là kê 10 đầu đao mảnh che tay trùng bám vào lấy sơn cốt tướng mảnh này hoang dã ma vực cái khắc cường đại yêu thú diệt sát, khu trục, để cái này một mảnh hoang dã ma vực biến thành ma giáp trùng xào Sơn cốt đại nhân, tay ma nhân cung kính lên tiếng. Nhưng hậu nhao nhau há miệng phát ra từng tiếng bén nhọn vô cùng tiếng côn trùng kêu vang. Tại kia bên ngoài sơn cốc, không kể ra ma giáp trùng nghe được côn trùng kêu vang chi về sau, từ bốn phương tám hướng một chút vọt tới. Không kể ra tiếng côn trùng kêu vang vang lên, cũng không lâu lắm tại kia sơn cốc bên ngoài liền xuất hiện 10 con nhìn một cái không thấy giới hạn ma giáp trùng đại quân. Đây chính là mảnh này hoang dã ma vực tr kinh khủng, coi như một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả tại đối mặt kia vô cùng vô tận ma giáp trùng không một khi bị ở cũng hữu vị muốn đối phó những cái kia nhìn một cái không thấy giới hạn ma giáp trùng đại quân biện pháp tốt nhất chính là xuất động võ trang đầy đủ nhân tộc cơ giới hóa sư đoàn. Những cái kia tinh nhuệ binh sĩ sử dụng vũ khí nóng đối phó phổ thông ma giáp trùng, nhân tộc nguyên năng tông sư đối phó ma giáp trùng trong đại quân cường giả. Đây mới là kia Bắc Sơn Vương quốc các đại tài phiệt trấn áp hoang dã ma vực tiêu chuẩn hình thức. Tại kia hoang dã ma vực một mảnh rừng rậm bên trong, hắc hạch bên những ma giáp, những ma giáp, ma giáp, giết, những ma giáp Đột nhiên ở giữa, không kể ra hỏa sáng lánh, Lít nha lít nhít hỏa cầu như là sao băng từ trên trời giáng xuống, hướng về Hắc Hạt cùng nó bên người ma giáp trùng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, kia vần quanh tại Hắc Hạt bên người ma giáp trùng bẩy tại không kể ra hỏa cầu vành tạc phía dưới bỗng nhiên thời kia 57, tử thương thảm trọng. Từng phát hỏa cầu đánh vào Hắc Hạt thân thể cao lớn chi thượng trực tiếp sụp đổ vỡ nát, không có gây nên một tia ba lan. Xích viêm ma giáp trùng cầu công kích căn bản là không có cách tổn thương may. trong mắt lên, chỉ một ngón tay, phát ra một tiếng bén vô cùng tiêu to kia không kể ra ma giáp trùng chợt giống như thủy triều hướng về kia chốt xích viêm ma giáp trùng nơi ở Dũng Mãnh lao tới. Tại những cái kia xích viêm ma giáp trùng phía trước, đồng dạng tuân ra ma giáp trùng, đao cánh tay ma giáp trùng, bạch sĩ ma giáp trùng hướng về hạt hạt thống xoáy ma giáp trùng đại quân công tới. Hai cỗ bảy trùng điên cuồng chém giết cùng một chỗ, hạt hạt rỡi chướng ma giáp trùng bỗng nhiên trợ tử thương thảm trọng, không chịu nổi một kích. Hạt hạt trong mắt hung quang lóe lên, một chút phát những cái cánh ma giáp Sĩ ma giáp trùng đổ tới tập phần nội, trở thành hắc hạt bộ hạ, trái lại hướng về còn lại ma giáp trùng đánh tới. Đây chính là thống soái hình ma tộc cường hãn chỗ. May mà ta lúc trước lựa chọn là thống soái hình tiến hóa phương hướng, không phải đối mặt như vậy nhiều ma giáp trùng chỉ có thể rút lui. Dương Phàm dấu ở một viên đại thủ thượng, nhìn xem hắc hạt thống ngự lấy những cái kia ma giáp trùng khắp nơi chém giết, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Kia 277 trùng điên cuồng chém giết, không kể ra ma giáp ra động cơ cũng không có chỉ, để Dương Phạm trong lòng tràn đầy thư xướng. Hắc hạt toàn thân bao trùm lấy lực phòng ngự kinh người vô cùng giáp sát, coi như mặc cho những cái kia xích viêm ma giáp trùng phao kích, cũng rất khó kích tướng nó. Gia thượng nó có thể không ngừng vận dụng chi phối ma giáp trùng kỹ năng này, chi phối càng nhiều ma giáp trùng vì nó mà chiến, tại hoàn cảnh như vậy bên trong đơn giản như ngư đến thủy, đáng chết. Chúng ta đối những cái kia đê tiện đám trùng trưởng không sợ không tưởng nó. Kia mười đầu đao cánh tay trùng ma nhân từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Bọn chúng chi phối ma giáp trùng không ngừng đầu nhập chiến đấu bên trong, lại biến thành hắc hạt bộ hạ đối tâm lý của bọn nó cũng là nhất cái đả kích lớn. Ta là giáp lưới lao trùng ma tộc sơn nơi này là địa bàn của ta. Tu hóa hạt ma tộc, ngươi rốt cuộc là ai, ai phải ngươi tới đây? Tại kia cơ hồ vô cùng vô tận ma giáp trùng bảy bên trong, Sơn Cốt từ đó đi ra, quan sát Phương Sa Hạc, khản giọng băng lãnh thanh âm ở trong hư không quấy động. Ta là tới giết ngươi. Hắc Hạt vừa nhìn thấy Sơn Cốt, trong mắt chợt dâng lên một tia giữ tận qua mang, dưới chân một điểm, bỗng nhiên bộc phát, như là một cô giống như xe tăng hướng về Sơn Cốt trực tiếp đánh tới. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, cũng nghĩ sát ta? Sơn Cốt đồng dạng trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, toàn thân màu đen ma quang chớp động, bỗng nhiên bạo khởi, như là một cô giống như xe tăng hướng về hướng về Hắc Hạc phóng đi. ầm Hắc Hạt cùng Sơn Cốt cái này hai đầu đứng đầu nhất địa cấp thượng phẩm mà tộc hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng xung kích ba một chút bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm, ầm, ầm. Hắc Hạt cùng Sơn Cốt ở giữa mỗi một lần giao thủ đô hội bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng khí bạo thanh âm. Bọn chúng hai người những nơi đi qua, đại địa nứt ra, nham thạch vỡ nát, thủ một đất đoạn. Hắc Hạt hơi chiếm thượng phong. Bất quá, lấy thực lực của nó nghĩ đánh bại Sơn Cốt, rất khó. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng tỉnh táo phân tích. Hắc Hạt thực lực mặc dù hơi thắng Sơn Cốt bậc, thế nhưng là Sơn Cốt cũng là gia dạy thì thôi có được cường đại tự lành năng lực ma tộc quái vật. Hắc Hạt nghĩ đánh bại nó cũng mười phần khó khăn. Vì Sơn cốt đại nhân. Kia 10 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên một phát, giương phần mình thống soái lấy 100 danh đao cánh tay ma giáp trùng hướng về Hắc Hạt đánh tới. Tại loại này giai đoạn rằng co, những cái kia đao mảnh che tay trùng ma nhân liền có khả năng trở thành Hắc Hạt cùng Sơn cốt cái này hai đại cường giả ở giữa quyết phân thắng thua mấu chốt. Dương Phàm Thản nhân nói, đối phương xuất động chủ bài, ta cũng nên động thủ. Lang Cửu đem viện quân xử lý, sau đó lại đi giải quyết Sơn cốt. Vâng. Chủ thượng Lang Cửu trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một chút khởi động tiến giai kỹ năng ngân cương yêu làm chi thể, hai mắt sắc hồng, một chút trưởng đầy màu bạc lông, dài, thả người nhảy lên, như là xúc địa hướng về chiến trường phi vút đi. Chương 260: Diệt sát sơn cốt. Lít nha lít nhít đủ loại ma giáp trùng một chút hướng về Lang Cửu đánh tới, không kể ra hỏa cầu từ bốn phương tám hướng vánh đến, hướng về Lang Cửu trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại hỏa cầu kia che cái tính pháo kích dưới, cũng bị mấy phát hỏa cầu bạo tác động đến, lại không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh đồng dạng tại hỏa lực bên trong tiếp tục qua. Một đầu lại một đầu ma giáp trùng thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hướng về sơn cốt vị trí kéo dài mà đi. Kia là Lang Cửu công kích chi thời đụng nát ma giáp trùng. Tại hắn cái này một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được quái vật kinh khủng trước mặt, những cái kia thấp cấp loại ma giáp trùng chính là như là sâu kiến tồn tại. Ngăn lại nó. Kia 10 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân vừa nhìn thấy Lang Cửu, dōng nhiên thời sắc mặt đại biến, ra lệ một tiếng, bên người thủ lĩnh phẩm chất lấy thượng tinh nhuệ đao cánh tay ma giáp trùng đại quân một chút động, hướng về Lang Cửu đánh tới. Dương, Dương, Dương. Đang Những cái kia thủ lĩnh phẩm chất đao cánh tay ma giáp trùng huy động đao cánh tay một chút chạm tại Lang Cửu thân thể chi thượng, trong nháy mắt hỏa hòa vàng khắp nơi. Sau một khắc, một đầu lại một đầu đao cánh tay ma giáp trùng chợt thân thể nổ bể ra đến, hóa thành không kể ra huyết nhục khối vụn tản mát đại địa. Cơ hội là trong một chớp mắt, Lang cựu liền xuất hiện tại một đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân trước người, nhất tảo hướng về kia đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân chụp tới. Đây chính là ngân cương yêu lang nhất tộc chỗ kinh khủng. Bọn chúng có đáng sợ vô cùng lực phòng ngự cùng vô cùng kinh khủng tốc độ, đối với phá phòng địch nhân, trực tiếp va chạm, liền có thể thành khối vụn có thể tại trong vạn quân dễ như trở bàn tay lấy thượng tướng thủ cấp, đi chết. Đầu kia đao mảnh che tay trùng ma nhân trong mắt lóe lên một vòng hung quang, toàn thân hiện ra không kể ra màu đen khí tức, đao cánh tay bỗng nhiên bộc phát, hóa thành hai đạo ánh đao hướng về Lang Cửu chậm tới. Dư chín tên đao mảnh che tay trùng ma nhân đôi nhau nhau đao cánh tay bạo khởi, hướng về Lang Cửu chậm tới. Lang Cửu bên phải ngân sắc quang mang lấp lánh, bỗng nhiên bạo khởi, nhất trảo đem một đầu đao che ma nhân đầu trực tiếp lấy xuống, móng trái hoa ra trùng điệp ảnh những cái kia cánh tay đánh vào cùng một chỗ. Đương, đương, đương. Đao quang cùng chào ảnh đan vào một chỗ, một chút buộc phát ra không kể ra tiếng vang, lang cửu thân thể chi truy cập thêm ra ba đạo vết đao, ba đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân đầu cũng tại trong lúc này không giựt mà phi. Đi chết. Lang cửu trong mắt chấp động lên vẻ điên cuồng, giữ tận cổ thiếu, một chút xông vào những cái kia đao mảnh che tay trùng ma nhân chém ra đao trong lưới lấy lượng bại câu thương phương thức công kích, điên cuồng hướng về kia còn sót lại 6 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân trộm tới trong một nhịp hít thở, Lang Cửu thân thể chi truy cập nhiều hơn 12 đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, kia 6 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân trái tim cũng đều thêm ra từng cái lô lớn biến thành thi thể ngã xuống đất bên trên. Lang Cửu thân thể chi thượng kia 12 đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương cũng nhanh chóng lấy mắt tưởng có thể gặp tốc độ nhanh chóng tự lành. Chỉ còn lại ngươi, Sơn Cốt, đi chết đi cho ta. Không để ra ngân sắc quang mang lấp lánh, Lang Cửu giẫy chân một điểm, trong nháy mắt bộc phát, như là súc địa xuất hiện tại Sơn Cốt thân hậu, Cốt hậu. theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng vang. Sơn cốt bên bụng giáp sắc một chút nổ bể ra đến, xuất hiện nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn, máu tươi từ cái hang lớn kia bên trong phun ra ngoài. Thấp hèn ngân lang đi chết. Sơn cốt toàn thân kịch liệt dao nhức, gầm lên giận dữ hai đầu đao cánh tay tựa như tia chớp hướng về lang cũ trên tới. Ngân sắc quang mang lóe lên, lang cũ thân hình thoắt một cái, một chút tránh đi sơn cốt đao cánh tay chạn kích. Sơn cốt chính là một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng ma tộc cường giả, nó bất luận cái gì một luân, đỡ. Đối thủ của thế nhưng là ta. Ngô Xuân, trong mắt hung chất động, toàn thân màu đen ma lên, Hai con to lớn vô cùng kìm sắt trong nháy mắt bộc phát, hung hăng tập lấy, tại kia sơn cốt cứng rắn giáp xác chi thượng trực tiếp xé rách ra hai cái vết thương thật lớn. Sơn cốt kêu thảm một tiếng, đao cánh tay, bốn cái chảo tiếp tục bộc phát, cùng hắc hắc chém rết cùng một chỗ. Lang Cửu thân hình chớp liên tục, xuất quỷ nhập thần, từ cái này đến cái khác không thể tưởng tượng góc độ xuất hiện, nhất chảo tiếp lấy nhất chảo đánh vào sơn cốt thân thể trì bên trên. Sơn cốt thân thể kia lực phòng ngự vậy mà giáp xác không ngừng nổ bể ra đến, tiên huyết nơi, càng càng suy yếu. theo lấy tiếng trùng âm. Sơn cốt đầu này giáp lưới đao trùng ma tộc nguyên năng tông sư cấp đếm được quái vật trùng điệp ngã tại thượng, đao cánh tay, chảo, cùng chân đô bị phá hư, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, tiên huyết phun ra ngoài, vết thương khó mà khép lại. Hắc hạt lẳng lặng đứng tại Sơn cốt phía trước, tại bên cạnh của bọn nó hai bảy ma giáp trùng đang điên cùng tán sát lẫn nhau. Sơn cốt, tiếp nhận ta thú chi khế ước, vì ta mà đánh đi. Dương phàm chỉ một ngón tay, nhất cái cao cấp thú chi khế ước chú ấn quang mang lên, một chút chui vào Sơn đầu lâu bên trong. Chỉ là một cái nhân tộc tiệt chủng, cũng nghĩ ngự sử lão? Ta độ vào. Sơn Cốt trong mắt lóe lên nhất xóa kiệt ngạo bất tuẩn, há miệng phun một cái, một vòi máu như là huyết tiễn hướng về Dương Phàm đánh tới. Cho dù bản thân bị trọng thương, Sơn Cốt phun ra huyết tiễn y nguyên có đáng sợ uy lực, có thể tùy tiện xuyên qua một tôn Nguyên Nam sư. Lăng Nguyên nhất chảo đánh vào kia đạo huyết tiễn chí thượng, đem tia đạo huyết tiễn trực tiếp đánh nát. Người một chết. Hắc hắc trong mắt hung quang lóe lên, hai con to lớn cương kềm điện cuồng tầm xuống, trực tiếp đâm vào Sơn Cốt đầu, dùng sức phát, Sơn Cốt đầu sơn cốt vừa chết, lại ma một chút đã mất đi người chỉ huy, nhanh chóng tảng ra, tảng tại mảnh hoang dã ma vực bên trong. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 100 vạn, phải trang tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra rút ra sơn khung xương bên trong giáp lưới đao trùng ma huyết mạch. Nên huyết mạch đối hắc hạt tiến hóa có chỗ tốt. "Rõ." Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói. Không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào sơn khung xương bên trong, đem một đầu đỏ bừng như máu giáp lưới đao trùng ma huyết mạch rút lấy ra, không có vào Dương Phạm thể nội nguyên trong hộ. Dương Phạm hắn thời dưới chướng có được hắc hạt, lang nguyên, lang tôn, sư, được sư cũng là tam các loại, hồn bị thương cũng chính là cái nhất nguyên năng sư. Hắc Hạt, lang kỷ đều là thuộc về khá mạnh nguyên năng tông sư. Hắc Hạt ngược tiếp tục tiến hóa trở nên càng thêm cường đại, đối Dương Phạm tự nhiên 10 phần có lợi. Lệnh chúa phẩm chất cao cấp cường tráng, coi như không tệ. Dương Phạm mở ra sơn khung xương bên trong ngưng tụ mà thành ma giường, nhãn tình sáng lên, lộ ra mỉm cười. Phổ thông phẩm chất cao cấp cường tráng tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong đều là hàng bán chạy, có tiền mà không mua được, chỉ nắm giữ tại thế lực lớn trong tay chiến lược tư nguyên. Người lệnh chúa phẩm chất cao cấp cường là vô cùng quý. Dương Phạm lại đi mở ra 10 đầu đao mảnh che tay ma nhân trong thi thể ngưng tụ ma dương, phân biệt đạt được cao cấp nguyên lực thân hỏa cao cấp tố chất thân thể cường hóa, cao cấp đao thuật cường hóa, cao cấp giáp sắt cường hóa 4 cái cao cấp kỹ năng chi châu, cùng 6 cái cơ sở kỹ năng chi châu. Chương 261, quỷ dị tự thần. Tìm được. Nơi này chính là Sơn Cốt xảo huyệt. Dương Phạm đứng tại cái kia không ngừng có các loại ma giáp trùng bỏ vào leo ra xảo huyệt trước, nhìn xem cái kia xảo huyệt, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sát. Sơn Cốt cái này một đầu ma tộc nguyên năng tông sư vừa chết, toàn bộ hoang dã ma vực liền không còn có yếu có thể cùng Hắc Hạt chống lại. Hắc Hạt điều khiển những cái kia ma giáp trùng nhóm rễ như trở bàn tay liền đem Sơn Cốt xảo huyệt tìm tới. Hắc Hạt thống soái lấy không kể ra ma giáp trùng hướng về kia cái xảo huyết dũng mãnh lao tới. Từ cái kia trong xảo huyết một chút tuôn ra hứa nhiều ma giáp trùng cùng Hắc Hạt chi phối ma giáp trùng chém giết cùng một chỗ. Từ cái kia trong xảo huyết tuôn ra ma giáp trùng tại Hắc Hạt chi phối ma giáp trùng kỹ năng trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, nhau nhau bị Hắc Hạt cùng nó dưới trướng ma giáp trùng xé thành mảnh nhỏ. Tàn khốc vô cùng chém giết kéo dài dòng dã nhất cái số thượng, cuối cùng toàn bộ xảo huyết đô bị Hắc Hạt trực tiếp công hãm. Đây chính là ma giáp trùng Hết thệ có 4 đầu, phân biệt đàn sinh ra không cùng loại loại ma giáp trùng. Tại kia xảo hoạt chỗ sâu nhất, nhấc cái đường kính cao tới mấy ngàn mét không gian bên trong, bò lổn lổn bốn đầu thân dài vượt qua 50 mét, có được dày đặc giáp sắt, khổng lồ phân bụng, béo đến không cách nào di động ma giáp trùng mâu trùng. Đương bộ hạ của ta, không phải liền đi chết. Dương Phạm nhấc cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn quang mang lướt lên, một chút không có vào một đầu ma giáp trùng mâu trùng thể nội. Nhất cố kinh khủng linh hồn ba động từ đầu kia ma giáp trùng mâu trùng thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem cái nói, xử lý nó. huy động to lớn kiếm sắt, vào đầu kia ma giáp chủng chủng lâu bên trong. Đem đầu kia ma giáp trùng mẫu trùng đầu trực tiếp xóa nát. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 100 vạn. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tiêu ngoài ý muốn, đầu này ma giáp trùng mẫu trùng lại còn là nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Bất quá cũng thế, nhược hát hạt có được chi phối ma giáp trùng kỹ năng, ta căn bản không có khả năng xử lý sân cốt. Tại mảnh này hoang dã ma vực bên trong, ma giáp trùng số lượng cao tới trăm vạn trở lên. Nhược hát hạt có được chi phối ma giáp trùng cái này cường hành vô cùng kỹ năng có thể cưỡng ép chi phối những cái kia ma giáp trùng, bước ra khỏi núi cốt tướng chi chằm sát, nếu không dương phạm bọn hắn cho dù có 3 tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng không có khả năng chinh phục cái này một mảnh hoang dã ma vực. kia cao tới trăm vạn lấy thượng ma giáp trùng liền liên đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả gặp được cũng hội nhượng bộ lui binh không muốn tùy tiện trêu chọc. sơn quẫn cùng kia 10 đầu đao mảnh che tay trùng ma nhân nếu là ẩn nấp trong bóng tối, một con thúc đẩy những cái kia công, trốn, không phải liền chỉ con chết. đầu ma chủng chủng có đầu khuất phục dương phàm. Đô bị Hắc Hạt Huy động kiểm sát trực tiếp xử lý, hết thể cống hiến 400 vạn hoàng kim điểm tiến hóa đến cùng 4 khóa cao cấp nguyên lực thần thoại kỹ năng chi châu. Xuyên qua kia bốn đầu ma giáp trùng mấu trùng chỗ dục chứng thất, chính là nhất cái rộng lớn vô cùng quảng trường. Tại kia rộng lớn vô cùng quảng trường chi thượng, tọa lạc lấy nhất cái đường kính cao tới 100 m từ nhân loại, yêu thú các loại trí tuệ sinh linh hải cốt cấu trúc mà thành, tà khí xâm sâm quỷ dị tế đàn. Tại tế đàn kia đỉnh, có nhất toàn người dưới lấy bỏ cảm, chi chù, ngựa, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, con dết, chùn chùn, con giun chín làm chủ, không kể ra hình thù kỳ quái quái ma trùng nửa người trên lại là một gã yêu diễm vô cùng, tản ra một tia mâu tính tuyệt sắc mỹ nữ tự thần. Đây là vị nào kinh khủng tồn tại? Dưỡng phàm nhìn xem kia một cái tượng thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò. Sơn cốt chính là một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả. Nó dạng này cường giả hầu dân tặng tín ngưỡng tồn tại, cũng nhất định là bán thần lấy thượng kinh khủng tồn tại. Chỉ là bản thổ thế giới cùng hứa nhiều thế giới tương liên, đô khai thông lấy dị giới thông đạo. Dưỡng cũng không biết kia sơn cốt đến cùng tin dâng chính là vị nào kinh khủng tại. Làng nguyên, cho ta hủy đi tòa tế này. Dưỡng ánh mắt tại tòa kia tế đàn chi thượng vút qua da lệch. Vô luận tòa kia tế đàn bảy đồ cũng dâng tặng chính là vị nào kinh khủng tồn tại, Dương Phàm Đô không muốn cùng thần liên hệ. Biện pháp tốt nhất chính là hủy đi tòa này tượng thần. Nếu là có cái gì phản vệ, cũng có thể để Lăng Nguyên đến đánh trị. Lăng Nguyên một chút biến hóa thành một đầu lang ma, dưới chân một điểm, như là thuấn di xuất hiện tại tòa kia tượng thần trước đó, hung hăng nhất chảo đánh vào tòa kia tượng thần chi bên trên. Một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang từ tòa kia tượng thần chi thượng bộc phát trong nháy trực tiếp 5 7, hóa thành kể ra khối vụn mát bên trên. Hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra 200 vạn phải trang tiêu hao 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra rút ra tượng thần bên trong ẩn chứa nhất đạo ma trùng tiến hóa tinh hoa. "Rõ." Dương Phàm đưa tay tại tòa kia tượng thần chi thượng nhấn một cái, 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút không có vào tòa kia tượng thần bên trong. Từ tòa kia tượng thần bên trong một chút hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, nhất đạo huyết hồng sắc ma trùng tiến hóa tinh hoa bông chốc bị từ đó rút lấy ra. "Phải chăng đem lưới đao giáp ma trùng huyết mạch cùng ma trùng tiến hóa tinh dùng tại hắc thượng, tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để tiến hành tiến hóa." "Rõ." viên nhất đạo lươi đao giáp ma trùng huyết mạch cùng ma trùng tiến hóa tinh hoa một chút từ dương phàm thể nội tuôn ra chui vào hắc hạt thể nội. Hắc hạt thân thể một chút run rẩy lên, thân thể hai bên một chút thêm ra hai cái nổi mụt, nổi mụt một chút vỡ ra, thêm ra hai cây vô cùng sắc bén đao cánh tay, chỉnh thể một chút bành trướng biến lớn hơn một vòng, nhanh nuốt bắt đầu chốc ra, trở nên càng thêm sắc bén cường đại. Mười mấy hơi thở chi về sau, hắc hạt rốt cục tiến hóa hoàn tất, trở nên so trước đó cao lớn một mét, cùng thời thêm ra hai cây vô cùng sắc bén đao cánh tay, chào cùng chân đô trở nên càng thêm tráng kiện lực. Trung đẳng chu tru hóa ma, hắc hạt. Phẩm chất sử thi Lực lượng 30/10, 100, nhanh nhẹn 350, 100, phòng ngự 30/10, 100, tinh thần 370, 100, trí lực 370, 100, thể chất 30/10, 100. Chuyển kỳ phẩm chất nguyên lực thân hỏa. Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa. Hắc Hạt mặc dù không có tiến hành chủng tộc tiến hóa, thế nhưng là phẩm chất nhưng từ lãnh chúa tiến đa hóa thành sử thi trình độ, các loại kỹ năng cũng đều đề cao nhất cái phẩm chất, chiến lực bạo tăng một mạng lớn. Hắc Hạt tố chất thân thể nhanh đột phá nhân loại nguyên năng tông sư mức cực hạn. Nói lần này chiến lực bạo tăng, nhưng cũng không có đạt tới đại nguyên năng tông sư tình trạng cũng không biết có hay không chuẩn đại nguyên tông sư chiến lực, bất quá vô luận như thế nào, Hắc Hạt hiện tại cũng đã trở thành dưới chướng của ta mạnh nhất chiến lực. Dương Phàm nhìn xem kia trải qua lần nữa tiến hóa chi hầu Hắc Hạt, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng chia tam lục cứu các loại, lúc này Hắc Hạt trải qua một lần tiến hóa chi về sau, mặc dù không có tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư cấp đếm được quái vật kinh khủng, lại cũng đã tiến hóa trở thành đỉnh tiêm nguyên năng tông sư cấp kẻ gia yêu thú, chiến lực bạo tăng một lớn. Tìm được, tốt đa bảo thuộc, linh dược. Những này cũng đều là bọn chúng chuẩn bị hiến tế hoặc là để mâu trùng ăn chuẩn bị. Lần này phát. Chương 262, Long huyết thủy tinh. Những này là yêu thú thi thể, kỹ năng chi châu cùng kỳ bảo. Số lượng không phải ngân nhiều, xem ra những vật này đều bị hiến tế cho cái kia tồn tại. Dương Phạm tại cái kia thế đàn bên cạnh tìm được hứa nhiều linh dược, bảo dược cùng yêu thú thi thể, kỹ năng chi châu, kỳ bảo, hiển nhiên những cái kia đều là sơn cốt dự định hiến tế cho kia một tồn kinh khủng tồn tại tế phẩm. Cái này một mảnh hoang dã ma vực sở dĩ lại biến thành ma giáp nhất tộc lãnh địa, hiển nhiên có tồn này kinh khủng tồn tại ủng hộ. Thông qua hiến tế nghi thức, hiến tế đủ loại vật phẩm cho thế giới khắc kinh khủng tồn tại, nhưng hậu thu hoạch được những cái kia kinh khủng tồn tại ban cho lực lượng, đây chính là hứa nhiều tà giáo quật khởi quá trình. Bản tổ thế giới chính thống tu luyện pháp cửa khó khăn trùng điệp, cao cấp kỹ năng chi châu khó mà thu hoạch được, tiến giai kỹ năng khó mà ngưng tụ. Người bình thường muốn tu luyện tới nguyên năng tông sư chi cảnh khó như lên thiên. Bất quá chỉ cần thu hoạch được thế giới khác kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú, hiến đầy đủ nhiều phẩm, liền có thể thu hoạch được thế giới khác kinh khủng tồn tại ban cho lực lượng, không ngừng tiến hóa, tối chung tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư cấp đếm được đáng sợ cứng, giả. Sơn cốt đã chết. Cái này một mảnh hoang dã ma vực đã rơi vào trong tay của ta. Nếu là hảo hảo kinh doanh, chính là một chỗ tài việt tăng cơ. Bất quá thủi hạ của ta giống như không có kinh doanh nhân tài, mà lại ta bản thân cũng chỉ có nguyên năng sư tu vi, muốn chiếm cứ mảnh này hoang dã ma vực có chút khó. Dương Phàm đầu tiên là vui mừng, đợi đến tỉnh táo lại chi về sau, liền cảm giác được hứa nhiều khó khăn. Một mảnh hoang dã ma vực bên trong nguyên khí nồng đậm, có thể bồi dưỡng các loại yêu thú, linh ứng dược, bảo dược. Chỉ cần khống chế một mảnh hoang dã ma vực, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch bên trong sản vật, thu hoạch được khổng lồ tài phú, thành vị một cái tài việt tân cơ. Bất quá muốn khống chế một mảnh hoang dã ma vực, bước đầu tiên chính là muốn tu kiến nhất cái cự đại cứ điểm, đem mảnh này hoang dã ma vực chủ yếu lối ra vây quanh. Hơn nữa còn phải có nhất cái lực cơ giới hóa binh đoàn đóng giữ cứ điểm, cùng thời mua sắm hải lượng hiện đại hóa trang bị đến vũ trang cái kia cứ điểm. Muốn khống chế nhất cái hoang dã ma vực, giai đoạn trước đầu nhập các loại tư nguyên, cũng đều là nhất cái thiên văn số tự. Coi như một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, muốn khống chế một mảnh hoang dã ma vực, cũng là khó khăn trùng điệp. Nếu là hắn không có căn cơ liền muốn hao phí vài chục năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm mới có thể một mảnh hoang dã ma vực hoàn toàn chưởng khống khai sáng nhất cái tại tiệt. Lăng Nguyên giá hỏa này nếu là không có linh hồn bị thương ngược lại là có thể chậm dãi trưởng không cái này hoang dã ma vực. Cũng không được, không có một tôn Nguyên Năng tông sư tiến đến Nguyên Năng Giả cục quản lý đăng ký, liền không cách nào thu hoạch được xuống ống đạn được mua sắm cho phép. Muốn thu hoạch được chính quy xuống ống đạn được mua sắm cho phép, nhất định phải để một tôn Nguyên Năng tông sư cấp đến được cường giả tiến về Nguyên Năng Giả cục quản lý tiến hành đăng ký. Tiên Nguyên Năng tông sư mua sắm các loại được đồng dạng đồ có đăng ký, chỉ có thể dùng tại cứ điểm thủ hộ cùng yêu thú chiến đấu phía trên. Một khi tên Tiên Nguyên Năng tông sư tự mình bán ra xuống ống đạn được cho những người khác lại bị tra được chứng cứ, thậm chí sẽ bị Bắc Sơn Vương quốc giết sát. Đây là Long huyết thủy tinh. Đồ tốt. Cái này là có thể để có được Long chi huyết mạch yêu thú tiến hóa thiên tài địa bảo. Không thể, tại dục bên trong ngọn Long Sơn hẳn là có thể dùng đến. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tại kia một đống tế phẩm bên trong, tìm được một viên hai ngón tay lại nhỏ, huyền nhược đỉnh cấp hồng ngọc thủy tinh. Bà thiên về sau, Thiên Sơn chi thành thiên hoa viên nhất cái rộng rãi trong gian phòng lớn, hội tụ mấy tên niên tại 30 tuổi trở xuống, xuất thân Bắc Sơn Vương quốc các đại đỉnh tiêm danh giáo cường giả. Bọn hắn mua nhất cái lúc trước đều là riêng phần mình trong trường học nhân vật phong vân. tứ quốc giao lưu chiến bất kỳ một quốc gia nào đều muốn cùng quốc gia khác đấu qua một lần bởi vì hắn mỗi một lần đều cần chuẩn bị 30 danh lấy thượng chính thức đội viên cùng 20 danh tả hữu dự bị đội viên đó là bởi vì tứ quốc giao lưu chiến chính là tàn khốc vô cùng tập chiến mỗi một lần đô sẽ chết ngân nhiều người cho nên nhất định phải có sung túc nhân viên chính thức cùng dự bị nhân viên tịch Tuyết người nghe nói không thật giống như hai chúng ta gối năm nay Tân sinh đệ nhất Dương Phạm cũng muốn tham gia lần này tứ quốc giao lưu chiến gian phòng một góc một gã thân hình tao lớn tóc ngắn Tuấn mạo anh Tuấn Dương ánh sáng, trên trán tràn đầy ánh nắng cùng tự tin thiếu niên hướng về bên cạnh một gã mặc nhất hắc võ sư phụ, liếm một chùm đơn nuôi ngựa, dáng người cao gầy phong mãn, trên trán phát ra một cỗ lanh lão khí chất mị thiếu nữ nói, Tịch Tuyết thanh âm thánh lãnh, "Long Hà, hắn có thể đủ để gọi cương cốt viên hầu, chi yêu hùng cùng một đầu chủng tộc địa cấp yêu thú, xác thực có tư cách gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta đoàn đội bên trong một viên." Long Hà nói, "Theo nói lần này tứ quốc giao lưu chiến, có Thủy Thiên Đô dẫn đội, chúng ta phần thắng cực cao, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý dương phàm tới phân tiến vào Long Sơn như có điều suy nghĩ, "Thủy Thiên Đô. Hắn dẫn đội lời nói, phần thắng của chúng ta sát thực cực cao. Dương Phàm, hắn đến rồi. Dương Phàm đến rồi. Dương Phàm vừa tiến vào gian phòng này, trong phòng mấy chục đạo ánh mắt một chút hội tụ tại hắn thân bên trên. Năm nay Bác Sơn Vương quốc bên trong nội danh nhất nhân vật chính là Dương Phàm, ở đây mười mấy tên đến từ các đại đỉnh tiêm danh giáo lịch đại thiên tiêu nhóm tất cả đều tu luyện Dương Thị Như Ma Quyền, tự nhiên hiểu được Dương Phàm lợi hại. Ta là Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Chu Thiên Hiểu, cũng là lần này quốc giao lưu chiến dẫn đội đạo sư. Hiện tại ta đến tuyên bố, lần này quốc giao lưu chiến người dự thi chính thức đội viên danh sách. Chu Thiên hiểu từ một bên đi ra, Đi tới trên bài cao, trực tiếp bắt đầu tuyên bố, Thủy Thiên Đô, Hàn Vân Phi, Dương Phạm. Lấy thượng 30 người là chính thức đội viên, không có niệm đến danh tự các vị đồng học đều là dự bị đội viên. Long Hà ánh mắt ám đạm cắn răng nói, "Gê tởm, ta chỉ là dự bị." Tịch Tuyết Mỹ mắt cũng quang mang vì vì ám đạm. "Long Hà, tịch dù kỷ nọ là Sơn Hải Nguyên năng đại học lần này xuất sắc nhất hai đại thiên tiêu, thế nhưng là chiến lực cũng so không thượng những cái kia đã tốt nghiệp mấy năm, trải qua không kể ra thực chiến học trưởng, họ tỷ." "Chờ một chút, Chu hiệu trưởng, những người khác thì cũng đi." Dương Phạm bất quá là chỉ là một gã nguyên năng sư. Có tư cách gì trở thành lần này tứ quốc giao lưu chiến thành viên chính thức? Ta Ninh thải Vi không phục. Một gã giá người cao gầy, có một đôi đôi chân dài, mặc nhất hắc sắc võ sĩ phục, hóa thành tinh xảo đậm trang, trên trán lộ ra một cô anh khí đại mỹ nữ thôi động mệnh lực, một cỗ đại nguyên năng sư cấp đếm được cường hành nguyên lực ba động từ trong thân thể nàng lan tràn ra. Không sai. Chu hiệu trưởng, ta thừa nhận Dương phạm nghiên cứu ra Dương thị Như Ma quyền sát thực đối với chúng ta bác Sơn Vương quốc sở hữu đại công. Thế nhưng là tứ quốc giao lưu chiến nhất hướng chỉ có cường giả mới có thể trở thành thành viên chính thức. Dương Phạm mặc dù có thể ngự sử ba đầu địa cấp yếu thú, thế nhưng là bản thân hắn bất quá là chỉ là một gã nguyên năng sư, thật sự là có yếu. Ta Trần Lạc khu phục. Một gã thân hình cao lớn, có một thanh đại đao, hai tay trải rộng vết chai, ngũ quan đoan chính, khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên cất giọng nói. Chương 263, bạn linh thải vi. Không sai, tứ quốc giao lưu chiến nhất định phải để cường giả lên. Dương Phạm vẫn là các loại lần tiếp theo đi. Từng người từng người dự khuyết đội viên nhau nhau ở miệng, phản đối Dương Phạm trở thành tứ quốc giao lưu chiến chính thức đội viên. Dục Long Sơn tiến vào danh mạch có hạ. Chính thức đội viên cũng chỉ có những cái kia biểu hiện cực tốt thiên tài mới có phần. Dự quyết đội viên cơ hội vô duyên tiến vào dục Long Sơn. Những cái kia dự khuyết các đội viên tự nhiên muốn tranh một chuyến. Chu Thiên hiểu nói, Dương Phàm, ngươi có ý nghĩ gì? Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, tứ quốc giao lưu chiến nhất định phải cường giả thượng đề nghị này ta cảm thấy rất không tệ. Chư vị học trưởng, học tỷ muốn ta vị trí này, chỉ cần có thể đánh bại ta, ta nguyện ý chắp tay mừng cho. Ninh Hải Vi trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Dương Phàm, ta đến đánh với ngươi một trận. Chu thiên hiểu nói, vậy liền đi đại sân thi đấu đi. Đang long đại trong sân đấu ương, Ngồi Dương Phàm cùng Linh Thải Vi. Bắt đầu. Chu Thiên Hiểu vừa nói xong giấy, hư giữa không trung kia nhất tỏa khắp rõ không kể ra huyền ảo phù văn đại sơn hiện hiện, nhất đạo u quang từ trên trời giáng xuống hướng về Dương Phàm cùng Linh Thải Vi quét một cái, để hai người tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Dương Phàm học đệ, cẩn thận. Linh Thải Vi một tiếng quát nhẹ, một chút khởi động cao cấp ra top kỹ năng, hai chân một chút hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, cả người phảng phất dẫm lên như gió, chân đạp phát, người, thi phát, hai chân hóa thành phong, từ bốn hướng hướng về Dương phạm đã vào. Linh Hải Vi thiên phong thối pháp mạnh hơn, tốc độ thật nhanh. Nàng đây là muốn tấn công, nhanh chóng đánh bại Dương Phàm. Chiến lược chính xác. Ngự thú sư nhược điểm lớn nhất chính là bản thể thực lực yếu. Tại Dương Phàm triệu hồi ra yêu thú trước đó đánh bại hắn mới là chính đạo. Ở đây Bắc Sơn Vương quốc các thiên tài đồ tỉnh táo phân tích. Thú vị. Dương Phàm thi triển tật phong đao pháp, trong tay hợp kim chiến đao một chút hóa thành không kể ra gió táp đao quang, hướng về Ninh Hải Vi chém tới. Đang. Nhất đạo gió táp đao chẳng tại Linh Hải Vi thượng, một chút bộc phát ra tiếng vang linh linh, Hải Vi như là cơn gió thân hình nhanh lại. Trân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, tại gió táp trong ánh đao xuyên thẳng qua. Dương Phạm Phảng phất hóa thành một trận cuồng bạo vô cùng gió táp đao quang hướng về Linh Thải Vi bay tới. Thật mạnh. Dương Phạm tên kia tố chất thân thể còn giống như muốn Linh Thải Vi chi lên. Không phải giống như, mà là thân thể tố chất của hắn chính là tại Linh Thải Vi chi lên. Cái này sao có thể? Mặc hắn đã thu được cao cấp cường tráng kỹ năng, chỉ là nhất cái nguyên năng sư, lại có thể đem Linh Thải Vi bước đến tình trạng kia. Quả nhiên không hổ là có thể khai sáng ra Dương Thị Như Ma quyền quái vật. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc đám bọn họ gặp một màn này, trong mắt đô lộ ra một tia vẻ chấn động. Linh Hải Vi chính là Hồng Diệp Đại học thiên tài đứng đầu, nàng năm đó cũng là hồng diệp trong đại học đại sư tỷ. Tốt nghiệp chi hậu cũng từng ở các đại chiến trường tiền tuyến trải qua không kể ra thực chiến, thậm chí không ít đại nguyên năng sư cấp đếm được cao thủ chết thảm tại trong tay nàng. Linh Hải Vi sở dĩ không có bị chọn làm chính thức đội viên, là bởi vì những cái kia chính thức đội viên mỗi một cái đều là so với nàng còn cường đại hơn quái vật. Dương Phàm lại có thể đem Linh Thải Vi bước đến mức này, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tốt khó giải quyết ra hỏa, thân thể của nàng tố chất không bằng ta. Thế nhưng là chiêu kể ra tinh diệu, ở xa ta chi lên. Dưỡng Phàm liên tiếp mấy chục đao Uyển nhuợt tự như gió, hướng về Ninh Thái Vi chém tới, đao bị nàng nhất nhất né qua, sử dụng Tiên Phong Thối Pháp nhất trấn đọng phi, đồng thời còn thỉnh thoảng đối Dương Phàm tiến hành phản kích. Không hổ là Hồng Diệp Đại học thiên kiêu. Dương Phàm khen một câu, ba cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Cương cốt viên hầu, đại hoàng, tiểu hắc ba đầu địa cấp yêu thú một chút xuất hiện tại Dương Phàm bên người. Dương Phàm vung tay lên, từng cái yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng chợt rơi vào kia tam đại yêu thân thể bên trên. Cương cốt cả người đầy cơ bắp, phát, chớp, về tới. Nhất cái Dương Phàm liền đã đủ khó giải quyết. Hiện tại lại tới một đầu cương cốt viên hổ, thật sự là chật vật khiêu chiến. Ninh Hải Vi cắn răng, chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, thân pháp phiêu miểu, một đôi đôi chân dài như là khống chế lấy phong chi sóng to hướng về kia đầu cương cốt viên hầu đã vào. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, đầu kia cương cốt viên hổ liền bị liên kích kẻ ra chân, thân hình nhanh rủi lại. Đại hoàng toàn thân bao trùm lấy nham thạch cao giáp, như là một cỗ xe tăng hạng nặng bỗng nhiên xuất hiện, nhất tảo hướng về Linh Hải trực tiếp tới. Linh Hải Vi phảng phất giẫm lên cơn gió, thân hình hướng về sau trực tiếp lướt tới. Tiểu hắc h ám ra, một phát linh truy trực tiếp văng ra, một kích đánh vào Linh thân thể trì bên trên. Trong tích tắc, Ninh Hải Vi cảm giác được thân thể cứng đờ, lạnh cả người vô cùng. Sau một khắc, Ninh Hải Vi nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, đem kia Cố Hàn Ý một chút xô tan. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất đạo uyển nhu gió táp đao quang hướng về Ninh Hải Vi đầu chém tới. Ninh Hải Vi dưới chân một điểm, thân thể mềm mại uốn lẹo, như là giẫm lên như gió, hướng về một bên tối lui. Cương cốt viên hầu bỗng nhiên một phát, một quyền hướng về Ninh Hải Vi vánh tới. Ninh Hải Vi bất đắc dĩ, một cước đá vào đầu kia Cương cốt viên tay, Cương cốt trực phi, bản thân thì là mượn phản chấn, hướng về sau nhanh lùi lại. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương Phạm nhất cái xúc địa kỹ năng, như là thuần di xuất hiện tại linh thải vi trước mặt, một đao huyền nhược tật như gió chém xuống. "Gây tổn." Linh thải vi cắn răng, thân thể mềm mại lăng không luễ, một cước khống chế lấy cuồng phong cùng Dương Phạm đao quang đụng vào nhau. "Đương." "Đương." "Đương." "Đang." Ninh thải vi liên tiếp cùng Dương Phạm nghẹn bính mười mấy chiêu, nghẹn sinh sinh chặn Dương Phạm công kích. Linh thải vi còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một con phản phất tử cương đúc bằng sắt tạo mà thành thiết quyền một chút khắc ở lưng của nàng về sau, nhất vô cùng kinh khủng lực lượng phát, đánh cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mất đi cân bằng. Nhất đạo viện nhược gió táp đao quang lượn lên, Ninh Hải Vi thân thể một chút thêm ra nhất đạo dây nhỏ, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Hư giữa không chung, yêu nhất cái mộng cảnh thế giới một chút sụp đổ. Dương Phàm, Ninh Hải Vi một chút tỉnh táo lại. Ta thua. Dương Phàm, người rất mạnh, Người có tư cách trở thành chính thức đội viên. Ninh Hải Vi nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, trong mắt lóe lên một vòng ghen tị và hâm mộ, cuối cùng thoải mái cười nói. Linh Hải Vi ánh mắt tại còn lại dự khuyết đội viên thân thượng vút qua, bá khí 10 phần nói, "Tốt, ta chiến bại. Tiếp xuống, các ngươi ai muốn khiêu Phàm, vậy liền trước qua ta một cửa này." Trước đánh bại ta chi về sau, mới có tư cách cùng Dương Phạm một trận chiến. Tốt, ta đến đánh với ngươi một trận. Trần Lạc thân hình thoát một cái, vừa đưa ra đến kia đại sân thi đấu thượng, bắt đầu khiêu chiến Linh Hải Vi. Song phương kịch đấu mấy trăm chiêu chi về sau, Trần Lạc trận bị Ninh Thải vi một cước đá nát xương cuộc sống, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chương 264, ngoài ý muốn. Một gã lại một gã dự quyết đội viên bước lên đại sân thi đấu khiêu chiến Linh Hải Vi, lộ bị Ninh Thải Vi nhất một đá bạo, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Linh Hải thật mạnh. Nàng vậy mà cũng thua ở Dương Phàm trong tay, chỉ có thể nói rõ Dương Phàm mạnh. Hải Vi raa này trở nên thẩ mạnh những cái kia chính thức các đội viên nhìn xem Linh thải Vy đem từng người từng người dự khuyết đội viên nhất một đã bạo không ít người trong lòng đô nhất lên nhất từng phải sóng gợn la tan chu thiên Hiểu trong mắt lướt qua vẻ hài lòng nói Ninh Hải vi tiến bộ của người rất lớn có hứng thú hay không khiêu chiến chính thức đội viên có Ninh Hải vi đôi mắt đẹp sáng lên ánh mắt tại những cái kia chính thức đội viên thân thượng vút qua tại những cái kia chính thức đội viên bên trong có mấy nhân hướng về Ninh Hải vi m cười lộ ra mạo sứng nụ cười tự tin Mấy người bọn họ chính là kia chính thức đội viên bên trong mạnh nhất mấy tên, có được đánh bại Ninh Hải Vi tuyệt đối tự tin. Giữ 20 nhiều tên chính thức đội viên thì là đối Ninh Hải Vi 10 phần cảnh giác. Bọn hắn thực lực cùng Ninh Thải Vi cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau, trong thực chiến hơi không cẩn thận liền có khả năng thua ở Ninh Thải Vi trong tay. Một con bạch sắt chim nhỏ bỗng nhiên từ hư giữa không trung hiện hiện, một chút rơi vào Chu Thiên Hiểu trong tay, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chu Thiên Hiểu bỗng nhiên thời sắc mặt đại biến trầm giọng nói, "Tốt, hôm nay khiêu chiến kết thúc, Ninh Hải Vi trở thành chính thức đội viên." Kia Chu hiệu trưởng, ai bị đào thải rồi? Một gã có một đôi đôi chân dài, dáng người hoàn mỹ gợi cảm, có một đầu ngang thai tóc ngắn, da thịt trong suốt như ngọc, mặt trái xoan, mày liễu, hắc bạch phân minh song và, mỹ lệ vô cùng, khí chất siêu phàm tuyệt sắc mỹ nữ lông mày dương lên nói. Chu Thiên hiểu sắc mặt hết sức khó coi nói, Thủy Thiên Đô đã chết. Cái gì Thủy Thiên Đô đã chết? Hắn làm sao sẽ chết? Vậy lần này tứ quốc giao lưu chiến chẳng phải là hung hiểm trung điểm. Nhất nghe được tin tức kia, ở đây mấy chụp danh thiên kiêu nhân nhân sắc mặt đại biến. Dương Phàm có chút hiếu kỳ nói, Thủy Thiên Đô là ai? Thủy Thiên Đô là trong tứ đại gia tộc Thủy gia tuyệt thế thiên tài. Hắn là tự nhiên giấc tình dạ. Một vết tỉnh liền có được 8 hoàn kỹ năng chi hoàn. Hắn năm đó giống như ngươi, tiến vào Quang Dã Nguyên năng giả đại học chi về sau, lợi dụng lực lượng một người thống soái năm đó tân sinh đoạt được toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu quán quân. Mới vừa vào đại học năm 4, Thủy Thiên Đô liền đã tiến giai đại nguyên năng sư. Tại mấy năm này ở giữa, chết ở trong tay hắn dị tộc đại nguyên năng sư số lượng vượt qua 30 người. Hắn thậm chí thiết kế trọng tương qua một tôn đồ đẳng thế giới nguyên năng tông sư. Tất cả mọi người công nhận, Thủy Thiên Đô tương lai có thể nhẹ tiến nguyên năng tông sư, thậm chí có năm thành lấy thượng tỷ lệ tiến giai đại nguyên năng tông sư. Tuy Thiên Đô cũng là chúng ta bác Sơn Vương quốc công nhận có thể cùng cái khác ba quốc mấy cái quái vật chống lại tồn tại. Hắn vừa chết, cái khác ba quốc mấy cái kia quái vật liền ngân lên tiếng phước. Linh Vi Long mày nhíu chặt, hướng về Dương Phàm giải thích nói: "Tiên kia khí chất bất phàm, có một đầu ngang thai tóc ngắn mỹ nữ truy vấn, hắn là chết như thế nào?" Chu Thiên Hiểu một mặt âm u nói, một tôn đồ đẳng thế giới nguyên năng tông sư đánh lên hắn. Thủy Thiên Đô mặc dù thiên phú siêu phàm, mà dù sao vẹn vẹn chỉ là một tôn đại nguyên năng sư, bị một tôn nguyên năng sư đánh lén bị xử lý cũng là 10 phần bình thường sự tình. tóc nữ cắn vấn, đến cùng là ai bán hành tung của hắn? Đối diện rô ở tiền tuyến chiến đấu, hành tung phiêu miểu. Hắn sẽ vẫn lạc, 89 phần 10 là có phản đồ bán hành tung của hắn, cái này mới đưa đến hắn bị lấy một tôn nguyên năng tông sư tập kích xử lý. Chu Thiên hiểu ánh mắt tại tên kia tóc ngắn mỹ nữ ở bên trong hai nam tam nữ thân thượng vút qua nói, không biết, chuyện này dừng ở đây, tiếp xuống trọng điểm là tứ quốc giao lưu chiến. Vệ Nui Ilya, chính lệ, thang ngôi thắng, minh cổ, giang hà. Các người ngũ cái muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thủy Thiên Đô trở xuống, chính là Vệ Nui 5 người mạnh nhất. Kia thân hình cao lớn, mạo lại có chút phổ thông trên mặt có mười mấy quả tàn nhang thăng lôi thắng khẽ chau mày nói, "Hiệu trưởng, không có Thủy Thiên Đô, Bích Thảo Vương quốc Tiểu Thiên Lang, Linh Đô Vương quốc Linh Ma, Cổ Lan Vương quốc Tâm Ảnh Hoa ai tới đối phó?" Tiểu Thiên Lang, Linh Ma, Tâm Ảnh Hoa ba người này chính là dư tam đại vương quốc mạnh nhất thế tại, danh trấn bốn quốc. Ba người bọn họ đều là cùng Thủy Thiên Đô nổi danh quái vật. Vệ Nhu Y thì các nàng ngũ cái đã là đỉnh tiêm đại nguyên năng sư cấp đếm được cửa giả. Tiểu Thiên Lang ba người bọn hắn chính là đến gần hạn nguyên sư quái vật. Thăng bọn hắn đều là tầm cao khí ngạo bất quá nhưng cũng biết mình cùng Thủy thiên Đô bọn hắn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chu Thiên hiểu khẽ trong mày, chậm rãi thở dài nói, lôi đài chiến thời điểm nếu là gặp được bọn hắn, liên tận lực tiêu hao bọn hắn lực lượng, lúc cần thiết có thể nhận thua. Đoàn thể chiến thời điểm, lại nghĩ biện pháp tập hợp đoàn đội lực lượng xử lý bọn hắn. Thang lôi thắng bọn hắn đều là bác Sơn Vương quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất sắc nhất. Chu Thiên hiểu cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn chết thảm tại Tiểu Thiên Lang, Linh Ma, tâm ảnh hoa cái này ba cái quái vật trong tay. Dương Phàm nói, ta muốn hỏi một chút, thứ quốc giao lưu chiến hội sẽ không ở toàn quốc tiếp sóng. Chu thiên hiểu nói, nếu như chúng ta đại thắng dư ba quốc, tự nhiên hội toàn quốc tiếp sóng đề cao sĩ phí. Nếu như vậy, không hội tiếp sóng." Dương Phàm nói, "Nguyên Lai là dạng này, nếu như Tiểu Thiên Lang, Linh Ma, Tắc Bảnh Hoa ba người bọn hắn thực lực không có đạt tới Nguyên năng tông sư, có thể giao cho ta tới đối phó." Vệ Nhu Y nghiêng lông mày nhíu một cái nói, "Dương Phàm, thực lực của ngươi sát thực rất mạnh. Thế nhưng là Tiểu Thiên Lang ba người bọn hắn là thực lực ở xa ta chi thượng vĩ vật. Ở vào chuẩn Nguyên năng tông sư đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ giao thủ không đến ba chiêu liền sẽ bị bọn hắn xử lý." Nói, ý ý thì, chính đội trong ai mạnh nhất?" Vệ Nhu Y yểm mạo xưng mãn tự tin nói, trước mắt chính thức đội viên bên trong ta mạnh nhất. Chính lệ bốn người cũng không có phản bác, Vệ Nhu Y yết thử so với các nàng bốn người mạnh hơn thượng nửa bậc. Dương Phàm nói, "Như vậy Chu hiệu trưởng, xin cho cái khác học trưởng, các học tỷ đô rời đi nơi này đi. Ta muốn cùng Vệ Nhu Y học tỷ luận bàn một chút." Chu Thiên hiểu nói, "Tốt. Các người đồ ra ngoài." Những cái kia bác Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ chỉ có thể nhất rời tách đi. Dương Phàm, chỉ còn lại chúng ta mấy cái, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ngươi đi." Vệ Nhu Y yểm mỉm cười, toàn thân nguyên lực sôi trào một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, một cô đến gần vô hạn nguyên năng tông sư khí tức khủng bố từ trong thân thể nàng lan tràn ra. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, Lang Cửu từ cái kia triệu hoán pháp trong trận hiện thân, lạnh lùng nhìn Vệ Nhu Yiye một chút, một câu nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng y áp một chút từ lặng cữu trong thân thể tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vệ Nhu Yiye một mặt không thể tin, nguyên năng tông sư, ngươi lại có thể ngự sử một nguyên năng sư? Cái này sao có thể? Ngươi vẫn chỉ là một gã nguyên năng sư. Chương 265, trấn kinh. Chu Thiên Hiểu cũng trợn mắt hốt Trong mắt chấp động lên vẻ không thể tin, Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Đây chính là Dương Phàm át chủ bài. Lá bài tẩy này cũng không tránh khỏi thái người tiên. Hắn vẫn chỉ là Nguyên năng sư, làm sao có thể ngự xử một tôn Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú? Một tôn Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả đặt ở bốn quốc bên trong tùy ý nhất quốc đô là nằm ở đỉnh cấp đại lao, xương bá bá chủ một phương. Liền xem như Thụy Thiên Đô như thế tuyệt thế thiên kiêu có thể từ Nguyên năng tông sư cấp đếm được trong tay cường giả toàn thân ra cũng đã là một kiện chuyện vô cùng ghê gớm. Dương Phàm bất quá là chỉ là một tôn Nguyên năng sư lại có thể ngự xử một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đơn giản có thể xưng kinh khủng. Lang Cửu thân hình hơi dao đảo một cái, như là nhất đạo ngân sắc quang mang hướng về Vệ Nhu Y đi. Vệ Nhu Y trong lòng một chút dâng lên báo động, toàn thân nguyên lực sôi trào, đùi phải tựa như tia chớp bạo khởi, phản phất hóa thành một thanh lưỡi dao, hướng về Lang Cửu đã vào. Lang Cửu tiện tay vỗ, nguyên lực bộc phát, đem Vệ Nhu Y đi đùi phải trấn lại, đưa tay hái một lần, từ Vệ tháo xuống một cây tóc. Sau một khắc, Vệ thân nhanh lùi lại mười mười mét, như cùng một đầu nguy hiểm mỹ lệ bảo cái, một mặt cảnh giác nhìn chòng Dư Phạm khẽ mỉm cười nói, "Vệ Nhu Yili, thế nào? Hắn hẳn là có thể đối phó Tiểu Tiên Lang a." Vệ Nhu Yili hưng phấn cười một tiếng, "Thái có tư cách. Dư Phạm, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ mình, chú ý không bị Tiểu Thiên Lang xử lý. Gia Hỏa này tuyệt đối có thể đem Tiểu Thiên Lang bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nguyên năng tông sư cũng chia là tam lục cựu cấp loại, Vệ Nhu Yili cũng đã gặp mấy tôn Nguyên năng tông sư. Lang phủ hắn tại Vệ Nhu Yili thấy những cái kia sư bên trong cũng là xếp hàng hàng đầu tồn tại cường chỉ một ngón tay, đạo yêu hắn trả về mang bao tại Lang thân thể chi thượng đưa nó trực tiếp trả về Nguyên Điệp. Vệ Nhu Y nhìn trong mắt đẹp dị sắc xúc động, nhiệt tình mời nói: "Dư Phạm, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta đoàn đội huyết sắc tưởng vi mạo hiểm đoàn? Chúng ta đoàn trong đội cơ bản thượng đều là xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi nếu là gia nhập chúng ta đoàn đội, cam đoan có thể giao mấy cái bạn gái xinh đẹp." Vệ Nhu Y chính là Bác Sơn Vương quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất sắc nhất, cũng là có hy vọng nhất tiến giai Nguyên năng tông sư nữ tính tiên Bất quá nàng cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng nhất Nguyên năng sư thiên tài trí nhất. Nguyên năng sư cùng đại Nguyên năng sư ở giữa có một đầu khoảng cách lớn. Bất chi bao nhiêu thiên tài bị vây ở đại Nguyên năng sư chi cảnh. Không cách nào phóng ra một bước kia tiến giai trở thành nguyên năng tông sư. Vệ Nhu Y ỉ mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng cũng vị tất có thể đánh vỡ cái này bế trướng, tiến giai nguyên năng tông sư. Dưỡng phàm dạng này có thể ngự xử nguyên năng tông sư yêu thú quái vật, Vệ Nhu Y tự nhiên muốn thu về giới trướng. Dưỡng phàm mỉm cười nói, "Vệ Nhu Y tỷ, không bằng người gia nhập ta đoàn đội như thế nào? Nếu như ngươi có thể gia nhập ta đoàn đội, chúng ta nhất định mười phần hoan nên ngươi." Vệ Nhu Y tiếc hận cự nói, "Ngân đang tiếc, không được. Ta không thể vứt bỏ đồng bọn của ta." Vệ Nhu thì đồng bạn đều là cùng nàng cùng nhau trải qua không kể ra chiến đấu đồng bạn. Mặc dù đồng bạn ở giữa cũng có các loại mâu thuẫn, thế nhưng là nàng cũng không có khả năng một chút liền vứt bỏ đồng bọn của mình gia nhập Dương Phạm đoàn đội. Dương Phạm nói, "Học tỷ, ta cũng không thể vứt bỏ đồng bọn của ta." Vệ Nhu Yiye cười nói, "Ừm, là cái trọng tình nghĩa ra hỏa." "Học tỷ ta càng thưởng thức ngươi." Chu Thiên Hiểu mở miệng nói, "Các ngươi có thể tiến đến rồi." Linh Hải Vi một nhóm lúc này mới từ bên ngoài tiến đến. Vệ Nhu Yiye trên trán vẻ lo lắng tan tán, hởmở cười nói, "Tiểu Lang ba người bọn hắn liền giao cho Dương Phạm tốt, còn lại gia hỏa, liền từ chúng ta tới giải quyết." Thang Lôi Thắng Hiếu kỳ nói, "Vệ Nhu ý ý Dương Phạm đến cùng có bài tẩy gì, vậy mà để ngươi đối với hắn như hắn tín nhiệm. Vệ Nhu Ý chợt nhìn thang lôi thoáng một chút, nếu là át chủ bài, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ, ngươi cũng đừng đánh nghe, đến lúc đó tự nhiên biết. Tịch Tuyết trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò, lại có thể đạt được Vệ Nhu Ý tán thành. Dương Phạm gia hỏa này thật sự là không đơn giản, không biết lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì. An Lăng Thành chính là là nằm ở 4 quốc chốn giao giới nhất tòa độc lập trung lập thành thị, nhân vạn, thành chủ cũng vẹn vẹn chỉ là một tôn đại sư. An Lăng Thành có thể độc lập tồn tại, cũng là bởi vì bốn quốc muốn thu hoạch được nhất cái thế lực giảm số khu, cùng tổ chức các loại hoạt động địa phương. Nhiều lần tứ quốc giao lưu chiến cơ bản thượng đều là An Lăng Thành tổ chức. An Lăng Thành đại sân thi đấu có thể dung nạp 5 vạn nhân quan chiến, là nhiều lần tứ quốc giao lưu chiến lôi đại chiến tổ chức địa phương. Cái này nhất ngày tại An Lăng đại trong sân đấu thính phòng trí thượng, đã không còn chỗ ngồi, trải rộng đến từ các quốc danh lưu quân quý. Tứ quốc giao lưu chiến cũng ngậm giao chiến, mà lại trần trụi mạng đấu, mỗi một lần đô hết khốc vô cùng, tự nhiên hấp dẫn không kể ra thích tinh thực chiến danh lưu quyền quý quan chiến. Tiên địa chính là tiểu Tiên Lang ngân đóa. Bích Thảo Vương quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, có được có thể so với ngân cương yêu lang huyết mạch màu xám thiên lang huyết mạch. Nếu như hắn không khởi động màu xám thiên lang huyết mạch, ta có lẽ còn có thể đánh với hắn một trận. Hắn nếu là khởi động màu xám thiên lang huyết mạch, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Vừa tiến vào An Lang đại trong sân đấu, Vệ Nhu Ý liền hướng về Bích Thảo Vương quốc phương hướng một chỉ nói. Dương Phàm hướng về cái hướng lại, liền thấy một nhỏ, làn da hiện lên màu nâu người khôi ngô, tướng Mạo anh tuấn, toàn thân tỏa ra một cỗ ngạo khí tuổi trẻ nam. Tiên kia một mặt kiệt ngạo tuổi trẻ nam chính là Tiểu Thiên Lang Ngân Đoá. Ngân Đoá bên người đi theo ba nam hai nữ, tạo thành nhất cái tiểu đoàn thể, tán gia thường nhân khó mà tới gần khí tràng. Tại Bích Thảo Vương quốc bên trong cũng lộ ra hạng giữa bầy gà, hiển nhiên bọn hắn chính là Bích Thảo Vương quốc bên trong thực lực xa xa áp đảo những người khác thiên tài. Tên kia chính là Linh Ma. Theo nói trong cơ thể hắn phong ấn hai đầu có thể so với chuẩn nguyên năng tông sư cấp đếm được các linh. Ta không cùng hắn giao thủ qua. Bất quá tên kia theo nói đã từng ám toán qua một nguyên sư, dẫn đến một nguyên năng sư vẫn lạc. Vậy hướng về Đô Vương trận doanh một chỉ nói: Dương Phạm hướng về tuần vệ nhu ý thì chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một gạ dáng người phổ thông, tướng mạo phổ thông, sắc mặt thương bạch điển như người chết, tại cái trán thượng vẽ lấy không cũng kể ra quỷ dị linh văn tuổi trẻ nam. Trừ linh nhân con đường các cường giả chủ yếu là lực chế, hoặc là phong ấn các loại đáng sợ ác linh, ngự xử các loại cường đại ác linh tiến hành chiến đấu. Đây cũng là một đầu 10 phần đáng sợ siêu phàm con đường. Người bình thường quân đội tinh nhuệ nếu là không có nguyên năng giả thủ hộ, gặp được những cái kia cường đại trừ linh nhân rất dễ dàng liền sẽ bị các loại quỷ dị linh thể giết sạch. Một chút đáng sợ ác linh thậm chí có thể cách không nguyên rủa, rút ra ký ức, khống chế nhân loại. Bốn quốc bên trong Linh Đô Vương quốc cũng là để cho nhất nhân kiên kỵ bài xích một quốc gia. Chương 266, tiền Đả Cường, đương nhiên trừ linh nhân con đường tại trong cường đại đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm cùng đi cùng. Bọn hắn một khi ngự sử ác linh, liền sẽ bị ác linh ăn mòn, thể chất rất kém cỏi. Tại Linh Đô Vương quốc bên trong, trừ có được đặc thù bí bảo hoặc là thể chất đặc biệt, nếu không những cái kia trừ linh nhân ngân nhiều đều là ma chết sớm. Những cái kia cường đại trừ linh nhân cơ bản thượng đô là dựa vào các loại duyên thọ thiên tài địa bảo, mới có thể có được so với người bình thường hơi lâu một chút thọ mệnh. Bốn bên trong Linh Đô Vương đại nguyên năng sư số lượng nhất Thế nhưng là Tứ Đại Vương quốc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Linh Đô Vương quốc, cũng là bởi vì không biết Linh Đô Vương quốc bên trong ẩn giấu đi nhiều ít đáng sợ vô cùng năng linh. Thiên kia chính là Tâm Ảnh Hoa Mạc Tâm Ảnh, Thiên hạ thứ nhất trị liệu sư thiên dạ Lam Thân truyền đệ tử. Hoành hành Cổ Lan Vương quốc Hoang Mạc Thất Ma chính là bị nàng một người làm rơi. Hoang Mạc Thất Ma mỗi nhất cái đồ có được đại nguyên năng sư chiến lực, bảy người liên thủ thậm chí có thể vây giết chuẩn nguyên năng tông sư cấp đếm được giả. Nàng có thể lấy sức một mình xử lý Hoang Mạc Ma, tuyệt đối là một cái quái vật. Vệ Nhu Yi hướng về Cổ Vương quốc trận một chỉ nói: Dương Phạm hướng về bên kia nhìn lại, liếc mắt liền thấy một gã dáng người cao gầy gợi cảm, đi một chùm đơn đuôi ngựa, mang trên mặt ngọt ngào thiếu dung, dung mạo khí chất so vẻ Nụ Yi còn muốn hơi thắng nửa bậc tuyển sắc thiếu nữ đứng tại cổ Lan Vương quốc trận trong doanh trại. Bác Sơn Vương quốc lâu dài ở vào các loại chiến tranh bên trong, dẫn đến trong nước nam nữ thiếu cân đối, nữ nhiều nam thiếu. Cũng chính bởi vì như đây, nữ tính cường giả số lượng cũng không ít. Dư Tam quốc cũng là như đây, vì ứng đối các loại chiến tranh, vô luận nam nữ chỉ cần có thiên phú, đều sẽ đạt được nguyên năng giả buổi dưỡng. Bất quá Bắc Sơn Vương quốc ba quốc quốc vương đều là nam tính. Các gia cao tầng cũng tuyệt đại đa số đều là nam tính tổ gia. Cổ Lan Vương quốc lại khác, mà là lấy nữ tính vi tôn. Cổ Lan Vương, Cổ Lan Quốc sư đều là nữ tính. Cổ Lan Vương quốc cũng lấy mỹ nữ chúng nhiều mà nghe tiếng như thế. Lần này Cổ Lan Vương quốc tuyển thủ dự thi có 8 thành là nữ tính, mà lại mỗi một cái đều là đại mỹ nữ. Bất quá coi như tại kia mỹ nữ như mây Cổ Lan Vương quốc trận trong doanh trại, mặc Tâm Ảnh cũng là xuất sắc nhất vị kia. Trên kia chính là Dương Phạm. Hắn vậy mà cũng dám tới tham gia tứ quốc giao lưu chiến, muốn chết. Xử lý hắn, lấy được tương nguyên đủ để cho ta tiến giai nguyên năng tông sư. Dư Tam Quốc những người dự thi ánh mắt cũng đều rơi vào Dương Phàm thân thượng, với nhiều ánh mắt đô tràn đầy trần trụi ác ý đặc biệt là Bích Thảo Vương quốc những người dự thi từng cái trong mắt đô toát ra hương phấn cùng sát ý. Bích Thảo Vương quốc vì Dương Phàm mở ra to lớn tiền truy nã, chỉ cần có người có thể giết chết Dương Phàm, liền có thể thu hoạch được các loại tiến giai kỹ năng ngưng tụ tri thức cùng xung kích nguyên năng tông sư tư nguyên. Dương Phạm cũng tới. Hắn vẫn là chính thức đội viên, thật thú vị. Chu Thiên hiểu, người liền không lo lắng hắn chết tại cái này lý sao? Một đầu trưởng ghim các loại nhỏ, trần, trên mặt có nhất đạo đáng sợ vết cạo, làn da hiện lên màu nâu đen. Tản ra một cỗ hung man khí chất khôi ngô nam xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chính là Bích Thảo Vương quốc dẫn đội đại nguyên năng tông sư quỷ ăn thịt người Ba Ngột Lâm. Chu Thiên Hiểu cười lạnh nói, chỉ bằng các người Bích Thảo Vương quốc những phế vật kia còn không làm gì được hắn. Ba Ngột Lâm thản nhiên nói, vậy chúng ta lần này liền cược lớn một chút, liền cực ngân Nam hoang dã ma vực quyền chi phối như thế nào. Ngân Nam hoang dã ma vực ở vào Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc chỗ giao giới, thừa một chút cường hóa tinh thần lực linh vực cùng một chút đặc thù kỹ năng chi châu. Chỗ này Hoang Dã Ma vực cũng là Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc tranh đoạt địa phương, quay chung quanh cái này một mảnh Hoang Dã Ma vực song phương buộc phát qua vài chục lần chiến tranh cục bộ. Chu Thiên hiểu nói, tốt. Ba Lâm Sơn mạch 50 năm quyền chi phối. Một gã thân hình cao lớn, làn da thun bạch, mặc nhất khắc rõ quỷ dị linh văn bào, có một đôi mắt cá chết hói đầu nam mục nhỏ quang lạnh như băng nói: "Tên này hói đầu nam chính là Linh Đô Vương quốc dẫn đội đại nguyên năng tông sư Úy Nguyên Một gã Trên này đại mỹ nữ chính là Cổ Lan Vương quốc dẫn đội đại nguyên năng tông sư Lan Như Nhã. Ba nút Lâm đạo, vậy thì bắt đầu đi. Kỳ bốn quốc bốn đại cự đầu thương nghị tốt lần này tứ quốc giao lưu chiến tiền đánh bạc chi về sau, toàn bộ đại sân thi đấu một chút bắt đầu tấu vang bốn quốc quốc ca. Tứ quốc giao lưu chiến muốn bắt đầu. A phạm lại là chính thức đội viên, giữa chúng ta chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Sai Văn Viễn ngồi tại tính phòng thượng, hướng về đại sân thi đấu phía dưới nhìn lại, trong mắt lên một vòng phức tạp. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng đều vẹn vẹn chỉ là Sơn Hải Nguyên năng giả học tân sinh. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Dương Phạm liền đã tiến giai nguyên năng sư đồng thời có thể tham gia tứ quốc giao lưu chiến dạng này đỉnh tiêm nguyên năng giả chi chiến, tự nhiên đệ thải Văn Viễn trong lòng hết sức phức tạp. Phương Thải Vân Long mày nhíu một cái mười phần gánh tầm nghĩ, tứ quốc giao lưu chiến bên trong những tên kia mỗi một cái đều là đại nguyên năng sư bên trong cường giả đỉnh cao, Lục Châu, A Phạm là bọn hắn đối thủ sao? Thượng quan Lục Châu mỉm cười nói, từ quá khứ tư liệu thượng nhìn, coi như A Phạm có thể triệu hắn những cái kia địa cấp yêu thú, đối những quái vật kia cũng không có, có mấy phần thắng. Bất quá A Phạm tên kia đã dám trở thành chính thức đội viên, nhất định có lá bài tẩy của mình, Thải căn bản không cần lo lắng tên kia. Phương Hải Vân suy nghĩ nhất biết nói, cũng là A Phạm chưa hề đô không để cho chúng ta thất vọng qua. Các vị khán giả, ta là người chủ trì ngôi diệp. Hiện tại ta tuyên bố, tứ quốc giao lưu chiến chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Bích Thảo Vương quốc đối Bắc Sơn Vân quốc. Cho 12 quốc lôi đài chiến tuyển thủ ra trận. Một gã mặc nhất quần áo bó màu đen, dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ mỹ nữ cầm trong tay mịt rộ phồn đi tới lôi đại tri thượng cất giọng nói: "Dưỡng Phạm, Vệ Nu Iliê, chính lệ, thang thắng, minh cổ, Giang 6 người nhanh chân vào tuyển thủ khu." Lôi đại chiến đồng dạng là năm người chi chiến. Bất quá cơ bản thượng có thể có một người xung làm dự bị, tiến hành các loại chiến thuật khiêu chiến. Bích Thảo Vương Quốc 6 người cũng đều đi vào tuyển thủ khu. Trận chiến đầu tiên liền giao cho ta đi, để cho ta đi áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ. Thang Lôi Thắng lộ ra nhất cái cởi mở tiểu dung, từ một bên giá binh khí thượng cầm lấy một thanh hợp kim tế kiếm, thả người nhảy lên, một chút nhảy tới lôi đại trì bên trên. Thang Lôi Thắng cầm trong tay hợp kim tế kiếm trực chỉ Bích Thảo Vương Quốc trận doanh tiên tài Nghiêm quát, dám đến với ta một trận. Bắc Sơn Vương các phế vật thật đúng là muốn chết. Ta đến xé Tiểu Thiên Lang ngân đóa trong mắt một chút hiện lên một vòng hung quang, một mặt dữ tợn, bước về phía trước một bước. "Ngân đóa, ngươi là chúng ta Bích Thảo Vương quốc đại tướng, không thể tùy tiện xuất động. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc các phế vật liền là muốn chọc giận ngươi, để ngươi cái thứ nhất xuất chiến, sau đó dùng sa luân chiến phương tức đánh bại ngươi. Thang lôi thắng dạng này tiểu nhân vật, liền giao cho chúng ta tới đối phó." Một gã dáng người cao gầy, có như là màu lúa mì ra thịt, rím hứa nhiều bím tóc nhỏ, tướng mạo lại cực mỹ lệ "Chương 267: Tàn cốc." Tiểu Thiên ngân đóa trong mắt quang vi, vi vào nói, Chắc Đoá Nhi, tên kia liền giao cho các người Chắc Đoá Nhi nói, "Lệ Cốt Mộc, người lên." "Được rồi." Nhìn ta đem cái kia tiểu xúc sinh Sẽ thành mảnh nhỏ. Một gã thân cao 2.2m, màu nâu da thịt, làn da thô giáp mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, một chút nhìn qua phảng phất có hơn 40 tuổi tuổi trẻ nam giữ tận, cười một tiếng, cầm lên giá binh khí thượng một đôi hợp kim chảo, thả người nhảy lên, đi tới đại sân thi đấu bên trên. Lệ Cốt Mộc sâm nhiên cười nói, "Khoa Di đa bộ lạc Lệ Mộc, Bắc Sơn Vương quốc chó con, ta đến với ngươi." "Vẫn còn may không phải là tiểu tiên lang ngân đoá. Thang Lôi thăng trong lòng một chút thở dài một hơi. Hắn mặc dù cũng là một gã tâm cao khí ngạo thiên tài, nhưng cũng rõ ràng chính mình cùng Tiểu Thiên Lang chi ở giữa trên lệch. Chỉ cần không phải Tiểu Thiên Lang ngân hóa mấy cái quái vật, hắn đô có lòng tin cùng đánh một trận. Ta tuyên bố một chút tứ quốc giao lưu chiến quy tắc, trừ có nhân chủ động mở miệng nhặt thua, nếu không chỉ có một bên chết vong, chiến đấu mới tính kết thúc. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Lô Diệp xa xa đứng tại bên bờ lôi đài nhanh trong nói xong chi về sau, thả người nhảy lên từ lôi đài chi thượng trực tiếp nhảy xuống. Thang lôi trong mắt hắn mang lóe lên, một chút khởi động tráng, cao cấp gia tốc xong trọng kỹ năng, thân hình hơi dao động một cái. Cả người hiển nhược xúc điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Lệ Cốt Mộc trước người. Một đạo kiếm quang như là sao băng hướng về Lệ Cốt Mộc đâm tới. Thang Lôi Thắng trong một kiếm này liền sử dụng kiếm chi cường hóa cường hóa trong tay hợp kim đại kiếm, cùng hắn khổ tu công sát bí thuật lưu tinh thứ kích. Tại kia nhiều loại kỹ năng cường hóa phía dưới, Thang Lôi Thắng một kiếm này có thể tùy tiện đâm thủng một cỗ xe tăng trước cải giáp, một kiếm liền có thể chặt đứt một đầu cường cốt viên hầu đầu lâu. Tại Bắc Sơn Vương quốc chính thức đội viên bên trong, có thể chính diện ngăn lại một kiếm này, cũng vẻn vẹn chỉ có Vệ Nhu Ý nhất cái. Thú vị, để chúng ta đồng quy vu tận đi. Lệ Cốt Mục trong mắt lóe lên vẻ điên cùng, giữ tận cười một tiếng, không tránh không né nhất chào hướng về Thang Lôi Thắng đầu chụp tới. Ngu xuẩn. Thang Lôi Thắng Sâm Nhiên cười một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt quán xuyên lệ cốt một trái tim, nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem lệ cốt một vị trí trái tim trực tiếp vênh ra một cái độ lớn. Lệ cốt một bên phải lại là thế đi không giảm, sau đó một khắc một kích đánh vào Thang Lôi Thắng đầu chi thượng, nhất cố kinh khủng lực lượng vô cùng bá đạo trong nháy mắt bộc phát. "Không, không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn có lực lượng kinh khủng như vậy?" Thang Lôi trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Sau một khắc đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, hồng bạch tung tóe đầy đất. Lệ Cốt Mục ho ra đầy máu, sắc mặt thương bạch, thả người nhảy lên từ lôi đại chi thượng nhẹ xuống, nhưng hậu ngã xuống một gã chính thức đội viên trong ngực. Tại kia Bích Thảo Vương quốc chính thức đội viên bên trong một gã tướng mạo thanh lệ thiếu nữ vung tay lên, nhất đạo cao cấp chỉ dụ thuật rơi vào lệ cốt mục thân thể chi thượng, trị liệu thương thế của hắn. Mặt khác một gã Bích Thảo Vương quốc bên trong đội viên với tay, nhất đạo khí lưu dây thường chi sau ngưng tụ hình thành ma dương lên, bỏ vào trong túi. Tứ giao lưu chiến kẻ, kẻ bại ma dương cũng về bên tất cả. Vẹn vẹn chỉ có kẻ bại thi thể thuộc về kẻ bại một phương trận doanh. Làm tốt lắm, thật sự là thái đặc sắc." Bích Thảo Vương quốc cố lên. Tại những người xem kia tịch thị trường, một chút truyền đến trận trận reo hò cùng tiếng kêu hưng phấn. Kiếm một trận huyết tinh tàn khốc chiến đấu để những cái kia đến từ bốn quốc các quyền quý đều trở nên hưng phấn. Sai Văn Viễn gặp một màn này sắc mặt đại biến, trong lòng mạo sưng mãn rung động, thang lôi thắng học trưởng liền chết như vậy, thật sự là quá tàn khốc. Tứ quốc giao lưu chiến, thật sự là quá tàn khốc. Phương Thái Vân cũng sắc mặt thương bạch, trong lòng nhắc lên trận trận Thao Thiên Cự Lãng, cùng quốc giao lưu chiến so sánh. Bắc Sơn Vương Quốc toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu liền như là trò chơi. Khoa Di đa bộ lạc náo đặc, Bắc Sơn Vương Quốc chó con ra nhận lấy cái chết. Một gã giá người khôn ngo, đầu thượng đâm mãn các loại bím tóc nhỏ, lực văn có một đầu hắc lang, tướng mạo anh tuấn bất phàm tuổi trẻ nam thả người nhảy lên nhảy tới sân thi đấu thượng, một mặt kiệt ngạo quan sát Dương Phàm một nhóm. Giang Hà, Minh Cổ, Trình Lệ ba sắc mặt người đô hơi đổi, nhìn nhau, trong mắt đô lộ ra một tia chờ. Thang liền như thế trong nháy mắt bị lệ cốt chết, để ba người các nàng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia e ngại cùng Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Giang Hà các nàng mặc dù cũng, cũng đã có phong phú vô cùng kinh nghiệm thực chiến, nhưng là đồng dạng hội e ngại. Bích Thảo Vương quốc phế vật, Bắc Sơn Vương quốc hoàng gia nguyên năng giả đại học vệ Nuyi, đến đây với ngươi." Vệ Nuyi trong mắt đẹp Hàn mang lóe lên, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng vô cùng đi tới đại sân thi đấu bên trên. "Nữ nhân, Vệ Nuyi, ngươi thật sự là nhất cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, thế làm ta nô nô, ta liền tha cho ngươi một con chó mệnh." Ngao đặc liếm môi một cái, ánh mắt như là thâm lam tại ý ý thân thượng quét tới quét lui, nói: Vệ Nhu Ý thì sâm nhiên cười nói, tập trùng chó truy lý nhà không gia ngã vội đến. Các loại hội ta hội đá bể ngươi chứng chứng, để ngươi không làm được nam nhân. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, Vệ Nhu Ý học tỉ hào hảo hã mãnh. Linh Hải Vi khẽ cười nói, cái này có cái gì? Chúng ta thường xuyên muốn cùng các loại đoàn đội tiến hành hợp tác. Những nam nhân kia miệng đầy đều là ăn màn đoạn, chúng ta nếu là không sinh máy một điểm, sống thế nào? Bích Thảo Vương quốc thịnh hành độc lang văn hóa, Bắc Sơn Vương quốc thì là tôn sùng đội tác. Bắc Sơn bản thượng năng đều là lấy từng cái mạo hiểm đoàn đội làm đơn vị tiến hành hoạt động. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hứa nhiều đoàn đội đô thường xuyên hợp tác. Vệ Nhu Yi làm vì một cái đoàn đội đội trưởng, tự nhiên bị lịch luyện đến dữ dội vô cùng. Lô Diệp nói, chiến đấu bắt đầu." Lô Diệp lời nói vừa dứt, Vệ Nhu Yi trong mắt đẹp hàn mang lại lên, một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, toàn thân một chút nổi bật ra không kể ra cơn xanh, thân hình thoát một cái, mang theo liệt không thanh âm, tựa như tia chấp xuất hiện tại ngang đặc trước người, thon dài cặp đẹp như một phủ, từ trên trời giáng xuống, về ngang đặc lâu tới. thì tu công bí Pháp chính là Bác Sơn đại học thất đại bí nhất lôi tối. Một khi phát động, nhanh như lôi đỉnh, đồng thời cao nhất có thể lấy bổ sung cự trọng ám kình. Lấy Vệ Nhu Y y thực lực, một cước xuống dưới có thể bổ sung thất trọng ám kình. Nàng một cước xuống dưới, liền có thể đem một cô xe tăng bị đá nội bộ nổ thành khối vụn. Để cho ta trước phế hai chân của ngươi. Ngao Đạc trong mắt giữ tận cười một tiếng, đồng dạng khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, nguyên lực sôi trào, một chiêu ác lang phải giao, xong chào bạo khởi, uyển chính 30 lục chính đòn, một chiêu ác lang phải Chuyên cửa phá hư khắp nơi, một khi bị hắn bắt trúng, vệ Nui Ilya đuổi phải liền sẽ bị trực tiếp xoá nát. Chương 268: hung hắn vệ Nui Ilya. Ngạo Đạc song chảo ra sức vụ một cái, một chút chộp vào vệ Nui Ilya đôi chân dài thượng, xuyên qua. Tàn ảnh. Ngạo Đạc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng dâng lên một tiêu báo động. Sau một khắc, vệ Nui Ilya giống như quỷ mị, xuất hiện tại Ngạo Đạc phía dưới, thon dài cặp đùi đẹp giống như tiếng sét đánh đánh dưới vô cùng kinh khủng lượng trong nháy mắt phát, dưới trong nháy mắt nổ tung, ra, thân thể bay lên cao cao. Vệ Nui Yi Yi một chút phảng phất huyền hóa ra không mấy thân ảnh, hai chân giống như tiếng sét đánh, từ bốn phương tám hướng văng ra. Ngao Đặc diện mục, trái tim, dưới hông, nội tạng các loại bộ vị yếu hại phản phất trong nháy mắt bị không kể ra không chế lấy lôi quang thổi ảnh lấy chúng. Đương chân kia ảnh biến mất chi thời Ngao Đặc liền đã từ giữa không trung rơi xuống, biến thành một bộ rách dưới thi thể. Thật mạnh. Đó chính là bác Sơn Vương quốc vệ Nui Yi Yi, gần với Thủy Thiên Đô thiên tài. Quả nhiên danh bất Lợi hại. Bắc Sơn Vương quốc thì quả hại. Ý ý ý, nhân mạo xinh đẹp, thực lực cũng mạnh như vậy, thật sự là nhất cái thú vị nữ nhân. Nàng nếu là chết tại Lôi Đại Đường, liền càng thêm thú vị. Đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới tập trung vào Vệ Nhu Y thì thân thượng tràn đầy khác biệt tình cảm. Vệ Nhu Y nghe thật mạnh. Bích Thảo Vương quốc trận doanh bên trong mấy tên thành viên chính thức ánh mắt rơi vào Vệ Nhu Y thì thân thượng, lộ ra một kia vẻ kiêu rẻ. Ngao đặt tại Bích Thảo Vương quốc chính thức đội viên bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Hắn vậy mà đơn giản như vậy liền chết thẳng tại Vệ Nhu Y dưới đùi, hiển thì xa xa Nhi lùng nói, Na, lên." kéo dài thời gian, tiêu hao nguyên lực của nàng. Rõ, một gã thân hình cao lớn gợi cảm, da thịt hiện lên màu lỗ mì, tướng mạo có chút xinh đẹp, tản ra một cỗ giá tính mị lực mị nữ chân dài trắng răng, nắm lên hai thanh loan đao thả người nhảy lên, một chút nhảy tới lôi đài bên trên. Bác quẹo bộ lạc Bà Hana. Bà Hana nhảy một cái đến lôi đài chi thượng, cầm trong tay song đao nhìn chòng chọc vào Vệ Nhu Yiye, trong mắt chớp động lên vẻ kiêu rẻ. Nàng cũng là Bích Thảo Vương quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong cực kỳ xuất sắc thiên tài, không thể so với nam nhi kém. Bất quá lại đối Vệ, ý ý vệ ý ý nói, tìm cái chết sao. Bà Hà Hana lạnh lùng nói, "Vệ Nhu Yỉ, sẽ chết nhân là ngươi." Trận đấu bắt đầu. Vệ Nhu Yỉ dưới chân một điểm, cả người phản phất đạp trên không lôi, hai chân hóa thành lôi đỉnh, bá khí vô cùng hướng về Bạ Hana đã vào. Cùng sa đao pháp. Bạ Hana một chút khởi động cao cấp quan sát kỹ năng, thi triển Bích Thảo Vương Quốc 30 lục tuyệt kỹ chi nhất, trong tay song đao luyện như điên sa hướng về Vệ Nhu Yỉ đã biến thành lôi đỉnh chẩm đi. Kia cùng sa cùng lôi đỉnh xúc, trực Chỉ là cùng mang nhất sổ độ, Vệ Nụ Ý thì thi triển lôi đỉnh tối bá đạo vô cùng, đem bạ Hạ Na đánh cho liên tục bại lui, chỉ là bạ Hạ Na lại tính bền dẻo mười phần trận vệ Nụ Ý thì tấn công mạnh. Bạ Hạ Na thực lực cùng ngang đặc tại sàn sàn với nhau. Chỉ là bà Hà Na chú ý cẩn thận, đem cùng phong đao pháp thủ thế thi triển đi ra, cận thủ môn hộ. Cho dù vệ y Ý thì kỳ chiêu trẫm chất, lộ ra hứa nhiều sơ hở, Đâu không để cho bà Hà Na mắc lựa. Nàng cái này mới miễn cưỡng giữ vững vệ Nụ tấn công Bất nghĩ đánh bại hao không nguyên lực. Trận này đoán chừng không nhìn thấy có người chết. Thật là khiến người ta thất vọng. Bạ Hana thật sự là nhất cái thông minh ra hỏa. Nàng nhìn lại sẽ không chết. Tại những người xem kia tịch tụ khán giả gặp một màn này, nghị luận ầm ĩ, trong mắt của rất nhiều người hiện lên một vòng tiếc hận. Loại kêu huyết tinh cùng tàn khốc chiến đấu chảng diện mới là hứa nhiều bốn quốc quyền quý muốn nhìn nhất đến một màn. Lôi bạo. Venue Yi Yi đánh lâu không xong, trong mắt đẹp Hàn mang lóe lên, toàn thân một chút hiện ra không kể ra lôi quang, toàn thân nguyên khí sôi trào, đột nhiên chi lên lôi đỉnh tối bên trong hung hành nhất một thước, một cước đánh vào kia khắp thiên cuồng sa mang bên trong. Cổ Cáp Thiên cùng Sa Đao Mang một chút buôn hội, bạ Hà Na gương mặt xinh đẹp nhất bạch, hậu lui lại mấy bước, thôi động nguyên lực, bắt đầu tổ chức thứ 2 3 đao mang. Lôi bạo. Vệ Nhu Yi thôi động bí pháp, như là một tôn khống chế phong lôi nữ thần, lần nữa một tức lôi bạo phong cuồng đánh vào cổ Sa Đao Mang chi thượng, đem kia cổ sát đao mang đánh xuyên, thuận thế một cước đánh vào bạ Hà Na lồng ngực trì bên trên. Bạ Hà Na kia làm cho người bộ ngực đẩy đặn một chút lom sùm dưới, phun ra một ngụm huyết tiễn, đồng thời mở ra môi ánh đảo, muốn đẹp như là lôi điện một kích đánh vào đầu. Nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem bệ Hà Na đầu trực tiếp vênh phá, hồng bạch bắn tung tóe đầy đất. "Tốt, làm tốt lắm, thật sự là thái đặc sắc." Vệ Nhu Y nghiễu cổ lên, "Ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Tại những người xem kia tịch truy cập truyền ra trận, trận tiếng hoan hô, hai đại mỹ nữ ở giữa liệu mạng chiến đấu, mới khiến cho những quyền quý kia nhóm muốn nhìn nhất đến phân khích một màn. Vệ Nhu y, y một cước vánh sát bệ Hà Na, thật thở ra một hơi, trong mắt đẹp hẳn mang chớp động, về Bích Thảo Vương Quốc trận doanh nói, "Bích các phế vật, các cái nào ra đi tìm cái chết? Ta đến đánh với ngươi một trận." Chắc Đoá Nhi trong mắt đẹp Hàn mang lại lên, một chút đứng dậy. "Không, Chắc Đoá Nhi, ngươi lùi xuống cho ta. Nữ nhân này giao cho ta tới đối phó, ta nhất định sẽ làm cho nàng chết được rất khó coi." Tiểu Thiên Lang Ngân Đoá một chút đứng dậy, ngăn tại Chắc Đoá Nhi trước người, như là một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần đồng dạng, tia sắc bén trong hai con ngươi hiện lên một vẻ ôn nhu. Chắc Đoá Nhi chính là Tiểu Thiên Lang Ngân Đoá bạn gái, nàng cũng là duy nhất có thể buộc lại cái này hung nhân nữ nhân. Chắc Đoá Nhi nở nụ cười xinh nói, "Tuất Ngân Đoá, xé nát nàng." Tiểu Thiên Lang Ngân thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới sân thi đấu bên trên. Ta nh nh vua. Vệ Nhu Y Y vừa nhìn thấy Tiểu Tiên Lang Ngân Đóa, mười phần quả quyết, thả người nhảy lên, từ lôi đài chi thượng nhảy xuống, về tới Bác Sơn Vương quốc trong trận doanh Vệ Nhu Y Y ngược lại là thông minh, không có Thủy Thiên Đô, Bắc Sơn Vương quốc ai dám cùng người Tiểu Tiên Lang Ngân Đóa đánh một trận. Mạc Bác Sơn Vương quốc muốn từ bỏ rồi. Từng đạo hiếu kỳ vô cùng ánh mắt đô hội tụ tại Bắc Sơn Vương quốc đội ngũ bên trên. Bác Sơn Vương quốc lũ tạm trùng gia nhận lấy cái chết. Hoặc là, các người quỷ gối thượng, tựa một tên hèn nhát đồng ta có thể tha các một con chó mệnh. Tiểu Tiên Lang Ngân Đóa ngạo quan sát Dương Phàm một nhóm khiêu nói: Bắc Sơn Vương Quốc trong đội ngũ chính thức đội viên ánh mắt nhao nhao tập trung ở Dương Phàm thân bên trên. "Tiểu Thiên Lang, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dương Phàm cười lạnh, thả người nhảy lên, vừa đưa ra đến đại sân thi đấu chi bên trên. Chương 269, diện sát tiểu thiên lang ngân đóa. "Dương Phàm, Bác Sơn Vương Quốc xuất chiến nhân tuyển lại là hắn?" Dương Phàm, hắn bất quá là chỉ là một gã nguyên năng sư, vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến tiểu thiên lang ngân đóa, thú vị, thật sự là quá thú vị. Dương Phàm gia hỏa này không biết có bài tẩy gì, cũng dám khiêu chiến tiểu thiên bất quá coi như hắn có bất kỳ át chủ bài cũng không thể nào là tiểu thiên lang ngân đóa đối thủ. Từng đạo ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng chuyển đến tập trung ở Dương Phàm thân bên trên. Những cái kia khán giả đô đoán được Dương Phàm ủm có át chủ bài, bất quá bọn hắn cũng đều như cũng không tin Dương Phàm là tiểu thiên lang ngân đóa đối thủ. Sai Văn Viễn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo, lại là A Phàm, hắn lại muốn đương tiểu thiên lang ngân đóa đối thủ, quá nguy hiểm. Sai Văn Viễn ra thể tin tức mười phần linh thông. Hắn tự nhiên rõ ràng tiểu thiên lang ngân đóa là cái dạng gì hung nhân. Bắc Sơn Vương quốc bất chi bao nhiêu tiền tài chết thảm tại Tiểu Thiên Lang Ngân Đóa dưới bước, cũng chỉ có Thủy Thiên Đô đã từng đã đánh bại Tiểu Thiên Lang Ngân Đóa. Quá nguy hiểm. Phương Thái Vân trong mắt đẹp cũng chấp động lên vẻ sầu lo. Thượng quan Lục Châu một mặt bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu đồng dạng lướt qua một tia lo âu, Tiểu Thiên Lang Ngân Đóa tuyệt đối là nhất cái địch nhân đáng sợ. Dương Phàm, hy vọng hắn không nên khinh thường. Dương Phàm vừa rơi xuống tại sân thi đấu thượng, nhất cái triệu hoán pháp trực tiếp hiện, hiện. cái này đầu Ngân yêu trong nháy mắt ra hiện tại bên hắn. Tia là Ngân Cương yêu nhất tộc Ngân Cương yêu lang Dương Phạm lại có một đầu đại nguyên năng sư cấp đếm được ngân cương yêu lang làm vì mình triệu hoán thú, chắc không được lớn lối như thế. Đây chính là hắn át chủ bài. Đại nguyên năng sư cấp đếm được ngân cương yêu lang sắc thực có tư cách cùng tiểu thiên lang ngân đó một trận chiến. Thính phòng thượng những cái kia đến từ bốn quốc các quyền quý nhìn xem đầu kia ngân cương yêu lang bỗng nhiên thời nhãn tỉnh sáng lên nghị luận ầm ĩ. Ngân cương yêu lang loại này yêu thú, nhưng là có thể cùng cự nhân sánh ngang kinh khủng yêu thú, cùng gia yêu thú bên trong không có bao nhiêu yêu thú là đối thủ của bọn nó. Từng cái triệu hoán pháp trận hiện hiện, Cương cốt Hầu, Đại hoàng, Tiểu Hác, nguyên bốn đại cường giả cũng đều bị trực tiếp triệu hoán xuất hiện tại Dương Phạm bên người. Chiến đấu bắt đầu. Ngân Cương Yêu Lang, Dương Phàm, ngươi cho rằng chỉ là một đầu đại nguyên năng sư cấp đếm được Ngân Cương Yêu Lang liền có thể trở thành đối thủ của ta. Ngươi thật sự là nhất thằng ngu. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào?" Tiểu Thiên Lang Ngân Đoá giễu cợt cười một tiếng, một chút thôi động màu xám Thiên Lang huyết mạch, thân thể bỗng nhiên trướng một vòng to, toàn thân mọc ra màu xám chừng mâu, hai tay hai chân đều mọc ra bén nhọn vô cùng trảo. Tiểu Thiên Lang Ngân một chút khởi động cao cấp cường tráng xúc địa xong trọng kỹ năng, hào quang màu xám lóe lên, như là thuần di xuất hiện tại Dương Phàm trước người một cước hướng về Dương Phàm rũi hung hăng đá vào, thật nhanh là tốc độ, không hổ là tiểu thiên lang ngân đóa, một chiêu này ta vị tất có thể tiếp được. Vệ Nhu y y gương mặt xinh đẹp vì vì biến sắc, cường hành như nàng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được tiểu thiên lang ngân đóa di động tàn ảnh. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm trước người, huyền nhược một pho tượng lang cũ trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân màu bạc lông dài phiêu dãng, một chút bộc phát ra một câu sư, bố, bạc, sư, đáng chết, làm sao có thể Dương Phạm làm sao có thể có một Tôn Nguyên năng tông sư làm bổ hạ. Tiểu Thiên Lang Ngân Đóa sắc mặt bỗng nhiên lại biến, nhất cái biến chiêu, đuổi phải như là kinh hồng hướng về Lang Cửu cự cử chào đã vào. Ầm ầm. Ngân sắc quang mang lấp lánh, Tiểu Thiên Lang Ngân Đóa đuổi phải một chút và mèo, cả người thân hình nhanh lùi lại. Dương Phạm vung tay lên, nhất cái yêu thú cấp cao cường hóa trực tiếp rơi vào Lang Cửu thân thể chi bên trên. Lang Cửu trong mắt hung quang chớp động, phản phát xuất địa xuất hiện tại người, nhất hướng về Tiểu trái tim tới. tốc độ thật sự là đến cực điểm, Tiểu Thiên Lang Ngân một chút thôi động bí pháp phá huyết lang trào. Toàn thân huyết mạch sôi trào thiếu đốt, thân thể xích hồng, khuôn mặt dữ tợn, bên phải một chút phồng lớn lên một quyển, mang theo hào quang màu xám hướng về Lăng Cựu đánh tới. Phá huyết lang chảo cái này, nhất bí pháp chính là Liệu Mệnh bí pháp, một khi tôi động, Tiểu Thiên Lang ngân đóa thậm chí có thể bộc phát ra đến gần vô hạn nguyên năng tông sư một kích. Bất quá một khi tôi động cái bí pháp này, Tiểu Thiên Lang ngân đóa liền sẽ ở trong vòng 1 năm lâm vào suy yếu kỳ, chỉ có tiến bộ hải lượng linh dược, bảo dược mới có thể rút ngắn khôi phục thời gian. Ầm một tiếng tiếng vang trực vang lên, Tiểu Thiên bên phải mèo, phun ra một ngụm tươi, thân hình Tiểu Thiên Lang ngân đóa điên cùng há miệng, một con mổ bạc ruốt sói trợn ngang ngược vô cùng một kích đánh vào đầu của hắn chi bên trên. Không kể ra ngân sắc quang mang một chút đánh vào tiểu thiên lang ngân đóa đầu lâu bên trong. Ẩm. Tiểu thiên lang ngân đóa đầu một chút nổ bể ra đến, hồng bạch bắn tung tóe đầy đất. Ngân đóa. Chắc Đóa Nhi nhìn thấy tiểu thiên lang ngân đóa đầu lâu bắn nổ một màn kia, hai con người một chút sích hổng, cơ hồ muốn nức ai, phát ra một tiếng đều thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng cùng tiểu ngân đóa cũng là thật tâm yêu nhau. Nguyên năng tông sư. Đầu kia ngân cương yêu lang lại là một tôn nguyên năng tông sư. Hắn lại có thể ngự xử một đầu Nguyên năng tông sư cấp đếm được ngân cương yêu lang. Cái này sao có thể? Thảo, Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Tiên việc cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Nguyên năng tông sư cấp đếm được ngân cương yêu lang. Chắc không được dương Phạm lại có lực lượng dám khiêu chiến tiểu thiên lang ngân đóa. Tiểu thiên lang ngân đóa vậy mà chết. Thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi, như thế quái vật vậy mà cũng đã chết. Lang Cửu cùng tiểu thiên lang ngân đóa ở giữa giao thủ nhanh đến cực điểm, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, tiểu thiên lang ngân đóa liền đã bị Lang Cửu vánh đầu. Những cái kia khán giả cũng mới phản ứng được, nghị luận ầm ĩ, tràn ngập hưng phấn. Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cơ bản thượng đô đã vượt qua 30 tuổi, hơn nữa là bốn quốc bên trong đại nhân vật, vang danh thiên hạ, không có khả năng gia nhập tứ quốc gia lưu chiến. Tại từng cái hoang dã ma vực bên trong nghỉ lại Nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú cũng chỉ hội xuất phục tại Nguyên năng tông sư cấp đếm được ngự thú sư, mà không hội khuất phục chỉ là một tôn đại nguyên năng sư. Dương Phạm lại có thể ngự sử một đầu Nguyên năng tông sư cấp đếm được ngân cương yêu lang đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nguyên năng sư cấp đếm được yêu lại có thể ngự sử dạng này thú, thật là khiến nhân không thể tưởng tượng Văn Viễn một mặt không thể tin tự độ. Các nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả tại Bắc Sơn Vương quốc từng cái lĩnh vực bên trong đều là đại lão một cấp tồn tại, hoặc là chính là các đại đỉnh tiêm nguyên năng giả đại học hiệu trưởng. Nếu không phải là trong quân đại lão, tài phiệt lãnh tụ. Dương Phạm nhập học Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chưa tới nửa năm, lại nhưng đã có thể ngự sử một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng yêu thú. Để Sài Văn Viễn Đô cảm giác có chút không biết cái này đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn. Chương 270, chấn kinh. Nguyên năng sư cấp đếm được yêu thú. Hắn vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Phương Hải Vân nhìn xem đại trong sân đấu hướng Dương Dương trong mắt lên một vòng hốt. Nàng trước đây không lâu còn đã từng cùng Dương Phàm cùng một chỗ luận bàn qua. Khi đó Dương Phàm liên nguyên năng giả đều không phải là, mà không đến 2 năm ở giữa, hắn liền đã có thể ngự xử nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, để nàng cảm giác có chút không chân thực. Thượng quan Lục Châu khỏe miệng vì vi Dương lên lộ ra mỉm cười, lại là nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Tiên kia ác chủ bài thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Đáng chết, đáng chết tiểu súc sinh. Hắn làm sao dám giết chết ngân đóa? Tên tiểu súc sinh này, ta muốn giết hắn. Ba Ngột Dương Phàm, thái Dương gần ra, toàn thân Trong mắt chớp động lên hung quang, toàn thân nguyên lực sôi trào một chút bộc phát ra nhất cô vô cùng kinh khủng sát ý. "Ba Ngột Lâm, ngươi muốn làm gì?" Mạc muốn phá hư tứ quốc giao lưu chiến quy tắc. Chu Thiên hiểu lạnh hừ một tiếng, trong mắt hung quang chớp động, toàn thân nguyên lực sôi trào, một cô đại nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố bộc phát, nhìn chằm chọc vào Ba Ngột Lâm lạnh giọng nói, "Lan Hinh nhã ưu nhã cười nói, "Ba Ngột Lâm, phá hư tứ quốc giao lưu chiến quy tắc, bà quốc lặng lặng qua tứ quốc giao lưu phương thức giải quyết các loại biên giới vấn đề, chính là bốn quốc kinh lịch không kể ra chiến tranh cục bộ chi hậu cộng đồng quyết định hạng mục công việc. Một khi tứ quốc giao lưu chiến bị phá hư, quá khứ hết thể hết thể đều sẽ bị lật đổ, sẽ chỉ ở bốn quốc ở giữa bộ phát liên miên bất tuyệt chiến tranh, bất chi muốn chết bao nhiêu người. Ba Ngột Lâm sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng, "Hừ." Một khi Ba Ngột Lâm dám phá làm hư quy củ, Chu Thiên Hiểu ba người bọn hắn tuyệt đối hội liên thủ xử lý Ba Ngột Lâm. Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc chính là là từ địch quan hệ, cùng Linh Đô Vương quốc, Cổ Lan Vương quốc quan hệ trong đó cũng không tốt, thường xuyên bởi vì lãnh thổ vấn đề cùng hai quốc phát chiến tranh cục bộ. Nếu là có sung túc lấy cớ, Linh đô Vương quốc cùng cổ Lan Vương quốc cũng không để ý xử lý Bích Thảo Vương quốc một tôn đại nguyên năng tông sư. Phải chăng tiêu hao 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, rút ra tiểu thiên lang ngân đóa trên người màu xám thiên lang huyết mạch. Rõ. Dương Phạm đưa tay tại tiểu thiên lang ngân đóa thi thể chi thượng nhấn một cái, không để ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tràn vào ngân đóa thi thể bên trong, từ ngân đóa thể nội rút ra một kia màu xám thiên lang huyết mạch. Những cái kia cường đại huyết có thể cắm vào Dương Phàm dưới yêu thể nội, hắn yêu càng thêm cường đại, cũng có thể trở thành hắn thái dương huyết mạch tiến hóa nguyên Bích Thảo Vương quốc các phế vật, các ngươi ai dám đến đánh với ta một trận?" Dương Phàm tiện tay cầm đi tiểu thiên lang ngân đóa ngưng tụ ma giường, đứng tại lang cũ bên người, quan sát Bích Thảo Vương quốc còn sót lại hai tên mỹ nữ sâm nhiên cười nói. "Dương Phàm chó con, ngươi cũng liền ỷ vào mình ngự sự yêu thú lợi hại mới dám lớn lối như vậy. Ngươi nếu là cái con trai nam nhân, liền đem những cái kia yêu thú điều về, cùng ta một trận chiến. Ta chỉ là một gã trị liệu sư, ngươi nên không hội liên một nữ tính trị liệu sư cũng không dám đơn đâu à. Một gã dáng người cao gầy phong mãn, da thịt hiện lên màu lỗ mỉ, có một đôi đôi chân dài, tóc dài xõa vai. Mạo Sương mãn dạ tính cùng Mỹ Lệ Mị Nữ Hồ Diên Lệ trong mắt Hàn Mang lóe lên khiêu khích nói: "Ngươi chẳng lẽ là náo có vấn đề sao? Ta thế nhưng là ngự thú sư, yêu tố chính là ta thực lực một bộ phận. Hoặc là nói, các người bích thảo vương quốc nhân trong đầu tất cả đều là thảo, liên điểm ấy thưởng thức cũng không có sao." Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt cười lạnh nói: "Hắn nhưng là một hơi triệu hoán ra Lang Nguyên, Lang Cửu hai tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thủ hộ chính mình. Lúc cần thiết, thậm chí liên làm hắn mạnh nhất lá bài tẩy Hát Hạt cũng có thể triệu hoán đi ra, tự nhiên không có khả năng náo phát nhiệt cùng Hồ Diên Lệ đấu." Chỉ liệu sư đồng dạng là nhất cái cường lực chiến đấu chuyên nghiệp, Hô Diên lệ tuyệt đối là không thua Ninh thải vi cao thủ. Mặc dù Dương Phàm có bảy thành năm chắc thắng quan nàng, bất quá cũng không nguyện ý bước lên một điểm phong hiểm. Dù sao dùng nguyên năng tông sư nghiền ép đại nguyên năng sư không tầm sao, cần gì phải ngu xuẩn đến muốn vượt cấp cùng địch nhân chiến đấu? Dương Phàm mặc dù đối với mình tràn đầy tự tin, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng mình cũng vô địch. Nếu là không có lang cựu bọn hắn trợ giúp, hắn cùng vệ Nhu giao thủ, thắng bại cũng vẹn vẹn chỉ là chưa 3-7. Diên lệ thực lực không rõ, hắn tự nhiên không muốn cùng nàng đền đấu. Dương Phàm, nếu là ngươi dám cùng ta đền đấu, đồng thời thắng qua ta, Ta có thể thông qua lang thần nghi thức cùng ngươi ký kết khế ước, trở thành nữ nô của ngươi, mặc ngươi xử trí. Đến lúc đó, ngươi coi như để cho ta đi nô cực, ta cũng ngồi ăn. Thế nào? Ngươi nếu là còn tính là cái nam nhân, liền cùng ta đơn đấu. Chát Đoá Nhi bước về phía trước một bước, hai mắt sắc hồng, trong mắt đẹp tràn ngập vô tận lệ khí lạnh giọng nói: "Đơn đấu? Tốt, ngươi là nghĩ đơn đấu chúng ta toàn bộ, còn là muốn chúng ta toàn bộ đến đơn đấu ngươi?" Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, hướng về Ngô Diệp nhìn lại: "Trọng tài, Bách Thảo Vương quốc kéo dài thời gian, ngươi điểm nhất cái thượng đi tìm cái chết đi." Ngô Diệp khẽ mỉm cười nói: Bĩnh Thiệu Vương quốc hai vị tuyển thủ, các người đến cùng là vị nào tham chiến, hoặc là trực tiếp nhập thua. Nếu như các ngươi không cách nào lựa chọn, ta là được chạy trọng tài quyền, chỉ định một gã tuyển thủ tham chiến. Chát Đoá Nhi, Hồ Diên Lệ hai nữ gương mặt xinh đẹp biến sắc, nhìn nhau. Chúng ta nhận thua. Chát Đoá Nhi gắt gao trừng mắt Dương Phàm, song quyền nắm chặt, rộn rột máu tươi từ tay phải của nàng bên trong nhỏ xuống dưới mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Phàm bên người có Lang Cửu Tôn này, nhi, hai nữ cùng một chỗ thượng đô chỉ có một con được chết. Các nàng lại không lốc, tự nhiên không hội không công chịu chết. Lô Diệp Dương tiếng nói, trận chiến đầu tiên, Bác Sơn Vương quốc chiến thắng. Làm tốt lắm, Cố lên. Dương Phạm, Bích Thảo Vương quốc, các người đam phế vật này, hại lao thua nhiều tiền như vậy. Tại thính phòng truy cập chuyển đến đủ loại thanh âm, nhất đám rất rửi. Bích Thảo Vương quốc người đều là một đám không có ích lợi gì hẳn nhác. Dương Phạm quét chắc đoán nhi, hô nhiên lệ hai nữ một chút, cười lạnh, nhanh chân quay người về tới Bác Sơn Vương quốc trận trong doanh trại. Làm tốt lắm, Dương Phạm, người này tiên thật sự là đẹp trai ngây ngời. Vệ Nhu ý trong mắt đẹp dị sắc chớp động nhiệt tình cười nói, "Này tiên một trận chiến này" Dư Phương chẳng những đại hoạch toàn thắng, mà lại trọng yếu nhất chính là xử lý Tiểu Thiên Lang ngân đóa cái này nhất cái hôn nhân. Tiểu Thiên Lang ngân đóa vừa chết, Bích Thảo Vương quốc đội đối Bắc Sơn Vương quốc đội dư đội viên tính nguy hiểm phi tốc hạ xuống. Giang Hà trong mắt to chớp động lên vẻ hưng phấn, Dư Phương, người đẹp trai ngây ngời. Đương bạn trai ta được không nào? Trình lệ chơi bùa, lăn đi. Dương Phương là ta. Minh cổ đạo, làm tốt lắm. Dương Phương. Bắc Sơn Vương quốc trong đội một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, trong đội lại bầu không trọng, đạo khí mị, miệt, ánh mắt tham lam tập trung ở Trác Đoá cùng Hồ Diên Lệ thân bên trên. Trác Nhi Hồ Diên Lệ, các người đã thất bại một lần, lần tiếp theo nếu như thất bại nữa, các người hẳn phải biết hội có hậu quả gì không?" Một gã mặt bên trên có sẹo, dáng người khôi ngo, một mặt kiệt ngạo thanh niên hoàn nhan hoành lệ lườm nói. "Chương 271: Tàn cốc." "Rõ." Hồ Diên Lệ sắc mặt thương bạch, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, cắn răng đáp. "Bích Thảo Vương quốc cường giả vi tôn, thưởng phạt phân minh, hình pháp không liệt." Trác Đoan Nhi, Hồ Diên Lệ hai nữ không đánh mà chạy, đã phạm vào Bích Vương quốc Cho dù các nàng đối mặt chính là Nguyên Năng sư cấp đếm được yêu thú, nhưng không đánh mà chạy chính là không đánh mà chạy. Cấm nàng nếu là lần nữa thất bại, hạ chàng đem hội mười phần thế thảm. Hồ Diên Lệ liền đã từng thấy qua một tôn đại nguyên năng sư cấp đến được Bích Thảo Vương quốc Thiên Chi kiểu nữ bởi vì liên tục thất bại, biến thành Bích Thảo Vương quốc một đại nhân vật ti tiện nữ nô, trải qua sống không bằng chết ngày. Lô Diệm nói, hạ một trận chiến, Linh Đô Vương quốc đối cổ Lan Vương quốc, mời hai quốc tuyển thủ ra trận. Linh Đô Vương quốc, Cổ Lan Vương quốc hai đội tuyển thủ cấp tốc ra trận. Linh Đô Vương quốc thứ nhất Linh Một gã phổ thông, toàn thân xen các loại văn, qua huyền ngực một tôn người ánh lùng đạp lên lôi đài. quốc Hoa Tương Vân. Một ga dáng người xinh săn lênh lợi, có một đầu ô tô đen dài, trên trán mạo sừng cả chiều khí mị thiếu nữ thả người nhảy lên đi vào lôi đại trì bên trên. Ngô Diệp nói, chiến đấu bắt đầu." Lệ Hoa toàn thân không kể ra linh văn lấp lánh, một đầu mọc ra 8 cánh tay, tóc hai bộ sủ nữ tính ác linh một chút hiện lên ở hắn thân về sau, một con mắt lộc cục nhất truyện, hướng về Hoa Tương Vân nhìn lại, lộ ra một tia làm cho người dùng mình quá mang. Hoa Tương Vân toàn thân hỏa diễm vờ quanh, như là khống chế lên hỏa diễm, dạng, hỏa diễm hỏa về phía danh vô cùng ác cùng giết, giao thủ hơn 10 chiêu chi về sau, Đầu kia hỏa xạ há hốc miệng khét cắn, hung hăng cắn lấy đầu kia nữ tính ác linh thân thể chi thượng, không kể ra hỏa diễm quán chú tại đầu kia ác linh thân bên trên. Màng lớn xương mù màu đen từ đầu kia nữ tính ác linh trong thân thể phun ra ngoài, để nó phát ra từng đợt vô cùng thê lương kêu diên. Liền trong khoảnh khắc đó, lệ hoa quần áo trên người bỗng nhiên vỡ ra, một con quỷ dị vô cùng nữ tính ác linh con mắt một chút hiện lên ở bộ ngực của Hàn Bộ vị, hướng về Hoa Tương Vân nhìn lại. Hoa Tương Vân bỗng nhiên thân thể run lên, hai mắt lăm vào một trận mông lung. Một con thương bạch bản tay lớn trong suốt từ con kia trong con người ra, 10 phần đột ngột xuất hiện tại Hoa Tương Vân cái cổ chi về sau. Nạm Hoa Tương Vân cái cổ. Hoa Tương Vân thân thể mềm mại run lên, hai con mắt một chút từ trong hốc mắt rơi xuống, mảng lớn máu tươi từ nàng thất khủng chi bên trong chảy ra, thân thể mềm mại khẽ run lên, biến thành một cô thi thể ngã xuống bên trên. Tương Vân, giương tay, Đáng chết. Nhìn thấy Hoa Tương Vân đột nhiên chết thảm, Cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ từng cái hai mắt xích hồng, sắc ý phun trào, gắt gao trừng mắt lệ hỏa hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bốn quốc bên trong Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc chính là là quan hệ. Cổ ở cũng là đối đầu, cũng vì địa chém giết không tu. Cổ Lan Vương quốc đã từng có một nhiệm kỳ quốc sư bị Linh Đô Vương quốc thiết kế vây dết, luận chế thành vì một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được các linh. Vì chuyện này, hai đại vương quốc cơ hộ bộ phát chiến tranh toàn diện. Cuối cùng lấy Linh Đô Vương quốc tiêu hủy đầu kia ác linh chấm dứt. Bất quá hai quốc ở giữa quan hệ cũng biến thành ác liệt vô cùng. Một gà Cổ Lan Vương quốc Mỹ nữ một chút bay lượn đến sân thi đấu thượng, bắt đầu hướng về lệ hòa khiêu chiến. Mười mấy chiêu chi về sau, t Linh Đô Vương quốc cùng Cổ Lan Vương quốc đám thiên tài bọn họ ngay tại kia lôi đại trì bên trên tiến hành lấy người chết ta sống tàn khốc chiến liệt, mỗi một trận chiến đấu đâu có nhân không chết cũng bị tàn phế. Đây chính là tứ quốc giao lưu chiến muốn duy nhất một lần chọn lựa ra 30 danh lấy thượng chính thức đội viên nguyên nhân, bởi vì mỗi một lần chiến đấu đô sẽ chết thảm trọng. Cổ Lan Vương quốc Mạc Tâm Ảnh, bốn tên đội viên chiến tử chi về sau, mặc Tâm Ảnh thả người nhảy lên, một chút xuất hiện tại sân thi đấu thượng, lạnh như băng về phía trước một gã đoạn mất một cánh tay Linh Đô Vương quốc tài. Tiên gãy một cánh tay Linh Đô Vương tài lệ toàn thân thể du lên, quay đầu hướng về một bên Linh Ma nhìn lại lại chỉ nhìn thấy linh ma một mặt băng lánh nhìn xem hắn, dựng lên hai cái ngón tay. 2 phút, còn muốn kiên trì 2 phút, ta mới có thể hạ trạng, chỉ có thể liều mạng. Lệ Toàn cắn răng một cái, toàn thân linh văn lấp lánh, nguyên lực sôi trào, một đầu mọc ra đầu rồng, bốn cánh tay, toàn thân mọc ra hứa nhiều chương nhân loại mặt khủng, còn cuốn từng đầu quỷ dị xiển xích giác linh lộ ra nhất cái dùng mình tiêu dung một chút hiện hiện, ôm áp lấy hắn. Một nháy mắt từng đảo màu đen linh văn tại Lệ Toàn thân thể chi nổi lên hiện, cùng thời lạnh cả người, lý trí đô phảng bị ác linh một kia Hắn sinh cơ cũng biến thành đầu kia ác linh tiến hóa chất dinh dưỡng. Nhất cố quỷ dị khí tức kinh khủng từ đầu kia ác linh trong thân thể Lan tràn ra. Bí thuật linh quỷ nhất thể hóa có thể đem mình sinh cơ cùng thọ mệnh hết thể hy tế, trở thành ác linh lực lượng nguồn suối, tăng lên trên diện rộng ác linh thực lực. Bất quá thi triển cái này cửa bí thuật chi về sau, lệ toàn thọ mệnh đem sẽ trở nên càng thêm ngắn ngủi, đây là nhất cửa đáng sợ vô cùng liệu mệnh bí thuật. Chiến đấu bắt đầu. Mặc Tâm ảnh trong mắt đẹp Hàn mang lại lên, ngọc thủ vung lên, một đầu từ hoa hồng đó cấu trúc mà thành trường tiên như là độc dao bộc phát, hướng về lệ toàn tới. Lệ toàn toàn thân một chút mọc ra bốn cánh tay, hướng về kia một đầu hoa hồng độc dao đánh tới. Ầm. Không kể ra sương mù màu đen vần quanh, kia một đầu từ hoa hồng đó cấu trúc mà thành độc giao một chút sổ đổ, không kể ra cánh hoa hồng bốn phía phiêu tán. Từng mảnh từng mảnh theo gió phiêu lãng cánh hoa hồng lừng lánh thần bí quan huy, tràn ngập thơm ngọc khí tức, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Có thể làm. Tâm ảnh hoa mạc tâm ảnh cũng bất quá như hắn. Lệ toàn trong lòng vui mừng, thân hình nhanh lùi lại. Hắn mặc dù đối mạc tâm ảnh kiêng kỵ thiếu đi mấy phần, nhưng là đồng dạng rõ ràng chính mình không phải mạc tâm ảnh đối thủ, kéo dài thời gian mới là thượng sách. Chỉ là sau một khắc, lệ toàn đột nhiên thân thể giù lên, một trận đầu váng mắt hoa, nguyên lực vận chuyển chỉ trệ một phần. Kia một đầu vờn quanh tại lệ toàn trên người ác linh bỗng nhiên lộ ra nhất cái nụ cười dữ tợn, chư miệng hướng về lệ toàn khẽ hất. Lệ toàn đầu một chút phá vỡ nhất cái lỗ nhỏ, tinh huyết từ cái hang nhỏ kia bên trong trực tiếp bay ra, hóa thành nhất đạo tiên diễm dòng lũ chui vào đầu kia ác quỷ trong miệng. Lệ toàn thân thể cũng bắt đầu trở nên khô cạn. Một đầu hoa hồng tạo thành độc lòng một chút từ hư giữa không trùng bộc phát, một chút quán xuyên đầu kia ác quỷ thân thể, đồng thời trong nháy mắt tách ra hồng sắc linh quang. Đầu kia quỷ thân thể bị xuyên chi về sau, phát ra từng đợt làm cho người dùng mình đếc, cuối cùng tại hồng sắc linh quang bên trong sụp đổ. Linh ma, lên đây đi. Ngươi phế vật này không phải muốn tiêu hao lực lượng của ta sao? Bất quá, ta còn muốn cảm tạ ngươi phế vật này. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không có nhẹ nhàng như vậy có thể xử lý lệ toàn tên tiểu xuất sinh này." Mạc Tâm ảnh ánh mắt rơi vào linh ma thân thượng lạnh lùng nói. Chương 272, linh ma. Lệ toàn biết không địch lại Mạc Tâm ảnh, còn lưu tại Lôi Đài chi thượng cùng Mạc Tâm ảnh dây dưa, chính là vì tiêu hao Mạc Tâm ảnh nguyên lực. Đây cũng là linh ma mệnh lệnh. Linh Đô Vương quốc thứ nhất linh tháp thủ tịch linh ma. Linh ma một mặt bình tĩnh, như là một bộ không có, có sướng vui giận buồn cương thi bình tĩnh bước lên Lôi Đài. Trận đấu bắt đầu. Mặc tâm ảnh vung tay lên, 10 đầu hoa hồng trưởng tiên huyền dược 10 đầu vô cùng kinh khủng độc giao từ 4 phương tám hướng hướng về Linh Ma giúp đi. Linh Ma ánh mắt băng lánh, đưa tay phải ra. Từng đạo màu đen ma sáng lườm lạnh, Linh Ma tay phải quấn quanh lấy băng vải trong nháy mắt một chút băng tán. Một ga hủng có một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, trong hốc mắt giống tuyết, toàn thân có hay không kể ra khâu lại vết thương, khắc rõ không kể ra hỏa diễm linh văn ác linh một chút hiện lên ở Linh Ma thân hầu. Đầu kia lên, hai tay đặt tại thân thể bên trên. Một đầu lại một đầu hỏa diễm giao long bay ra cùng những cái kết độc giao hoa hồng trưởng tiên chém giết cùng một chỗ. Từng đó từng đóa hoa hồng tại kia trong ngọn lửa hôi phi yên diệt. Một đầu hỏa diễm giao long xuyên qua không kể ra hoa hồng, một chút xuất hiện tại Mạc Tâm ảnh bên người, hướng về Mạc Tâm ảnh bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem Mạc Tâm ảnh nhóm lửa, hóa thành một đoàn hình người hỏa diễm. Cơ hội là cùng một thời gian, Mạc Tâm ảnh nguyện nhựa cũ linh hiện lên ở linh ma thân về sau, một đầu hoa hồng trường thương vô thanh vô tức hướng về linh ma lương hậu đâm tới. Linh ma lương hậu chút nổ bệ ra đến, lộ ra chín cái làm cho người dùng mình con mắt. Kia chín cái làm cho người dùng mình con mắt một chút hiện ra từng đoàn từng đoàn vòng xoáy màu đen. Kia một cây hoa hồng trường thương vô cùng quỷ dị từng tấp vỡ nát. Mặt tâm ảnh thân thể cũng quỷ dị sụp đổ vỡ nát, hóa thành từng đóa từng đóa cánh hoa hồng hài cốt khô héo rơi xuống. 9 cái bén nhọn vô cùng dây leo 10 phần đột ngột từ linh ma bên trái đông ra. Linh ma bên trái quần áo một chút nổ bể ra đến, một tôn cầm trong tay hai thanh to lớn chiến đao không đầu ác linh một chút hiện hiện, huy động hai thanh to lớn chiến đao huyện như điên phong điên cuồng chém xuống. Đương! Đương! Đương! đang. Đáng sợ đao quang cùng dây leo sen lẫn đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt vang. Linh ma quay người lại, lưng hậu cửu con mắt hướng về dây leo xem xét, một trận vẹo quỷ dị mang lấp lánh. Những cái kia dây leo từng đầu nổ bể ra đến, hóa thành không, kể ra khối vụn bốn phía tản mát. Không kể ra dây leo nổ tung, hóa thành khắp thiên hoa hồng, bốn phía phiêu tán. Không kể ra hỏa diễm phủ văn lức lánh, mảng lớn hỏa diễm hình thành một mảnh hỏa diễm phong bạo, hướng về trung quanh một quyển, đem hoa hồng nhất nhất đốt cháy. Tại không kể ra trong cánh hoa, Mạc Tâm Ảnh mười phần đột ngột xuất hiện tại linh ma trước người, một cước hướng về linh ma đá vào. Linh ma ánh mắt băng lãnh, cánh tay trái quần áo một chút nổ bể ra đến, nhất cái từ cái anh hải mặt cấu trúc một hiện hiện, đưa hướng về Mạc Tâm Ảnh cặp đùi đẹp chụp tới. Đương kia cữu cái anh hài mặt khủng ác linh một trảo ở mạc tâm ảnh cặp đôi đẹp, cái kia mạc tâm ảnh một chút hóa thành hoa hồng cánh hoa theo gió phiêu lãng. Một mảnh cánh hoa hồng đỗng nhiên hồng quang lóe lên, một chút hóa thành nhất cái bén nhọn trường mâu hướng về linh ma phần bụng đâm tới. Nhất đạo nhàn nhạt linh sáng ơn lạnh, tạo thành một tầng linh lực màn mỏng, ngăn tại linh ma phần bụng. Kia một mảnh cánh hoa hồng biến thành trường mâu một chút quấn xuyên tầng kia linh lực màn mỏng bụng, một Sau một khắc, kia một cây cánh màu gì gì một trận mầu đen dương ngủ theo tán. Linh ma thân thể khẽ run lên, một tia máu đỏ tươi từ khóe miệng của hắn bên trong tràn ra. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, không kể ra linh văn hiện hiện, từng đầu trong suốt linh khóa hiện hiện, một cái hư ảo vô cùng tất hắc đại cửa một chút hiện hiện. Tại kia phiến hư ảo vô cùng tất hắc đại môn phía trên, khảm nạm lấy cửu cái đầu lâu, mỗi nhất cái đầu lâu trong hốc mắt đều hiện lên ra hai đoàn tất hắc hưu quang. Khi một cái tất hắc đại cửa vừa phù hiện, toàn bộ trên lôi đại nhiệt độ một chút rất xuống mười mấy độ. vừa nhìn thấy cửa, lại, trong dâng lên một dự cảm Cái kia bí pháp rất nguy hiểm. Dương Phạm vừa nhìn thấy kia một cái tất hắc đại cửa trong lòng một chút dâng lên một tia nguy hiểm dự cảm, bản năng cảm giác được bản thân hắn không cách nào chống lại kia phiến tất hắc sau cửa lớn tồn tại. Ta Nhật vua, không thể ra cánh hoa hồng một chút ở phía dưới lôi đài chi nổi lên hiện, nhưng tụ tạo thành Mạc Tâm Ảnh, nàng hướng về kia một cái tất hắc đại cửa liếc mắt nhìn chằm chằm nói. Mạc Tâm Ảnh cũng từ kia phiến tất hắc trong cửa lớn cảm thấy nguy hiểm. Úy Viễn Ba sâm nhiên cười nói, "Ha ha, Tâm Ảnh Tâm ảnh thật sự là nhất cái phế vật." cười lạnh nói, "Chúng ta Mạc Tâm Ảnh ít nhất còn có thể sống 100 năm. Các ngươi linh đô vương quốc linh ma còn có thể sống mấy năm? 10 năm vẫn là 5 năm." năm. Lấy làn hình nhã kiến thức tự nhiên cũng nhìn ra linh ma triệu hồi ra kia phiến tất hắc đại cửa y lực vô cùng kinh khủng, nhưng kia là linh ma dùng mệnh đến đổi lấy lực lượng cường đại. Ngược là tiếp tục như vậy xuống dưới, linh ma ba năm độ tử, cũng không phải là không được. U Viên 3 thản nhiên nói, linh ma chỉ muốn tiến giai nguyên năng tông sư, tự nhiên có thể sống thêm 50 năm. Từ đại nguyên năng sư tiến giai trở thành nguyên năng tông sư chính là một lần sinh mệnh cấp độ lột sát to lớn, nhất nhiều thậm chí có thể duyên thọ khoảng trăm năm. Bất quá linh nhân con đường cường hành vô cùng, đồng dạng nương theo lấy các loại đáng sợ nguy hiểm, linh ma tiến giai nguyên năng tông sư có thể sống thêm 50 năm đã coi như là thọ lý tưởng trạng thái. Lan Hinh Nhã lông mày nhíu một cái nói, ngươi liền không lo lắng hắn hiện tại chết tại cái này lý. Trừ linh nhân con đường thi triển bí pháp càng cường đại, ngự sử ác linh càng cường đại nhận phản vệ liên hội càng lớn. Kiễu một cái linh ma triệu hoán đi ra tất hắc đại cửa có thể tùy tiện bước lui mạc tâm ảnh, hơi không cẩn thận, linh ma liền có khả năng đột tử tại đại sân thi đấu bên trên. Ú Uền Ba lãnh đạm nói, nếu như hắn chết, chính là hắn số mệnh cũng tốt. Một đám không có nhận tính ra hỏa. Lan Hinh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ Nàng cũng minh dự định Nếu là linh ma chết rồi, linh hồn của hắn cùng hết thảy đều sẽ bị hắn phong ấn ngự sự ác linh hộ thu, để cái kia ác linh trở nên càng thêm tương đại, kinh cùng. Linh Đô Vương quốc mặc dù thiếu đi một tia tài, nhưng là đồng dạng thu hoạch một đầu vô cùng tương đại, tiềm lực vô tận ác linh, cũng không tính thua thiệt. Linh Đô Vương quốc nội bộ mạnh nhất chín đại linh hắc, liền là thông qua đủ loại tàn khốc phương thức đến chế tạo các loại quỷ dị đáng sợ ác linh. Linh Đô Vương quốc thường xuyên bước lên cùng Cổ ở giữa tranh, bên trong một cái mục đích chính là vì tại chiến trường chi thượng chết linh hồn của con người đến chế tạo cường đại linh. Linh đô Vương quốc chính là một cái nhân loại cùng ác linh cùng tồn tại quốc độ. Linh Đô Vương quốc mặc dù đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả số lượng kém xa Tích Tắc cái khác ba quốc, thế nhưng là dư Tam quốc lại đối vô cùng tiên kỳ, cũng là bởi vì Linh Đô Vương quốc các đại linh tháp bên trong đô bất tri ẩn giấu đi nhiều ít đáng sợ vô cùng năng linh. Tứ quốc giao lưu chiến thứ nhất tiên, liền lấy Linh Đô Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc các lấy được nhất thắng chấm dứt. Chương 273, Trắc Đoán Nhi. Thứ hai thiên, đại trong sân đầu ương, Dương Phàm bên người còn quấn một đầu lại một đầu yêu thú đại, quan sát Linh Đô Vương tiểu đội thành viên chính thức. Ta nhận thua. Linh Ma nhìn Dương Phàng trước người đứng đấy lang cửu, trong hai con người vận bẻo mù màu đen không ngừng lên. Cuối cùng trầm dãi nói, Linh Đô Vương Quốc trong tiểu đội cái khác thành viên chính thức gặp một màn này cũng không nhịn được thở dài một hơi. Lang Cửu chẳng những là một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, hơn nữa còn là ngân cương yêu lang loại này chiến lực có thể so với cự nhân đỉnh tiêm yêu thú, cường hành vô cùng. Liên xem như linh ma đối thượng Lang Cửu, tối đa cũng liền miễn cưỡng toàn thân trở ra, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Linh Đô Vương Quốc trong tiểu đội thành viên chính thức những người khác đối thượng Lang Cửu, cơ bản thượng đều chỉ có bị miểu sát phần, mà lại chỉ sẽ chết đến không có chút ý nghĩa nào. Lệ toàn cùng Mạc Tâm Ảnh một trận chiến còn có thể tiêu hao Mạc Tâm Ảnh một chút nguyên lực. Nhưng hắn nếu là cùng Lang Cựu đợ đấu, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết không có chút ý nghĩa nào. Bác Sơn Vương quốc thắng, làm tốt lắm. Dương Phạm học đệ, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi thật không cân nhắc để ta làm bạn gái của ngươi sao? Dương Phạm vừa về tới Bác Sơn Vương quốc trận trong doanh trại, lập tức nhận lấy Bắc Sơn Vương quốc các đội viên nhiệt liệt hoan nghênh. Bắc Sơn Vương quốc lại thắng một ván mà lại không có người chết, những cái kia thành viên chính thức nhóm đều có thể nhiều thu hoạch được một viên cao cấp kỹ năng chi châu ban thưởng, tự nhiên để bọn hắn hưng vô cùng. Hạ một trận chiến, Bích Thảo Vương quốc đối cổ Cổ Lan Vương, cổ Lan Vương cái thứ nhất liền phái ra mạc Bích Thảo Vương Quốc cũng phái ra cao thủ tiến về lôi đài cùng Mạc Tâm Ảnh giáo thủ. Tại kia lôi đài chi thượng, không kể ra hoa hồng cánh hoa phiếu đảng, Mạc Tâm Ảnh hoa hồng trong tay giơ xuất quỷ nhập thần, đem một gã lại một gã Bích Thảo Vương Quốc thiên tài trực tiếp xuyên qua. Kế tiếp, một mảnh cánh hoa hồng đột nhiên hóa thành một thanh trường mâu, quán xuyên Bích Thảo Vương Quốc một gã thiên tài đầu, Mạc Tâm Ảnh ánh mắt băng lãnh quan sát phía dưới còn xuất lại chặt đoá nhi cùng Hồ hai nữ. Hồ là một trị liệu sư, chuyên phụ trách trị liệu đồng đội thế. Nàng nhìn thấy Bích từng người từng người trong, tay, trong mắt cũng chớp động lên kiêng vẻ sợ hãi. Chất Đoá Nhi nhìn Mạc Tâm Ảnh một chút lạnh như băng nói: "Ta nhặt thua, đáng chết." Cái kia thấp hèn biểu, nàng lại không đánh mà chạy, cô phụ mọi người đối nàng kỳ vọng. Chất Đoá Nhi cái kia tiện hóa lại không đánh mà chạy, nhất định phải nghiêm trị. Bích Thảo Vương Quốc còn lại thành viên chính thức gặp một màn này, từng cái vô cùng phẫn nộ, nghiêm nghị quát. Bích Thảo Vương Quốc bốn tên chính thức đội viên đô chết thảm tại Mạc Tâm Ảnh trong tay, bốn người bọn họ cũng đều tiêu hao Mạc Tâm Ảnh không ít thể lực cùng nguyên lực. Lấy Chất Nhi thực lực, cũng hẳn là có hai thành lấy thượng khả năng đánh bại Tâm Ảnh. Thế nhưng là Chất Nhi lại không đánh mà chạy, tự nhiên để Bích Thảo Vương Quốc các đội viên từng cái vô cùng phẫn nộ. Cổ Lan Vương quốc thắng, Tâm Ảnh tỷ tỷ, người quá lợi hại. Làm tốt lắm, Tâm Ảnh tỷ. Mặc Tâm Ảnh vừa về tới Cổ Lan Vương quốc trong tiểu đội, liền thu được tất cả mọi người nhiệt tình hoan nên. Dù sao Mạc Tâm Ảnh thế nhưng là lấy sức một mình đánh xuyên qua Bích Thảo Vương quốc tiểu đội, cứu vớt Cổ Lan Vương quốc trong tiểu đội bất chi mấy người tính mạng. Bích Thảo Vương quốc trận doanh. Hoàn Nhan Hành lạnh như băng nói, "Chất Đoá Nhi, Hồ Di Lệ, hai người các ngươi lại thất bại. Hơn nữa còn là không chiến mà bại." Chất Nhi thản nhiên nói, "Hoàn ta có thể làm lựa nhân của Hoàn Nhan Hành trong mắt một chút lướt qua một tia tinh quang, cất tiếng cười to nói, ha ha." Chắc Đoá Nhi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng. Tốt, ta bảo đảm ngươi. Ha ha. Chắt đoá Nhi chính là Bích Thảo Vương quốc bên trong thế hệ trẻ tuổi nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, mà lại khó được nhất là nàng chẳng những xinh đẹp mà lại có được chiến lược mạnh mẽ. Tại Bích Thảo Vương quốc bên trong cũng là nhận không mấy người mơ ước mỹ nhân. Bất quá trước lúc này, có Tiểu Thiên Lang ngân Đoá che chở, liền liên nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng sẽ cho Chắc Đoá Nhi cùng Tiểu Thiên Lang ngân Đoá mấy phần mặt. Không người nào dám đối Chắc Đoá Nhi xuất thủ. Hoàn Nhan huynh trong gia tộc cũng chỉ có một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thủ hộ. Tiểu Thiên Lang ngân khi còn sống, Hoàn Nhan hành trì có thể đệ thấp làm nhỏ, liên nhìn Triết Đoá Nhi vài lần cũng không dám. Thế nhưng là Tiểu Tiên Lang ngân đó đã chết, Triết Đoá Nhi bản thân lại phạm phải sai lầm lớn. Hoàn Nhan hành mới dám ra mặt bức bách Triết Đoá Nhi, đem Chi Thu vị nữ nhân của mình. Hoàn Nhan hành ánh mắt phát lệnh nói, "Về phân ngươi, hô Diên Lệ." Đem nàng cầm xuống. Bảy tên bích Thảo Vương quốc thành viên chính thức bỗng nhiên xuất thủ, các loại hạn chế pháp thuật một chút đánh vào hô Diên Lệ thân thể chi bên trên. Cơ hội là nhất cái trong một mắt, Hồ Diên Lệ thân thể liền hiện ra từng đầu nguyên lực màu đen gầm xiển, nguyên lực trong cơ thể bị ấn, ủy gói bên trên. Hoành thiếu, cứu ta!" Ta cũng nguyện ý làm lại nữ nhân." Hồ Diên lệ sắc mặt thương bạch, trong mắt chớp động lên sợ hãi cùng tuyệt vọng, thê lương kêu lên nói: "Hoàn Nhan hành lạnh lùng nói: "Đem nàng dẫn đi." Bích Thảo Vương quốc bảy tên chính thức đội viên lộ ra nụ cười giễu cợt, đem Hồ Diên lệ trực tiếp kéo ra ngoài. "Chúng ta đi." Hoàn Nhan hành mỉm cười, đưa tay đem Chắc Đoá Nhi ôm vào trong ngực, hướng về bên ngoài đi đến. Chắc Đoá Nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua một tia hàn mang. Xâu dạ, một gian xa hoa trong tiểu điếm nhất cái giường lớn chi thượng, quấn lấy nhau nhất đôi nam nữ, chính là Hoàn Nhan hành cùng Chắc Đoá, đoá tiểu tay tại hành lồng ngực thượng, đột nhiên ở giữa Nguyên lực phun trào, hóa thành một thanh lưỡi dao, tựa như tia chớp đâm vào hoàn nhan hành trái tim. Ngươi? Hoàn nhan hành một mặt kinh ngạc, trợn mắt nhìn trái tim của mình bị chát đoá nhi cho đào lên. Hoàn nhan hành, ngươi tiện chủng này liền cho ngân đóa xé rãy cũng không xứng. Nếu là không có cha ngươi, con mẹ nó ngươi chính là nhất cái phế vật. Vậy mà cũng dám đánh ta chủ nghĩa. Liên dùng trái tim của ngươi làm làm đại giá đi. Chát đoá nhi lộ ra nhất cái yêu diễm thiếu dung, dùng support, đem hoàn nhan trái tim trực tiếp bóp nát. Thiện nhân, hoàn nhan gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn nhân hành sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh chi cực, miệng phun tiên huyết, hoán độc vô cùng lưu câu tiếp theo, mới mất đi sức sống, biến thành một cỗ thi thể. Hoàn nhân gia tộc sát thực rất mạnh, bất quá nghi muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Chát Đoá Nhi ngọc thủ lật một cái, nhất cái đeo ngọc phù người bổ nhìn trực tiếp hiện hiện. Chát Đoá Nhi thôi động nguyên lực, một cái kia đeo ngọc phù người bổ nhìn trợn quỷ dị bốc cháy lên. Một tia quỷ dị vô cùng gợn sóng lấy người rơm kia làm hệ tâm, hướng, về phương, hướng chi về sau, Nhi tùy mặc vào nhất bộ quần áo, đánh mở tiểu điểm cửa sổ, thả người nhảy lên. Nhẹ nhàng vô cùng từ trong tiểu điểm nhảy ra ngoài. Dương Phàm, ngươi cũng dám giết Vân Đóa? Ta muốn ngươi chết. Ta nhất định hội giết chết ngươi. Chân Đóa Nhi trong mắt đẹp lóe lên vẻ điên cuồng, trong lòng thiêu đốt lên rào giạt báo thù hỏa diễm, vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm. Chương 274, đoàn thể chiến. Chương 274, đoàn thể chiến. Hoàn Nhan hành đại ca, nên xuất phát. Hoàn Nhan liệt tại ngoài cửa phòng lớn tiếng kêu lên. Không có phản ứng. Không thích hợp, Hoàn Nhan hành đại ca tuyệt đối không phải loại kia hội chậm trễ thời gian nhân. Thoát mục. Hoàn Nhan liệt sắc mặt nhiên biến đổi. Tuấn về một bên một gã dáng người cao gầy, tướng mạo phổ thông nam quốc lên. Thoát ly một mũi vi hơi lòng động, sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, có mùi máu tươi. Ẩm. Hoàn Nhan Liệt Đá một cái bay ra ngoài phòng cửa, xông vào. Hoàn Nhan Hoành đại ca. Nhất cái mạo sưng mãn bi phấn tiếng kêu một chút từ trong phòng truyền ra. Cũng không lâu lắm, tại trong phòng kia liền hội tụ Bích Thảo Vương quốc đám thiên tài bọn họ cùng dẫn đội đại nguyên năng tông sư Ba Ngột Lâm. Cái cấp tạm tát mãn sư, dùng đến một chút đến cùng Ba nhìn Hoàn thể, trong mắt lướt qua một tia âm vụ chi sắc da lệ. Thiên cơ thuật chính là một loại vô cùng cường đại kỹ năng, có thể thăm dò thiên cơ, dự trí hòa phúc, truy tìm các loại manh mối. Nếu là không có đối kháng thiên cơ thuật pháp cửa hoặc là bí bảo, cơ bản thượng các loại phạm tội phân căn bản là không có cách đào thoát thiên cơ thuật truy tung. Chỉ là thiên cơ thuật loại kỹ năng này chỉ có cực ít kể ra yêu thú thân thượng mới có thể xuất hiện, có lẽ chỉ có cực ít kể ra có thiên phú nhân tài có thể tu luyện thành công đem chi chuyển hóa trở thành kỹ năng. Trừ cái đó ra, sử dụng tiên cơ thuật thăm dò các quốc đỉnh tiêm quân quý, cao vị cách cường giả cũng rất dễ dàng nhận phản vệ, không là tử vong chính là biến thành ngẩn. Thiên cơ thuật sư cũng là một loại cường đại chức nghiệp, chỉ là thiên cơ thuật sư số lượng nhất trực 10 phần thưa tớt. Toàn bộ bích thảo vương quốc nhân khẩu số lượng lấy ước đến tính toán, thiên cơ thuật sư số lượng lại vẹn vẹn chỉ có mười mấy người. Một ga toàn thân bao trùm lấy từng tầng từng tầng hắc sắc linh văn, tóc thai bù sụ, hai mắt có nồng đậm mắt cuốn thâm, phản phất theo thì đô hội chết vội tái cắp tạp tắt mãn đại pháp sư yên lặng đi vào hoàn nhan hoành trước người. Tái cắp tạp t Từng đột mê vụ tại tái cấp tạm tắt mãn đại pháp sư trong hai con người hiện hiện, phảng phất thời gian bắt đầu quay lại, đột nhiên ở giữa, một con quỷ dị vô cùng người bù nhìn một chút ra hiện tại hắn trong hai con người điên cuồng bộc cháy lên. A! Tái cấp tạm tắt mãn đại pháp sư kêu thảm một tiếng, một chút che lấy hai mắt, khóc ròng ròng, ngã xuống đất thượng, không ngừng run rẩy la lộn. Một gã Bích Thảo Vương quốc đội viên vung tay lên, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật bạch sắc quang mang chiếu xạ tại tái cấp tắt mãn đại pháp sư thân thể trì bên trên. Tái cấp mãn đại pháp sư một mặt thống khổ và méo, nhân dụng kỳ bảo cơ đạo thảo nhân lực lượng che lại thiên cơ. Ta thiên cơ thuật thực lực không đủ để xuyên thấu thiên cơ đạo thảo nhân lực lượng." Ba Nột Lâm lạnh lùng nói, "Lôi Bát, một gã dáng người gầy gò, điểm hứa nhiều bím tóc nhỏ, nhìn qua 10 phần tinh anh Lôi Bát vừa đưa ra đến hiện trường, cẩn thận thăm dò. "Đại nhân, hoàn nhan hành tử vong đề cử thời gian là 12 giờ tối nửa tà hữu, nguyên nhân cái chết vì trái tim bị nhân xuyên qua. Căn cứ đủ loại vết tích biểu hiện, giết chết hắn nhân có thể là chát đoán nhi. Bất quá muốn tìm được hung thủ thật sự, ta còn cần thời gian tiến hành các loại xét nghiệm cùng phân tích." Lôi Bát chính là một gã truy tung sự án cao thủ, cũng là Ba Nột Lâm tọa hạ một đầu trung thực chó săn. Ba Ngột Lâm muốn truy tra cái gì án hoặc là dựa vào tài cấp tạp tắt mãn đại pháp sư thiên cơ thuật, hoặc là liền là dựa vào lôi bát xử án truy tung năng lực. Ba Ngột Lâm nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lôi Bát tự tin nói, chính thành trở lên. Chắc đoán nhi từ giờ trở đi, chính là Bích Thảo Vương quốc tội phạm truy nã, chỉ cần bắt được nàng, sinh tử bất luận. Ba Ngột Lâm ánh mắt đạm mạc, tại hoàn nhan liệt đám người thân thượng vút qua thản nhiên nói, đi thôi. An Lăng đại sân thi đấu, trận chiến đầu tiên, Bắc Sơn Vương quốc đối cổ Lan Vương quốc. Dư Phạm nhanh chân bước lên đại trong sân đấu ương, từng cái triệu hoán pháp trận trong nháy mắt hiện hiện, lang cửu, lang nguyên các loại vô cùng cường đại bộ hạ nhau nhau ra hiện tại bên cạnh hắn. Dư Phạm khẽ mỉm cười nói, "Bắc Sơn Vương quốc Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Dư Phạm. Tứ quốc giao lưu chiến, ta nhất định phải chiến thắng. Còn xin cổ Lan Vương quốc các bằng hữu cho cái mặt, xin các ngươi nhận thua đi." Bốn quốc bên trong, Bắc Sơn Vương quốc cùng Bích Thảo Vương quốc quan hệ là từ địch, hệ trong đó là ác liệt, Lan, quan hệ là phổ thông mang theo hữu Sơn, liền có mấy thân Lan, nhân tuyệt sắc. Bắc Sơn Vương quốc cũng từng mấy lần xuất binh, trợ giúp Cổ Lan Vương quốc đối kháng Bích Thảo Vương quốc cùng Linh Đô Vương quốc. Mạc Tâm Ảnh nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tốt, Dương Phàm, chúng ta liền cho người nhất cái mặt. Chúng ta nhận thua." Dương Phàm cười nói, "Đã tạ, Mạc Tâm Ảnh." Bác Sơn Vương quốc thắng. Thứ hai chiến, Linh Đô Vương quốc đối Bích Thảo Vương quốc. Linh Ma mặt không thay đổi đi đến trong sân đấu trường, ánh mắt lạnh lùng quan sát Bích Thảo Vương quốc đội viên lên giọng nói, chúng ta nhận chính các viên nhắc liên tục chi về sau, quả quyết lựa chọn nhận thua. Nếu là Tiểu Thiên Lang ngân Đóa còn sống, Bích Thảo Vương quốc liền sẽ phái ra 4 tên chính thức đội viên tiến đến tiêu hao linh ma lực lượng, nhưng hậu cho Tiểu Thiên Lang ngân đóa sáng tạo săn giết linh ma cơ hội. Thế nhưng là Tiểu Thiên Lang ngân đóa vừa chết, Bích Thảo Vương quốc phái 5 tên đội viên cùng linh ma đấn đấu, đó chính là tương đương với không công chịu chết. Bích Thảo Vương quốc 5 tên tiên tài nhất nhiều chỉ có thể tiêu hao linh ma hứa đa nguyên lực cùng một chút tạm mệnh, liền liên làm bị thương linh ma đâu ngân khó khăn. Thứ tư thiên, An Lang đại sân thi đấu. Lôi đại chiến kết quả đã ra tới. Bắc Sơn Vương quốc thắng liên tiếp 3 trận tích 3 phần xếp hạng thứ nhất, Vương 2 thắng tích 2 điểm xếp hạng thứ hai. Cổ Lan Vương quốc nhất thắng hai thua tích 1 điểm xếp hạng thứ 3, Bích Thảo Vương quốc số 0 3 thua xếp hạng thứ 4. Nay thi khai bắt đầu cử hành đoàn thể chiến. Trận chiến đầu tiên, Bắc Sơn Vương quốc đối Bích Thảo Vương quốc, mời đội ra trận. Dương Phàm, Vệ ý ý, chính Lệ, Minh Cổ, Ngũ người đi tới đại sân thi đấu một bên cuối cùng. Hoàn Liệt, Nạ, Tiêu Kim, Tiêu Lánh, ngân nhưng có thể cái này Bích Thảo Vương quốc năm chính thức đội viên cũng đồng dạng tiến vào đại sân thi đấu. Trận đấu bắt đầu. Lô Diệp lời nói vừa mới rơi xuống, cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm quanh thân thể hiện hiện. Triệu Hoàn quá nhiều. Tiểu có một đầu tóc ngắn, xinh xắn lanh lợi, tướng mạo mỹ lệ mỹ nữ ngân đóa đóa trong mắt hẳn mang người lên, một chút phát động kỹ năng, hướng về Dương Phạm một chỉ. Từng vòng từng vòng mắt thường khó gặp lực lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, quấy nhiễu Dương Phạm triệu hoán pháp trận. Lự thú sư còn có nhất cái nhược điểm, chính là một khi phát động triệu hoán yêu thú kỹ năng đô sẽ có kỹ năng bị quấy nhiễu, hoặc là khó mà phát động thành công phong hiểm. Tiểu Lanh hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, trào, biến thành đầu toàn ra huyết sắc Chương 275: Diệt Chương 275: Diệt sát hoàn nhân liệt, đại hỏa cầu. Chấn nỉ nạ toàn thân huyết mạch chi lực sôi trào, một chút biến hóa thành một đầu toàn thân hiện ra hỏa diễm linh văn viêm lang, chỉ một ngón tay, một đoàn to lớn đại hỏa cầu hướng về Dương Phàm đánh tới. Huyết lang tiến. Tiêu Lênh Tay lấy ra chiến cung, toàn thân nguyên lực sôi trào, há miệng phun một cái, nhất đạo tinh huyết chui vào chiến cung bên trong một mũi tên chí thượng, Dương cung nhất bắn. Một mũi tên bao phủ tại máu me đầy đầu sói ảnh bên hư không, về Dương vào tới. Mũi tên kia chính là tiêu Lãnh Thiêu đốt gần nhất nửa tinh huyết thi triển mà ra Liệu bệnh bí pháp, một tiếng này nếu là bắn thực, liền liên tiểu tiên lang ngân đó cái này cấp đến được cường giả đều sẽ bị trọng thương. Hoàn Nhan liếc trong mắt Hàn Mang lên, Thiêu đốt ngân cương yêu lang huyết mạch, toàn thân một chút trưởng đầy ngân sắc lông dài, mộc gia đầu sói, khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, hướng về Dương Phàm lĩnh tới. Đối phó cái kia có thể triệu hoán nguyên năng tông sư cấp kẻ chỉ có một hội thắng, đó chính là tại Dương Phàm đi ra trước đó, đem hắn trực tiếp miêu sát. Tại Dương Phàm trước người triệu hoán pháp trận quang mang lấp lánh, Lang Cửu một chút hiện hiện, nó nhìn qua Bích Thảo Vương quốc thiên tài công kích, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chế giễu, giơ vuốt một trảo. Một con kia bao phủ tại huyết lang hư ảnh bên trong huyết lang tiến liền bị Lang Cửu tùy ý nhất trảo bóp nát, nó thân hình thoát một cái, đụng đầu vào đoàn kia đại hỏa cầu phía trên, không, kể ra ngân sắc quang mang lấp lánh, đem đoàn kia đại hỏa cầu trực tiếp đụng nát. Nhất đạo thân ảnh màu bạc vi vi lên, liền hiện người, xuống. "Ta nhận." mặt biến, thi huyết thập sát, nhất trảo lĩnh "Cơ hội là sau một khắc." Không kể ra ngân sắc quang mang lấp lánh, một con màu bạc chảo một chút quán xuyên tiêu lanh trái tim, tiện tay đem tiêu lanh trái tim trực tiếp bóp nát. Hoàn Nhan Liệt nhất cái xúc địa kỹ năng, như là thuấn di xuất hiện tại Dương Phàm trước người, trong mắt hung quang lóe lên, nhất tảo hướng về Dương Phạm trái tim chụp tới. Chỉ cần có thể đem Dương Phạm xử lý, Hoàn Nhan Liệt coi như hy sinh, một trận chiến này đối với Bích Thảo Vương quốc đến nói cũng là kiếm lợi lớn. Hoàn Nhan Liệt, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Vệ Nhu y quát một tiếng, dài cặp đùi đẹp hóa đỉnh, một cước ra, ngăn tại Hoàng Nhan Liệt người. Dương Phàm lẳng lặng nhìn Hoàn Nhan Liệt, không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì tại trước người hắn ngoại trừ vệ nhu Ilya bên ngoài, còn có nhất cái Lang Nguyên. Ta nhận. Hoàn Nhan Liệt thân thể vi vi ổn léo, thân hình nhanh lùi lại, nghiêm nghị quát, "Một kích không thành, hắn liền quả quyết lựa chọn nhẫn thua, bởi vì đối thượng Lang Cửu hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết." Cao cấp huyễn thuật, Dương Phàm xong và một chút hóa thành hai đoàn thâm thúy vòng xoáy, hướng về Hoàn Nhan Liệt nhìn lại. Hoàn Nhan Liệt hai mắt trở nên hoang hốt, thanh âm một chút dừng lại. Một tôn làn da hiện lên màu đen, dáng người khôn nô, mặt mộc đầu thượng kim không kể ra bím tóc nhỏ. Như cùng một đầu hùng sư bá khí kiệt ngạo nam một chút xuất hiện tại Hoàn Nhan liệt trước mắt, lạnh lùng vô cùng nhìn xem hắn. Gia chủ, Hoàn Nhan liệt trong lòng một chút dâng lên một tia sợ hãi toàn thân một chút cương thẳng lên. Bác Sơn Vương quốc luật pháp Sơn nghiêm, người bình thường cũng hội thu hoạch được luật pháp bảo hộ, cường giả cũng không thể vô duyên vô cơ tùy ý giết người. Mà Bích Thảo Vương quốc cường giả vi tôn, những cái kia cường giả đỉnh cao không hề có kỵ, giết người như giết gà. Hoàn Nhan gia tộc thủ hộ Tông, sư Hoàn nhất chính là giết người như ngoé thần, cũng là Hoàn trong lòng sợ hãi nhất cùng sợ hãi một người. Không đúng, là Huyễn Thước Hoàn Nhan Liệt cũng là Bích Thảo Vương quốc tiên tài đứng đầu, hắn nguyên lực phun trào, trước mắt huyễn cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Một con màu bạc trảo khống chế lấy vô tận ánh sáng màu bạc, nhất trảo đánh vào Hoàn Nhan Liệt trái tim, trực tiếp nhất đạo, đem Hoàn Nhan Liệt trái tim đào lên, tiện tay bóp nát. Không! Hoàn Nhan Liệt trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, phun ra một ngụm huyết tiễn, trùng điệp ngã tại thượng, biến thành một cố thi thể. Ta nhật vua, ta nhật vua, ta nhật vua. Chắc nỉ na, ngân nhưng có thể, Tiêu Lảnh ba đại thiên tài nhân, nhân sắc mặt đại biến điên thét lên ầm ĩ. Phản ứng ngược lại là nhanh. Dương Phàm đi vào Hoàn Nhan Liệt thi thể trước đó. Đưa tay nhấn một cái, 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào hoàn nhan liệt trong thi thể, từ hoàn nhan liệt thi trong cơ thể rút ra ra một đầu ngân cương yêu lang tinh huyết. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, không tệ, lang hữu cắm vào đầu này, ngân cương yêu lang tinh huyết chi hậu liền sẽ trở nên càng mạnh. Cũng không biết hắn có thể hay không tiến hóa đến đại nguyên năng tông sư cấp kể ra. Từ nguyên năng tông sư tiến hóa đến đại nguyên năng tông sư cũng là một lần sinh mệnh cấp độ to lớn bay vọt. Hứa nhiều nguyên năng sư cả đời đều không thể đột phá bình cảnh tiến giai trở thành đại nguyên năng tông sư. Quả nhiên vẫn là không được. Nguyên năng sư cấp đếm được ngân cương yêu quá mạnh. Mà lại Dương Phàm còn có vệ Nhu Y thì tiếp thân bảo hộ, căn bản không có chút nào sơ hở. Chỉ cần kia bác Sơn Vương quốc bốn tên đội viên tiếp thân bảo hộ Dương Phàm, Bắc Sơn Vương quốc liền đã đứng ở thế bất bại. Đầu kia ngân cương yêu làng quá mạnh. Ở đây bốn quốc các quyền quý gặp một màn này, nghị luận ầm ĩ mấu chốt của trận chiến này chính là Bắc Thảo Vương quốc đám thiên tài bọn họ có thể hay không miểu sát Dương Phàm. Nhược là không thể miểu sát Dương Phàm, như vậy bọn hắn liền bại cục đã định, không tuyên bố đạo, Bắc Sơn Vương quốc thắng. Làm tốt lắm, quá tuyệt vời. Dương Phàm, yêu ngươi mất. Bắc Sơn Vương quốc trong tiểu đội một chút truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Bích Thảo Vương quốc tiểu đội còn sót lại 3 người lại nhân sắc mặt người ảm đạm. Thứ hai chiến, Cổ Lan Vương quốc đối linh đô vương quốc. Lấy mạc tâm ảnh cầm đầu Cổ Lan Vương quốc ngũ người tiểu đội cùng lấy linh ma cầm đầu ngũ người tiểu đội một chút trèo lên lên lôi đài. Trận đấu bắt đầu. Cổ Lan Vương quốc ngũ nhân trong tiểu đội một gã ngực lớn mỹ nữ Trương Lan một chút thôi động nguyên lực, ngập thụ vung lên, nguyên lực phun trào, không kể ra cánh hoa hồng hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán. Cổ một gã chân dài, lực phân liệt, sinh trưởng, hóa thành một mảnh cánh hoa ngũ. Tướng về Linh Đô Vương quốc năm tên đội viên quét sạch mà đi. Cổ Lan Vương quốc đội một gã ghim xong bôi ngựa chân dài mặt trái xoan mỹ nữ Vương Mai cầm trong tay một chương hợp kim chiến cùng, cắn răng, thi triển bí thuật Cựu Tinh Liên Châu, dương cung nhắm bắn. Thất mũi tên như là sao băng hướng về Linh Ma vào tới. Cổ Lan Vương quốc đội một gã giáng người sinh sắn lệnh lợi, làn da trắng non bóng loáng, tướng mạo cực kỳ kiểu diễm mỹ thiếu nữ Chu Linh cầm trong tay pháp trượng, niệm cho Cổ đội mấy người còn lại ra chì cao cấp anh ý chí. Tại kia cao cấp anh dũng ý chí trạng thái ra chì phía dưới, Cổ Lan Vương đội các thành viên sẽ đối với người quy thuật, tinh thần loại pháp thuật, hắc ám hệ pháp thuật kháng tính bạo tăng một màn lớn. Linh Đô Vương quốc nhóm trừ linh nhân nhóm ám hiệu ngự sự ác linh, ghét nhất chính là gặp được gia chỉ cao cấp anh hùng ý chí đối thủ, bởi vì như vậy bọn hắn ác linh uy lực sau đó hàng một màn lớn. Chương 276, cực hạn. Mạc Tâm ảnh thân thể mềm mại nhoáng một cái, một chút hóa thành không kể ra cánh hoa hồng biến mất không thấy gì nữa, đều là một chút loẻo loẻo đồ vật. "Diệt cho ta." Linh Đô Vương quốc một gã màu đen, cái có từng đầu họa có một đôi xích hồng song và, mái tóc màu đỏ nam lệ viêm sâm cười một tiếng, tay Không kể ra hỏa diễm nguyên tố tại lệ viêm bên người bộc lên, hóa thành một đầu cuồng bạo vô cùng hỏa diễm giao long phun ra ngoài. Lệ viêm bên người một gã tướng mạo phổ thông, dáng người thấp tiểu nam vương á vung tay lên, toàn thân cuồng phong gào thét, trận trận cuồng phong cùng ngọn lửa kia giao long đan vào một chỗ. Gió trợ thế lửa, kia một đầu hỏa diễm giao long một chút trở nên càng thêm cuồng bạo, thân thể bỗng nhiên bạo tăng, hóa thành một mảnh hỏa diễm, hướng về kia khắp thiên cánh hoa hồng quét sạch mà đi. Đoàn thể chiến bên trong các loại kĩ có thể phối hợp có thể phát huy ra nhất ra nhất lớn hơn hai hiệu quả, có nhân lôi đại chiến bình thường, thế nhưng là đoàn đội chiến kĩ có thể phối hợp hậu liền sẽ trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Một gã thân hình cao lớn khôn ngo, tướng mạo tú lệ, mang theo một tia bay hùng khí chất mị nữ U Linh Linh cầm trong tay một mặt đại tuẫn, thi triển cao cấp cường hóa tâm chắn kỹ năng, trong tay nàng hợp kim đại tuẫn một chút cách ra trận trận u quang, mở ra nhất cái trong suốt hình tròn tròn kết giới, ngăn tại trước người của nàng. U Linh Linh chính là linh ma tâm chắn, chuyên môn phụ trách thủ hộ linh ma. Linh Đô Vương quốc bên trong một gã sắc mặt thương bạch, phản phất cương thi nam lệ phi ánh mắt băng lãnh, toàn thân không kể ra, Trào, ra cánh, hiện hiện, bầu trời. Linh ma ánh mắt băng lãnh, trứng người quần áo một chút vỡ ra, 9 cái làm cho người dùng mình linh thể con mắt một chút hiện hiện, hướng về cổ Lan Vương quốc đội viên nhìn lại. Trương Lan mỗi lần bị tia chín cái làm cho người dùng mình con mắt xem xét, đột nhiên thì thân thể mềm mại run lên, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cái cổ, một chút phun ra đầu lưỡi, toàn thân run rẩy, một bộ đau đến không muốn sống thần sắc. Chu Linh vung lên pháp trượng, nhất đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang bao phủ tại Trương Lan thân thể chỉ bên trên. Từng đạo màu xám sương mù Lan trong thân thể phun ra ngoài, trong hư không ngưng tụ hình thành một làm cho người dùng mình ma quỷ, phát ra một trận thê lương kêu, sụp đổ tiêu tán. Nhược Chu Linh xuất thủ, linh ma một chiêu này liền có thể xử lý Trương Lan. Nhược Trương Lan sự tình trước ra chỉ cao cấp anh vũ ý chí trạng thái, hiện tại coi như bị cứu trở về, cũng vô lực tái chiến. Lệ Viêm khống chế viêm dao một chút nhạo vào kia khắp thiên cánh hoa hồng phía trên, không để ra cánh hoa hồng đô bị đốt cháy, hóa thành cho tàn. Từng đợt làm cho người mê say hương thơm một chút tại lôi đài chi thượng tràn ngập. Linh Đô Vương quốc tiểu đội đám người trong nháy mắt ngẩn tờ. Mạc Tâm ảnh hoa hồng hương có độc, đây là Linh Đô Vương quốc bỏ ra mấy cái sinh mệnh đổi về Đột nhiên ở giữa, một đóa hoa hồng xuất hiện tại Lệ Viêm bên người, Mạc Tâm ảnh giống như u linh hiện, hiện. Ngọc thủ vung lên, hai đầu hoa hồng trưởng tiên như là độc dao bộc phát, hướng về Lệ Viêm cùng Vương Á giúp đi. Lệ Viêm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn thân nguyên lực sôi trào, một chút thi triển bảo đạn bệnh kỹ năng ma pháp thuật, nhất cái trong suốt huyền dược vỏ trứng gà kết giới trực tiếp hiện hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Ma pháp thuật cũng là nhất cái cực kỳ thưa thất pháp sư phòng ngự cơ sở kỹ năng. Cái kia ma pháp thuật một khi kích phát chẳng nhưng có thể lấy phòng ngự các loại pháp thuật công kích, còn có thể phòng ngự vật lý công kích. khuyết điểm duy nhất chính là cường độ thượng so không thượng chuyên môn phòng ngự pháp thuật công hoặc là chuyên môn phòng ngự vật lý công kích phòng ngự pháp thuật. Mặc tâm ảnh hoa hồng trường tiên hung hăng quất vào kia ma pháp thuẫn chi thượng, một đoá lại một đoá hoa, hồng sụp đổ. 17 đoá hoa hồng sụp đổ chi về sau, lệ viêm hộ thể ma pháp thuẫn một chút sụp đổ, còn xót lại thất đoá hoa hồng tạo thành trường tiên lại hóa thành một cây bén nhọn vô cùng trừng mâu, một chút quán xuyên lệ viêm đầu. Mặc khác một cây hoa hồng roi một chút hung hăng quất vào vương á thân thể chi bên trên. Trong khoảnh khắc đó, vương á một chút khởi động cao cấp kỹ năng phong nguyên tố hóa, cả người một chút biến hóa thành một trận thanh phong, hướng về sau phiêu Phong nguyên tố hóa cái này cao cấp kỹ năng có thể để kỹ năng người nắm giữ hóa thành một trận thanh phong tiến hành chạy trốn, bất quá kỹ năng này tiêu hao nguyên lực lớn, mà lại nếu là không có ngưng tụ ra tiến giai kỹ năng phong chi thể, thường xuyên thôi động phong nguyên tố hóa thi thuật giả rất dễ dàng liền sẽ bị tự nhiên đồng hóa, biến thành chân chính phong. Mặc Tâm ảnh hoa hồng rơi quất vào vương á hóa thành thanh phong chí thượng, trực tiếp xuy qua. kia hoa hồng roi trong nháy mắt trực tiếp băng liệt, hóa thành không kể ra cánh hoa. kia không kể ra cánh hoa lần nữa vỡ vụn, hóa thành từng đợt nhỏ vụn vô cùng cánh hoa bột phấn, một chút dung nhập vương á biến thành trong gió mát. Vương Á biến thành thanh phong vòng quanh những cái kia cánh hoa bột phân hướng về phương xa bay đi, cơ hội là trong một chớp mắt bay ra mấy chục mét, nhưng hậu trong nháy mắt cấu trúc thân thể. Đương Vương Á cấu trúc thân thể hoàn tất trong nháy mắt đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một mặt thống khổ quỳ gối thượng, thất khiếu chảy máu, điên cuồng run rẩy. Linh Ma quay người lại, thân thể cựu con mắt một chút hướng về Mạc Tâm Ảnh nhìn lại. Mạc Tâm Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, thân thể một chút hóa thành một đóa hoa hồng, nhưng hậu phân giải thành không kể ra khối vụn, tốc độ tiêu tán. Linh Ma trong mắt hung quang lên, thân thể không kể ra linh hiện hiện, một cái hư ảo vô cùng. Mộc Gia cửu cái tất hắc đầu lâu tất hắc đại môn một chút tại lưng của hắn hậu hiện hiện. Hắn vọng mệnh cũng theo kia tất hắc đại môn hiện hiện mà điên cuồng suy giảm. "Chúng ta nhận vua." Mạc Tâm Ảnh thanh âm một chút ở trong hư không quân quân. "Ta nhật vua." Cổ Lan Vương quốc đội viên cũng đều nhau nhau mở miệng nhật vua. "Linh ma ra hỏa này thật sự là nhất cái điên." "Vì chiến thắng, đáng ra không?" Một đoa cánh hoa hồng quang mang lóe lên, một chút ngưng tụ hình thành Mạc Tâm Ảnh thân thể, nàng hướng về phương xa linh ma nhìn qua, lông mày nhíu một cái, trong lòng tràn đầy không hiểu. Kêu một cái tất cực kỳ bố, bên trong phong một đầu vô cùng kinh khủng ác linh. Đầu kia ác linh liên mạc tâm ảnh cũng không nguyện ý trêu chọc. Linh ma ngự sử như thế một đầu ác linh tự nhiên phong hiểm cũng cực lớn, mỗi một lần triệu hồi ra kia phiến Tất Hắc Đại Môn, hắn liền hội trên phạm vi lớn dạng tỏ. Nếu là hắn không triệu hồi ra kia phiến Tất Hắc Đại Môn liền tuyệt đối không phải Mạc Tâm Ảnh đối thủ." Lô Diệp nói, "Linh Đô Vương cố thắng." Linh ma bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như dã thú gầm rú thanh âm, một chút quỷ quái thượng, toàn thân không kể ra hát sắc hiện hiện, hắc sắc đáng sợ đang muốn từ trong môn ra không kể ra hắc sắc trong suốt xiển xích tử linh ma trong thân thể tu nga, một chút đâm vào kia phiến tất hắc trong cửa lớn, đem kia phiến tất hắc đại môn từng tấp từng tấp kéo vào trong cơ thể của mình. Linh ma nhanh đến cử hạn. Hắn phong ấn ác linh đã đến cử hạn. Thiện nghi Dương Phàm, hạ một trận chiến, linh ma hẳn là sẽ không lại lên. Không phải, hắn vừa mở ra cái kia ác linh phong ấn, hắn nhất định phải chết. Dương Phàm tên kia vận khí thật tốt. Tại kia đại trong sân đấu cường giả đỉnh cao nhóm nhìn xem kia vô cùng thống khổ linh ma trong lòng có chút tiếc hờn nói. Chương 277, điên cuồng. Trừ linh nhân con đường quỷ dị, cường hành Chỉ cần ngự xử một đầu cường đại quỷ dị ác linh, những cái kia cường đại trừ linh nhân thậm chí có thể vượt cấp đánh giết cường địch. Mà lại những cái kia ngự sử các loại quỷ dị ác linh trừ linh nhân chính là lấy người bình thường làm chủ hỏa lực bộ đội ác ngục. Một gã đại nguyên năng sư cấp đếm được trừ linh nhân nếu là ngự sử một đầu quỷ dị cường đại ác linh, thậm chí có thể một người không tổn hao gì sát chết một cái vương bài cơ giới hóa bộ binh đoàn chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ, pháp sư, trị liệu sư nếu là đối thượng những cái kia vương bài cơ giới hóa bộ binh đoàn liên hội phần khó giải quyết, hơi không cẩn thận còn hội bị người chết. Đương nhiên linh nhân con đường cũng có các loại thai hoang ầm, bọn hắn phòng ngự cường đại linh cũng tương tự sẽ bị ác linh ăn mòn, trở nên mười phần ngắn mệt. Trừ cái đó ra, những cái kia trừ linh nhân cũng rất dễ dàng lại nhận ác linh phản vệ. Linh ma hiển nhiên đã bắt đầu nhận ác linh phản vệ. Hắn tại địa thượng thống khổ vùng vây tốt vung lên, mới toàn thân là mồ hôi, yên lặng đứng lên, đi tới Linh Đô Vương quốc trong trận doanh Vệ Nhu Y gầy lông mày dương lên nói, Linh Đô Vương quốc cùng Bích Thảo Vương quốc người đều là một đám điên. Dương phàm nói, không sai. Linh Đô Vương quốc thiên tại đứng đầu đều là nhân, hắn bị ác linh ăn mòn, ở vào nửa người nửa trạng thái đi cùng. Bọn hắn không đem mình mệnh coi là chuyện đáng kể. Cũng tương tự không đem người khác mệnh coi là chuyện đáng kể. Bách thảo vương quốc thì là hình pháp khốc liệt, cường giả vi tôn. Liên xếp như đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả một khi thất bại, cũng sau đó trận thế thảm. Cũng chính bởi vì như đây, bốn quốc bên trong Bắc Sơn vương quốc tổng hợp quốc lực mạnh nhất, cường giả số lượng cũng là nhất nhiều. Đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả số lượng cũng nhất nhiều. Linh Đô vương quốc trong tiểu đội. Người Minh Tiên không muốn lên sàn. Linh Ma bỗng nhiên hướng về một bên Ú Linh Linh nói: "Ú Linh Linh trong đẹp nhất vẻ lo nói: "Ngươi Minh Tiên chiến đấu. Không được, ngươi thời điểm cực đô không phải là đối thủ của hắn." Ngươi bây giờ loại trạng thái này, sẽ chết." Linh ma nhìn xem U Linh Linh, trong mắt lướt qua một tia ôn nhu nói, "Ta không ra sân, ngươi sẽ chết." U Linh Linh đỗng nhiên thì trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, ánh mắt một chút hướng về phương xa cao trên đài Ứ Uyển Ba nhìn lại, mười phần khó nhọc nói, "Ngươi thế, nhưng là Nguyên Năng tông sư loại, chúng ta Linh Đô vương quốc nhất có hy vọng tiến giai Nguyên Năng tông sư thiên tài." Thiên tài? Chưa trưởng thành lên thiên tài, chẳng phải là cái gì? Chỉ là một viên thân bất do kỷ kỳ tôi, hoặc là nói, một tiện hữu dụng đạo cụ. Linh ma trong mắt lướt qua một tia chế giễu, thở dài, có lúc Ta thật nghĩ tới, vì cái gì ta không phải sinh ra ở Bắc Sơn vương quốc?" U Linh Linh cắn răng nói, không có một tia cứu vãn chỗ trống sao?" Linh Ma thản nhiên nói, trừ ta đêm nay liền có thể tiến giai nguyên năng tông sư, bất quá đây cơ hồ không có khả năng. Một khi tiến giai trở thành nguyên năng tông sư, Linh Ma cũng liền nhảy lên trở thành Linh Đô vương quốc đại nhân vật, cũng có đủ loại đặc quyền." "Đi thôi, Minh Thiên ta hội giết chết Dương Phàm. Linh Linh, nhớ phải giúp ta chiếu cố một chút người nhà của ta." Kia vẻ cương thi Linh Ma trong mắt một chút dâng lên một tia áp áp. Linh Linh hắn thì đã là lệ rơi đầy mặt nghiến chặt "Tuất Linh Ma nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, quay người rời đi. Đoàn thể chiến thứ hai thiên. Trận chiến đầu tiên Bắc Sơn Vương quốc đối Linh Đô Vương quốc. 12 đội ra trận. Dương Phàm, Vệ Nô Iliê, Giang Hà, Phương Mỹ Mỹ, Lưu Thải Hoa nhất nam tử nữ trèo lên lên đại sân thi đấu. Linh Ma, Úng Lang, Lệ Kim, La Tùng, Hồng Diệp cũng từ một bên khác trèo lên lên đại sân thi đấu. Chiến đấu bắt đầu. Lô Diệp lời nói vừa mới rơi xuống, Giang Hà vung tay lên nhất cái cao cấp anh vũ ý chí trạng thái ra chỉ một chút bao phủ tại Dương Phàm thân thể chi bên trên. Dương Phàm nhất thu hoạch được cao cấp anh vũ ý chí gia chỉ Đông Nhiên thì cảm giác được một cỗ dũng khí từ trong lòng dâng lên, toàn thân tràn đầy lực lượng cùng dũng khí. Từng cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, Lang Cửu, Lang Nguyên, cương cốt viên hầu các loại yêu thú cường đại nhau nhau hiện hiện, vờn quanh tại Dương Phàm bên người. Linh ma trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân không kể ra linh văn lấp lánh, kia một cái đen như mực, khảm nạm lấy cửu cái tất hắc đầu lâu tất hắc đại môn một chút tại lưng của hắn hậu hiện hiện. Kia một cái tất hắc đại môn bỗng nhiên mở ra, từ đại môn nam, mỹ đầu ba cái đầu sọ, toàn bạch, ra vô tận khí tức, kinh khủng đáng linh. Một cỗ nguyên năng tông sư cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ đầu kia ác linh thể nội lan tràn ra. Ú Lang một mặt không thể tin, phóng xuất: "Linh ma, làm sao sẽ đem đầu này ác linh phóng xuất? Hắn điên rồi sao?" Kia một tôn mọc ra ba cái đầu sợ ác linh ba cái đầu sợ vốn nẻo, ánh mắt phân biệt khóa chặt Ú U Lang, Lệ Kim, La Tùng ba người, ba cái đầu sợ trong ánh mắt một chút chớp động lên vần vèo vòng xoáy. Ú U Lang, Lệ Kim, La Tùng ba người bỗng nhiên thì thân thể cứng đờ, ánh mắt lốc trẻ, thả người nhảy lên, đi tới linh ma bên người. Kia một tôn mọc ra ba cái đầu sợ ác ra lục cánh tay một trảo, một chút đem U Lang ba người nắm trong tay không thể ra trong suốt xúc tu từ đầu kia ác linh cánh tay bên trong nổ bắn ra mà ra, đâm vào U Lang Ba trong cơ thể con người. U Lang Ba thân thể người run lên, biến thành ba cô thây khô. Ba đầu bị phong ấn ở U Lang Ba trong thân thể ác linh cũng đều bị rút lấy mà ra, chui vào kia một tôn mọc ra ba cái đầu sợ ác trong linh thể. Chu Thiên Hiểu khen những mày nói, "U Huyền Ba, ngươi điên rồi sao? Tiếp tục như vậy, linh ma sẽ chết." U Huyền Ba lạnh như băng nói, "Chết thì đã chết, kia là hắn lựa chọn của mình." Chu Thiên Hiểu, ngươi nên sẽ không cần can thiệp so tái a." Lâm giữ tận cười một tiếng lạnh giọng nói, Thiên Hiểu Nếu là ngươi dám làm liên quan so tái, ta liền giết ngươi." Lan Hinh Nhã không nói một lời, lặng lặng ngồi ở một bên. Cổ Lan Vương quốc mặc dù cùng Bắc Sơn Vương quốc quan hệ tốt hơn một chút, thế nhưng là Lan Hinh Nhã cũng sẽ không vì Dương Phàm phá hư thứ quốc giao lưu chiến quy cũ. Hừ. Chu Thiên hiểu một màn âm mưu, ánh mắt rơi vào đại sân thi đấu thượng không nói một lời, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, Lang Cửu toàn thân ngân sắc lông dài dựng đứng, thôi động ngân yêu như là xuất hiện tại đầu kia ba đầu ác trước người, nhất chế vô tận ngân mang hướng về kia ba đầu ác linh đánh tới. Kia ba đầu ác linh hướng về Lang Cựu giữ tận cười một tiếng, toàn bộ thân thể nhoáng một cái, một chút dung nhập linh ma thể nội. Linh ma hai mắt một chút hiện bạch, toàn thân một chút hiện ra không kể ra màu đen linh văn, một chút bộc phát ra nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố, phát động kỹ năng thoán hiện. Một nháy mắt linh ma thân thể chợt từ biến mất tại chỗ không thấy, một nháy mắt xuất hiện tại dương phàm trước người, giữ tận cùng thiếu, nhất tảo hướng về dương phàm chụp tới. Che chở chi bích. Phương mỹ mỹ vung tay lên, một mặt trong suốt thần thánh phòng ngự kết giới một chút xuất hiện tại dương phàm trước người. Cao cấp tình hóa. Lưu thải hoa cầm trong tay pháp trượng, hướng về linh ma một chỉ. Nhất đạo tĩnh hóa chi quang trực tiếp hướng về linh ma chiếu bắn đi